sân vận động cổ động viên nước Pháp đúng cái này tỉ số, cầu thủ cùng biểu hiện tương đương thỏa mãn, bọn họ lớn tiếng hắt lên Marseille khúc. Cổ động viên bờ ra dù cũng không có thất vọng, chính mình tướng sĩ biểu hiện không sai, nếu như không phải là bật thẻ sử dụng mãnh phi thường biểu hiện, bọn họ đã sớm san bằng tỷ số. Cho nên bọn họ lớn tiếng vì chính mình tướng sĩ cố gắng, cổ vũ bọn họ hiệp hai hội công phá vỡ khung thành của nước Pháp. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Tất cả nhà hiện trường trực tiếp truyền thông, lợi dụng lúc này đúng hiệp một tiến hành tổng kết, cũng đúng hiệp hai tiến hành dự đoán. Sờ răng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Hẹn giờ dịp hy là gì ô nói ra, vòng tứ kết có hai trận tiêu điểm trận đấu, một trận là nước Anh cùng bổ Đào Nha trận đấu, một trận là bờ ra dư cùng nước Pháp trận đấu. Bờ ra dư cùng nước Pháp trận đấu, lại bị đám truyền thông xưng là đỉnh phong trận đấu. Bởi vì trận đấu này ngôi sao sáng lóng lánh, tụ tập đại lượng trói mắt minh tinh, Zidane, Đường, Henry, Johnny, Ronaldinho, Kaká, cắt lốt đám siêu sao, có thể cho toàn bộ thế giới người hâm mộ điên cuồng. Hai đội hiệp một biểu hiện phi thường tốt, đều đạt được một ít tuyệt hảo suất cầu môn cơ hội tốt. Johnny cùng cả cả tất cả sai sót một lần thế ở tất vào cơ hội. Ngăn cản bọn họ suốt cầu môn một người là Bathes, một người là Khung Thành. Bathes biểu hiện có thể dùng một cái từ để hình dung dũng manh phi thường. Hắn là sức lực bảo vệ Khung Thành không mất nhất đại công thần. Vị này đã từng bị người lên án thủ môn, cho cổ động viên nước Pháp hiến dâng nửa sân vĩ đại trận đấu. Chúng ta có lý do tin tưởng, hắn ở hiệp 2 nhất định sẽ kéo dài trên chính mình nửa sân đặc biệt biểu hiện đấy. Nói đến đội Pháp tiến công, chúng ta không thể không để gì đàn cùng tên đường. Theo trận đấu tiến trình, Di đang trạng thái càng ngày càng tốt. Hắn chuyền bóng là đội Pháp chiến thắng bảo đảm. Đường cái kia cái ghi bản, liền là đến từ mình tinh chuẩn truyền giải. Con về đường, ta không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung hắn. Thiên tài làm trái bóng mãnh sinh. Không, không, những cái này từ căn trọng tâm không cách nào để hình dung hắn. Một tên 18 tuổi thanh niên cầu thủ năm nay, tại chính mình lần thứ nhất xuất cuộc ra đã đánh vào 6 cầu, hơn nữa mỗi trận đấu đều có ghi bàn. Có thể làm được điểm này đấy, không có người khác. Do Ronaldinho không có làm được điểm này, Ronaldinho đang tiến hành ật cúp đến nay mới thôi, còn không có ghi bàn. Trong lịch sử đã từng có người làm được mỗi trận đấu đều có ghi bàn, thì phải là nước Pháp huyền kỳ tiền đạo Fonten. 1958 năm nay, 25 tuổi Fonten, đại biểu đội Pháp tham gia Thụy Điện vượt cup thi đấu, hắn mỗi trận đấu đều có ghi bản, hơn nữa ở giới ứt cup ra đánh vào kinh người 13 hạ cầu. Đó là có 102. Ở ứt cup trận đấu ra, liên tục 2 lần khiến trái bóng 2 lần bay qua cắt lốt đỉnh đầu, đường tướng trận đấu biến thành chính mình trô vui chơi. Đột phá thủ môn đánh hụt cầu môn, cái này đã từng là Johnny thích nhất làm chuyện tình. Đêm nay đường ở Johnny trước mặt làm được một màn này. Đã từng có người phê bình đường hắn sắc bén đột phá kỹ thuật chủ yếu là đến từ chính hắn vượt qua thường nhân tốc độ hiệp một cái kia khỏa ghi bàn nguyên vẹn biểu hiện ra hắn trái bóng ký xảo theo hiệp một xem hai đội cầu thủ trạng thái đều phi thường xuất sắc hiệp 2 bọn họ nhất định sẽ mang cho chúng ta càng đặc sắc biểu hiện chúng ta hy vọng đội pháp ở hiệp 2 có thể kéo dài hiệp một đặc biệt biểu hiện bờ ra du đài truyền hình quốc gia nói ra đường ghi bàn trợ giúp đội pháp tạm thời vượt lên đầuọn hỉ cảạ cũng cả lụ xỉ sai sốt 3 lượng cơ hội nhưng mà chúng ta cũng xem đến ghi bàn hy vọng Chúng ta nên tin tưởng bọn họ, nhất định có thể công phá khung thành của đội Pháp. Hiệp 2 tờ dày dạn nên đem Adriano thay trong sân, gia tăng lực công kích. Tỷ số thua, Bờ Gia Dữu nhất định phải tấn công đi ra ngoài. Nhưng mà dưới loại tình huống này, đội Bờ Gia Dữu phải cẩn thận đội Pháp tốc độ nhanh phòng thủ phản kích. Hiệp 1 cái kia hạt mất bóng, liền là đến từ tại đội Pháp tốc độ nhanh phòng thủ phản kích. ES nói ra, đội Pháp bằng vào di đạn tinh chuẩn truyền dài, cùng đường kinh động đột phá, công phá năm sao khung thành của Bờ Gia Dữu. Theo cả cái hiệp 1 trận đấu đến xem, Bờ Gia đúng đường tiến hành canh phòng nghiêm ngặt từ thủ. Căn bản không cho hắn tốt suốt gôn cơ hội cùng bên trong. Trên cái thế giới này có loại người, không có cho hắn cơ hội, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ. Đường chính là như vậy người. Đương nhiên, hắn cái kia hạt ghi bản càng thêm chuẩn xác mà nói, không phải là đội bờ ra gì cho cơ hội của hắn, mà là chính bản thân hắn chế tạo nên. Nước Đức Đài truyền hình quốc gia nói ra, ba chàng lính ngự lâm cùng giờ cờ giờ so đấu, ba chàng lính ngự lâm ở hiệp một chiếm cứ thượng phong. Thú vị chính là, cái này hai cái tổ ba người hợp ở giữa, đều có một người biểu hiện bình thường. Ronaldinho cùng Henry Ở hiệp 1 cũng không có bao nhiêu biểu hiện tiến diễm. Hiệp 2 khảo nghiệm không phải là đội bờ ra dịu tiền đạo, mà là đội bờ ra dư hậu vệ bọn họ. Bọn họ có thể hay không phòng thủ ở đội pháp tốc độ nhanh phòng thủ phản kích đại binh tiếp cận, tất nhiên sẽ tạo thành phòng thủ hậu phương hư không, đội pháp có thể thoải mái đánh phản kích. Một cái người có thể phòng thủ ở đường. Như vậy muốn như thế nào ngăn chặn đường sắc bén đột phá phạm quy không, như vậy khả năng tạo thành đội bờ ra dựa ở nhân số ra, ít hơn so với đội pháp, bọn họ như vậy sẽ càng thêm bị động. Đây là thế rơi cấp nan đề. Tờ rời rạc cùng hắn đội bờ ra có thể giải quyết vấn đề sau này. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, Zubby nhỏ nói ra, đây là một trận cầu thủ Milan trận đấu, đội bờ ra dư tổng cộng có 4 danh cầu thủ đến từ Milan, đội Pháp có một danh cầu thủ đến từ chính Milan. Hiệp một mấy lần có uy hiếp sút gol, cơ hội đều đến từ chính Milan khủng bố tổ ba người. Từ góc độ này mà nói, Milan bắt được trọng tâm mùa giải Champions League là thực đến danh về. Đường hiện tại bắt đầu chinh phục thế giới. Ở các loại không giống luôn ngữ ở TV dạ vang lên thời điểm Hai đội đang tại phòng thay đổi tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Tỷ số vượt lên đầu, nước pháp phòng thay đồ bầu không khí không có lúc trước hấn trương như vậy, Di Đan đám nhất bang lão nhân trên mặt lại không thấy vượt lên đầu vui sướng, cũng không có bờ ra giữa hiệp 2 sẽ điên cuồng tấn công lo lắng. Bọn họ vẻ mặt bình tĩnh. Vốn có chút hưng phấn đường tuyệt cùng gì bẹ gì, nhìn xem các lão nhân trên mặt bình tĩnh, cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Giải thi đấu phải cần chính là tỉnh táo, đặc biệt đối mặt bờ ra Diu đối thủ như vậy. Loại kinh nghiệm này là Di đủ chân quý đấy, làm đường tuyệt từ nay về sau trái bóng kiếm sống mang đến quý giá tài phú. Đội mẹ nẹt bắt đầu tổng kết hiệp một trận đấu, hắn đầu tiên biểu hiện toàn bộ đội đặc biệt biểu hiện, vừa vặn bọn họ làm cổ động viên nước Pháp hiến dâng nửa sân vĩ đại trận đấu, cũng hy vọng bọn họ ở hiệp 2 tiếp tục cố gắng, khiến loại này vĩ đại lan tràn đến trận đấu chấm dứt. Sau đó hắn bắt đầu đúng cá biệt cầu thủ tiến hành khách ngợi. Di Đan hiệp một biểu diễn là hoàn mỹ đấy, hắn là tất cả cầu thủ tấm gương. Hắn chính là một tên vĩ đại cầu thủ. Tiếp được bên trong hắn đúng đường tuyệt tiến hành khen ngợi, cho là hắn rất tốt đem chính mình kỹ thuật tốc độ bày ra. Ở lớn như thế giới áp lực, còn có thể có biểu hiện như vậy. Cái này tại trên thế giới đều là hiếm thấy đấy. Cũng cổ Vũ hắn ở hiệp 2 tiếp tục cố gắng, tranh thủ có thể lần nữa công phá khung thành của Bờ Børja. Thứ ba cái bị khen ngợi chính là Bathes, đội mẹ nẹt vừa vận hắn làm trên thế giới vĩ đại nhất thủ môn hy vọng hắn kéo dài hiệp một biểu hiện, ở hiệp 2 sức lực bảo vệ khung thành không mất. Kế tiếp đội mẹ nẹt đúng hiệp 2 trận đấu, tiến hành một lần nữa bố trí. Trận đấu trước khi bắt đầu, đội mẹ nẹt làm đội pháp chế định đúng là phòng thủ phản kích chiến lược, đường cái kia hạt đi bàn liền là đến từ tại phòng thủ phản kích. Đảng cầu thủ đúng đội mẹ nẹt cách nhìn bắt đầu thay đổi. Cho nên ở đố mẹ nét bố trí chi chiến thuật lúc, không có bóng thành viên cắt đứt lời của hắn, cái này cùng gì vãng trận đấu không giống. Bố trí song sau, đố mẹ nét cảm thấy vô cùng thoải mái, rốt cục có huấn luyện viên trước cảm giác. Hắn thậm chí hướng Di đan nhảy vào đi ánh mắt càng kích. Bởi vì phòng thủ phản kích chiến lược là hai người bọn họ cộng đồng thương nghị ra tới. Vở ra dư phòng thay đồ, không khí có chút khẩn trương cùng nhàn nhạt thất vọng. Sang trọng trung tâm sân, lực công kích xếp hạng thế giới thứ nhất, lại không có, có thể công phá khung thành của đội Pháp, vở gia dư cầu thủ trung tâm sân có chút đau lòng. Còn về như vậy phòng thủ cầu thủ trông coi, càng người ngoài, bọn họ ở thế giới giới bóng đá có hiển hách uy danh, rất nhiều danh tiếng tiền đạo ở trước mặt bọn họ đều không có chiếm được chỗ tốt. Khiến bọn họ lung túng chính là, hiệp một bọn họ không có đem đường tuyệt chặn lại hạ xuống. Cắt lốt trên mặt càng là có chút khó coi, đường tuyệt khiến trái bóng liên tục hai lần theo đầu hắn đưa bay ra, lúc ấy hắn chuyên chú so với thi đấu, không có lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại hắn rốt cục ý thức được chính mình bị trêu chọc. Tài nghệ không bằng người, hắn trọng tâm không nên cảm thấy sỉ nhục, nhưng mà mình thanh danh hiển hách, lại bị một tên 18 tuổi tiểu tử kia trêu chọc. Johnny phát hiện không ổn, hắn đi đến cắt lốt trước người, ngồi xổm xuống nói ra, "Ngươi nhất định có tỉnh táo, hắn đột phá năng lực không kém hơn ta, bị hắn đột phá, ngươi không cần cảm thấy sỉ nhục." "Không cần cảm thấy sỉ nhục." Thượng đế bị một cái 18 tuổi tiểu tử kia trêu chọc, còn không cần cảm thấy sỉ nhục. Chương 261, một viên ngựa đinh chuyển dậy. Hắn không giống với hắn cầu thủ hắn, ngươi ngẫm lại cái này, mùa giải có bao nhiêu người nằm ở dưới chân của hắn?" Johnny nói ra, rất nhiều người cho là hắn cực kỳ kiêu ngạo, vì vậy có ở trong trận đấu cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Kết quả những người này đều không có thể khống chế tốt tâm tình của mình, bị thẻ đỏ phạt dưới. Càng là chủ yếu chính là thân thể của hắn không giống với thường nhân. Người ngẫm lại hắn có bao nhiêu lần bị đối phương nghiêm trọng xâm phạm, nhưng là hắn lại như cũ đứng thẳng ở đấu trường ra. Johnny biết được cắt lốt tức giận sau, khả năng sẽ mất đi lý trí. Nếu như nhân số giảm bất nói, đội bờ ra dù một chút cơ hội đều không có. Ra một trận đội pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu, Alonso bị thẻ đỏ phạt dưới, đường tuyệt lại ba lựa theo trên băng ca đứng lên, trở lại đấu trường hoàn thành trận đấu. Đúng vậy à? Người này trọng tâm mùa giải không thể nghi ngờ là nhất lóe sáng minh tinh, vô số nhà giàu thất bại ở dưới chân của hắn, chẳng trách Hồ Dọ Nhi đối với hắn đánh giá cao như thế. Đã như vậy, liền coi hắn là làm cái khác rõ Nhi đi cắt lốt trong mắt tức giận chậm rãi biến mất, gọi ra một ngụm thở dài sau, hắn chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Một phút sau, Tợ Dậy Dạ bắt đầu nói chuyện, hắn đúng câu thủ tự mình tiến hành một phen cổ vũ, cho rằng hiệp một cầu thủ tự mình biểu hiện tương đương hoàn mỹ, chỉ là thượng đế không có đứng ở đội bờ gia Diêu một bên. Chúng ta có kiên định tin tưởng, nhất định có thể công phá đối phương khung thành Tợ Dậy Dạ âm thanh phi thường kiên định tỷ số thua, chúng ta chỉ có thể tấn công đi ra ngoài. Có suất gol cơ hội nhất định có quyết đoán ta không tin thượng đế vẫn đứng ở bọn họ một ít ở biên. Bọn nhỏ các ngươi là tinh cầu này vĩ đại nhất cầu thủ, không có người so với các ngươi còn cường đại hơn. Túi đầu xem xem các ngươi ngực cái kia năm quả sao vàng. Chúng ta là đội bờ ra Brazil, chúng ta là hớt cột hoạt chức vô địch số lần nhiều nhất cầu thủ. Phòng thay đồ bầu không khí bắt đầu chậm rãi biến hóa, thất vọng cùng căng thẳng ở biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cố rất mạnh tự tin. Đỡ dạ rất hài lòng hiệu quả như vậy. Kế tiếp hắn bắt đầu bố trí hiệp hai trận đấu sẽ lược. Hắn yêu cầu cầu thủ tự mình ở tiến công bị ngăn trở sau, nhất định phải lập tức tiến hành ngự đoạn. Nếu như ngược đoạn không thành công, liền được lập tức phản quy, không thể để cho nước Pháp đánh tốc độ nhanh phản kích. Thằng đến tợ rời dạ đem nói cho hết lời, đều không có nói đến thay người chuyện tỉnh. Adriano sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên. Inter Milan quốc vương lại ngồi ở trên ghế đầu. Adriano ở bảng đội thi đấu biểu hiện không sai, đánh vào hai bàn. Trong tâm mùa giải đến nay, hắn ở Inter Milan thời kỳ không hề tốt qua. Hắn chính muốn thông qua hớt cột vĩ đại biểu hiện, đến chinh phục cái khác nhà giàu lão bản. Vì chính mình chuyển nhượng nên đón mới kỳ ngộ. Ra một trận đại thắng Ghana trận đấu, biểu hiện của hắn không tồi. Thật không ngờ trọng tâm trận đấu chính mình lại ngồi ở trên ghế đầu. Một cái không hài hòa âm thanh vang lên, huấn luyện viên, ta cảm thấy được hiệp hai, chúng ta nên giáo đấu dung tiến hành điều chỉnh. Phòng thay đồ không khí rồi đột nhiên khẩn trưng lên. Adriano vừa dứt lời, trợn dậy rạ cau mày nhìn chằm chằm hắn. Tỷ số thua, đội bóng cần muốn đoàn kết lại. Loại này không hài hòa âm thanh. Xuất hiện thời cơ phi thường không tốt. Adriano không hề không sợ hãi nhìn xem trợn dậy rạ nói ra. Chúng ta tỉ số thua, trung tâm sân nên thay đổi, là nên điều chỉnh đội hình. Đội Bờ gia dư cùng đội Pháp không giống, nước Pháp trong phòng thay quần áo có một cái tuyệt đối lãnh tụ, mà Bờ gia dư mình tinh tụ tập, có quyền lên tiếng, cầu thủ có một bò to. Johnny, Zonadino, cả cả đám người không nói gì, bọn họ cho là mình là xác định vững chắc chủ lực, giờ giải dạ không có khả năng đưa bọn họ thay cho. Ba gã tiền vệ thủ sắc mặt bắt đầu biến hóa, nếu như Adriano muốn lên sân nói, huấn luyện viên chỉ có thể điều chỉnh trận hình, khiến 451 trận hình biến thành 442. Ronaldinho cùng cả cả chắc chắn sẽ không bị bị thay thế đấy, như vậy ba gã tiền vệ thủ liền tất nhiên có một danh cầu thủ thay cho trong sân. Đây là luật cuộc trận đấu, mỗi danh cầu thủ thậm chí nghĩ tại này trận đấu ra gặt hái biểu diễn, làm nghề nghiệp của mình kiếm sống lưu lại mức đậm màu đậm một số. Hơn nửa hiện tại tỷ số thua, ai đều muốn trở thành đội bóng chúa cứu thế. Dở dạ đem ánh mắt từ trên người Adriano rời, thản nhiên nói, khi nào thì thay người, đổi người nào, đây là ta chuyện của mình. Người cần phải làm là tùy thời chuẩn bị ra sân tiến hành trận đấu. Quyền uy của mình đã bị uy hiếp. Điều này làm cho tợ dậy dạ rất không dễ chịu Adriano là hắn xem trọng cầu thủ Hắn thật không ngờ ngay tại lúc này Adriano sẽ đến chiêu thức ấy Đã ra mặt đã sẽ rách, như vậy liền làm giòn tới một gia sức đấy Adriano gọi ra một hơi nói ra Ta biết được đây là của người mà quyền lực Nhưng là như đội bờ ra dịu một phần tử Ta có quyền sức lực phát biểu giải thích của mình Ta cho rằng có công phá không thành của đội pháp Nhất định phải đầu nhập càng nhiều có tấn công cầu thủ sức lực Ba gã tiền vệ thủ Quá nhiều, chúng ta không cần nhiều như vậy tiền vệ thủ T Chúng ta phải cần là công phá vỡ đối phương cung thành, cần muốn càng nhiều có tấn công cầu thủ sức lực. Từng phòng thay đổi quan hệ đều là khéo léo đấy, đây là một cái ích lợi đoàn đội. Mỗi người lợi ích truy cầu không giống, thường xuyên sẽ sinh ra ích lợi tụ tập. Giờ phút này ba gã tiền vệ thủ liền đoàn kết lại. Siva nói ra, rút lui danh tiền vệ thủ, làm cho phòng thủ biến được càng thêm kém cỏi. Ba gã tiền vệ thủ đều không thể ngăn cản đường đi bàn, hai gã tiền vệ thủ có thể ngăn cản hắn đi bàn. Renato điểm gật đầu nói, không sai, đội pháp lực công kích là cường đại đấy. Đường không phải là một cái người có thể phòng thủ ở đấy chúng ta nhất định phải ở nhân số gia sinh gia ưu thế tài năng hạn chế hắn hoạt động du lý nói ra tỷ số vượt lên đầu đội pháp nhất định sẽ đánh chủ ý phòng thủ phản kích đường tốc độ không người nào dám nói nhất định có thể đem hắn cả lại cắt lốt đều không có thể đổi theo hắn chớ nói chi là chúng ta những người này cho nên chúng ta cần muốn càng nhiều người cùng đi hạn chế hắn bằng không nói chúng ta không đợi công phá khung thành của đội pháp đường liền sẽ lần nữa công phá khu thành của chúng ta cắt lốt vừa bình tĩnh tâm tư lại bắt đầu bốc lên mùa dậy trong mắt có sỉục xuất hiện Jony nghiêng mắt nhìn Lycus, nhíu mày, trong nội tâm thầm nghĩ, cố gắng của mình vô phí. Đối mặt ba gã tiền vệ thủ phản đối, Aziano hừ lạnh một tiếng chính phải phản kích, rõ rệt ra đương nhiên sẽ không để cho loại tình huống này tiếp tục phát triển đi xuống, hắn khoát khoát tay ý bảo tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, thành cần nói, chúng ta bây giờ việc cần phải làm, không phải là ở nơi này tranh luận những cái này, mà là nên ngẫm lại đi như thế nào công phá đối phương công thành. Tốt, huấn luyện viên như ta biết được nên làm những gì? Bọn nhỏ chúng ta bây giờ tỉ số thua, toàn bộ thế giới có bao nhiêu người hơn mộ?" Hy vọng chúng ta có thể lần nữa bắt được cái cột. Chúng ta không thể để cho bọn họ thất vọng xuất ra các ngôi hùng tâm đến, chúng ta là đội bờ Barça, chúng ta là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Đội bờ Barça dự phòng thay đồ phòng ba liền như vậy chấm rức, Adriano cũng không có được mình muốn gì đó, tâm lý hắn nghẹn một cục lửa. Nhưng là vì đôi bóng đoàn kết, hơn nữa hắn cũng không muốn trở thành thi đấu đội bóng của phía sau thất bại người chịu tội thay, cho nên đến cuối cùng hắn không có tái phát cảm thay. Theo Adriano, đội Barça như vậy là bóng, rất có thể thua đội Pháp. Đội Pháp biểu hiện ra chỉnh thể thực lực, không có đội Barça như cùng đẳng thậm chí có truyền thông cho rằng bọn họ quá già, nhưng là trải qua đau khổ đội Pháp. cùng thuận buồn xuôi gió bờ ra dư so sẽ với, bọn họ sức chịu đựng sẽ cường đại hơn. Khiến Adriano thật không ngờ chính là chính mình một phen lăn qua lăn lại khiến đồng đội tư tưởng phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu liền hiện hiện ra. Cái này một chi tiết về sau ở giò nỉ hồi ức lục trong có thể hiện, hắn nói ra, đây là một viên ngựa đinh truyền dậy. Một viên ngựa đinh khiến ngựa ngã sắp xuống. Vì vậy chủ xoáy thất bại dưới ngựa. Anh quốc chatter tám thế liền như vậy thua trận một trận chiến tranh. Kết quả hắn vứt bỏ chính mình Vương vị đội bờ ra dịu bởi vì Adiano một fanôn luận đạo cầu thủ gửi tư tưởng phát sinh biến hóa do đó hiệp 2 trận đấu đúng giờ bắt đầu tỷ số thua đội bờ ra một mở màn liền đúng đội pháp phát động này lên hung manh tiến công N nói ra hiệp 2 mở màn đúng đội bờ ra dịu mà nói là tương đương trọng yếu đấy nếu như bọn họ có thể rất nhanh san bằng tỷ số như vậy đến cuối cùng thắng bại còn khó mà nói nếu như đội pháp có thể ưngạnh đứng vững bọn họ tiến công theo thời gian trôi qua cầu thủ bờ ra giữ tư tưởng sẽ phát sinh biến hóa đấy trèo răng sờ Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, hẹn giờ dịp hy là gì ổ nói ra, gần 10 năm đến nay, đội Pháp ở vượt lên đầu một cầu dưới tình huống, còn chưa bao giờ thua quá trận đấu. Bờ ra Dụ là cường đại đấy, chúng ta kỳ vọng đội Pháp đêm nay có thể kéo dài như vậy kỷ lục. Giờ nghỉ giải lao lúc tranh luận, khiến bờ ra Dụ cầu thủ trung tâm sân tâm lý sinh ra khéo léo biến hóa. Hiệp hai thứ 30 giây, Zé Roberto ở nước Pháp vùng cấm chức cầm bóng, Johnny bắt đầu thoát khỏi thủ rèm, cả cả kêu to cho hắn chuyền bóng. Ronaldinho bắt đầu ở biên lộ giật dây, khiến người kinh ngạc chính là to không có cho bọn hắn bất cứ người nào chuyển bóng mà là lựa chọn chính mình xuấtt xa trái bóng đến cuối cùng cao hơn xà ngang 1 M bay ra điểm bấu chốt zonana đi lớn tiếng hướng rẻ zobeto kêu to cả cả đầu gió đi như mày 2 phút sau Shiva ở đội Pháp vùng tâm trước cầm bóng hắn trọng tâm có thể trực tiếp chuyển bóng cho bên trái cả cả nhưng là hắn do dự kinh nghiệm phong phú vì ở ra lợi dụng cơ hội này đem trái bóng đoạt hạ xuống cả cảịn không được nói siva vài câu siva túi đầu không cùng cả cách có Đội pháp này bảng lão ra nổi theo những chi tiết này trông được xảy ra vấn đề, lòng tin của bọn hắn càng cường đại hơn. Phút thứ 7, Siva cho Zona Ronaldinho chuyển bóng quá lớn, làm cho trái bóng trực tiếp bay ra điểm nỗ chốt. Vieira dã liều mạng làm Siva vô tay, Ronaldinho nhịn không được nói Siva vài câu. Siva lần này không có chơ mặc, mà là bắt đầu phản bác Zona Bờ Ronaldinho. Bờzaziu đài truyền hình quốc gia lo lắng lo lắng nói, cầu thủ bờ Bờzaziu gì vãng loại này ăn ý phối hợp không thấy, bọn họ không hề ở đây ra lẫn nhau cổ vũ, mà là chỉ trích đối phương. Như vậy tình huống phát triển đi xuống. Đúng đội bờ gia Dữu là tương đương bất lợi đấy." Soccer TV nói ra, đội bờ gia Dữu biểu hiện cùng hiệp một có rõ ràng khác biệt, cầu thủ có vẻ càng thêm sốt ruột. Chẳng lẽ nói giờ nghỉ giải lao lúc, đội bờ gia Dữu phòng thay đổi phát sinh cái gì? Đội bờ gia Dữu vẫn còn tiếp tục lẫn nhau chỉ trích, hiệp 2 phút 9, Johnny ở vùng cấm ở ngoài đạt được cơ hội, hắn rút chân sút mạnh, trái bóng đến cuối cùng lệnh cầu môn. Ở Johnny sút góc trước, phía bên phải Zona Ronaldinho đã từng hướng hắn hô to qua chuyền bóng. Johnny sút góc sau, Ronaldinho lần nữa hướng Johnny hô to, ý bảo vừa mới có thể cho mình chuyền bóng. Trái bóng trận đấu là một loại đối kháng trò chơi một phương biểu hiện thất thường, như vậy đúng mặt khác một phương chính là vô cùng tốt cổ Vũ đội pháp xem đến như vậy đội bờ ra dịu bọn họ càng thêm đoàn kết lẫn nhau cổ Vũ thứ 13 phút Henry cho đường tuyệt chuyển bóng lực lượng quá lớn trái bóng đến cuối cùng bị du An các Đức đường tuyệt cũng không có chỉ trích hay mà là hướng hắn dơ ngón tay cái lên hai đội bầu không khí hình thành tiên minh đối lập đối với cái này cổ động viên bờ ra dịu lo lắng lo lắng cho dù cầu thủ đội bờ ra giữa trong lúc đó lẫn nhau chỉ trích nhưng là công kích của bọn hắn sức lực lại như cũng là cường gại đấy phút 15 cả cả ở trung lộ đột phá hai người sau một cước thẳng truyền trái bóng giống như tiền lợi bình thường đem đội pháp phòng thủ xé mở Trung lộ rõỉ hấp dẫn đội pháp ra sức bộ phận phòng thủ hậu phương lực lượng phía bên phải zona điô sung trận ngựa lên trước xuyên thẳng nước Pháp vùng cấm, nguy cơ xuất hiện Trạm chính là một mình cả cả giải phấu loại chuyến bóng làm bờ ra dịu nên đón chọn trận đấu cơ hội cuối cùng bạnẹp nhanh chóng di động cấp bộ của mình chuẩn bị hoàn thành chính mình lại một lần đặc sắc một pha cứ nguy chương 22 vì ở dạ tuyệt chiêu quỷ nhấc gan. Ronaldinho cực lực áp chế nội tâm vui sướng điên cuồng, cùng trái bóng khoảng cách càng ngày càng gần. Bờ gia giữ đài truyền hình quốc gia hưng phấn quát, Ronaldinho đang tại tiếp cận trái bóng, hiện tại hắn là khoảng cách trái bóng gần nhất người đây là đội bờ gia giữ tốt nhất suốt cầu môn cơ hội. Sport TV lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, đây là hắn đánh vào đang tiến hành ngật cột thứ nhất ghi bản cơ hội tốt nhất. Ronaldinho chân phải về phía sau, sau đó mạnh về phía trước vung phát sóng trên ghế ngồi các loại ngôn ngữ đột nhiên vang lên. Vào thời khắc này, Zona Dino sau lưng cách đó không xa vì ở dạ, đột nhiên giống lớn nói, quỷ nhắc gan. Quỷ nhắc gan. Cái từ này đối với Zona Dino mà nói, là phi thường mẫn cảm từ ngữ, ở đội bờ ra giữ cái từ này chính là một cái cấm kỵ. Bởi vì đường tuyệt liền từng từng nói qua Zona Dino là một cái quỷ nhắc gan. Vì ở dạ vừa dứt lời, Zona Dino chân phải lưng bàn chân, liền hung hăng đá vào trái bóng phía trên. Bờ ra dịu ghế dự bị có thể rõ ràng nghe được vì ở dạ cái kia âm thanh hô to. Rất nhiều cầu thủ trong mắt hy vọng biến được cảm đạm ngồi dậy dậy dạ căn bản không có thời gian đi tự hỏi những lời này sẽ đối với zona đi sinh ra cái dạng gì hậu quả vì ra nói không phải là dây thừng, có thể giữ chặt zona đi nô phải zona đi hoàn thành lần này suốt ôn đừng một tiếng giòn vang sau trái bóng như một đạo bạch sắc kia chấp theo khung thành bên trái đứng trụ bên cạnh ba em ở chỗ bay ra điểm mấu chốt đứng ở khung thành trước mặt không có đảm nhiệm ra cái gì một pha cứu nguy động tác kinh ngạc nhìn xem zona đino sau một lát hắn có chút tức giận zona Dino căn bản không có cho hắn biểu diễn cơ hội Vì vậy hắn hướng phía bể bãi ở giữa Ronaldinho giống lớn thế Khổng lồ âm, ở. Không lô tiếc hận thinh ầm, ở phở dạng phút buôn bán ngân sân vận động được vang lên. Bữa tiệc khách quý ra một mảnh xôn xao, Bờ Lạc cùng Juhan ở lắc đầu. The Latini quắt quắt miệng ở Bờ Lạc bên thài nói ra, hắn đã không được, chúng ta nên tuyển ra một cái mới người phát ngôn. Trái bóng cần muốn một cái càng thêm mạnh mẽ người phát luôn. Bờ Lạc không có trả lời The Latini nói, nhưng mà hắn mắt lộ ra suy tư ánh mắt. Ở bọn họ cách đó không xa bờ ra siêu sao bọn họ, kinh ngạc nhìn xem trên trận cô đơn Ronaldinho, không được lắc đầu. Nước Pháp trái bóng siêu sao bọn họ thì gọi ra một ngụm thở dài, may mắn đội Pháp vận may thật tốt. Đứng ở khu chỉ huy vợ dậy ra, rốt cục rõ ràng những lời này, đúng Zona Ronaldinho sinh ra ảnh hưởng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi ở ghế dự bị ra Adriano trong mắt hẳn bọn hiện thị rõ. Một câu đều có thể đem thế ở tất vào một mình cầu đánh lệnh. Người như vậy, còn một mực trên trận, mà chính mình lại chỉ có thể ngồi ở trên ghế đầu. Bờ ra giữ ghế dự bị ra hắn cầu thủ hắn như mày, bọn họ thậm chí có chút ít sợ hãi đi tìm trên trận cái kia đầu tóc đen. Lúc này Đường Tuyệt Kinh ngạc nhìn xem Ronaldinho hắn không rõ vì cái gì cơ hội tốt như vậy liền như vậy lãng phí. Bờ ra du đài truyền hình quốc gia thể và nói thượng đế chân này suốt g quá thái quá zona đi sai sót trọng tâm trận đấu tốt nhất suốt cầu môn cơ hội tốt thờ răng sở đài truyền hình dành tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp khí là gì ổ vui mừng nói zona đi đánh lệch đội pháp tránh được một tiếp nói ra thượng đế đứng ở đội pháp một bên nước Đức đài truyền hình quốc gia không thể tưởng tượng nổi nói zona còn không có ghi bàn đây là cơ hội ngàn nằm một thở hắn lại có thể lá phítivi nói ra ở áp lực cực lớn phía dưới, Ronaldinho đem một mình cầu đánh lệch. Vượt cút có thể trở thành một danh cầu thủ, cũng có thể hủy diệt một danh cầu thủ. Vô luận trọng tâm trận đấu kết quả như thế nào, hắn tất nhiên sẽ phải chịu truyền thông chỉ trích. Phát sóng trên ghế ngồi, vô số ngôn ngữ đều ở tiết hận lần này một mình cơ hội. Đứng ở khu chỉ huy đồ mènẹ, cảm giác mình tại trong địa ngục đi một lần, trên người hắn tràn đầy mồ hôi. Đợi tim đập chống ngực dần dần bình thản xuống lúc, hắn lớn tiếng hướng chính mình hậu vệ bọn họ kêu to, nhất định không thể bâng lòng. Vì ở dạ trong nội tâm đã vui vừa lo, Một câu quỷ nhát gan có thể là Ronaldinho tình thế bắt buộc một mình cầu, lại đưa quả bóng cầu môn 3M, cái này là công lao của hắn, bởi vì những lời này là từ trong miệng của hắn Teo đi ra đấy. Nhưng là tạo thành kết quả này người, không phải là hắn mà là Đường Tuyệt. Có thể nghĩ, Đường Tuyệt đúng Zona Ronaldinho tạo thành bao nhiêu áp lực. Cái này có thể nói rõ cái gì nói rõ Đường Uy lực đã siêu việt trận đấu nói rõ Đường nói lời lại ở thời khắc mấu chốt trở thành tuyệt chiêu. Thu Jem cười lắc đầu, hắn từng nghe nói qua Đường Tuyệt một sự tình, chính giữa liền kể cả Benzema ở một câu đường đến liền đem một mình cầu đánh thành pháo cao xạ. Thật không ngờ cục trận đấu ra cũng xuất hiện một màn này. Mà Kệ leo lắc đầu thầm nghĩ, cái này khả năng chỉ có vì ở giả tên ra hỏa như vậy, tài năng nghĩ đến loại biện pháp này. Nhưng mà hiệu quả vẫn là tương đương tốt. Về bài ở giữa Zona Ronaldinho nội tâm bị sỉ nhục bao vây, hắn quả thực có nổi điên. Cả cả cùng rõ nhĩ nghe được vì ở giả cái kia một tiếng quỷ nhát gan Ronaldinho một mình cầu thái quá đánh lệch, hai người bọn họ biết được nguyên nhân chân chính. Johnny bất kể hiểm khích lúc trước, tiến lên đi an ủi Ronaldinho. Trước đây vài phút, Ronaldinho đã từng trách cứ hắn không cho mình chuyền bóng mà là lựa chọn chính mình sút gol. Gạ gạ cũng tiến lên đi Anùld Ronaldinho. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, thế ở tất vào một mình cầu không có đánh vào, cầu thủ bờ ra dưới trong nội tâm bắt đầu bao phủ đả ảnh. Mà cầu thủ đội Pháp tin tưởng vững chắc thượng đế liền đứng ở bọn họ bên này. Cho nên bọn họ tin tưởng gấp trăm lần đầu nhập đến trong trận đấu, chậm dại đem thế cục đảo ngược. Hiệp 2 thứ 13 phút, đội Pháp nên đón hiệp 2 lần đầu tiên sút gol. Dị bẻ dị hành lang trái đột phá, đem trái bóng chuyền đến phía sau, Henry sút bị Kẹt Phúc ngăn cản ra điểm chốt. Di an phạt ra phạt góc bị đị đại trực tiếp dùng hai đấm đá ra vùng cấm zona đô một cái bước xa tiến lên ở vùng cấm đường vòng cung khu vực có bóng kinh nghiệm phong phú phúạ kệ là chăm chú gián sát vào hắn không cho hắn trước tiên xoay người do nỉ chân trái ở trái bóng ra một cái hư thoi qua một cái giao nhau bước chân phải bên trong ở trái bóng ra đẩy cả người sắp đối mặt nước Pháp không thành lúc mà kệ là quyết đoán đem giòỉ thả ngã vào thảm cỏ ra. Liên như vậy đội bờ ra Du khoái công bị mã kệ lẻo bóp chết từ trong trứng nước thứ 18 phút lo lắng rẻô ở vùng cấm ở ngoài một cốcp út xa Trái bóng lần nữa theo trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Đứng ở khu chỉ huy tợ dày dạ khiến Azano bắt đầu đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động, hắn nhất định phải thông qua thay người đến thay đổi trên trận thế cục. Một phút sau Azano đem Juni thay cho. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Juubi nhỏ nói ra, hiệp 2 phút 19, tờ dày dạ làm ra lần đầu tiên thay người, đem Azano thay trong sân. Theo Azano ra sân, bờ ra dự trận hình theo 451 biến thành 442. Tờ dày dạ hy vọng dùng Azano trong tháo, vênh mở khung thành của đội Pháp. 2 phút sau Adriano ở vùng cấm ở ngoài đưa đến rõ rị xuyên qua, hắn rút chân liền sút, thủ dệm dùng chính mình cao lớn thân thể, ngăn trở chân này sút mạnh. Sau đó thủ dệm liền thống khổ ngã vào thảm cỏ ra. Vì ở dạ đem trái bóng đá vào đường biên. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, ý bảo đội Pháp đội ý vào trong sân xử lý thủ dệm thương thế. Đồ mẹ nét lợi dụng cơ hội này, đem Zidane cùng Vì ở dạ gọi vào bên sân, hướng bọn họ mặt thụ tùy cơ hành động. Đội Pháp tiền vệ có 2 cái đại não, Zidane phụ trách toàn bộ đội tiết tấu, cùng với tiến công. Viorza phụ trách toàn bộ đội phòng thủ. 1 phút sau trận đấu một lần nữa bắt đầu. Cả cả đem đường biên cầu ném nước pháp hậu trường. Trên sân bóng vang lên một mảnh tiếng hô tay. Đây là thể thao tinh thần biểu hiện. Nước Đức Đài truyền hình quốc gia nói ra, hiệp 2 trận đấu đã đánh 23 phút, đường cơ hổ biến mất cổ động viên ở trong tầm mắt. Cái này không thể không nói Minh Bờ ra dịu đối với hắn phòng thủ là phi thường thành công đấy. Theo một cái khác góc độ lên nói, bờ ra dịu tiến công là cơ nào hùng mãnh. Đội Pháp căn bản không có nhiều ít tiến công cơ hội. Đội bờ ra ở tiến công bị ngăn trở sau, mỗi khi đội Pháp có phát động này lên tốc độ nhanh phản kích lúc, Bọn họ sẽ quyết đoán chọn lựa phản quy, đem đội pháp tốc độ nhanh phản kích bóp chết từ trong trứng nước. Hiển nhiên cái này là phi thường thành công đấy. Dỡ dày dạ dùng loại phương thức này đến đối kháng đồ mẹ nét. Đường chính là sân chủ nhà ra một cái mặt lạnh sát thủ, hắn hiện tại tiềm phục tại chỗ tối, còn đang đang tìm kiếm cơ hội, tùy thời đều có đột nhiên nhảy ra cho bờ ra diệu một kích trí mạng. Nước pháp người hâm mộ bắt đầu kêu gào tên Đường Tuyệt. Đường, đường, đường. Cái này trận đấu cần muốn anh hùng, Đường Tuyệt ở cổ động viên nước pháp trong suy nghĩ chính là anh hùng. Hắn đã từng nhiều lần ở thời khắc mấu chốt cứu vớt đội bóng. Một bàn vượt lên đầu ưu thế, còn chưa đủ để dùng cam đoan đội bóng chiến thắng, bọn họ hy vọng Đường Tuyệt có thể cho đội Pháp lại mang đến một bàn. Cùng đội bờ ra giữu trận đấu, nếu như có thể lập cú đút, tâm chính mình trong mắt anh hùng tất nhiên sẽ sừng sững ở đỉnh thế giới. Zidane sẽ phải xuất ngũ, đội Pháp cần muốn mới lãnh tụ. Vị này lãnh tụ độ cao, đem quyết định chọn chi đội bóng độ cao. Cổ động viên nước Pháp hy vọng Đường Tuyệt có thể dẫn đầu đội Pháp, sừng sững ở thế giới mạnh trong đội, thậm chí đứng ở tuyệt đỉnh phía trên, quan sát cái khác đội mạnh. Đường Tuyệt trong mắt có lửa nóng thiếu đốt. Hắn một mực bờ ra dưới hậu vệ vây không trong, không cách nào biểu hiện ra quyền cước của mình. Di Đan cổ động viên ở trong tiếng hô, một cước nghiêng chuyển tìm được trong vùng cấm bên trái Đường Tuyệt. Đưa lưng về phía bờ ra dịu không thành, Đường Tuyệt một cái xinh đẹp Pa Ji xoay tròn xoay người lại. Mỗi khi Đường Tuyệt làm cho ra bản thân chuyên trúc kỹ thuật Pa Ji xoay tròn tổng hội trình diễn đặc sắc đột phá. Cổ động viên nước Pháp ở trên khán đài phát ra một trận tiếng ủng hộ. Siva chân trái phóng ra, hắn còn rút ngắn cùng Đường Tuyệt trong lúc đó khoảng cách. Đường Tuyệt phải phía trước cả cả cũng bắt đầu di động. Đường Tuyệt bên trái rẻ rẽ tô chân phải về phía sau đạp một cái, muốn cùng đồng đội cùng một chỗ bày ra tiêu trừ. Ba gã cầu thủ bờ ra dư trong nháy mắt đúng đường tuyệt hình thành đưa ra một lưới. Đường Tuyệt trong mắt không có bất kỳ sợ hãi, liền tại si va chân trái rơi xuống đất, chân phải bắt đầu vừa mới giơ lên cách thảm cỏ lúc, Đường Tuyệt đột nhiên động. Chân phải cạnh ngoài ở trái bóng ra hướng phải một đẩy, trước trái bóng lăn qua si va thân thể bên trái lúc, si va chân phải mới vừa vặn rơi vào thảm cỏ ra. Đường Tuyệt phải phía trước cả cả nhịn không được trong lòng trầm trồ khen ngợi, lần này đột phá lựa chọn thời gian, quả thực làm cho người tăng bốc tản dương. Người ở bên ngoài xem ra đường tuyệt đột phá suy si và quá mức đơn giản liền nhẹ như vậy nhẹ một đầy thân là cầu thủ bờ rau cả cả đang gọi tốt sau lập tức tốc độ nhanh di động các bộ của mình hiện tại phòng thủ đường tuyệt trách nhiệm đã rơi vào trên vai của hắn Mỹ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên dù bị lộ lớn tiếng nói xinh đẹp đường thoải mái đem siva mặc kệ ở sau người cả cả đi lên hắn có phòng thủ đường đường tuyệt hai vai bắt đầu tốc độ nhanh lắc lư liền tại hắn lắc lưu lúc suyva si lợi dụng lúc này lại tới đến đường tuyệt bên trái hắn muốn cùng cả cả cùng nhau ba bọc Trận đấu này sau khi chấm dứt, Tiểu Phi Phi đúng đường tuyệt biểu hiện tiến hành tổng kết, trong đó liền nói đến đây cái hình ảnh, cho là hắn vứt bỏ Si và sau, nên chọn dùng tốc độ nhanh đổi tốc độ, cùng biến hướng đến đột phá Kaka, mà không phải lựa chọn dùng động tác giả. Chương 263, chính là đạo quang lóng lánh trên sân bóng. Đường Tuyệt cả cái trọng tâm đột nhiên phía bên trái thất bại, Kaka động tác chậm một chút, không có có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Phòng thủ luôn bị động đấy, hơn nữa Kaka cũng không phải để ngửa trông coi tăng trưởng ở giữa cầu thủ trong sân. Mắt thấy đường Tuyệt muốn bỏ qua Kaka, trực tiếp bước hướng bờ ra rìa vùng cấm va si theo đường tuyệt nghiêng phía sau rỗi ra chân của mình. Hắn không tiếc dùng phạm quy, cũng muốn đem đường tuyệt chặn lại hạ xuống. Đường tuyệt giống như là sau đầu mở to mắt con người bình thường, đột nhiên bay lên. Ở bay lên trước, hắn đem trái bóng nhẹ nhàng về phía trước chọc một chút. Liên tại hắn ở nhảy đến không trung thời điểm, nghiêng phía trước Lucio ổ giống như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường, nào tới mà đến. Cầu thủ bờ ra Jizche già mang mọc, nhất định muốn đem đường tuyệt chặn lại hạ xuống. Đường tuyệt giống như sa vào đến vũng bùn bình thường, liền tính là một đầu giao long, cũng đi lại gian nan. Đường tuyệt trong mắt tinh quang lóe lên. Chân trái rơi xuống đất, duỗi ra bản thân chân phải. Giờ phút này trái bóng khoảng cách Đường Tuyệt cùng Lục Sĩ Ổ khoảng cách là giống nhau, chỉ có lờ mét, Lục xì Ổ đã duỗi ra bản thân chân phải. Hai cái chân giống như tia chớp bình thường, phi tốc hướng trái bóng rơi ra. Nói đến động tác tốc độ, Đường Tuyệt đã xếp hạng thế giới ba hạng. Liên tại Lục Sĩ Ổ chân phải mũi chân, sắp va chạm vào trái bóng ra trong nháy mắt, Đường Tuyệt chân phải đã giẫm nát trái bóng phía trên. Trong nháy mắt trái bóng chấm dứt nhấc lô, đứng ở thảm cỏ ra. Đường Tuyệt chân phải bàn chân về phía sau lôi kéo, trái bóng liền thoát đi Lục Sĩ Ổ mũi chân. Đây hết thể phát sinh vô cùng nhanh, sân vận động cổ động viên ra căn bản không kịp hoan hô, Đường Tuyệt đã một lần nữa bắt đầu khởi động, hướng Lucio ở phía bên phải đột phá đi. Đúng lúc này, trên cỏ có một chân nhanh chóng hướng trái bóng tiếp cận. Này con chân hùng hổ. Đứng ở đường Tuyệt phải phía sau cả cả trong lòng kêu to bóng tốt bởi vì Du An xoạc bóng nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Ở trái bóng vừa mới bị Đường Tuyệt thông qua đi thời điểm, hắn mà bắt đầu ngã xuống đất. Theo cả cả, này cầu chắc chắn bị Ju An phá hoại. Kéo bóng tránh đi Ju An bóng, hiển nhiên là không thực tế đấy. Đường Tuyệt trong nội tâm gầm lên giận dữ. Rồi ra chân phải đột nhiên nhanh hơn 7 phần hai người mũi chân cơ hồ là đồng thời va chạm vào trái bóng trái bóng thay đổi phương hướng trực tiếp hướng đội bờ ra dịu vùng cấm bay đi bên trái một nét thân ảnh màu trắng như tia chớp bình thường hướng trái bóng bay đi đi đạ là khác một đường sống chớp chạm đi đạ đột nhiên bay ra ngoài màu trắng tia trước mắt thấy cầm bóng vô vọng thả chậm cước bộ của mình đi đã đem trái bóng chăm chú ôm ở trong lực của mình nguy cơ giải trừ cổ động viên b ra dư làm đi đã phân khích mà chuẩn xác phóng ra lớn tiếng quát màu sắc cổ động viên nước phát, phát ra một tiếng tháng phục Đường Tuyệt lắc đầu. Hắn biết được chân này chuyển bóng bởi vì đã bị Du An ảnh hưởng, Chuyển bóng tuyến đường không tốt, khó coi. Nếu như tuyến đường lại phía bên trái một chút, Henry liền có thể ở đi đại trước bắt được cầu. Henry cũng không có biểu bại, hắn hướng phía Đường Tuyệt giơ ngón tay cái lên. Dùng bày ra cổ vũ. Henry dịp hỉ là gì ổ đối với mịt rộ phồn thở dài nói, ở bờ ra giũ bốn gã hậu vệ đánh từ hai mặt phía dưới. Đường chuyền bóng chất lượng không cao, nhưng mà đổi lại cái khác tiên đạo. Nay cầu khả năng sớm đã bị bờ ra giũ hậu vệ chặn hạ xuống. ES Doner nói ra. Đường thiếu chút nữa liền thành công 4 gã hậu vệ cũng là không phải là đối thủ của hắn. Đường Tuyệt rồi ra tay phải của mình, đem thảm cỏ ra Ju An kéo đến. Ju An cùng Đường Tuyệt nhẹ nhàng ôm một chút, ở hắn bên thai nói ra, chết tiệt. Người thiếu chút nữa liền thành công nhưng mà, ta lần còn có thể như vậy đấy. Đúng vậy à, ở bờ ra Ju 4 danh cầu thủ bao bọc phía dưới, Đường Tuyệt cuối cùng vẫn là đem trái bóng chuyển đi. Đường Tuyệt cười nói, lần, ngươi khả năng sẽ không có may mắn như vậy. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, đội bờ ra Ju tiếp tục đối với đội Pháp không thành bại ra điên cuồng tấn công mới vừa lên trong sân Árino có vẻ dị thường sinh động, hắn muốn dùng ghi bàn để chứng minh, tự dày dặn đem mình đặt ở trên ghế đầu liền là một loại sai lầm. Phút 27, hắn ở vùng cấm trước, tiếp nhận cả cả chuyển bóng, chính là một cú sút mạnh. Trái bóng vừa bay ra 5m, liền đánh vào cao lớn thủ dẹm trên người. Trái bóng đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng khung thành bên trái bay đi. Batest đã tới không kịp di động vị trí của mình, hắn chỉ có thể ở trong nội tâm cầu xin. Nhưng là trái bóng cũng không có bởi vì hắn cầu xin mà thay đổi phương hướng, ý nguyên kiên định hướng khung thành bay đi. Sân vận động không khí bỗng nhiên khẩn trưng lên. Trong sân vận động ở ngoài cổ động viên bở ra giữ hít sâu một hơi, bắt đầu nổi lên vang tận mây xanh tiếng ủng hộ, tâm của bọn họ tốc độ nhanh núc đích. Mà cổ động viên nước Pháp tâm tư cảm giác rất lạnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trái bóng đằng sau cái tia cái bay nhanh thân thành ra. Có một cái người không có ở trong nội tâm cầu xin, hắn chính là đội pháp hậu vệ quét Quet Gala. Hắn không có buông tha cho, ở trái bóng đằng sau liều mạng đuổi theo, tựa như khoa phụ trụ nhận. Hiện tại trái bóng khoảng cách khung thành tuyến còn có 2m lúc, Galat trong mắt loệ ra cùng nhau kiên nghị, trọng tâm một xuống. Trạm Gạt lật chân phải lưng bàn chân ở trái bóng phía bên phải một đá, trái bóng thay đổi phương hướng, hướng đang tại cầu xin bật thẻ bay đi. A Thượng Đế sáng sớm ngày mai cơm lúc, ta nhất định sẽ giáng vóc tiểu tụy cầu xin bật thẻ trong mắt loè ra vui mừng, tiến lên một bước, chân trái hung hăng đá vào trái bóng ra. Trái bóng bay ra đội pháp vùng cấm. Cổ động viên bờ ra dự tiếng hoan hô biến thành thở dài, cái này âm thanh thở dài giống như là người khổng lồ thấp kém cao quý chính là đầu Lâu. Cổ động viên nước pháp liều mạng vỗ tay. Đêm nay, chính mình cấp tướng Si cứng cỏi cùng trạng thái đạt tới đỉnh phong đứng ở khu chỉ huy độ mẹ nẹt lòng còn sợ hãi vô tay, làm gạ lặt trầm trồ khen ngợi. Dỡ giấy dạ cũng đang vô tay, hắn đồng dạng bị gạ lặt vĩnh viên không buông bỏ tinh thần nhận thấy động. Bữa thiệt khách quý gia trái bóng siêu sao cùng những kia thế giới trái bóng các đại lão cũng đang vô tay, vĩnh viễn không buông bỏ là trái bóng nội tại tinh thần. 2 phút sau, Henry ở bờ Jaziu bên phải đột phá, đạt được một lần sút gol cơ hội. Đi đã đem Henry sút gol đập ra điểm mấu chốt. đang phát ra phạt góc bị ở ra đổi lên, đáng tiếc trái bóng theo trên xả ngang bay ra điểm chốt. Theo trận đấu tiến trình, tỷ số thua cầu thủ bờ Jaziu Tư tưởng càng thêm lo lắng. Phút 33, Jonny ở vùng cấm trước thụt lùi không thành cầu bóng, hắn không có nhu cầu cưỡng chế xoay người, mà là một cước suy qua, đem trái bóng chuyển cho mình bên trái Adriano. Truyền bóng sau Jonny, nhanh chóng hướng nước Pháp vùng cấm bên trong đảo đi. Xuyên qua nghiêng chen vào khác nhau qua một, Jonny dùng chạy vị trí rõ ràng nói cho Adriano, bọn họ có thể tới một lần đặc sắc khác nhau qua một phối hợp. Nhưng mà, một lòng nghĩ chứng minh chính mình Adriano, cũng không có cho Jonny chuyền bóng, mà là ngang dân bóng, sau đó chính là một cước sút xa. Trái bóng đến cuối cùng theo khung thành đứng trụ bên cạnh ba em mở bay ra điểm mấu chốt. Jonny lớn tiếng hướng Attriano giống giận, Attriano mặt không biểu tình túi đầu hướng tiền vệ đi đến. Nước Đức đại truyền hình quốc gia nói ra, Attriano tâm tư quá mau, hắn trọng tâm có thể cùng Jonny tới một lần khác nhau qua một phối hợp. Như người bờ ra dịu, bọn họ dĩ vãng loại này ăn ý phối hợp không thấy. Đơn giản độc đấu làm sao có thể công phá khung thành của đội Pháp. Ở di đan tổ chức giới, mỗi khi đội Pháp cầm bóng, trái bóng vận chuyển tốc độ cũng chậm ngồi dậy, bọn họ giống như là một cỗ lao ra xe. nói ra Nước Pháp trung tâm trong sân chính là một cố lao ra xe, chẳng qua là một cố tính năng tốt đẹp lao ra xe. Bọn họ ở chậm chạm tiết tấu dưới, tuy thời đều có đột nhiên khởi động. Hiệp 2 phút 36, Di đang đột nhiên nhanh hơn tiết tấu. Một cước chuyển giải. Tinh chuẩn tìm được bên trái Dĩ bẻ gì. Dĩ bẻ gì dùng tốc độ bỏ qua dàn mua đội bờ ra dịu cùng Caffe, trực tiếp lên đến bờ ra dịu vùng cấm trước. Đường tuyệt là trong khoảng cách bờ lị gần nhất cầu thủ nước Pháp, nhưng mà xung quanh hắn có 3 gã cầu thủ bờ ra dịu. Dĩ bẻ gì không có cho đường tuyệt chuyền bóng, mà là đem trái bóng chuyền hướng đường tuyệt sau lưng Hanzi. Lúc này, Hendy bên người chỉ có Ju An một người, dị bệ dị một cước không chung cầu. Hendy tiến lên một bước, ở Ju An quay nhiều dưới, ra sức đội lên trái bóng. Một đạo bạch quang hiện lên, trái bóng thẳng đến bờ ra Ju không thành niên ra góc. Đi đạ phi thân ra, tay trái ở trái bóng dưới nhẹ nhàng một nắm, trái bóng theo trên xả ngang bay ra ngoài. Phạt góc, ở bờ ra Ju vùng tắm ở giữa cũng không có mấy người cầu thủ nước Pháp. Khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có 10 phút, hiện tại ghi bàn không phải là trọng điểm, trọng điểm là không thể để cho bờ ra đánh phản kích, công phá khung thành của mình cùngdí bệ gì cô độc xa vào đến cầu thủ bờ ra dịu vây quanh ở giữa đường tuyệt đứng ở vùng cấm hình cung vòng khu vực đánh đầu không phải của hắnưu thế di đang chậm ra hương trái bóng di động đường tuyệt đột nhiên thoát khỏi bên cạnh Shiva như mũi tên nhọn bình thường về phía trước di động như ở giữa cầu thủ trong sân didan đã sớm lượ liền mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương bản lĩnh Henry cùng gì bệ di bị bờ ra di hậu vệ bọn họ bao phủ trái bóng liền tính đá vào vùng cấm cũng là cầu thủ bờ ra dịu đấy đường tuyệt tốc độ nhanh di động vì hắn cung cấp mặt khác một loại lựa chọn Vì vậy Di đang tốc độ nhanh điều chỉnh thân thể của chính mình tư thế. Chạm, hắn đem phạt góc đá ra. Trái bóng không phải là bay về phía vùng cấm, mà là vùng cấm ở ngoài. câu lại hòa vừa nhanh. Vùng cấm ở giữa cầu thủ bờ ra dịu bắt đầu dao động ngồi dậy, khoảng cách trái bóng gần nhất cắt lốt hướng trái bóng mà động. Đường Tuyệt ngăn chặn nội tâm vui sướng điên cuồng, lập tức tiến vào đến chính mình thế giới, thế giới này không âm thanh âm, cũng không có tình cảnh. Hắn nhanh chóng điều chỉnh cước bộ của mình, hai cái bước xa sau, chân trái vững vàng đạp ở thảm cỏ ra, cả cái trọng tâm rơi vào chân trái ra đùi phải bắt đầu về phía sau giơ lên. Hắn muốn làm gì? Bay bóng bộ lì, ngồi ở trên giường xem tivi sở giờ bảy ánh mắt dị thường sáng ngời. Nhưng mà hắn Y Nguyên nhìn không tốt đường tuyệt sút gol, bởi vì vùng cấm ở giữa người quá nhiều, trái bóng phi thường khả năng sẽ đánh vào những cái này trên đùi. Liên tại đường tuyệt chân phải mắt cá chân sắp đá vào trái bóng ra thời điểm, phía sau hắn một em mở chỗ si và đột nhiên giống to một tiếng, Alex. Zona đi nô một mình lúc, vì ở ra đột nhiên giống to một tiếng quỷ nhắt gan. Ronaldinho sút liền thái quá lực ra. Siva hiển nhiên là một cái học tập năng lực phi thường cầu thủ mạnh, hắn đột nhiên đối với Đường Tuyệt giống to, hy vọng có thể nhớ loạn tinh thần của hắn. Nhưng mà, lúc này Đường Tuyệt đã tiến vào chính mình thế giới, thế giới này không âm thanh âm, cũng không có tình cảnh. Cho nên Đường Tuyệt căn bản không có nghe được Siva âm thanh, chân phải kiên định đấy, hung hăng đá vào đá sông trái bóng ra. Một đạo bạch quang nhấp loáng, chiếu rọi trên sân bóng. Suốt gol. Vô số âm thanh, vô số loại ngôn ngữ theo phát sóng trên ghế ngồi hưng phấn kêu gào nói. Những âm thanh này ở toàn bộ thế giới TV ra vang lên. Tại phía xa áp Phanisở tăng hoàn cảnh ác liệt vùng núi, nào đó trong sân động, quần áo tả tôi cầm trong tay hạc 47 võ trang nhân viên, thần sắc căng thẳng vây quanh ở ra đi ô phía trước. Bọn họ đang khẩn trương chờ đợi kế tiếp kết quả. Vào vào đường lập cú đúp đội pháp 2 không vượt lên đầu. Võ trang nhân viên đột nhiên tản ra, trong miệng phát ra gào thét, chạy ra sân động, bưng lên trong tay hạc 47 chính là một trận dồn sức sút. Có một tên pháo thủ hưng phấn chạy đến chính mình sau trước, sau đó liền mạnh mẽ lôi kéo. Văng một viên đạn pháo ở trong bầu trời đêm lóe chói mắt hỏa quang bay về phía không biết tên địa phương nào. Hơn 10 giây sau ở một chỗ nổ tung, cái này âm thanh sao vang lên sau, căn cứ tổ chức thành viên nhanh chóng tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Vài cái đầu mục hùng hùng hổ hổ kêu gào nói, giết sạch bọn họ, đã ở chúng ta ngưng chiến lúc tiến công. Chương 264, lập cú đốt chém giết bờ ra dịu. Một cái đầu trước mắt đồng dạng võ trang nhân viên, hung hăng ở pháo thủ trên mông đít đạp một cước, lớn tiếng chửi bậy nói, chết tiệt hai bảo người thả ai. Pháo thủ bị khuất nhận nói, bọn họ đều có thương, có thể thả viên đạn chúc mừng. Ta không có thương, đành phải nạp pháo. Hắn đột nhiên như là đang định nọt vừa cười vừa nói, Ngươi xem, náo pháo trận chiến có thể so sánh thả viên đạn, tới còn đã viện. Nếu không, chúng ta ở thả mấy sao? Đầu mục ngâm lại cảm thấy cái chủ ý này không sai, vì vậy sao âm thanh lại tiếp tục. Cả cái phở giǎng phụt buôn bán ngân sân vận động được có phá, cờ màu tung bay, vô số người ở tê tâm liệt phế gà thét, thét lên, vô số nước miếng trên không trung bay loạn. Phở giǎng phụt buôn bán ngân hàng cầu sân vận động trong sân trở thành sung sương hải dương. Người hâm mộ chỉ cảm thấy đến toàn thân máu sôi trào, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Cả cái phở giǎng sờ mặt đất vang lên khổng lồ tiếng hoan hô. Những cái này tiếng hoan hô ở giữa sen lẫn đường đường đường tiếng gạo, chầm rãi đấy, cả cái phở răng sở mặt đất vang lên cái này tên. Đường Tuyệt ở ghi bàn sau, lãnh khóc quát quát miệng, chỉ vào Di Đan. Hưng phấn Di Đan thay đổi bình thường thông thả, chu lên bay về phía Đường Tuyệt. Liên tại Đường Tuyệt bay bổng bất ra trong náy mắt, hắn giống như xem đến mình ở 02 năm nay Champions League trong trận chung kết một cước kia bay trên bầu trời. Đây không phải Đường Tuyệt lần đầu tiên ở trong trận đấu bay bóng bồ ly, ra một trận cùng Tây Ban Nha trong trận đấu gái kia cái di bàn, chính là một cước bay bóng bồ ly. Nhưng là đây là hất cột vòng kết. Là hàng tỷ người hâm mộ chú ý trận đấu, đối thủ của bọn hắn là năm sao bờ gia dịu, là được gọi là trên lịch sử mạnh nhất đội bờ gia dịu. Trên trận cầu thủ nước Pháp hoàn toàn điên cuồng, bọn họ như một đám con sói bình thường, bắt được đường tuyệt liền mà bắt đầu cắn xé. The Latini sắc mặt đỏ lên đối với bên cạnh Bờ Black, kích động nói, "Ta nói rồi, hắn là giỏi nhất, hắn chắc chắn chúa tể tương lai không? Hắn hiện tại đã bắt đầu chúa tể thế giới." Black còn đắm chìm ở hưng phấn trong thế giới, như vậy kinh thế hai tục bay bóng vỗ li, có thể nào không cho người rung động. Hắn thuận miệng nói ra, không sai hắn rất tuyệt ta ủng hộ hắn. Ở ghi bàn trong ngay mắt, Canton nạ hai mắt phóng xạ đoạt người qua mang, chỉ vào trên trận đường tuyết, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nói, bóng tốt xinh đẹp. Giờ phút này, hắn đang cùng chính mình trước kia đội tuyển quốc gia các đồng đội lẫn nhau hưng phân ôm. Hai không trận đấu còn chỉ còn không đến 10 phút, thắng lợi là thuộc về đội Pháp. Cùng bọn họ hình thành tiên minh đối lập chính là cầu thủ Bờ Brazil, cô đơn tràn ngập mặt của bọn hắn. Siva càng kinh ngạc và vẩn, đường tuyết ở suốt ôn. Can bản không có đã bị hắn giống to ảnh hưởng. Johnny lắc đầu. Tâm tư bắt đầu trầm xuống. Cạ cạ bất lực nhìn lên bầu trời đêm. Adiano trong mắt có lửa giận. Giờ phút này, xa Xôi bờ ra dịu mặt đất, giống như chết điếng lặng. Đường Tuyệt một cước kinh thế hai tục bay bóng vô ly, khiến bờ ra dịu chằm mặc. Bọn họ dự cảm đội bóng tự mình sắp rời đi vật cục trận đấu, lớn nhất đoạn chức vô địch đứng đầu, lại có thể dùng như vậy tỷ số bị thua, rời đi trận đấu. Đứng ở khu chỉ huy tợ dậy dạ toàn thân rét lạnh, cùng toàn thân nhiệt huyết sôi trào đổ mẹ nẹ hình thành tiên minh đối lập. Hắn ý thức được mình ngồi ở bờ ra dịu chủ soái trên ghế ngồi thời kỳ đã đến đầu. Mà hắn cách đó không xa đổ mẹ nẹ biết được, cái này giới hớt sau. Chính mình khẳng định còn có thể ổn thỏa ở chủ soái trên ghế ngồi Mỹ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên dù bị nổ lớn tiếng nói lập cú đút đường chinh phục đội bờ ra dịu long trời lở đất bay bóng vô lì đường chinh phục toàn bộ thế giới trận đấu tiến hành đến hiệp tháng 2 năm 37 phút lúc này trận đấu đã tiến vào đến cuối cùng 10 phút trận đấu đến cuối cùng 10 phút đã từng bị người xưng là đường chuyên trúc thời gian tối nay hắn lần nữa hướng toàn bộ thế giới chứng minh đây chính là hắn chuyên trúc thời gianangơ đạii truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp khi là gì ổ âm thanh khả giọm nói hắn là duy nhất Ta nói rồi, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung hắn. Thời gian dài biến mất ở mọi người trong tầm mắt, hắn mỗi một lần xuất hiện đều có người người rung động. Vĩ đại đạiờ răng sở vĩ đại gi đàn vĩ đại đường. Đường bay bóng vô lì, đến từ chính di đàn chân lại hòa vừa nhanh phạt góc. Di đàn dùng hành động của mình cho thấy chính mình còn không có lao, chính mình còn có thể vận chuyển đạn tháo. Đường dùng chân này bay bổng vô lì nói cho toàn bộ thế giới đây là ta trận đấu, đúng vậy, đây chính là hắn trận đấu. Đội pháp thắng lợi trong tầm mắt, ở gần 10 năm trong trận đấu, nước pháp chưa bao giờ ở hai bàn vượt lên đầu dưới tình huống đến cuối cùng thua đối thủ nước đức đài truyền hình quốc gia nói ra vài phút trước ta nói rồi hắn giống như là che giấu trong bóng đêm máu lạnh sát thủ tùy thời sẽ nhảy ra cho đối thủ một kích trí mạng hắn làm được đây là đất cúp trận đấu đây là vòng tứ kết trận đấu đường dùng một cước bay bông vô lỉ hướng gì đang chào nói cho hắn biết đây không phải người đến cuối cùng một trận đấu đây là thuộc về người tuổi trẻ trận đấu bộ đồn kỳ đã nói cho thế giới đây là thuộc về người tuổi trẻ và đường càng mạnh mẽ đứng ở đỉnh núi giống to đây là ta trận đấu TV nói ra 4 năm trước Di ở trang The Only trong trận chung kết, trình diễn cổ động viên khiến nói chuyện say xưa một cước bay bóng bộ ly. 4 năm phía sau, một danh khác cầu thủ nước Pháp ở lượt cục trận đấu ra, lần nữa trình diễn một màn này. Chân này sút gol, tất nhiên trở thành ượt cục kinh điển hình ảnh, trở thành cổ động viên làm nói chuyện say xưa chủ đề. ES nói ra, lập cú đút, đường hai chân sút gol giết chết bờ ra giữ cái này trận đấu có 3 gã cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đường lại trở thành nhất lóng lánh minh tinh từ nay về sau phía sau, không có người còn dám đi hoài nghi hắn có thể chúa thế giới này. Vô số thừa nhận thông qua bình luận viên miệng, chuyển lại đến toàn bộ thế giới. Vĩ đại siêu sao bóng đá, luôn thông qua vĩ đại trận đấu, thông qua đặc sắc trận đấu đoàn ngắn, đến trở thành chính mình. Maradona ở 586 86 vượt cột vòng bán kết ra, trình diễn quá ngũ quan, chạm lục tướng hành động vĩ đại, trở thành đời thứ hai vua bóng đá. Johnny ở 02 vượt cột trận chung kết ra, hai độ công phá cản thủ môn cầu môn, thực phát hiện mình vượt cột rất ngột. Đường Tuyệt đang tại chinh phục thế giới. TV da đang tại nhiều lần truyền phát tin đường tuyệt bay bổng vũ lị hình ảnh, đường Tuyệt sút sau, trái bóng trực tiếp hướng khung thành bên trái bay đi ở bay trên đường, đánh vào dúi lý trên đùi. Trái bóng trực tiếp khúc sút, theo cung thành nghiêng dưới góc bay vào lưới ổ. Trọn vẹn 2 phút sau, trận đấu mới một lần nữa bắt đầu. Không muốn liền như vậy thuốc thủ chịu trói bờ gia gần như nổi điên bình thường, vây quanh khung thành của đội Pháp tiến hành điên cuồng loạn chiến. Cao ngạo người bờ gia có ở trận đấu ra tìm về chính mình kiêu ngạo. Nhưng là tâm tình của bọn hắn quá mau. Hiệp 2 thứ 39 phút, Zona Ronaldinho cưỡng chế đột phá, cao lớn thủ dẻm không thể không buông tha cho Dioni, tiến đến bổ phòng thủ. Không người phòng thủ giọ lớn tiếng kêu gào truyền bóng nhưng là Zona Ronaldinho cũng không có truyền bóng, mà là lựa chọn chính mình bứt phá. Trái bóng đến cuối cùng bị bao bọc gạ lật đoạt hạ xuống. Thẹn quá hóa giận Ronaldinho đem gạ lật thả ngã vào thảm cỏ ra. Kinh nghiệm phong phú gạ lật thống khổ ở thảm cỏ ra quay cuồng. Tính tình sôi động vị ở ra một tay lấy Zona Ronaldinho đẩy ra. Cũng lớn tiếng trách cứ. Mắt thấy hai người muốn phát sinh xung đột, hai bên cầu thủ nhanh chóng vây lên đi. Ở vài tên cầu thủ Milan cùng Zidane khuyên giải dưới, xung đột cuối cùng không có phát sinh. AS nói ra đi nô trọng tâm có thể cho không người phòng thủ do nỉ chuyến bóng nhưng là hắn lựa chọn chính mình dẫn bóng cơm chế đột phá bờ ra di bảng đội thi đấu quá thuận lợi bọn họ ở vòng 1-16 đối thủ cũng quá yếu yếuất cho nên bọn họ một mực không có được rất tốt rèn luyện đội pháp là bọn hắn gặp được thứ nhất cái đối thủ chân chính hơn nữa đối thủ này quét qua trước túi đầu toàn bộ đội đều biểu hiện ra cực cao trạng thái gặp được như vậy đội pháp vốn liền không tốt đá hơn nữa bọn họ vội vàng dao động sai sót rất nhiều tuyệt vời chuyển bọn họ làm sao có thể đạt được thắng lợi đội bờ ra Du có hai cái đối thủ Một người là cường đại nước Pháp, một người là chính bọn nó. Đến trước mắt đến xem, bọn họ thua ở cái này hai cái đối thủ dưới chân. Đội Pháp ở vòng 1/16 ở giữa, liền gặp được cường đại Tây Ban Nha, đường ở trận đấu ở giữa, ba lượt được mang ra sân vận động, đến nay hắn đầu lông mày châu còn rắn một khối chế có thể rắn. Có thể thấy được trận đấu là cỡ nào gian khổ. Trải qua đau khổ đội Pháp, ở trọng tâm trận đấu ở giữa, một mực đều biểu hiện phi thường có kiên nhẫn. Ở di đàn dưới sự dẫn dắt, đội Pháp như là một đầu chí ưu lão đầu sư tử mạnh mẽ, nhìn như lơ đãng trong lúc đó, liền đột nhiên nhào tới. Hung hăng cho đối thủ một kích trí mạng mà đội bờ ra giữ trọng tâm cũng có thể là tràn ngập chí mưu đội bóng tiền vệ chủ yếu hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới zonaino nhưng không có biểu hiện ra trí tuệ của mình trọng tâm trận đấu hắn trừ ra trong sân cái kia mấy lần chuyện này càng giống là một tên tiền đạo, mà quên mất chính mình bản chức công tác tuổi trẻ cả cả khó có thể chống đỡ nổi cả cái tiến công gánh nặng do biểu hiện không sai nếu như không phải là bạn thẻ thế giới cấp biểu hiện hắn đã sớm công phá khung thành của đội pháp nhưng là càng nhiều về sau hắn xa vào đến nước Pháp hậu vệ trong vòngtây Azanoza sân phía sau, hơi có vẻ lo lắng, có mất tiêu chuẩn. Đội gã Lạt theo thảm cỏ ra đứng lúc thức dậy, thời gian đã đi tới hiệp 2 thứ 42 phút. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, đội Pháp một mực đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, Đường Tuyệt một mực đưa ở đội bờ ra giữ tuyến hậu vệ ra, Henry vị trí phía sau bên cạnh. Bờ ra giữ trung tâm sân ở tiền vệ điên cuồng dồn ép, bọn họ hy vọng có thể đánh ghi một bàn vãn cứu mặt của mình. Hiệp 2 phút 44, vì ở ra đột nhiên ở ở giữa vòng phụ cận, một cước chuyền dài. Trái bóng lướt qua cầu thủ đỉnh đầu, trực tiếp hướng bờ ra giữ hình cung vòng rơi đi. Đường Tuyệt bắt đầu ra tăng tốc độ, đây là tuyệt cơ hội tốt. Hai cái bước xa, hắn liền vứt bỏ Siva, cùng Lucio song song. Lucio là khoảng cách địa đạt gần nhất bờ ra dịu hậu vệ, nếu như Đường Tuyệt có thể vứt bỏ Lucio, hắn như vậy liền cũng tìm được một mình cơ hội. Giống như hai con báo săn bình thường, hai người ở xanh ngắt trên thảo nguyên so đấu tốc độ. Đường Tuyệt cùng Lucio ở trạm phân ra tháng bại. Lucio ổ trong mắt lóe ra cùng nhau ngon lệ, tuyệt đối không thể để cho trên hắn diễn hát chín. Vì vậy hắn trọng tâm một xuống, chân phải bay thẳng đến Đường Tuyệt trèo chống chân xoạc đi. Chạm Đường Tuyệt một tiếng kêu đau đớn, thống khổ ở thảm có ra quái cuồng. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên, vội vàng chạy lên đi. Hiển nhiên tốc độ của hắn cũng không có tức giận cầu thủ nước Pháp nhanh, Lucio trở thành cầu thủ nước Pháp tấn công đối tượng. Trong sân ở ngoài cổ động viên nước Pháp tức giận chửi rủa Lucio, cùng với nhà hắn sở hữu nữ tính. Cổ động viên nước Pháp ở chửi rủa Lucio đồng thời, hy vọng Đường Tuyệt có thể như ra một trận đấu như vậy, có thể theo thảm cỏ ra một lần nữa đứng lên. Tiểu Phi, Phi nói cho Đường Tuyệt, bởi vì chân phải mắt cá chân nhiều lần bị thương tổn. Lần này thương thế so với cùng Tây Ban Nha trận đấu có nghiêm trọng một ít, cần muốn 4 ngày tài năng khỏi hẳn. 4 ngày không phải là cùng Bồ Đảo Nha vòng bảng kết. Trong tài chính thở hồng hộp chân chính bài suất hai bên cầu thủ, hướng Lucio ố lộ ra đưa ra một thẻ đỏ. ESDN nói ra, Lucio dùng loại này hình thức chấm dứt chính mình lượt cuộc hành trình. Đội Bồ Đảo gia giữ tỷ số thua, hiện tại lại thiếu một danh hậu vệ trụ, thường quy trận đấu thời gian lập tức muốn đến. Bồ Đảo gia -Diêu bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lại có ai có thể nghĩ đến, đội Pháp lại có thể gọn gàng linh hoạt chiến thắng đội Bồ Đảo Đường dùng hai hạt đặc sắc vô cùng ghi bạn, giết chết vật cộm lớn nhất đoạn chức vô địch đứng đầu. Lucio kéo cho cô đơn bóng lưng, cách sân vận động mở ra. Ở trải qua cầu thủ thông đạo lúc, cổ động viên nước Pháp hướng hắn đưa lên lần cần thăm hỏi ra một trận nước Pháp cùng Tây Ban Nha trận đấu, Alonso thẻ đỏ dưới trong sân lúc, liền hưởng thụ qua đại ngộ như vậy. Cầu thủ bờ ra Dữu nhìn xem Lucio ổ cô đơn bóng lưng, tâm tư biến được u ám ngồi dậy. Bọn họ như thế nào cũng nghĩ không thông, làm sao lại như vậy thua ở đội Pháp dưới chân. Thứ tư trọng tài giơ lên điện tử màn hình, phía trên biểu hiện trận đấu thời gian là 4 phút. Độ mẹ nẹt bắt đầu nổi lên thay người, hắn khiến chế chế gẹt đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Đường Tuyệt đến cuối cùng không có có thể theo thảm cỏ ra đứng lên, mà là bị cáng mang ra trong sân ở ngoài, trực tiếp ngồi trên xe cứu thương. Hèn giờ dịp hí là gì ổ đối với mịt rồ phồn, Dung Khan Khan âm thanh lo lắng nói, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm đường thương thế đến cuối cùng như thế nào, chiến thắng đội bờ ra dù tuy đáng mừng, nhưng là nếu như đường bị tổn thương nghiêm trọng, không cách nào xuất hiện ở vòng bán kết ở giữa, đối với đội pháp mà nói, này tướng là một cái cực tổn thất lớn. ES Doner nói ra, nếu như đường bị tổn thương nghiêm trọng Nước Pháp liền sẽ gặp đến trọng tổn thất lớn. Cổ động viên đội Pháp cực lực gắp chế chính mình nội tâm lo lắng, bọn họ tìm được chẻo trống lý do là, ra một trận cùng Tây Ban Nha trận đấu, Đường đã bị nhiều lần như vậy xâm phạm, vẫn không có nằm ở trên giường bệnh. Hắn lúc này đây cũng nhất định không có việc gì. Chương 265, cả cái nước Pháp đều đang lo lắng thương thế của ngươi. Trên trận cầu thủ nước Pháp, thấy Đường tuyệt trực tiếp ngồi trên xe cứu thương, tâm tình biến được lo lắng ngồi dậy. Di Đan quyết định dùng ghi bàn đến phát tiết chính mình lựa giận. Theo hắn, đội Pháp có thể đi thật xa. Lường tuyệt là trong đó nhất quyết định trọng yếu nhân tố một trong. Đứng ở trái bóng phía trước, Zidane hít sâu mấy lần. Trong tay chính một tiếng còi vang lên, Di Zidane chậm rãi chạy hướng trái bóng, sau đó chính là một cước. Trái bóng trên không trung kéo lê cùng nhau cực đẹp đường vòng cung, thẳng đến khung thành góc trên bên phải. Cầu phía sau cửa loé sáng đèn, như trong bầu trời đêm đầy sao long lánh, các phóng viên có lưu lại Zidane sút gôn hình ảnh. Đi đà như một con vượn tay dài bình thường, bay ra ngoài. Hắn tay không có thể gặp được trái bóng, trái bóng lao sả ngang bay ra điểm mấu chốt. Zidane không có thở dài, hắn lớn tiếng kêu gọi mình đồng đội chạy nhanh trở lại vị trí của mình. Không thể để cho đội bờ gia giũ lợi dụng khoảnh công cơ hội công phá khung thành của mình. Đội bờ gia giũ làm sao có thể buông tha cho cơ hội như vậy, đi đã lập tức một cước chuyển dài, đem bóng cầu môn cầu phát động cho đã chạy đến ở giữa vòng phụ cận cả ca. Hào một cái cả ca, dưới nghiêng người dùng bộ ngực, đem trái bóng tháo xuống, sau đó liền một cước tìm được đội pháp trong vùng cấm dọn y. Johnny nên cầu mà theo, chân phải ở trái bóng ra nhẹ nhàng đụng một cái, trái bóng thay đổi phương hướng, theo phía sau hắn nhấp nhô. Mà căn bản không có đi quản trái bóng nhấp nhô tiến đường trực tiếp vượt qua trước người mà kệ lẻo người cầu phân chia qua do nỉ tại thời khắc này đem chính mình kỹ thuật hoàn toàn biểu hiện ra ra đến mà kệ không có có thể đem rõ nỉ chặn lại hạ xuống vì ở dạ theo bên trái chạy vội mà đến hắn trọng tâm một xuống muốn đi phá hoại trái bóng chạm do nỉ chân phải ở trái bóng ra một chút lôi kéo liền vượt qua vì ở dạ xóa bóng sau đó hắn bắt đầu ra tăng tốc độ có trực đảo Hoàng Long Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng bờ ra dựa đến cuối cùng và phút săn bằng tỉ số cơ hội xa vời nhưng là nếu như do nỉ lần này có thể thành công đột phá Lệnh đi một bản nói, như vậy đội bờ ra san bằng tỷ số hy vọng liền sẽ tăng nhiều. Mà Kế Lẹo là một tên giải thi đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú cầu thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng khiến loại tình huống này xuất hiện. Ra một trận cùng Tây Ban Nha trận đấu thời điểm, trên người hắn đã trên lưng đưa ra một thẻ vàng. Nếu như muốn ngăn cản Dọ Nhỉ, rất có thể sẽ an bài, chỉ cần an bài, vô luận là cái gì nhan sắc đấy, hắn đều có vắng họp trận đấu. An bài mục đích là bóp chết Dọ Nhỉ khỏi công, như vậy bài nhan sắc liền không trọng yếu, dù sao trận đấu sẽ phải chậm dứt. Vì vậy trên hắn trước hai bước, trọng tâm một xuống, Chạm, Mã Kế Lẹo một cái kéo chân đem Johnny thả ngã vào thảm cỏ ra. Sau lưng xoạc bóng, không có bất kỳ may mắn, trọng tài chính lộ ra trọng tâm trận đấu thứ 2 mở ra thẻ đỏ. Hèn giờ dịp hí là gì ô nói ra, Mã Kế Lẹo dùng đưa ra một thẻ đỏ, bóp chết Johnny đập phá, cũng bóp chết đội bờ ra giữ lợi dụng tốc độ nhanh phản kích. Thu nhỏ lại tỷ số trên lệch khả năng tính. Cái này mở ra thẻ đỏ là đáng giá. Mã Kế Lẹo dẫn tới thẻ đỏ, cũng không phải tất cả mọi người tán thành loại làm này. ETn nói ra, đưa ra một thẻ đỏ, Mã Kế Lẹo liền sẽ vắng họp cùng Bồ Đào Nha vòng bán kết. Loại làm này là không thể làm đấy, dù sao Donyi còn không có đúng khung thành của đội Pháp hình thành ý hiếp. Loại làm này có vẻ có chút ngu thuẫn. Nước Đức Đài truyền hình quốc gia nói ra, có lẽ có những người này cho rằng Mã Kệ Lẹo lần này phạm quy không đáng. Khi thật bọn họ sai, Donyi ở trọng tâm trận đấu trạng thái cũng không tệ lắm, nếu như hắn lần này đột phá thành công, tỷ số rất có thể liền sẽ biến thành 1-2. Đội bờ ra duy chỉ thua một bàn. Trận đấu ở thời khắc cuối cùng, khả năng sẽ biến thành một cái khác kết quả. Cái này mở ra thẻ đỏ hoàn toàn chứng minh Mã Kệ Lẹo kinh nghiệm Ronaldo rất nhanh theo thảm cỏ ra đứng lên, mà Kế lẻo cũng không có dùng hài đinh đạp hắn yếu ớt mắt cả chân, chỉ là đưa hắn trượt chân mà thôi. Phát bóng điểm khoảng cách khung thành có 35m, Ronaldinho không có cho vùng cấm ở giữa đồng đội chuyền bóng, mà là lựa chọn chính mình trực tiếp sút gol. Trái bóng ở khoảng cách bên trái đứng trụ bên cạnh 2m chỗ, bay ra điểm nổ chốt, đội bờ ra Giyu bỏ qua ghi bản cơ hội. Đồ mẹ nét lợi dụng cơ hội này, lần nữa dùng thay người lãng phí thời gian, Ronaldo trụ đứng ở bên sân, Zidane đem phù hiệu tay áo đưa cho Batist. Bởi vì hắn trọng tâm trận đấu trình diễn nhiều lần đẹp mắt một pha thứ nguy. Nếu như không phải là hắn Dũng manh phi thường biểu hiện trận đấu khả năng xuất hiện một cái khác kết cục di đang dưới trong sân thắng được cổ động viên nước Pháp một mảnh tiếng vô tay có người hâm mộ là lớn đây không phải ngươi đến cuối cùng một trận đấu di đang hướng đám cổ động viên túi đầu hoàn lễ theo trận đấu chấm dứt thời gian tới gần cầu thủ đội bờ ra dự càng thêm vội vàng sao động thậm chí xuất hiện hai danh cầu thủ tranh đoạt cầu hình ảnh trận đấu chấm dứt trước một phút cả cả một cước như chuyển zona điô cùngno hai người ai cũng không có vương tha cho đều hướng trái bóng di động kết quả hai người đến cuối cùng đụng vào nhau vì ở giả ngư ông đã lợi, đến cuối cùng đem trái bóng đoạt hạ xuống. Lưu lại hai người ở nơi ấy cá nhau. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Henderson Jihy là gì ổ lớn tiếng nói, đỉnh phong trận đấu chấm dứt, đội Pháp bằng vào đường lập cú đút, dùng 2 không chiến thắng đoạt chức vô địch nhất lớn câu lạc bộ đội bờ gia giu đây là một trận vĩ đại thắng lợi, đội Pháp toàn bộ đội ở trong trận đấu biểu hiện rất cao trình độ, đem lực công kích cường đại nhất đội bờ gia giu đạt lại. Làm khó đáng quý đội Pháp hậu trưởng, chịu đựng nảy lên đội bờ gia Diêu sắc bén thế công. Thu dệm, Gala Bắt thế biểu hiện ra thế giới cấp trình độ. Em FT nói ra, đội Pháp dùng 20 tỷ số đào thải bờ gia dư, tính toán không lớn không nhỏ ít lưu ý lúc trước ra sức bộ phận người cho rằng bờ gia dư có thể lấy được trận đấu này thắng lợi, chỉ có 40% người hâm mộ cho rằng đội Pháp có thể cỡi đến cuối cùng. Trên lịch sử cường đại nhất đội bờ gia dư, thua ở Zidane cùng đường đội Pháp dưới chân. Nước Đức đại truyền hình quốc gia nói ra, 8 năm trước bất cốt trận chung kết ra, già, Zidane lập cú đút, trực tiếp giết chết đội bờ gia dư. Lúc quá cảnh di chuyện, 8 năm qua đi, đội bờ gia dư nguyên thua ở đội Pháp dưới chân. Lần này đánh bại đội Pháp không phải là 34 tuổi Zidane, mà là 18 tuổi Đường. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nói ra, đây là một trận cầu thủ Milan trận đấu, khung bố tổ 3 người là quyết định trận đấu này thắng bại mấu chốt. Jonny đá ra thế ở tất vào suốt gol, cả cả sút xa bị khung thành từ chối, mà đường là may mắn đấy, hắn hai chân suốt gol, liền hai lần công phá Milan đồng đội Đị đạt thủ môn cầu môn. Đội bờ ra dư không có, có thể chạy mất 8 năm trước vận mệnh, tiếp tục thua ở đội Pháp dưới chân. nói ra, đội Pháp chiến thắng thật đáng mừng, nhưng là Đường bị tổn thương. Vì bọn họ kế tiếp vòng bán kết bịt kín ớn ảnh. Theo trận đấu ra trực tiếp đặt lên xe cứu thương, cái này nói rõ đường thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Trận đấu chấm dứt, hai bên cầu thủ lẫn nhau ôm, Johnny khổ đau khóc giống lên. Hắn biết được đây có lẽ là chính mình đến cuối cùng một lần lật cục hành trình. Không 2 bờ gia Dữu lần nữa thua ở đội Pháp dưới chân, cái này giống như là số mệnh. Johnny ở khóc giống thượng đế quá không công bình, đột nhiên khiến bật thẻ biến được Dũng mãnh phi thường ngồi dậy. Rất nhiều cầu thủ bờ gia Dữu nước mắt chảy xuống, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải thua đội Pháp. Trên khán đài cổ động viên bở ra dịu dị thường khổ đầu, đội bóng tự mình binh hùng tướng mạnh, rất nhiều cầu thủ đều thuộc về trước đánh tới năm nay, mà đội Pháp vượt qua 30 tuổi cầu thủ một bò to. Rất nhiều người hâm mộ thật lâu không muốn cách sân vận động mở ra, bọn họ muốn đi cầu thủ tự mình cùng một chỗ khổ đầu. Di Dan cùng bọn họ từng cái ôm, cả cả lễ phép đề xuất muốn cùng Ji Dan trao đổi áo thi đấu. Cùng là ở giữa cầu thủ trong sân, Ji Dan là cả cạ kính nể tiền bối. Ji Dan sẵn khoái cùng cả cả trao đổi áo thi đấu, dùng làm kỷ niệm. Cổ động viên nước Pháp cũng không có biểu hiện ra rất nhiều vui sướng. Bọn họ không biết trọng tâm trận đấu công thần thương thế như thế nào. Rất nhiều người hâm mộ ở tìm hiểu đường tuyệt vào ở bệnh viện, bọn họ chuẩn bị cách sân vận động mở ra sau, phải đi chờ đợi tin tức. Ở vào trong bi thương Giò nhi biết được đường tuyệt bí mật. Hắn biết được đường tuyệt nhất định có thể theo trên giường bệnh đứng lên, tham gia vòng bán kết. Thế giới này biết được đường tuyệt bí mật, không rứt giọ nhi một cái người. Văn Đình cũng biết đường tuyệt bí mật, giờ phút này nàng đóng máy tính, lắc đầu đối với không khí nói ra, làm gì vậy nhất định có nằm ở trên ca, còn muốn đi bệnh viện ngươi rõ ràng có thể trị liệu hảo chính mình, lại muốn cho người lo lắng. Adlins cũng biết đường tuyệt bí mật, nhưng là nàng giờ phút này tâm tình lại cùng Vân Đình không giống. Adlins lo lắng thông suốt qua quan hệ nghe được đường tuyệt kiểm tra bệnh viện. Vì vậy theo sân vận động sau khi đi ra, nàng liền thẳng đến bệnh viện. Adlins muốn đi quan tâm ái Lang thương thế. Quan tâm sẽ bị loạn, cái gọi là tự mình trong tình yêu nữ nhân, chỉ số thông minh sẽ xuống đến số lẻ. Nếu như Adlins cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình nghiêm trọng như vậy bệnh tình, đều bị đường tuyệt chữa cho tốt. Suy nghĩ một chút năm trước CJA dưới thủ tục sắp chấm dứt lúc, đường tuyệt nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, Milan câu lạc bộ hướng ở ngoài tuyên bố. Đường Tuyệt cần nghỉ ngơi 8 tuần tài năng một lần nữa trở lại sân vận động. Nhưng mà, Đường Tuyệt ở 2 tuần lễ sau, liền tung tăng chạy nhảy xuất hiện ở hữu nị tỷ city Lyon hai cái kia vùng rừng cây Flormi Anat Seamless ở giữa. Nếu như nghĩ tới những thứ này, nàng nhất định liền không biết như thế lo lắng. Cùng Á Linh đồng dạng lo lắng đấy, còn có cổ động viên nước Pháp. Ở nước Pháp có người hâm mộ đoàn thể thành lập cầu xin đoàn bọn họ ở trong giáo đường cầu xin, hy vọng Đường Tuyệt có thể sớm một chút trở lại trở đấu. Cùng bỏ ra dự trận đấu ngày thứ hai, Đường Nguyên Tiên buổi sáng 6 giờ rời giường, mở cửa Phát hiện ngoài cửa để đấy rất nhiều hoa tươi. Ở những cái này hoa tươi ở giữa sen lẫn một ít trang giấy, có chút trang giấy thậm chí chỉ dùng để trung văn ghi đấy, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hướng vừa học viết chữ tiểu hài tử. Những cái này bao hàm chân tình trang giấy ra viết. Thượng đế phù hộ ngươi sớm một chút đứng lên. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng hai chân của ta để đổi chân của ngươi, thay thế ngươi nằm ở trên giường bệnh. Nhanh lên một chút, nước pháp cần muốn ngươi. Nghe nói, đêm đó, ba gã nước pháp nổi danh nhất vận động bác sĩ ngồi máy bay, suốt đêm ngồi lên phi cơ, chạy tới đường Tuyệt và ở bệnh viện. Còn về là ai để cho bọn họ tới đấy, vẫn là một điều bí ẩn. Ở Đường Tuyệt vào ở bệnh viện ở ngoài, có rất nhiều cổ động viên nước Pháp suốt đêm chờ đợi kiểm tra kết quả. Cùng bọn họ cùng một chỗ chờ đợi còn có truyền thông các phóng viên. Cùng trên lịch sử mạnh nhất đội bờ ra dịu trận đấu, lập cú đút, cái này không phải bình thường người có thể làm được đấy. Đường Tuyệt thông qua tối hôm qua trận đấu, đã khiến toàn bộ thế giới người hâm mộ nổi tiếng. Hắn chính thức đi vào thế giới người hâm mộ tâm tư. Đường Tuyệt thương thế tác động mỗi một cái nước Pháp người hâm mộ tâm tư, bọn họ thông qua các loại phương thức biểu đạt chính mình lo lắng. Có người hâm mộ đem trách nhiệm đặt ở lũ xì ổ trên người, thậm chí có người hâm mộ bắt đầu uy hiếp Lucio. Ngày thứ hai Ji đang đến bệnh viện Vân An Đường Tuyệt, câu nói đầu tiên thì là, cả cái nước Pháp đều đang lo lắng thương thế của ngươi. Chương 266, có loại vui sướng tiêu không ngờ. Đột phá hiển nhiên là tiền đạo nhất sắc bén vũ khí, giống như bảo kiếm mũi kiếm, đã sắc bén nhất đấy, cũng là nhất dễ dàng bị tổn thương đấy. Đấu loại giai đoạn, nước Pháp cùng Tây Ban Nha vòng 116 ở giữa, Đường Tuyệt ba lượt được mang ra trong sân. Vòng tứ kết nước Pháp cùng bờ ra giữu trận đấu, hắn lại lần bị tương này Dĩ nhiên năm đó cũng là như thế này, sắc bén đột phá vì hắn mang đến danh dự, cũng cho hắn mang đến vô tận bị thương bệnh. Đêm đó, ở bệnh viện ở ngoài lo lắng chờ đợi người hâm mộ cùng truyền thông phóng viên, đợi cho đội pháp tin tức phát ngôn nhân nói, đường thương thế còn có đợi tại chuyên gia tiến thêm một bước hội chẩn xác nhận. Ở truyền thông lần nữa truy vấn dưới, tin tức phát ngôn nhân lo lắng nói, trải qua sơ bộ chẩn đoán bệnh, đường ít nhất cần nghỉ ngơi 3 tuần, khẳng định không cách nào tham gia kế tiếp trận đấu. Lời này vừa nói ra, truyền thông xôn xao, cổ động viên nước Pháp đau lòng. Như vậy Đội pháp nhất định phải đối mặt không có đường tuyệt dưới tình huống tiến hành trận đấu hiện nay. Sở răng sờ mặt đất ở sau khi thắng lợi, bao phủ một cố nhàn nhạt yêu thương. Bọn họ không thể tưởng tượng không có đường tuyệt trận đấu sẽ là như thế nào đấy. Ở biết được tin tức này phía sau, Henry ở truyền thông trước nói ra, chúng ta đã làm tốt không có đường ra trận đấu chuẩn bị. Hắn có thể an tâm ở trên giường bệnh xem chúng ta trận đấu. Hán Vĩnh Viễn là trong chúng ta một phần tử. Hắn Vĩnh Viễn ở trong đôi bóng. Đồ mẹ nẹ nói, đường bị thương bệnh khiến người đau lòng, ta đã làm tốt phương án, ở không có tình huống của hắn dưới tiến hành trận đấu. Sở Giơ bảy ở truyền thông trước nói ra, nghe nói tin tức này, ta cảm giác sâu sắc tiếc hận. Ở nước Pháp cùng bờ da dư trận đấu trước, hắn từng từng nói qua, có ở vòng bán kết cùng chúng ta gặp. Hắn nói được thì làm được, thực hiện tại lời hứa của mình. Ta một mực hy vọng cùng hắn ở trận đấu tiến tới được trận đấu. Một mực hy vọng ở gật cục trận đấu cùng hắn trận đấu. Xem ra nguyện vọng này chỉ có thể đặt ở từ nay về sau. Bồ Đào Nha chủ soái, người bờ da dư có lạ gì nói ra, đường thiếu trận cũng không ảnh hưởng đội Pháp chỉnh thể thực lực, chúng ta sẽ chăm chú chuẩn bị mình bọn họ trận đấu đấy. Tráng bảy khác nhau ngày sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt, soi suốt đến trên giường, Đường Tuyệt mở to mắt. Nhà tính phòng bệnh, một đầu sâu hàn sắc tóc trên giường, Alyn ngồi ở trên mặt ghế, Nam lì ở trên giường. Liên như vậy ngủ một buổi tối. Đường Tuyệt nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve này đầu dày là tóc, trong lòng có cảm động. Cảm giác được có người ở vuốt ve tóc của mình, xem ra tuyệt mỹ mặt, chậm rãi nâng lên đến. Nhu rủi mắt, Alyn cố nặn ra vẻ tươi cười, cần hỏi han, thân ái đấy. Ngươi tỉnh? Chân còn đau không? Đường Tuyệt khẽ vuốt ra Alyn son như ngọc khuôn mặt. Nhẹ nhàng nói, thân ai đấy, đã không đau. Tối hôm qua vất vả ngươi. Alyns lắc đầu nói ra, ta chỉ là lo lắng thương thế của ngươi tình hình, không đau liền tốt, chúng ta rốt cục có thể an tâm về nhà. Về nhà vì cái gì đường tuyệt giật mình hỏi. Cuộc so tài này vẫn chưa hết, làm sao lại phải về nhà? Tối hôm qua trải qua chuyên gia bảng hội trận. Ngươi mắt cá chân khớp xương dây chẳng xé rách tình huống nghiêm trọng, có 3 tuần tài năng khỏi hẳn. 3 tuần, trận đấu đã sớm chấm dứt, chúng ta đương nhiên sẽ về nhà. Đúng, muộn lên Flicker. Alyns rũi người, hoạt động một chút cứng ngắc bố chi. Đường Tuyệt cau mày, gái gái tóc của mình nói ra, không bọn họ lầm thương thế của ta bệnh. Ta chính mình rõ ràng nhất, nơi đó cần muốn 3 tuần, chỉ cần mấy ngày có thể tốt. Ta không quay về, kiên quyết không quay về. Alin túi xuống tự mình đến nhẹ nhàng ở hôn một chút đường trên mặt, vừa cười vừa nói, thân ái đấy, ta biết được ngươi phi thường không muốn rời đi trận đấu, chính là chuyên gia đã chứng thật thương thế của ngươi bệnh. Về nhà tốt, chúng ta trở lại Lyon, ngươi liền có thể ăn cha mẹ ngươi làm cơm, hơn nữa ta cũng có thể lại học vài món thức ăn. Đường Tuyệt cãi nói, chuyên gia chuyên gia nói rõ sẽ bỏ qua cuộc Người xem rõ thì không chỉ có tham gia với cột, nhưng lại sáng tạo thế giới mới ly ghi bàn kỷ lục không chỉ có như thế hắn thậm chí còn vượt qua trang tylí trận chung kết chuyên gia nói không đáng tin hơn nữa năm trước lễ giáng sinh trước bác sĩ nói ta có trên giường 5 8 tuần không đến 2 tuần lễ ta liền có thể bắt đầu đầuấn luyện chuyên gia là không đáng tin tậy nháy mắt mấy cái nhìn xem đường tuyệt đột nhiên nhớ tới cái gì nửa ngày sau nàng đồng ý đường tuyệt cách nhìn Linh vô nhẹ nhẹ vô đường tuyệt mặt nói ra thần kỳ của ta tiến sinh ngườiơi luôn khiến người già mình ta đi trước rửa mặt Sau đó lại đến chợ giúp người rửa mặt. Nói xong Hạ Lin liền dao động giặc trên thế giới tốt nhất dáng người, rời đi phòng bệnh. 9 giờ sáng, Zidane, Thu gem, Bates, Vira, Dì Bẹ gì đám người đi tới phòng bệnh. Zidane, Thu gem, Bates trong mắt có yêu thương, vì ở dạ trên mặt biểu lộ không nhiều. Dì Bẹ gì không có khổ đâu, Đường Tuyệt đã từng từng nói với hắn, hắn có trị liệu bị thương bệnh đặc hiệu thuốc, do Johnny bị thương bệnh chính là hắn trị liệu tốt đấy. Nếu như ngay cả mình cũng không cách nào trị liệu tốt, đó không phải là trò cười sao? Hạ Lin phép an bài bọn họ ngồi xuống cũng cho bọn hắn dốc nước, đảm nhiệm này lên một vị nữ chủ nhân công tác. Những người này ở Aliens trước mặt có vẻ có chút câu nệ, dù sao Aliens mỹ mạo đã sớm vang vọng thế giới. Ở một fan hàn huyên sau, bọn họ chậm rãi bước ra. Zidane bắt đầu khuyên giải Đường Tuyệt, bị thương bệnh đối với cầu thủ mà nói là phi thường bình thường đấy. Cũng an ủi hắn, hiện tại chỉ cần ngồi ở trên giường, xem bọn hắn là như thế nào thẳng tiến trận chung cái đấy. Thu Dệm bắt đầu giáo huấn Đường Tuyệt, lúc này đây là một bài học, hiện tại ngươi đã không phải là mới xuất đạo lúc, đã danh mãn thiên hạ. Phải chú ý bảo vệ thân thể của chính mình, có nhiều truyền bóng nên dẫn bóng đột phá lúc mới đi dẫn bóng đường tuyệt trong nội tâm căn bản không đồng ý thủ dẹm thuyết pháp nhưng mà hắn vẫn là cười gật gật đầu vì ơ giả tiến lên biểu đạt chính mình thăm hỏi bị thương bệnh loại vật này ai đều có thể được phải nếu như từ đại cục suy nghĩ hắn xác thực không muốn đường tuyệt rời đi đội pháp đây cũng là hắn hôm nay tới một trong những nguyên nhân tất cả mọi người đều nói đường tuyệt về đến nhà sau có an tâm đấy từ từ dưỡng thương trận đấu chuyện tình cũng đừng có lo lắng bọn họ nhất định sẽ không để cho cổ của hắn gia phụ lên huy trước đấy trong phòng tràn đầy nồng đậm Ly biển hướng về atlinski quái nhìn xem được tuyệt Đường Tuyệt đưa cho nàng một ánh mắt, ý bảo nàng cái gì cũng không có dạng, điều này làm cho Alin càng thêm buồn bực. Một giờ sau, mấy danh cầu thủ rời đi. Ở bọn họ đi rồi nửa giờ, độ mẹ nẹt cùng nước Pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch Claussimonet, phó chủ tịch Leger dặn ba người đến. Ba người trên mặt bài trừ đi ra nụ cười trên mặt, khiến Đường Tuyệt an tâm dưỡng thương. Đường Tuyệt cười nói, ta sẽ không trở về đấy. Claussimonet ngẫm lại nói ra, cũng tốt, ở lại nước Đức, chúng ta sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng một chỗ về nước. Ta lý giải tâm tình của ngươi, ngươi là không muốn rời khỏi nơi này đấy. Lại giặt cùng Đỗ Mẹ Nẹt gật gật đầu, đã chủ tịch đã quyết định, bọn họ cũng không tiện phản đối. Nửa giờ sau, ba người đứng dậy cáo biệt, Đường Tuyệt khiến đồ Mẹ Nẹt ở lâu một chút, tỏ vẻ chính mình có chuyện cho hắn nói. Hai vị chủ tịch rời đi, trong phòng chỉ để lại đồ Mẹ Nẹt. Huấn luyện viên, nếu như ta nói ta có thể vượt qua vòng bán kết, ngươi có tin hay không? Đường Tuyệt nhìn xem đồ Mẹ Nẹt vừa cười vừa nói. Đỗ Mẹ Nẹt lắc đầu cười khổ nói, loại này cho đùa, ta chịu đựng không nổi. Đường Tuyệt chân thành nói, huấn luyện viên ta nói là sự thật. Đỗ Mẹ Nẹt không tin Đường Tuyệt nói lời. Dù sao tối hôm qua chuyên gia tiến hành hội trận, trừ phi chuyên gia hội trận xảy ra vấn đề, nhưng là liền tính là chuyên gia hội trận xảy ra vấn đề, hắn như thế nào lại biết được chuyên gia hội trận lúc tình huống? Chuyên gia phạm sai lầm điều này có thể sao nếu như hắn nói là sự thật, chỉ có loại khả năng này, nhất định là chuyên gia phạm sai lầm. Lúc trước Dọn Ý bị tổn thương lúc, bác sĩ nói hắn sẽ bỏ qua cuộc, tối hôm qua Dọn Nhỉ liền tung tăng chạy nhảy ở trận đấu ra, còn kém điểm công phá bật thẻ thủ môn cầu môn. Bọn họ hội sai đồ mẹ nẹt cẩn thận đấy, Trà Ngập hi vọng hỏi. Không đường tuyệt lắc đầu nói ra. Bọn họ không có sai lầm. Độ mẹ nẹt vừa mới bay lên hy vọng, liền như vậy lại đã xuống đi. Hắn thở dài nói, đã như vậy, ngươi làm sao có thể vượt qua vòng bản kết? Trừ phi, Độ mẹ nẹt trong mắt lại nhóm lên hy vọng, bởi vì hắn nhớ tới Đường Tuyệt truyền dậy. cái kia thần bí Trung Ý Liễu đúng chính là cái thần kỳ Trung Ý Liễu. Chính là ngươi nói chung Ý Liễu, Độ mẹ nẹt hỏi. Đường Tuyệt mặt không đỏ tim không nhảy gật đầu nói ra, không sai, chính là Trung Ý Liễu hiện tại ngươi tin tưởng đi. Đường Tuyệt cũng không có nói ra rọ nghĩ cũng là như thế này chỉ tốt. Theo hắn Chính mình không cần dùng cái khác ví dụ để chứng minh chính mình nói. Đỗ Mẹ Nẹt hưng phấn nói, "Tốt chỉ cần ngươi có thể xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu ra, ngươi nói cho tên kia trùng Ilie, hắn mở ra cái giá, chúng ta sẽ thỏa mãn hắn." Đường Tuyệt lập tức lại bắt đầu nói mê sảng, "Tiền không đội bóng kiến ra." Đỗ Mẹ Nẹt kinh ngạc nhìn xem hắn. Đường Tuyệt tiếp tục nói, "Hắn là một tên thần Ilie, cũng không phải vì tiền mới chữa bệnh đấy. Nếu như nói đến tiền, nhiều hơn nữa tiền, chỉ cần hắn không muốn, dù ai cũng không cách nào khiến hắn chữa bệnh đấy." Nửa ngày sau, Đỗ điểm gật đầu nói, Được rồi, dù sao trên người của ngươi xuất hiện thần kỳ sự kiện đã đủ nhiều, không quan tâm nhiều hơn nữa một lần." Đường Tuyệt nói ra, "Huấn luyện viên, chuyện này tạm thời không muốn nói cho đồng đội." Đỗ đồ Mẹ Nẹt cau mày nhìn xem Đường Tuyệt, Akinski cũng như mày, hai người bọn họ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, Đường Tuyệt mục đích làm như vậy đến cuối cùng là có ý gì? Sau một lát, Đỗ Mẹ Nẹt gọi ra một ngụm thở dài, cười nói, "Tốt." Akinski quấy nhìn xem đồ Mẹ Nẹt, lại nhìn xem Đường Tuyệt, không biết bọn họ trong hồ lô bán là thuốc gì. Đợi đồ Mẹ đi rồi, nàng không thể chờ đợi được hỏi. Vì cái gì, vì cái gì không thể nói cho các đồng đội bọn họ nếu như biết được tin tức này nói, sẽ cao hứng trở thành bộ dạng gì nữa. Đường Tuyệt Vũ vô độ vô ngực của mình, ý bảo Alynns nằm ở trong ngực của mình. Alynns nghi hoặc nằm ở đường tuyệt trong ngực, Đường Tuyệt nhẹ nhàng ôm Alynns thân thể mềm mại, tham lam ở nghe nàng phát độc thơm, nói ra, có loại vui sướng tê không ngờ, ngươi ngẫm lại, nếu như ở trận đấu ngày đó, ta ăn mặc áo thi đấu xuất hiện ở phòng thay đồ, các đồng đội sẽ hưng phấn trở thành bộ dạng gì nữa, bọn họ lại sẽ sinh ra cái dạng gì trong nội tâm biến hóa. Alins là thông về đấy. Lập tức liền rõ ràng Đường Tuyệt nói cái gì ý tứ. Nhẹ nhàng vuốt ve đường tuyến mặt, thản như nói, thân ái ngươi chừng nào thì cũng cho ta tới một lần không ngờ. Đường Tuyệt tay bắt đầu không thành thật ở Alins trên người sở loạn, hung dữ nói, đêm nay khiến cho người không ngờ. Chương 267, làm lớn tình cảnh mà cầu thủ sinh ra. Nước Pháp đào thải bờ Gia Jiu, ở thế giới rơi bóng đá khiến cho rất lớn chấn động. Bị truyền thông xưng là trên lịch sử mạnh nhất đội bờ Gia Jiu, liền như vậy ngã vào đội Pháp dưới chân, cái này cũng 8 năm trước đất cục trận chung kết sao mà tương tự, khi đó rõ như mặt trời ban trưa. Có loại quan sát thế giới mùi vị. Bờ Gia dư truyền thông đúng tờ dậy ra bày ra công kích, cho là hắn trận hình quá mức bảo thủ, 451 trận hình, không cách nào đem Bờ Gia dư cường đại lực công kích toàn bộ bày ra. Adriano trở thành 451 trận hình vật hy sinh. Nhưng mà bọn họ đúng Adriano cũng đề xuất phê bình, cho là hắn ra sân sau, quá mức vội vàng dao động, không cùng các đồng đội phối hợp lại. Anh Quốc, Daily Mail nói, đường là trẻ nhất nhất lóe sáng minh tinh, hắn cùng mình trạng thái thật tốt đồng đội cùng một chỗ, dùng 20 tỷ số đào thải đội Bờ Gia dư, mạnh mẽ thẳng tiến vòng bán kết. Chưa từng có trông thấy Zona đâu khóc đến thảm như vậy. Nếu như nói Argentina bị loại bỏ lúc là kích động cùng tranh chấp, như vậy sáng nay một màn này chỉ có thể dùng tan nát cõi lòng để hình dung. Sở hữu đội bờ ra dự thành viên đều cúi đầu, bọn họ là khóc cùng đối thủ trao đổi áo thi đấu, sau đó khóc đi về hướng bên sân. Ronaldo, ở dở dở rạc cùng cặp nó dưới, đôi mặt tùy ý điên của nước mắt chảy xuôi, run dậy chân chính đi về hướng bên sân. Thính phòng ra sáng lên vô số đốm ánh ánh quang mang giống như tiễn đưa sao ban đêm. Chỉ có Ronaldinho không có rơi lệ. Hắn vẫn là lạnh như vậy tính. Dù cho cái này 30 lên đối với hắn mà nói, là vô hạn ước mơ sau đó vô hạn thất vọng, nhưng cái này thoải mái vũ giả vẫn đang bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Đối với hắn mà nói, rèn luyện giờ mới bắt đầu, hắn cùng với Đường Ân Oán vẫn còn tiếp tục. Vì cái gì gặp được người pháp liền ngốc đây là người bờ ra giữ hôm nay không cách nào trả lời, đem ở sau này một thời gian ngắn đau khổ suy tư vấn đề. Cùng trước 4 trận đấu so sánh với, trừ bỏ hiệp một biểu hiện trừ bỏ một chi đội mạnh phong độ, bọn họ giống như như là hai đội. Hỗn loạn, lo lắng, vội vàng là bọn hắn hôm nay kết quả. Phong thái độ là giống như chết đi lặng. Không có có người nói chuyện, không có có một chút tiếng vang, ta cảm giác được đó là một cái khổng lồ chống giống, không nắm chắc, không biết trước trống rỗng. Robi độ như vậy hình dung. Đây là đội bờ da dự khó khăn nhất một khắc. Trong tin tức bên trong sở hữu bờ da dự phóng viên đều chấm dứt công tác. Bọn họ ngồi ở góc tượng, rơi lệ, ngẩn người. Ngày xưa vui sướng tiết tấu không có, kịch liệt luận luận cũng tạm dừng, nhấm nuốt chỉ là chán nạn cảm thụ. Sân vận động ở ngoài, vô số mặc vào màu vàng tờ sờt cổ động viên bờ da dự còn đang lưu luyến. Nước mắt ở lần lượt từng cái một thánh tú trên mặt chảy khô. Chút thất bại đột nhiên phủ xuống, không ai có thể ý thức được nỗ lực rung động. Đây là sân vận động phở rằng phút ở đang tiến hành lượt cúp chào cảm ơn chiến. Không nghĩ tới cũng là đội bờ ra giữ cáo biệt một màn. Trước đội bờ ra giữ xe buýt cuối cùng từ trong thông đạo ra đến. Tu tập sân vận động ở phụ cận 10.000 danh người bờ ra giữ giờ tay lên cánh tay một thở ra vạn đáp lại đối với bọn hắn mà nói, trái bóng đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho không thể thay đổi ý chí. Tại nay thời khắc, bất luận kẻ nào đều có người bờ ra giữ kiến mà cảm động. Nước Đức Biêu chính báo nói ra, đường lập cú đút trực tiếp giết chết đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ làm này hắn cũng trả ra thật nhiều, không thể không rời đi lượt cục trận đấu. Tối hôm qua ba chàng lính ngự Lâm toàn thắng giở cờ giờ tổ hợp. Bờ Gia Jihua lại một lần thất bại nước Pháp. Vốn là năm sau bờ Gia dự hy vọng có thể báo năm 1998 lượt cục trận chung kết thất bại một mũi tên tới thủ, nhưng thật không ngờ lịch sử không có đơn giản sửa đổi. Lúc này đây chiến thắng vẫn là nước Pháp. Sở hữu người Pháp đều cười. Zidane, Henry, Thu dệm, bắt thẻ đợi một chút. Hút. Những cái này nước Pháp chiến thắng công thần ở đi sân vận động dưới đồng thời đều lộ ra nụ cười hài lòng. Sự khác biệt Zona đâu tối đầu rời đi, năm sau Bờ ra Diju vì bọn họ tự phụ tái nhậm chức đắt đỏ giá lớn. Chỉ có Đường không có xuất hiện ở trận đấu, bởi vì hắn giờ phút này đang tại trong bệnh viện. Theo đội Pháp phát ngôn nhân nói, hắn đem tu dưỡng 3 tuần. Nước Đức Tân Văn báo nói ra, mới đầu tại nước Pháp, rốt cục nước Pháp. Năm 1998 lượt cục trận chung kết, Bờ Đào Nha cùng bà thất bại nước Pháp. Trước đó, Bồ Đào Nha cục trận chung kết giai đoạn lấy được 11 tháng liên tiếp, trọng tâm trận đấu chỉ đánh bại nước Pháp. Như vậy sảm bạ quân đoàn liền đem ở gật cuộc trận đấu lấy được 12 tháng liên tiếp. Nhưng kết quả bờ gia giu 11 tháng liên tiếp bị nước Pháp cuối cùng. Sao Paulo trang báo thi đấu phía sau cảm thán cái này cũng hứa chính là số mệnh. Bờ gia giu thất bại là nhiều phương diện nhân tố tạo thành đấy, như là cầu thủ tư tưởng quá mau, tờ giải ra bảo thủ đợi một chút. Nhưng nên thừa nhận đây cũng không phải là hoàn mỹ nhất bờ gia giu, trong trận đấu bờ gia giu quân đoàn cơ hồ không có như thế nào uy hiếp qua cầu thủ nước Pháp. Không hay, bờ gia giu dùng kẻ thất bại thái độ cáo biệt nước Đức cuối cùng. Bờ gia không có báo thủ thành công. Do dạ thi đấu phía sau từ chối cầu thủ đúng biểu hiện làm ra bình luận. Xác thực, cầu thủ nước Pháp trọng tâm trận đấu biểu hiện khẳng định tốt tại bờ gia Dữu siêu sao. Trước đó, bờ gia Dữu liên tục 3 giới vật cục xâm nhập trận chung kết, cũng lấy được 2 thắng một thua chiến tích. Nhưng lúc này đây bờ gia Dữu thua, đội bóng thậm chí vô duyên bản kết. Đây là bờ gia Dữu 16 năm đến, lần đầu vô duyên hớt cục trận chung kết. Đương nhiên đây cũng không phải là bờ gia Dữu ở hớt cục trận đấu kém cỏi nhất chiến tích. Lần thứ nhất hớt thứ 8 giới hớt bờ gia Diệu đều ở bảng đội thi đấu chịu khổ đặc Năm 1990 thứ 14 giới hớt cục, Bờ Gia Ji ở vòng 10 tháng 6 năm không một thất bại Argentina, vô duyên tứ kết, cho nên đây cũng là Bờ Gia Ji 16 năm qua, ở gốc cục trận đấu lấy được kem cỏi nhất chiến tích. Đỡ dày dạ vì hắn bảo thủ trả giá thật nhiều, hắn tuyệt đối không nên đem Adriano xuất ra trước phát động đội hình, bởi vì như vậy giảm xuống Bờ Gia Ji tiến công hiệu suất. Nước Pháp lại một lần đánh bại Bờ Gia Ji, cực kỳ hiển nhiên bọn họ là Bờ Gia Ji khắt tinh. Năm 1998 gốc cục trận chung kết, nước Pháp ở không được coi trọng dưới tình huống đánh bại Bờ Gia Dịu 8 năm sau. Nước Pháp lại một lần ở, ở vào yếu thế trong hoàn cảnh lấy được thắng lợi. Còn nhớ rõ năm 1986 bờ ra dư cùng nước Pháp ở đất cụp vòng tứ kết gặp mặt tình cảnh trận kia lịch sử thơ ca loại trận đấu, nước Pháp lấy được thắng lợi. Lúc này đây, nước Pháp lại một lần nữa cuối cùng bờ ra dư đi tới tới. Giữa thơ thi đấu phía sau tỏ vẻ, bờ ra dư ở dưới áp lực không thể biểu hiện ra chính mình trạng thái tốt nhất. 20 năm, bờ ra dư cùng nước Pháp ở đất cụp trận đấu gặp mặt ba lượt, kết quả nước Pháp toàn bộ đều là người thắng. Người có thể nói nước Pháp chỉnh thể thực lực mạnh hơn bờ ra dư hiển nhiên không có khả năng. Bờ Gia Dụ giúp mơ tứ trọng tấu có được lợi hại nhất tiến công vũ khí, sự khác biệt nước pháp chia đều tuổi rất lớn, đội hình ra sân ở giữa chỉ có hai gã người tuổi trẻ. Nhưng chính là như vậy một chi dàn mua nước pháp đội tuyển quốc gia, nương tựa theo xuất sắc kỹ chiến thuật năng lực, lấy được thắng lợi. Bằng vào đường hai cái lóe sáng thời khắc, đạt được thắng lợi. Nước pháp trai bóng thi đấu phía sau tán dương, đường là tối hôm qua biểu hiện nhất đoạt mắt siêu sao bóng đá, tuy nhiên hắn đã bị bờ gia dư hậu vệ hạn chế, ở đã rất lâu trong phòng biến mất ở mọi người trong tầm mắt, nhưng là hắn một khi cầm bóng sút gol, chính là bờ gia dư cơn ngẩng. Nước Pháp là bờ gia giũ khắp tinh. Bờ gia giũ ở lượt cục trận đấu ra gần kề một lần đã đánh bại nước Pháp, hay là đang xa xôi 48 năm trước. 1958 năm nay lượt cục trận chung kết, ở Thụy điện tiến hành lượt cục ra, Bờ gia giũ 52 đánh bại nước Pháp. Đây là trái bóng, Bờ gia giũ vô duyên lượt cục bán kết. Ronaldo, các bọn người phi thường thất vọng. Nhưng chúng ta nên làm nước Pháp ủng hộ. Bởi vì bọn họ đánh ra trình độ của mình. Đi tốt. Năm sau Bờ gia giũ. Italia Turin báo thể thao nói, xứ sì dù có 102 khúc vẫn còn tiếp tục. Đường còn đang kéo dài thần kỳ của hắn, hắn kéo dài chính mình tốt đẹp chính là trạng thái, kéo dài mỗi trận đấu đều có ghi bản kỷ lục. Tối hôm qua trận đấu, khiến người hoàn toàn quên mất tuổi của hắn. Đang tiến hành lượt cúp hắn đã đánh vào tất cầu. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, Đường nhất định có thể bắt được đang tiến hành lượt cúp tốt nhất xạ thủ. Nhưng bờ ra Juma hảo tứ trong đấu, lại uể bặt mà dừng. Không thể một mực khệ đàn đến ngày 10 tháng 7 Berlin. Jokers Joker tổ hợp bại hoàn toàn cho ba chàng lính ngự lâm. Bờ ra truyền thông ở thi đấu phía sau bình luận là tàn khốc lại chính xác. Có lẽ cái này không thể bị coi như là không ngờ Ngọc Út, bởi vì thẳng đến đến cuối cùng một khắp tợ dày dạ ma ảo tứ trọng tấu cũng không thể ở gật cột ra đá được như người bọn họ tưởng tượng loại xuất sắc. 8 năm trước, Ronaldo một trận quái bệnh chôn vùi bờ ra Djuv quần quân. Sở hữu người bờ ra Djuv đều nói như vậy, chẳng lẽ năm 98 đội bờ ra Djuv chỉ có một Ronaldo 8 năm phía sau bờ ra Djuv lại bởi vì ma ảo tứ trọng tấu không tiếng động, mà lần nữa đưa tại đội pháp dưới chân, làm trợ giúp Ronaldinho có thể phá vỡ cầu mất mùa, đồng thời đội bóng khiến có thể cùng đội pháp cường đại tiền vệ đối kháng. Do dở dở hôm nay đúng ma ảo tứ trọng tấu tiến hành nhỏ nhẹ điều biến âm, tiểu dù nhí nhỏ thay thế Adriano xuất hiện ở đội hình xuất phát vị trí. Zona Ronaldinho hôm nay cũng có thể nói là thay đổi triệt để trên đầu mang một điều màu đen đai lưng. Mở màn lúc Zona Ronaldinho ở đội pháp vùng cấm tuyến đầu, liên tiếp xinh đẹp hộ cầu động tác, khiến mọi người cho rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thật sự có ở trọng tâm trận đấu bồ phát, nhưng rất nhanh bởi vì đội bờ ra dư chỉnh thể biểu hiện không tốt, khó coi, Ronaldinho cũng lập tức biến mất ở đây ra. Hiệp 2 chân thái quá một mình cậu, chính là hắn trọng tâm trận đấu họa. Căn cứ kỹ thuật công tác thống kê, toàn bộ trận đấu Zona Dino tiếp bóng 34 lần, chuyển bóng 29 lần, mất bóng 6 lần, vẹn vẹn ở một lần tranh đoạt ở giữa thắng được khống chế bóng quyền. Zona Ronaldinho tiếp bóng số lần, chỉ là Zidane ở trọng tâm trận đấu một nửa, có thể nói Zona Ronaldinho nước đức với cột, dùng triệt để thất bại chấm dứt. Đang cùng Đường Ân đoán ở giữa, hắn lần nữa bại trận, đường từng từng nói qua hắn là quỷ nhát gan cũng từng nói qua, Tây Ban Nha tổng kết ra tới cái kia quy luật, thích hợp Ronaldinho. Đường trở thành trọng tâm trận đấu nhất lóe sáng minh tinh. Sự thật chứng minh, Đường ở trọng đại trong trận đấu so với Ronaldinho biểu hiện tốt, trở thành luật cúp lịch sử tốt nhất xạ thủ Ronaldo, biểu hiện tuy nhiên cố gắng nhưng mà vận khí không tốt, thế ở tất vào sút gol, bị như xuất hiện trợ giúp bắt thẻ đập ra điểm mấu chốt. Đối mặt đội Pháp vô địch cấp phòng thủ, người ngoài hành tinh thường thường bị đối thủ vòng vây ở một cái người vòng trong. Tựa như động tính ma ảo tứ trọng tấu cuối cùng không thể ở nước đức tấu ra hoàn mỹ chứ nhạ, nhìn như cường đại năm sao vợ ra dịu, cuối cùng cũng trổng tại khắc tinh nước pháp dưới chân. Kiếm chỉ 6 quán quân cùng dừng lại tứ kết trên lệch thật sự quá lớn, trước ma ảo trọng tấu không có lúc "Ở trợ dậy dạ vang lên bên tai vậy là cái gì nhạc khúc?" Bẹ kèn bùa ở ở đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói ra, người bờ da Dữu nhất định sẽ cực kỳ thất vọng, nhưng mà đây là trái bóng. Bọn họ có năng lực đá ra xinh đẹp trái bóng, nhưng mà bọn họ không có biểu hiện ra ra bản thân toàn bộ năng lực. Đội bờ ra Dữu biểu hiện có thấp hơn mọi người đúng kỳ vọng của bọn hắn. Người Pháp ở bảng đội thi đấu ở giữa trạng thái không tốt, bọn họ biểu hiện được không tốt. Nhưng mà tiến vào đấu loại giai đoạn sau, bọn họ tưởng như hai người đang cùng Tây Ban Nha trong trận đấu, bọn họ hướng mọi người chứng minh bọn họ có thể đá ra tốt trái bóng. Hôm nay bọn họ tiếp tục như thế, thắng lợi của bọn hắn là nên được đấy. Zidane, ta không khỏi có hỏi mình, vì cái gì hắn nghĩ xuất ngũ hắn và 4 năm trước kia đồng dạng vĩ đại á nếu như hắn đá được tốt, hắn như vậy nên tiếp tục. Bờ ra dư từng là đoạt chức vô địch lớn câu lạc bộ, hiện tại bọn họ bị loại bỏ. Ta không thể không ở nơi này khen ngợi đường, hắn chính là một cái làm vị lớn tình cảnh mà cầu thủ sinh ra. Hai hạt đặc sắc vô cùng đi bàn, hắn đã giơ lên cao nảy lên người thanh niên lá cờ lớn, ở hướng thế giới hô to đây là sân vận động của ta, đúng vậy, đây là người tuổi trẻ sân vận động. Đội Pháp ở vòng tứ kết ở giữa chiến thắng đội Bờ Brazil, nước Pháp tất cả tạp chí lớn khen ngợi đội Pháp thắng lợi, nhất là khi đang trạng thái đi ngược, tin tưởng đội Pháp có thể đi được xa hơn. Đặc biệt hắn một cước kia phạt góc, lại hòa với nhanh, đường cái kia liền kinh thế hai tục bay bóng vỗ li, liền là đến từ tại chân chuyển bóng. Bọn họ duy nhất lo lắng chính là đường Tuyệt Thiếu trận, có phải là sẽ ảnh hưởng cầu thủ tư tưởng. Khuyết thiếu tuyến tiền đạo đệ nhất sát thủ, đội Pháp chỉ có thể dựa vào Henry. Ở một ngày AFP để là Brazil lên cách mạng văn vẻ ở giữa nói ra, đội Brazil chủ yếu vấn đề là tự cho mình quá cao. Đội bờ gia Ryu dùng 5 lần cup vô địch thế giới đoạt huy chương mà qua độ kiêu ngạo, luôn cường điệu chính mình đội viên là trên địa cầu tốt nhất. Có lẽ trên lý luận xác thực như thế đi, nhưng mà sự thật lại một lần nữa chứng minh tại sân vận động có bảo trì khiêm tốn. Lịch sử luôn tràn ngập trong trọc, bờ gia Ryu lại một lần nữa ngã vào đội pháp bọn họ này chính thức tôn trọng đối thủ trước mặt. Chương 268, đến từ báo mạng Kata xin lỗi. Tất cả tạp chí lớn đúng tối hôm qua trận đấu, tiến hành phân tích của mình. Loe Quarter, phát biểu một ngày bình luận, tiêu đề là như hỏa tiến đồng dạng phóng ra bọn họ cho rằng đội pháp ở nắm chắc cơ hội năng lực, kỹ thuật cùng thể lực ra ăn hết đội bờ giau. Đường Tuyệt nắm chặt hai lần cơ hội, công phá bờ giau không thành. Đội pháp tối hôm qua toàn bộ đội trạng thái đều phi thường xuất sắc, phía trước có kinh tài tuyệt diễm Đường Tuyệt, tiền vệ là bậc thầy Di Đan, đằng sau có thủ dệm cùng Galat, thủ môn không thành bật thẻt giống như thần kỳ trợ rút, nhiều lần hóa hiểm vì gì. Như vậy đội pháp là đáng sợ đấy, có thể cho bất luận cái gì đội bóng phát run. Ở bậc thầy Zidane vậy chỉ huy dưới, đội pháp làm cho đội bờ giau, thậm chí không thể cho nước pháp gây rủ là một chút áp lực. Theo kỹ thuật trình độ đến xem đội pháp thắng lợi lợii làn nên được đấy đội bờ ra không cách nào nhanh hơn trận đấu tiếp đấuu hoặc là trật tự rõ ràng tiến được trận đấu chiến thuật của đội pháp ép sát làm cho đội bờ ra siêu sao bóng đá không cách nào ở làm người vừa lòng dưới điều kiện thoải mái tiếp bóng trừ bỏ trận đấu chấm dứt trước zona đi nô cái kia lần một mình cầu cùng với hiệp một giò nỉ cái kia lần suốtt gôn cùng cả cả sút xa đội bờ ra Du đều không có sáng tạo ra tạo ra quá nhiều chính thức cơ hội bọn họ đến cuối cùng nói ra nói đây là gì đang đến cuối cùng một trận đấu người đều rời đi là cầu thủ nước pháp nguyện ý vì di đang mà li mạng Đội pháp nhất định sẽ đi đến đến cuối cùng bắt được này tòa biểu tượng trái bóng thế giới cao nhất vinh dự Quốc vì gạ rồ báo đầu để văn vẻ đề là như ở trong ngộng đồng dạng vẫn ở giữa công bố đội pháp thắng bản trung tâm sân khen ngợi đường tuyệt hai hạt ghi bản quả thực là vĩ đại đấy ghi vào sử sách vật của kinh điển ghi bàn nước pháp có thể thắng cầu trừ bỏ đường tuyệt phân khích này không ly khai cường đại tiền tiềnệ bọn họ đúng gì đang tiến hành khen ngợi see you, see you, see you. See you đội chính là Hào quăng ở chọn trận đấu ở giữa loi sáng vị này mọi người cho rằng đã đi trên nghề nghiệp kiếm sống dưới đầu dốc Hơn nữa đem sở hữu phê bình đồng mâu đều chỉ hướng hắn 34 tuổi lao tướng lại một lần nữa hướng người bờ ra thì chứng minh hắn cũng không hâm mộ bọn họ ở trong trận đấu Zidane hướng mọi người biểu hiện ra hắn làm cho người kinh áo laoước kỹ thuật đường hai hạt ghi bản đều là đến từ Zidane hộ công đội bờ ra tối hôm qua ở đội pháp biểu hiện kinh di dưới khó có tốt biểu hiện do nỉ cùng cả cả hiệp một có hai lần lẽ sáng thời khắc có thể là bọn hắn xuấtôn đến cuối cùng bịrung bánhnh phitẹ cùng trụ môn từ chối zona Dino trừ ra trong sân có mấy lần biên lộ đột phá này không có gì biểu hiện Đặc biệt cái kia chân một mình cầu, càng thái quá lệch đưa quả bóng cầu môn. Tình trạng của hắn túi đầu đáng sợ. Ở rất cốt vòng tứ kết ở giữa, đội Pháp bằng vào đường tuyệt hai hạt ghi bàn. Dùng hai không đánh bại đang tiến hành cuộc lớn nhất đoạt chức vô địch đứng đầu đội bờ gia dịu. Như vậy tiến vào đang tiến hành lượt cuộc 4 đội bóng tốt toàn bộ làm đội bóng của châu Âu, đội bóng của châu Mỹ cũng kéo dài 1958 năm sau, ở châu Âu tiến hành lượt cuộc không ra có thể đoạt chức vô địch lịch sử. Ở trận này được vinh dự năm 1998 lượt cuộc trận chung kết tái diễn trong trận đấu, người bờ gia dịu cũ thủ không tiếc thêm mới hơn tiếp tục bảo trì mình ở lượt cột ở giữa. 20 năm gặp nước Pháp không thắng kỷ lục. Thi đấu phía sau Argentina tất cả tạp chí lớn đều phát biểu bình luận. Ở đúng đội Pháp biểu hiện ra sức thêm khen ngợi đồng thời, cũng tỏ vẻ đối với mình đối thủ một mất một còn bờ ra dịp nó cố út vui mừng. Argentina dân tộc báo đầu tiên dùng người Pháp bày ra xinh đẹp trái bóng đề mù, tỏ vẻ đúng đội Pháp trọng tâm trận đấu biểu hiện thẳng định, đội Pháp biểu hiện ra lần này lượt cột bắt đầu thi đấu đến nay. Cao nhất trình độ, bọn họ chứng minh chính mình như cũng là vô địch có lợi tranh đoạt kẻ. Tuy nhiên lúc này trước đội Pháp trạng thái phập phồng bất định, nhưng là trọng tâm trận đấu bọn họ lần nữa biểu hiện ra ra tở Latiny, tí gan nạ thời đại nước Pháp trái bóng mỹ lực. Argentina dân tộc báo tỏ vẻ, đội bóng của bóng tờ rựa ra, sở dĩ thua cầu, là bởi vì bọn họ căn bản không phải chính tông bờ gia trong trận đấu bọn họ lần nữa biểu hiện ra cầu thủ năng lực không công bằng. Đối mặt đội Pháp, người bờ gia ríu tuyến hậu vệ ra căn bản không có có thể phòng thủ ở đường, đây là bọn hắn nhất thất bại một chút. Bờ gia ríu tấn công tuyến thì hoàn toàn tiếp rời, Ronaldinho, Kaká Árriano cùng Zonano chỉ có thể chờ đợi đối thủ sai lầm đến đạt được cơ hội. Hơn nữa bọn họ trong lúc đó thiếu hụt liên hệ, ở tỷ số thua thời điểm, không hề tin tưởng mình đồng đội, lựa chọn chính mình đột phá để hoàn thành suất gol. Ở đến cuối cùng dân tộc báo vẫn không quên chế ngạo một chút chính mình hàng xóm ở Brazil, đội bờ ra lọt vào đào thải, ngày này sẽ là Argentina ngày lễ. Argentina thứ nhất thể thao báo lớn ồ lệ báo đối lập thi đấu tiến hành tưởng tận miêu tả, bọn họ cho rằng tờ dày dạ ở trọng tâm trận đấu ở giữa, dùng Juniño thay thế Adiano vị trí, hắn mục đích chính là cùng đối thủ khích lực va chạm tiền bệ nhưng mà đội bóng của Domenez ở trận đấu ngay từ đầu liền biểu hiện được không sợ hãi. Vô luận là ở dưới chân kỹ thuật, vẫn là sức sang tạo ra, dùng Jidane cầm đầu đội Pháp đều không kém hơn Bờ Gia Dữu, bọn họ không ngừng cho đội Bờ Gia Dữu chế tạo uy hiếp. Ở mất bóng phía sau đội Bờ Gia Dữu vốn có cơ hội đem tỷ số đổi hòa, nhưng là Ronaldo sút goal bị bật thẻ đập ra điểm mấu chốt, cả cả suất xa bị không thành từ chối. Trong trận đấu Zidane đầy đủ biểu hiện ra ra năng lực của mình, hơn nữa dùng hai cái hộ công, giúp đội bóng trợ giúp đào thải bảo vệ ngôi vị vô địch mà sự khác biệt đội bờ ra giậu rời đi không có tiếc nối cũng không có vinh dự, là nước Pháp cho bờ ra giậu ra bài học. Đường tối hôm qua tại sân Vân động nói cho toàn bộ thế giới, hắn bắt đầu chinh phục thế giới. Associate Atletico dịch đúng bờ ra giậu đảo thải cảm thấy không ngờ, văn vẹ tiêu đề là, đường lóng lánh trên sân bóng, nước Pháp khiến luật côm sủng ái thương tâm. Văn vẽ nói, đội Pháp y nguyên bảo chỉ đúng bờ ra giậu ưu thế, thứ 7 này buổi tối, năm 98 thế giới vô địch bằng vào đường hai hạt đi bàn, dùng 20 đánh bại năm lần thế giới vô địch. Trước đó lần thứ nhất đội Pháp dùng 3 không chấm dứt đội bờ ra giật cục tới rất mơ, lúc này đây ở trải qua một trận thế lực ngang nhau sau cuộc tranh tài, Zidane truyền hai lần trí mạng hộ công, đường lợi dụng chính mình sắc bén đột phá cùng tinh thế hai tụ bản chân, giúp đội bóng trợ giúp lần nữa chiến thắng bờ ra giu. Lần này đội pháp anh hùng là mọi người quen thuộc Zidane, cùng hiện tại gật cục trận đấu chứng minh chính mình đường. Trước đó lần thứ nhất Zidane hai cái đánh đầu đánh bại bờ ra giu, lúc này đây Di Zidane dùng hộ công chiến bại bờ ra Đây không phải một trận ý rựa vào vận khí thắng lợi, ta từng từng nói qua, chúng ta đạt được gật cũng không phải một cái mơ ước. Nhưng là ta phải thừa nhận trận này thắng lợi là mộng nghị quá thật. Hiện tại chúng ta hy vọng đi đến đến cuối cùng Henry ở thi đấu phía sau nói, AFP văn vẻ đề mục, Zidane cùng đường trình diễn có 102. Đội Pháp đánh bại bờ Brazil. Một cái điển hình đường tiểu ghi bàn, một cái long trời lở đất bay bóng vô ly. Nước Pháp bằng vào Zidane cùng đường phân khích biểu diễn, dùng 20 tỷ số đánh bại bờ Brazil ngẩn đầu tiến vào bảng kết. Lúc này đây đội Pháp tiền vệ linh hồn, giống như lửa ở đây ra thiếu đốt, nhảy lên tuyệt diệu vũ đạo. Zidane trở về Hắn ở trọng tâm trận đấu ở giữa lần nữa biểu hiện ra nghệ thuật bậc thầy phong thái. Hiện tại nước Pháp đã đã tìm được cảm giác, bọn họ sẽ ở vòng bán kết ở giữa cùng đào thải nước Anh Bồ đảo nhà gặp. Đường vẫn là đội Pháp ghi bàn cam đoan, vẫn là trận đấu ra đáng sợ sát thủ. Tối hôm qua bờ gia Dữu hậu vệ cũng không có cho hắn quá nhiều biểu diễn cơ hội, nhưng mà hắn là mạnh mẽ đấy. Mạnh mẽ đến có thể lợi dụng có hạn cơ hội. Đến công phá cường đại khung thành của bờ gia Dữu. Thất cái ghi bàn, đường khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ. Gia giới bất cúc rõ đánh vào tám quả, dẫn theo đội bờ gia Dữu bắt được đến cuối cùng vô địch. Nếu như đường là khỏe mạnh đấy, có thể siêu việt Johnny một lần lượt cung 8 cái cầu kỷ lục. Chư bỏ đường cùng Di Đan lóe sáng này. Đội pháp tối hôm qua thắng ở toàn bộ đội biểu hiện dũng manh phi thường. Đặc biệt Bathes. Biểu hiện của hắn vượt qua mọi người nhận thức. Giở tư văn vẻ càng cho thấy đúng đội pháp tôn sùng. đề mục của bọn hắn là, đội pháp cho bờ ra giựu ra bài học. Văn vẹ nói ra, một chi mọi người trong trí nhớ hết đội bóng đẹp, đánh bại một cái khác chi hết đội bóng đẹp. Hôm nay đội pháp ở Di Đan dưới sự dẫn dắt, làm đầu giới vô địch ra bài học. Đường dung sắc bén đột phá, mở bở ra giựu phòng thủ. Trên thế giới cho thấy, hắn đã tiếp nhận Ronaldo vinh dự, trở thành trên thế giới đột phá nhất sắc bén tiền đạo. Zidane hoàn mỹ dẫn bóng, phân chia cầu cùng đá phạt giống như đúng Zona Ronaldinho cho thấy, như vậy mới là đá bóng chân lý. Hiện tại đội Pháp rất có lòng tin, đánh bại đội Bồ Đào Nha tiến vào tháng 7 số 9 trận chung kết. Thi đấu phía sau Zidane nói, hiện tại chúng ta có đem hết toàn lực đạt được một cái trận chung kết ghê, chúng ta không hy vọng do đó chấm dứt, hôm nay trận đấu trạng thái rất mỹ diệu, chúng ta hy vọng có thể tiếp tục. Đường bị tổn thương khả năng khiến trận này thắng lợi bị kín âm ảnh. Tối hôm qua rất nhiều cổ động viên nước Pháp ở cửa bệnh viện chờ đợi bọn họ đám tới là tin tức xấu đường có ở trên giường bệnh nằm 3 tuần sáng nay cầu thủ nước Pháp ở bệnh viện vẫn ăn đường di đang ở thăm hỏi sau nói ra chúng ta sẽ dùng một trận thắng lợi tới dỗ giành hắn đấy Henry tỏ vẻ hiện tại hắn nằm ở trên giường bệnh ta sẽ tiếp nhận tiến công gánh nặng đường bị tổn thương sẽ thật lớn ảnh hưởng đội pháp lực công kích chẳng qua nếu như đội pháp toàn bộ đội ở vòng bán kết ở giữa có thể đã ra tối hôm qua tiêu chuẩn tiến vào trận chung kết là có thể nước Pháp cùng bờ ra giữa trận đấu trước đường tuyệt cùng Tây Ban Nha truyền thông tiến hành nước miếng tiến Báo Mã Cạ đối với hắn tiến hành trong trọng, cho là hắn không có khả năng đang cùng đội bờ ra gia giữ trong trận đấu ghi bàn. Khi đó Đường Tuyệt đối mặt Báo Mã Cạ chào cười nói, "Chúng ta chiến thắng đội bờ ra gia từ nay về sau, ta hy vọng bọn họ hướng ta nói xin lỗi." Báo Mã Cạ lập tức trở về đáp, "Không có vấn đề, chỉ cần đội Pháp có thể thẳng tiến vòng bán kết, chúng ta lập tức đối với hắn xin lỗi." Thế gian luôn có một chút người rất cường thế, Đường Tuyệt không nghi ngờ chính là một cái người độc đoán, hắn dùng hai hạt đi bàn, giúp đội bóng trợ giúp chiến thắng cường đại đội bờ ra gia. Dự. Tây Ban Nha Báo Mã ở trang đầu hiện ra tạ lỗi sắt thực, bọn họ viết Chúng ta chân thành hướng đường xin lỗi, hắn tối hôm qua dùng hai hạt ghi bản trợ giúp nước Pháp chiến thắng đội bờ Brazil. Thân cận Real Madrid báo mà cạ, nhân cơ hội đã kích Barcelona siêu sao bóng đá Ronaldinho, nói Barcelona số 1 siêu sao bóng đá, ở tối hôm qua lớn tỉnh cảnh ra, biểu hiện căn bản không xứng với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu. Zona Ronaldinho tối hôm qua biểu hiện đừng nói cùng đường so sánh, liền ngay cả Milan cạ cạ đều so ra kém. Đến cuối cùng bọn họ nói ra, Real Madrid hiện tại đang tại thua chiêng gõ chống cùng Milan tiếp xúc, chuẩn bị thương thảo mua sắm đường công việc cổ động viên Real Madrid nóng bỏng hoan lên đường gia nhập Real Madrid. Milan báo thể thao cho rằng báo mạ cả đây không phải xin lỗi xác thực mà là mời xác thực. Đối với Real Madrid hành vi, bọn họ cho rằng đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn họ tỏ vẻ, đường là hàng không bán, dù là hắn ở trên giường bệnh nằm nửa năm, Milan cũng sẽ không khiến hắn đến Real Madrid đi. Đường Tuyệt Kinh động biểu hiện khiến Tây Ban Nha truyền thông không thể không đối với hắn tiến hành khen ngợi, nói hắn là thanh niên cầu thủ năm nay tỏ gương, là loại này làm lớn tình cảnh ma cầu thủ sinh ra. UEFA nhân viên trang web tiêu đề là lập cú đút, đường kinh động trên sân bóng, nước pháp 2 không chiến thắng bờ gia dịu. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, nhân viên trang web tiêu đề là: Đường liên thủ với Zidane, bờ gia dịu ám đạm thất bại. Hai nhà trang web đúng đường tuyệt tiến hành độ cao khen ngợi, cho là hắn ở mấu chốt trong trận đấu, biểu hiện ra một tên siêu cấp siêu sao bóng đá trong nội tâm tố chất, dùng hai hạt đặc sắc ghi bàn, trợ giúp đội pháp chiến thắng bờ gia dịu, thẳng tiến ban kết. Ở truyền thông một mảnh thừa nhận ở giữa, đội pháp đang tại nghỉ ngơi và hồi phục. Mà đường tuyệt còn đang bệnh viện trên giường bệnh, tích cực tiến hành hồi phục. Tiểu Phi Phi nói cho Đường Tuyệt cái này, lần bị thương này, không có đi mua năm đáy nghiêm trọng, chân phải mắt cá chân dây chẳng sẻ rách đạt tới 18%, cơ thể đứt gãy đạt tới 15%. Trang phục qua gen thuốc, Đường Tuyệt thể chất siêu việt thời đại này sở hữu cầu thủ. Người khác ở trên giường bệnh có nằm 3 tuần, mà Đường Tuyệt chỉ cần 4 ngày có thể khôi phục. Vì đạt được đến phải cần loại này hiệu quả, hắn tiếp tục nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Thường tụa Alins cẩn thận chiếu cố. Chương 269, khó bể phân biệt thương thế. Tháng 7 như lửa, nước Đức mặt đất càng nóng nóng lên. Vượt cục đã tiến vào vị thanh Đợt một số người xem trọng đoạt đội bóng của quán quân từng cái ngã xuống. Năm sao bỏ ra Rio rồi đi, Argentina rời đi, bị cho hy vọng nước Anh cũng rời đi. Chỉ còn lại có 4 chi đội bóng tranh đoạt đến cuối cùng trận chung kết quyền. Trên nửa khu, sâu cản sĩ họ lì Poli pha Italia cùng chủ nhà nước Đức, đem tranh đoạt đưa ra một trận chung kết vé vào cửa. Dưới dưới khu, Bồ Đào Nha cùng đội phát một cái khác mở ra trận chung kết vé vào cửa. Đối với Italia cùng nước Đức trong lúc đó trận đấu, đội Đức chủ nhà thân phận ở tăng thêm bọn họ phía trước mấy trận đặc biệt biểu hiện, mọi người càng xem trọng bọn họ. Mà Italia hám sâu cạn sỉ họ Ý, mọi người phổ biến cho rằng làm tinh thần của bọn hắn sẽ chịu ảnh hưởng, không cách nào vượt qua nước Đức cái này toàn đối cao. Nhưng là một ít chính thức hiệu trái bóng nhân sĩ cũng không như vậy xem. Nước Đức siêu sao bẻ kèn bổ ở ở nói ra, chúng ta phải cẩn thận đội Italia, rất nhiều người cho rằng nước Đức có thể thoải mái chiến thắng Italia, loại này cái nhìn là nguy hiểm đấy. Người Italia là cứng cỏi đấy, bọn họ phía trước mấy trận đấu ở giữa đã chứng minh bản thân là một chi đội mạnh. Rất nhiều người cho rằng Italia hám sâu cản họ Ý sẽ ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Kỳ thật đây cũng là sai lầm đấy. Người đang nguy hiểm thời điểm, luôn có thể bắn ra kinh người năng lượng. Italia hiện tại liền ở vào trong nguy hiểm. Má khác, bọn họ muốn dùng thành tích đến cứu vớt Italia trái bóng hình tượng, chúng ta không thể xem thường loại lực lượng này. Trong tâm mùa giải Champions League vòng bán kết, Milan ở không được coi trọng dưới tình huống, đào thải Barcelona. Lại đang trong trận chung kết, chiến thắng Arsenal. Khi đó, bọn họ chính là làm cứu vớt Italia trái bóng. Vớt cục sân khấu càng lớn, bọn họ không có lý do gì buông tha loại cơ hội này đến cứu Van Italia trái bóng hình tượng. Nước Đức cũng không phải là không có chiến thắng Italia cơ hội, chỉ cần bọn họ ở trong trận đấu, đã ra trước mấy trận trôi chạy phối hợp, có thể đem nắm suốt cầu môn cơ hội thì có thủ thắng hy vọng. Cổ động viên nước Đức không có đi để ý tới bẻ kèn bùa ở ở nói, bọn họ cho rằng làm đội bóng tự mình, làm sao có thể ở cửa nhà mình miệng thua trận trận đấu. Bọn họ đã bắt đầu đặt trước trận chung kết vé vào cửa cùng khách sạn. Nhưng là vẽ lệ một phen, cho cổ động viên nước Đức trên người rọi một thân nước lạnh, đội Đức nhất định có thể chiến thắng Italia thuần nữa ở trong trận chung kết thắng được, ở quốc nội bắt được rật cục đấy. Hắn tự động ra chín số lẻ năm nay rật cục ví dụ. Nói giới rật cục. Nước Đức ở Italia bắt được đến cuối cùng vô địch, bọn họ không có lý do gì không tại chính mình quốc thổ, bắt được rật cục. Tiến lệ là trái bóng thế giới nổi danh mỏ quạ đen hắn xem cho ai, ai liền sẽ nga xuống. Ở rật cục trước khi bắt đầu, hắn cho rằng bờ ra Dịu nhất định có thể bắt được rật cục. Nhưng là bờ ra Dịu đã nga xuống. Cổ động viên nước Đức hô to, cầu ngươi, không nên nhìn tốt đội Đức. Milan báo thể thao cho rằng cứng cỏi đội Italia ạ sẽ cho mình nhân dân mang đến một trận thắng lợi đấy. Bởi vì Italia cần muốn trận này thắng lợi, cần muốn dùng ngật cụp thành công đến cứu vớt Italia trái bóng. Bọn họ tin tưởng Liệp Tỷ sẽ dưới sự dẫn dắt đội Italia, nhất định sẽ không để cho người Italia bọn họ thất vọng đấy. Tuzin báo thể thao cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ đội bóng tự mình, bọn họ đồng dạng nói đến 9 số lệ năm nay vượt cụp, cho rằng nước Đức năm đó có thể ở Italia bắt được vật cụp, Italia cũng có thể ở nước Đức bắt được vật cụp. Đây là lịch sử quy luật. Xông vào vòng bán kết, cầu thủ Ý rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Bọn họ lại cũng không có cách nào áp chế nội tâm đã sớm tích lũy lên từ nói, đều ở truyền thông trước tỏ thái độ, muốn chiến thắng nước Đức, đến cuối cùng bắt được cái cột. Tô thị ở truyền thông trước từ lời nói, chúng ta nhất định sẽ vào trận chung kết nước Đức không có thể ngăn cản chúng ta cái kia khỏa vô địch tới tư tưởng huấn luyện viên hiện tại nghiên cứu trận chung kết đối thủ. Đội Tả Lỵ ạ cùng Cạn Nạ và Dụ nói ra, dè ý trận đấu sẽ là một trận kinh điển trận đấu. Chúng ta hội chiến thắng nước Đức đến cuối cùng bưng lấy cái cột. Vi Phong nói ra, chúng ta không sợ chủ nhà, sự thật đem chứng minh chúng ta đem đến cuối cùng nâng ly đấy. Ta đã làm tốt số lẻ phong đối thủ chuẩn bị. Cùng cầu thủ ý không giống chính là, cầu thủ nước Đức rất an phận. Bởi vì bọn họ trên người lưng đeo áp lực càng lớn. Thân là chủ nhà, chiến thắng đối thủ tiến vào trận chung kết là nên đấy, đây là rất nhiều người cách nhìn. Có nghe đồn nói Cölnsmann hiện tại bắt đầu huấn luyện penalty. Xem ra, Cölnsmann cho rằng trận đấu này đem sẽ thông qua penalty, tài năng quyết ra thắng bại. Tớ lâu nghe nói tin tức này phía sau, ở truyền thông trước nói ra, chúng ta sẽ không huấn luyện penalty đấy, bởi vì chúng ta sẽ ở thưởng quy thời gian giải quyết chiến đấu. Ngày 3 tháng 7 buổi sáng. Đội Pháp một chuyến đạt tới Munich. Ở lúc ra khỏi phi trường, Đỗ Mẹ nẹt nói ra, "Chúng ta đã làm tốt vòng bán kết chuẩn bị. Bordeaux Nha là đáng giá tôn trọng đội bóng, bọn họ có rất nhiều nổi danh thế giới cầu thủ." Trước hỏi đường tuyệt bị tổn thương đúng đội Pháp có nhiều hơn ảnh hưởng lúc, Đỗ Mẹ nẹt nói ra, "Đường thiếu trận sắc thực đúng chúng ta lực công kích có ảnh hưởng, nhưng là chúng ta đã có mới phương án. Hiện tại toàn bộ đội cao thấp trạng thái chính dai, đường thiếu trận đội bóng của đúng ảnh hưởng không lớn." Zidane nói ra, "Chúng ta muốn cho Đường an tâm ngồi ở trên mặt ghế quan sát trận đấu." Henry nói Bồ Đào Nha không cách nào ngăn cản chúng ta đi tới. Ngày 3 tháng 7 giữa trưa, Đường Tuyệt cùng A-Lin Sãn phận đi tới Munich. Nhưng mà bọn họ còn đánh giá thấp truyền thông năng lượng. Mới ra phi trường, mang theo kính dâm ngồi ở xe lăn Đường Tuyệt, cùng mang theo kính dâm đẩy xe lăn A-Lin đã bị truyền thông nhận ra. Đường Tuyệt đành phải cười khổ đối với A-Lin nói ra, ngươi quá xinh đẹp, bọn họ liếc liền nhận ra ngươi. A-Lin xoắn chép nói, không, là ngươi hiện tại danh tiếng quá lớn, bọn họ đã sớm đem bộ dáng của ngươi khắc vào trong đầu. a xe lăn đi đến hàng rào ở biên, khiến Đường Tuyệt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đây là đường tuyệt sau khi bị thương lần đầu ở truyền thông trước lộ diện, truyền thông phóng viên có vẻ vô cùng hưng phấn. Một tên mỹ nữ phóng viên đầu hỏi trước, "Đường, có cổ động viên nước Pháp uy hiếp Lucio, sì bảo là muốn cắt đứt hai chân của hắn, báo thủ cho ngươi, ngươi ý kiến gì vấn đề này?" Đường Tuyết tháo xuống kính râm, đầu lông mày Trố Y Nguyên có một điều chế có thể dãn, đầu lông mày chỗ bị thương còn chưa có khỏi hẳn. Đội pháp tin tức phát luôn nhân công bố thương thế của hắn tình hình sau, rất nhiều cổ động viên nước Pháp mà bắt đầu uy hiếp Lucio. Sì đường Tuyết nói, "Sân chủ nhà ra chuyện tình, nên tại sân vận động xử lý." Ta hô hào người hâm mộ có tỉnh táo. Mỗi cầu thủ cái đều có thể sẽ bị tổn thương đấy, ta bị tổn thương là bình thường đấy. Hơn nữa đây cũng không phải là ta lần đầu tiên ở đất cột gia bị tổn thương. Đội pháp là cường đại đấy. Không có ta, đồng dạng có thể đi đến đến cuối cùng, đứng ở đất cột cao nhất dẫn phần thưởng trên này, giơ lên ở cột. L. E. tờ, -E, phóng viên hỏi, "Ngươi sẽ tới hiện trường đi cổ vũ chính mình đồng đội thương thế của ngươi bệnh thật sự như bác sĩ nói nghiêm trọng như vậy sẽ sẽ không xuất hiện kỳ tích, ngươi đứng ở, ở vòng bán kết trận đấu ra." Cái khác phóng viên kỳ quái nhìn xem, L. E. Quarter, phóng viên nhìn nhìn lại ngồi ở xe lăn đường tuyệt. Xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu ra điều này sao có thể? Đường Tuyệt căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ, lời L.E. tờ phóng viên biết được cái gì không? Có khả năng hả? Biết được tin tức này người, chỉ có 3 người. Đồ mẹ nẹt tuyệt đối không có khả năng nói ra đấy, như vậy. Chủ nhân, hắn có thể theo ngươi dĩ vãng bị tổn thương tình huống. Đến tiến hành phân tích. Dĩ vãng ngươi thời kỳ dưỡng bệnh, so với bác sĩ nói thời kỳ dưỡng bệnh có thiếu rất nhiều. Tiểu Phi Phi âm thanh ở đường tuyệt trong đầu vang lên, đường tuyệt giờ mới hiểu được, L.E. Quarter Phóng viên vì cái gì muốn như vậy hỏi? Kế hoạch không có biến hóa nhanh, đường tuyệt kế hoạch có ở trận đấu trước mới xuất hiện ở trong phòng thay quần áo. Cho đồng đội mang đến vui mừng. Làm làm được điểm này, hắn vẫn luôn là cực kỳ cẩn thận đấy. Hiện tại đối mặt, L.E. tờ, phóng viên vấn đề. Hắn không có cách nào lảng tránh, chỉ có thể trả lời. Ta nhất định sẽ đến hiện trường đi đấy, còn về chọn dùng phương thức gì, đến lúc đó các ngươi liền biết được." Đường Tuyệt lập lờ nước đối nói. Nói thật, ở truyền thông trước nói dối, sau đó nhất định sẽ bị Bồ Đào Nha truyền thông chỉ trích đấy. Hắn cũng không muốn ở trước mắt người đời, rơi một cái không thành thực hình tượng. Loe Quarter, phóng viên trong mắt hiện lên cùng nhau vui sướng, nhưng mà hắn nhanh chóng đem lúc này vui sướng tàng dưới đáy lòng. Những thứ khác truyền thông phóng viên tự hào người được cái gì? Một tên châu Á phóng viên hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu ra? Đường Tuyệt cười nói, sân chủ nhà là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Năm sao bờ ra Dữu đã từng là đoạt chức vô địch nhất lớn câu lạc bộ, rất nhiều người cho rằng bờ ra Dữu có thể chiến thắng nước Pháp, nhưng là đội Pháp lại chiến thắng bọn họ tiến vào vòng bán kết. Trong đi online vòng bán kết, Milan sân khách không ba thua, rất nhiều người lúc ấy cho rằng Milan nhất định sẽ bị loại bỏ, nhưng là Milan đến cuối cùng lại đào thải Barcelona. Các ngươi không cần phải đi suy đoán thương thế của ta tình hình, bác sĩ chẩn đoán bệnh là không có vấn đề đấy. Đường Tuyệt nói phi thường mâu thuẫn, cùng lúc hắn ám hiệu chính mình khả năng xuất hiện ở vòng bán kết ra, cùng lúc còn nói bác sĩ chẩn đoán bệnh là chính xác đấy. Các phóng viên hoàn toàn bị Đường Tuyệt làm cho hồ đô, nhưng là bọn hắn biết được, Đường Tuyệt không muốn nói gì đó, ngươi lại như thế nào hỏi, hắn cũng sẽ không nói đấy. Hiển nhiên có phóng viên cũng chưa từ bỏ ý định một tên anh Quốc phóng viên hỏi ta muốn hỏi chính là người đến cuối cùng sẽ sẽ không xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu nếu như đường tuyệt có thể xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu đây tuyệt đối là bạo tạ tính chất tin tức đường tuyệt lắc đầu nói ra ta vừa rồi đã trả lời qua vấn đề này hắn lần đầu nhìn cái khác phóng viên nói ra nếu như không có vấn đề khác ta là không phải có thể rời đi các phóng viên lập tức tỏ vẻ còn có rất nhiều vấn đề có phóng viên thậm chí bắt đầu trách cư tênê anh Quốc phóng viên tính tình của hắn chẳng lẽ ng không biết không nên hỏi đấy cũng đừng hỏi người không nghĩ phỏng vấn Có thể đi." Một tên nước Pháp phóng viên hỏi, "Bốn trận đấu, đánh vào tất cái cầu, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nhất định có thể bắt được đang tiến hành lượt cuộc tốt nhất sát thủ. Cejia, Chamtiolit, Vercut, đây là ngươi năm nay đã tham gia trận đấu, đều không ngoại lệ, ngươi đều bắt được tốt nhất sát thủ. Ngươi là đường kim giới bóng đá ghi bản hiệu suất cao nhất cầu thủ. Ngươi làm như thế nào?" Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, "Ở suốt hôm trước, ta có thể đi vào đến chính mình thế giới, thế giới này không âm thanh âm, cũng không có tình cảnh. Ta không sẽ phải chịu bên ngoài bất luận cái gì ảnh hưởng." Cho nên ta ghi bản xuất so với người khác cao. Đường Tuyệt ở phi trường một phen nói chuyện, khiến rất nhiều truyền thông cho là hắn có thể xuất hiện ở vòng bán kết ra. Anh Quốc, Daily Mail nói ra, Đường Phi bình thường có thể xuất hiện ở cùng Bồ Đào Nha vòng bán kết ở giữa, Bồ Đào Nha muốn làm tốt đường ra sân phòng thủ chuẩn bị. Bồ Đào Nha trên báo chí hoàn toàn bay lên đấy, đều là Đường Tuyệt khả năng xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu tin tức. Nhưng là, trước cổ động viên Bồ Đào Nha nhìn xem trên báo chí, Đường Tuyệt xem ra ngồi ở xe lăn tiếp nhận phỏng vấn ảnh chụp lúc, liền cho rằng đây là Đường Tuyệt ở thả xương ngủ bắn ra cũng có chút truyền thông cho rằng đây là đội pháp thủ đoạn, cố ý phóng thích đường tuyệt sẽ xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu tin tức, mượn này nhiễu loạn Bồ Đào Nha bố trí. Trong lúc nhất thời, đường tuyệt khó bề phân biệt thương thế, đáng cổ động viên khiến sở không được đầu góc. Cổ động viên Bồ Đào Nha cho rằng đây là nước pháp thủ đoạn, mà cổ động viên nước Pháp thì hy vọng đây là thật đấy. Chương 270, cổ động viên nước Pháp thói quen. Đường tuyệt thương thế một chuyện, theo đội pháp huấn luyện, dần dần tra ra manh mối, bởi vì truyền thông không có xem đến hắn xuất hiện ở sân huấn luyện ra. Bồ Đào Nha truyền thông bắt đầu châm chọc đội pháp Thả ra đường có tham gia vòng bán kết tin tức, đội pháp cách làm có mất đội mạnh phong độ. Đối với Đường Tuyệt, bọn họ càng ra sức thêm trân trọng, cho là hắn làm như vậy giúp không đội pháp, sẽ chỉ làm đội pháp trên lưng kẻ ti tiện bị hủy thanh danh. Đồ mẹ nẹt giải thích, đường chỉ có 18 tuổi, tâm tình của hắn là có thể lý giải đấy. Không người nào nguyện ý rời đi bất cục trận đấu. Các người không thể quá đi so đo lời của hắn. Đồ mẹ nẹt nói, tựa hồ là ám chỉ Đường Tuyệt là sẽ không xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu. Kỳ thật Đường Tuyệt không có xuất hiện ở sân huấn luyện, đã phi thường rõ ràng nói rõ hắn đem vắng họp cùng bổ đảo nhà trận đấu. Nước Pháp truyền thông bắt đầu còn mừng rỡ dị thường hiện tại cũng không khỏi không nhìn thẳng vào đường tuyệt thiếu trận vòng bán kết sự thật nước pháp truyền thông cho rằng đội pháp tiến vào đấu loại giai đoạn từ nay về sau trạng thái bắt đầu khôi phục liền tính đường tuyệt thiếu trận cũng ảnh hưởng không lớn đặc biệt đúng mở ra dịu trận đấu hơn lao tướng ở trong trận đấu tỏa sáng tuổi trẻ bằng vào lao tướng phát huy nước pháp y Nguyên có thể chiến thắng bù đào nhà tiến vào trận chung kết lợi e quay c phóng viên ban đầu ở phi trường phỏng vấn đường đến lúc phi thường mừng rỡ hiện tại hắn bắt đầu tỉnh táo soạn văn nói ra đường sẽ sẽ không xuất hiện ở trận đấu ra Kỳ thật đã không chọng yếu, bởi vì y theo đội Pháp hiện tại trạng thái, không có giống như hắn có thể chiến thắng Bồ Đào Nha. Sở dĩ truyền thông cùng cổ động viên nước Pháp hy vọng hắn xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu, là vì cổ động viên nước Pháp cùng truyền thông đã thói quen xem đến hắn ở trận đấu ra chạy như bay, đột phá, sút gol. Hắn mỗi một lần tiếp bóng, đều có cho nước Pháp mang đến hy vọng. Từ đường tiến vào đội Pháp sau mũi nhọn vô lực cục diện liền triệt để thay đổi. Dĩ vãng cần muốn tiền đạo suất cầu một lúc, bọn họ ở lãng phí gì đan lần lượt tuyệt vời truyền. Đường xuất hiện, thay đổi cái này cục diện. Hơn nữa nhiều khi hắn có thể thông qua chính mình sáng tạo cơ hội, giúp đội bóng trợ giúp sút cầu môn. Hắn là gì đan ở trận đấu ra, nhất đáng tin cậy đồng đội cùng đồng bọn. Nước Pháp truyền thông cổ động viên cùng hy vọng hắn xuất hiện ở trận đấu ra, là vì hắn nhiều lần ở nguy cơ lúc trợ giúp đội Pháp vững vàng vượt qua. Mọi người đã thói quen hắn ở đây ra, dù là hắn ở đây ra không thu hoạch được gì. Đương nhiên, thẳng cho tới hôm nay mới thôi, chỉ cần là chính thức trận đấu. Hắn cho tới bây giờ đều không có khiến mọi người thất vọng qua. Dù là hắn trạng thái túi đầu thời điểm, cũng sẽ bắt được cơ hội sút cầu môn giúp đội bóng trợ giúp chiến thắng ngày hôm qua ở phi trường đừng nói ra bản thân suốt cầu môn bí mật mỗi khi hắn sút g trước đều có tiến vào chính mình thế giới thế giới kia không âm thanh âm không có tình cảnh là hoàn toàn không bị người khô nhiu người cá nhân thế giới ta không biết hắn cầu thủ hắn ở suốtôn trước có hay không cũng là như thế này ít nhất zona đino không có người như vậy thế giới vì ở Dạ đang cùng bờ ra dưới sau cuộc tranh tài. tương tại hay thu nào đó truyền thông phỏng vấn lúc nói zona đi một mình suốt có lúc hắn hô to một tiếng bị nhắc An sau đó chuyện đã xảy ra mọi người đều biết Mọi người thói quen đường ở đấu trường ra, là vì hắn sẽ cho người hâm mộ mang đến hy vọng. Loại này thói quen làm cho cổ động viên nước Pháp hy vọng bác sĩ trần đoán bệnh là sai lầm đấy. Hiện tại chúng ta nên nhìn thẳng vào không có đường đội Pháp. Chúng ta nên tin tưởng hắn cầu thủ hắn, bọn họ ở đấu loại giai đoạn đã chứng minh chính mình. Leroy Quinter, bình luận khiến cổ động viên nước Pháp tỉnh táo lại, bọn họ bắt đầu nhìn thẳng vào không có đường tuyệt cái này chi đội Pháp. Cẩn thận tự hỏi sau, bọn họ phát động đội bóng của hiện tại thật sự có khả năng chiến thắng đội Bordeaux, bởi vì vô luận là theo trận thái, giải thi đấu kinh nghiệm ra xem. Đội Pháp đều giữ lấy ưu thế. Tại bên ngoài đều nhốn nháo tới lúc, Đường Tuyệt Chính ở tại Munich nào đó nhà trong tiểu điểm, vì đạt được đến hắn nghĩ có cái kia loại hiệu quả, hắn không có cùng mình đồng đội ở cùng một chỗ, mà là lựa chọn cùng Alins ở cùng một chỗ. Khách sạn trong phòng khách không có phòng bếp, Alins liền mượn khách sạn phòng bếp, biến đổi đa dạng cho Đường Tuyệt làm tốt ăn. Ngày 4 tháng 7 buổi sáng, khiến Đường Tuyệt cùng Alins giật mình chuyện tình phát sinh. Đường Nguyên Tiên vợ chồng xuất hiện ở cửa phòng của bọn hắn, Đường Tuyệt ngay lập tức đem hai người nên tiến ra phòng. Trần Tú nga nghi hoặc nhìn lại không thấy ngồi ở xe lăn cũng không có sự cần con. Ngày hôm qua ở trên TV, rõ ràng còn trông thấy con vẫn ngồi ở xe lăn tiếp nhận phỏng vấn, như thế nào hiện tại tựa như một cái không có chuyện gì giống như người. Trần Tú Nga lập tức có kiểm tra con chân phải. Đường Tuyệt cầm lấy ông quần, hơi bít tất, nói cho mẹ, mình bây giờ không có bất cứ vấn đề gì, tùy thời cũng có thể ra sân đi trận đấu. Trần Tú Nga nhìn xem Đường Tuyệt bình thường mắt cá chân khắp xương, vẫn là có nghi hoặc. Đường Nguyên Thiên Băng ạ Lin đưa tới chân trà, ngồi ở trên mặt ghế da gọi ra một ngụm trà dài, đem tâm tư bưng đến, nghiêm túc hỏi, đã bị thương bệnh tốt Vì cái gì không đi tham gia huấn luyện?" Đường Tuyệt vẫn không nói gì, Trần Tú Nga lập tức ném đi nghi ngờ của mình, như là hộ bảo bình thường đứng ở Đường Tuyệt trước người nói ra, "Cái này không vừa vặn mà đương nhiên, có nghỉ ngơi nhiều mấy ngày." Sau đó nàng chỉ vào con đầu lông mày chỗ cái kia điều chế có thể dán nói ra, "Chẳng lẽ ngươi không có trông thấy hắn nơi này còn có bị thương?" Huấn luyện huấn luyện cái quỷ a hắn thì không thể buông lòng một chút, chẳng lẽ đội pháp rời đi hắn, thì không thể trận đấu thì không thể thắng cầu. Trần Tú Nga mỗi một câu nói được đều như vậy hợp với ngôn từ, điển hình một bộ bao che cho con biểu lộ. Đường Nguyên Tiên lắc đầu nói ra, ta cũng vậy đau lòng con, chỉ là hắn đã thương thế tốt lên nên đi huấn luyện. Như là đã đảm nhiệm chuyện này, vậy muốn làm tốt. Đúng, huấn luyện viên biết được thương thế của người tốt. Đường Tuyệt đành phải đem cùng độ mẹ nẹt thương định nói ra. Đường Nguyên Thiên ngẫm lại nói ra, trái bóng trận đấu tựa như chiến tranh đồng dạng, chiến tranh có chú ý chiến lược chiến thuật, có chú ý chiếm ưu, ta lý giải cách làm của các ngươi. Nói xong những cái này sau, hắn mà bắt đầu trưởng tiên ra sức đoạn giảng là như thế nào dùng chiếm ưu, đánh dưới răng đấy. Trần Tú Nga không có đi nghe lão công nói liên tục, cầm A tay hỏi Hàn Ân Đến cuối cùng nói ra, nếu như Tuyệt Hoa tử dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta nhất định từ từ thu thập hắn. A Lins đã thói quen người Trung Quốc tư duy, làm này nàng vừa cười vừa nói, hắn vẫn đối với ta đều là rất tốt. Đường Tuyệt vừa nghe lời này, trên nó mà bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu như mẹ cùng A Lins biết được ta chết tồn tại, mình không phải là chết chắc. Ở Đường Nguyên Tiên uống trà nhượng miệng lúc, Đường Tuyệt đem nghi ngờ của mình hỏi, các ngươi như thế nào đến các ngươi lại là làm sao biết chúng ta ở chỗ. Đường Nguyên Tiên đem trong miệng nước trà xuống đang muốn nói chuyện, Nga liền nhìn xem con nói ra, tên người Pháp rất khó nhớ. Hắn nói hắn là của các ngươi lĩnh đội, vé máy bay là hắn đính to đấy. Chúng ta xuống phi cơ, hắn liền phái xe đến đem chúng ta nhận lấy. Đường Nguyên Thiên lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, vẫn là cái này như cũ, không cho ta nói chuyện. Đường Tuyệt trong nội tâm có cổ dòng nước cấm ở lưu động, lĩnh đội cách làm vượt qua hắn bản chức công tác. Đường Nguyên Thiên nhìn xem Đường Tuyệt, trọng tâm muốn tiếp tục giảng những chính mình kia biết đến chiến tranh chuyển dậy, thoáng cái lại quên chính mình vừa rồi giảng đến đâu. Vì vậy hắn chỉ có thể trở lại hiện thực nói ra, bọn họ đối với ngươi không sai, ngươi nên càng thêm cố gắng đa bóng. Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, ta sẽ Ngày 4 tháng 7 buổi tối 9 giờ, vết cúp đầu trong sân vòng bán kết. Đem ở Dortmund sân vận động mẹ Pha khai hỏa. Vòng bán kết khoảng cách trận chung kết chỉ có một bước ngắn. Chiến thắng đối thủ, cũng có thể đi vô địch đến cuối cùng vô địch, đứng ở đỉnh thế giới. Nước Đức cùng Italia mài dao hiện hách, đây là hai chi châu Âu truyền thống đội bóng của lâu đời. Hai đội tổng cộng 6 lần bắt được cúp vô địch thế giới. Hai đội cân sức ngang tài. Đều 3 lượt đạt được qua cúp vô địch thế giới. Đội Đức nghĩ bằng vào chủ nhà thân phận, đem vết cúp ở lại nước Đức, đội nghĩ hiện chín số lẻ năm nay nước Đức huy hoàng. Ở đối phương lãnh thổ ra, bắt được cái cột. Đội Đức ở lúc trước rất ăn phận, Italia ở lúc trước rất cao điều, lòng hàng hái rất sâu, bởi vì bọn họ hiện tại thế giới người hâm mộ trước mặt, cứu van Italia trái bóng hình tượng. Collinsmann đội hình xuất phát thay đổi hai người, bộ giò sợ kỳ thay thế Sör mit Sör Steger, kỳ thay thế ngừng thi đấu phạt dìm. Italia trung vệ Mạ Tệ Dạ tỷ chấm dứt ngừng thi đấu, Bạ Dạ lì trở lại ghế dự bị. Trước đây Italia ở lượt cột đúng nước Đức 2 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại, hơn nữa ở ngày 1 tháng 3 cuộc chiến lãng da sân nhà 4 so với một đại thắng. Đây cũng là Italia liên tục ba giới hất cuộc đối mặt chủ nhà, này hai lần trước chia nhau bởi vì Bernardi giải thi đấu cùng quả bóng vàng, thua nước Pháp cùng Hàn Quốc. Trận đấu này hấp dẫn hai nước tổng lý Met cùng Tận Ron trình diện đang xem cuộc chiến. Hai nước quốc gia trái bóng siêu sao cũng đều ngồi ở bữa tiệc khách quý gia. Hai quốc gia khác lĩnh vực minh tinh bọn họ cũng đều trình diện làm đội bóng tự mình cố gắng trợ y. Buổi tối 9 giờ, hấp dẫn toàn bộ thế giới người hâm mộ ánh mắt vòng bán kết chính thức bắt đầu. Trận đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành vô cùng giằng co, đội Tạ bằng vào chính mình cường hãn phòng thủ, cùng đối phương Chu Toàn Cũng bắt được cơ hội đánh phòng thủ phản kích. Mở màn phần thứ 2 đồng hồ, Gattuso ở tiền vệ trượt chân Podolski. Sau đó, Italia đá ra phản kích, Džorž thở ta bị kỳ tại giữa sân, Todti ở trước cầu môn 35m chỗ, chủ phạt đá phạt chân phải ở ngoài lưng bàn chân ra sức sức lực vô ly, cầu cọ đối phương hậu vệ bị lệch màn nổ gọn. Thứ 5 phút, Todlo trượt chân bại lạc, Bojsor kỳ đá phạt không có tạo thành nguy hiệp. Phút thứ 7, Cklor sở sân trước cầm bóng bị mạ tệ dạ tỷ ngã, Mexico trọng tài chính Á cho rằng không phải là phạm quy. Theo trận đấu tiến trình Hai bên cũng không đạt được tuyệt hảo cơ hội. Vòng bán kết khoảng cách trận chung kết chỉ có một bước ngắn, không người nào nguyện ý đầu tiên mất bóng. Hai bên đúng phòng thủ đều làm được cực kỳ đúng chỗ. Trận đấu trở thành rằng co trạng thái, loại này rằng co một mực duy trì liên tục đến thường quy trận đấu chấm dứt, hai bên không không lẫn nhau nộp giấy trắng. Thường quy thời gian không thể quyết ra thắng bại, hai bên không thể không tiến vào thêm lúc thi đấu. Hiệp 1 thêm lúc, hai bên vẫn không có bất luận cái gì thành tích, hiệp 2 thêm lúc thi đấu đến vi thanh, đang lúc toàn bộ thế giới cho rằng có một trận penalty giải thi đấu sắp lúc bắt đầu, cứng cỏi người Italia Ở thời khắc cuối cùng đột nhiên bắn ra ra kinh người năng lượng. Thứ tháng 1 năm 18 điểm đồng hồ, Tetzlo ở trước cầu môn 26m chỗ, chân trái vụ ly bị lẹt màn phi thân phong ra điểm mấu chốt, thì ở Zoro phía bên phải mở ra phạt góc bị đưa ra, Tetzlo vùng cấm tiến đầu vượt qua mang thẳng tắc vùng cấm phía bên phải, Geroso ở trước cầu môn 11m chỗ, chân trái bên trong xa cách đường vòng cung cầu, chui vào góc xa, một so với không. Đốt môn sân vận động Metpà Lìa biến thành màu xanh dương, người Italia xem đến tiến vào trận chung kết hy vọng. Người Đức đương nhiên không nghĩ do đó tối đầu chịu trói. Bọn họ ở trận đấu một lần nữa bắt đầu sau phát động này lên gần như điên cuồng tiến công ra sức cầu thủ của đá đo tràn vào Italiaửa sân Hiển nhiên đây là người Italia thích nhất nhìn qua trả diện bọn họ phòng thủ phản kích lần nữa đạt được thu hoạch bù giờ giai đoạn đội tạ đã ra cao chất lượng phòng thủ phản kích dĩ là đi nổ vùng cấm tuyến đầu thẳng chuyển thì ở bên trái cách cầu môn 10 m chỗ chân phải đường vòng cùng cầu vào góc trên bên phải hay so với không cứng gọi đội tại dùng 2 không tỷ số ngẩn đầu thẳng tiến trận chung kết chương 271 chúng ta sẽ thẳng tiến trận chung kết Italia 20 không đào thải chủ nhà đội Đức, khiến người khiếp sợ, dẫn phát truyền thông nhiệt nghị. Milan báo thể thao khen ngợi đội Italia, vừa vận trận đấu này là vĩ đại thắng lợi cũng cho rằng đội Italia sẽ tái diễn chín số lệ năm nay vượt cùng một màn kia ở đối thủ quốc gia năng ly. Turin báo thể thao cho rằng đội Italia ở vòng bán kết chung tuyển chọn cứng cỏi, ở thời khắc cuối cùng bắt được cơ hội, thẳng tiến trận chung kết. Cũng vừa vận đội Italia là một chi vĩ đại đội bóng, bọn họ đã trợ giúp Italia cứu vớt Italia trái bóng hình tượng. Đây là Italia trái bóng tự mình cứu rỗi quá trình trận đấu chấm dứt, sở hữu cầu thủ ý chăm chú ôn cùng một chỗ, liệm tỷ con mắt đã biến được có chút đứt áp, thông qua 120 phút đồng hồ gian khổ trận đấu, liệm tỷ cùng hàng đội Tạ Lị ạ, rốt cục bắt được đi thông Berlin tờ thứ nhất vào trong sân khoán. Ở quốc nội rèm pha sắp tuyên án trước, cầu thủ ý sớm tiến án đội Đức tử hình vĩ đại Italia tiến vào trận chung kết. Thành thực như cộng hòa báo thi đấu phía sau bình luận cái kia dạng, cái này chi đội Tạ Lị ạ xứng đôi vĩ đại một tử. Italia từ ngày 22 tháng 5 bắt đầu tập huấn phía sau trạng thái vẫn rất tốt, chiến thắng nước Đức là bình thường đấy. Lĩnh đội gì vả từng trải hai đội năm 1970 vượt cột vòng bán kết, đánh vào thứ ba cầu trợ giúp Italia, ở thêm lúc thi đấu 4 so với 3 tháng hiểm nước Đức tiến vào trận chung kết, đó là trái bóng trong lịch sử kích động nhất lòng người trận đấu. Từ cái này trận đấu từ nay về sau, đội ta lý ạ mỗi qua 12 năm đều có thể đánh vào đất cục trận chung kết. Đặc biệt đến nước Đức trợ UI Italia tổng lý trợ cũng dùng trận đấu này khích lệ cầu thủ, cũng từ cấp nước Đức tổng lý Metz trong thư hô lên Italia cố gắng cầu hiệu. Chứ bỏ kéo dài mỗi 12 năm vào một lần trận chung kết truyền thống. Italia còn đánh phá vỡ qua đi hai lần ở cột, đều đưa tại chủ nhà dưới chân người rùa. Đội bóng của Libya tỷ rốt cục thành công báo thủ, ở hẻt pha Libya tòa vượng chủ sân vận động ở giữa, đội bóng của Libya trở thành duy nhất ngoại lệ. Tính cảm thì ở rổ cùng gì là đi nổ hai danh cầu thủ dự bị, trọng tâm trận đấu khe bờ lu 14 danh gia cầu thủ trong sân ở giữa, 9 người đến bạn phía Bắc 3 đội bóng. Ở quốc nội rèm pha thẩm tra xử lý thời khắc mấu chốt, những cầu thủ này không có chịu ảnh hưởng, trở thành Italia tiến vào trận chung kết công thần. Vị Phong hiệp 2 ngăn cản ra bộ đồn kỵ sức lực sút, thêm lúc thi đấu ở giữa lại đập ra sở với sở Tiger sút gol, sức lực bảo vệ thẻ bờ lù không thành không mất. Ở nệ stạ tiếp tục bởi vì bị thương thiếu trận dưới tình huống, đội trưởng Cặn Nạ Vạ Dổ trở thành vì đôi bóng tuyến hậu vệ trụ cột vút vàng. Nhiều lần phá hoại đội Đức tiến công. Tötlo kéo dài vật cục bắt đầu thi đấu đến nay dũng mãnh phi thường trận thái. Bang vào một cái mấu chốt hộ công được tuyển trọng tâm trong sân tốt nhất. Lúc trước truyền ra Juventus cùng Arc Milan, có thể chia nhau bị xuống hạng đến một giải bóng đá cùng hạng hai giải bóng đá, nhưng chính như Cặn Nạ Vạ theo như lời Đội bóng hiện tại mục tiêu là vượt cột, trong nước rèm pha không sẽ ảnh hưởng cầu thủ phát huy. Løkke Quanter nói ra, trận đấu thứ 118 phút đồng hồ. Tello sút xa bị lệch màn đập ra điểm mấu chốt. Tớt lô phạt bóng hình cung đưa thẳng truyện. Gözolso tiếp bóng dùng chân trái trả sát ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung cầu, quả bóng lướ qua lệch màn hai tay bay ghi bàn góc chết. Italia ghê dự bị lập tức xa vào cuồng hoan, lập tức kích động chân chính cùng bên người tất cả mọi người ôm cùng một chỗ. cái này hạt thứ nhất 19 điểm đồng hồ ghi bàn. Trực tiếp tuyên án G mạng chiến xa tử hình sau đó đi ở rổ đánh vào khóa định thắng bại bản thứ hai Đây đã là G rổ sổ ở đấu loại ở giữa, lần thứ 2 cứu vất người Italia, và 1-16 cùng ốc sở chơi kết thúc trước, G sáng tạo chiến thắng penalty. Thi đấu phía sau G rổ sổ đã kích động được khóc, Italia thành tích hoàn toàn làn lên được đấy, chúng ta phân chia ở bảng tử thần, đánh bại rất nhiều ưu đội bóng của xuất sắc, hiện tại chúng ta đem chỉ điểm vô địch phát động này lên đến cuối cùng đánh sâu vào. Tây Ban Nha TV một bản nói ra, Vì đại Italia hậu vệ trái gở rổ sổ dùng một hạt tuyệt đối trên ý nghĩa tuyệt cự đánh tan sát thép chiến xa. Nhưng mà người Đức có lý do không khóc khóc, bởi vì cái này không bởi trẻ sắt thép chiến xa khiến người Đức xem đến nước Đức trái bóng hy vọng. Đội Đức còn thì không cách nào đánh vỡ 16 năm, không thắng Italia nguyên rủa, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ở chưa bao giờ thất bại qua đốm môn tác chiến. Klosman dùng bộ giáp sợ kỳ thay thế sở bơ Tiger đội hình xuất phát xuất hiện, sắt thép chiến xa lực công kích cũng không có vì vậy mà giảm xuống. Tiozo giai đoạn sau cùng vào cẩu, đồng thời tuyên bố trận đấu chấm dứt. Thất lạc đội Đức thành viên tê liệt ngã xuống ở thảm cỏ ra, bác lật nước mắt nhộm ẩm ướt trên người màu trắng cầu áo. Lúc này, trên khán đài đột nhiên vang lên bạn không bao giờ đơn độc tiếng ca, cổ động viên nước Đức dùng sức xóa đi nước mắt, giật ra cổ họng, dùng anh ngữ biểu đạt đối với quốc gia anh hùng ca ngợi. Rốt cục, đám cầu thủ đều đứng lên, lau khô nước mắt trên mặt, đi đến khán đài từng phương hướng. Đội Đức ở đang tiến hành lượt cúp da biểu hiện, chinh phục trong nước truyền thống, thất bại phía sau, quanh của bọn hắn tràn ngập ca ngợi thanh âm. Nước Đức trong nước lượng tiêu thụ lớn nhất báo chí báo biểu nói với cầu thủ nước Đức Nâng lên đầu của các người đến, các người biểu hiện được rất không tồi, cảm ơn các người mang cho chúng ta nhiều như vậy tuyệt vời thời khắc. Thể thao báo biểu công bố, đội Đức ở trong trận đấu, hướng thế nhân bày ra thực lực của bọn họ, cùng với ở trong 2 năm này tiến bộ. Gương sáng Tuần San thì bình luận nói, chúng ta làm quốc gia của chúng ta đội cảm thấy tự hào, bởi vì làm biểu hiện của bọn hắn thật sự cực kỳ đặc biệt, hơn nữa trong đội còn có nhiều như vậy tuổi trẻ cầu thủ. Tuy nhiên đội Đức ở thời khắc cuối cùng bị Italia đánh bại, nhưng ở đang tiến hành ngật quốc gia, bọn họ hướng đám cổ động viên biểu hiện ra một chi không giống bình thường gào mạn quân đoàn ở không được một số người xem trọng dưới tình huống, bọn họ một đường vượt mọi trong gai sát nhập vòng bán kết, ở 6 trận trong trận đấu đội Đức tổng cộng đánh vào 11 cầu, chia đều mỗi trong sân tiếp cận hai bàn, cho thấy cường đại lực công kích. Ở bảng đội thi đấu đầu luân phiên cùng Costa Ji ca mở màn trong chiến đấu, người Đức dùng 4-2 triệt để bóp chết đối thủ Bạo lệnh hy vọng trận thứ 2 dạ ý vị giờ ghi bàn, bảo đảm đội bóng tiến vào 16 đội mạnh trận thứ 3 giao đấu Hắc Mã Hê Cù Ado, người Đức lần nữa đại khai sắt giới, 3-0 đem người Nam Mỹ đã đến hiện ra nguyên hình vọng 1 bọn họ dùng hai không đánh bại phòng thủ vững vàng thủy điện đội. Sau ở cường đại đội Argentina trước mặt, bọn họ cũng thu hoạch một bản, thẳng đến đục với Italia, người Đức ghi bản xu thế mới đã bị ngăn chặn. Đồng thời, đội Đức cũng thoát khỏi dĩ vãng chỉ có thể dựa vào thân thể đá bóng, dựa vào đánh đầu ăn cơm quyết điểm. Ở cái này 11 hạt ghi bản ở giữa, có vùng cấm phía trong suốt, có thông qua xào rượu phối hợp đặt được, có đánh đầu lưới rách còn có bóng chết tiếng ôn. Những cái này đầy đủ cho thấy cái này chi đội Đức tiến công xáo lộ nhiều dạng tính cách. Trong đội 2 gã tiền đạo cờ cỡ rõ sợ càng dùng 5 hạt ghi bàn, xếp hạng lượt cuộc xạ thủ bảng vị thứ hai. Đội Đức có thể thuận lợi sát nhập bảng kết, trong đội tuổi trẻ cầu thủ phát ra nổi trọng yếu tác dụng. Cùng đội Pháp chia đều tuổi vượt qua 30 tuổi so sánh với cái này chi đội Đức chia đều tuổi chỉ có 26 tuổi. Servicer Tauber, Po Dondy đám một nhóm người tuổi trẻ, làm ngày xưa giản mua chiến xa giúp vào tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Nhìn xem nước Đức này tuyến hậu vệ, lớn tuổi nhất lại là hậu vệ phải Frei 27 tuổi. Sau là mẹ Tiu Đở 26 tuổi, làm 23 tuổi. Messi giả cỡ trẻ tuổi nhất, 21 tuổi, mà hoàn toàn là hai gã trẻ tuổi nhất cầu thủ biểu hiện được tốt nhất. Hậu vệ trái làm ở mở màn chiến, liền đánh vào một hạt thế. Sau trong trận đấu, hắn nhiều lần lợi dụng tốc độ chen vào hộ công, trở thành vì đôi bóng một thanh tiến công sắp bén. Messi giả cỡ 85% một trọi một chiến đấu xác suất thành công làm cho người liễu lơi, hắn biểu hiện xuất sắc, khiến vốn là khiến người chờ đợi lo lắng nước Đức tiến hậu vệ. Chỉ một thoáng biến thành si măng cốt thép phòng thủ. Ở tiến công ra, người Đức càng nhiều cũng là dựa vào người tuổi trẻ xuất sắc phát huy. Ở sân này đỡ theo tuổi tăng lớn thể lực giảm xuống, Bác lắc có chiếu cố phòng thủ dưới tình huống, năm ấy 22 tuổi sở ở Sör Täger, đảm đương này lên làm tiền đạo vận chuyển đạn dược trách nhiệm. Trước 5 trận trong trận đấu tiểu trư buổi diễn đội hình xuất phát, cũng hiến dâng hai lần đặc sắc hộ công. Đồng dạng biểu hiện xuất sắc còn có tiền đạo Polo Donki, ngoại hiệu Poldi hoàng tử hắn, bị cờ Linsmann ký thác kỳ vọng. Hắn cũng là nước Đức trong trận khó được dùng tốc độ, khéo léo cùng kỹ thuật tăng trưởng tiền đạo. Trước mắt mới chỉ vô đồn kỳ đã có 3 cầu vào sổ sách, đang cùng Thụy Điển nhất dịch, hắn lập cú đốt giúp đội bóng trợ giúp thuận lợi tiến vào. Người tuổi trẻ đại biểu cho tương lai, cũng đại biểu cho hy vọng. Tuy nhiên đội Đức ở đến cuối cùng trước mắt thua Italia, vô duyên trận chung kết, nhưng quan trọng là tuổi trẻ đội Đức, ở trong trận đấu nhận được mài luyện, bọn họ biến được càng thêm thành thục cùng gia dạn, tin tưởng 2 năm phía sau Thụy Sĩ ở Eurocup, mới là bọn hắn bày ra tự mình phong thái sân cầu lớn. Nếu như người Đức nghĩ tại 2 năm phía sau Eurocup ra đợi thời trở lại, như vậy lưu lại chủ soái Kölins màn chính là việc cấp bách. Người gở mạn nhiệt có thể đi đến một bước này, rất lớn trình độ nên quy công ở, cái này danh trước nước Đức vĩ đại tiền đạo là hắn đứng vững áp lực, triệu vào mẹ tỷ giả cờ đám một nhóm người tuổi trẻ, mới cho đội Đức mang đến tinh thần phấn chấn. Đồng thời, hắn sắp xếp trận hình cũng cho thấy người Đức thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Hắn kiên trì sử dụng mẹ tỷ giả cờ cùng mẹ tiểu đỡ đây là trung vệ tổ hợp, sự thật chứng minh này tuổi trẻ tuyến hậu vệ chịu đựng được khảo nghiệm, trước 5 trận trong trận đấu đội Đức chỉ vứt bỏ ba cái cầu. Ở ô đồn cổ sử dụng ra, khắp chủ xoáy biểu hiện ra cơ trí một mặt, hắn thường thường tại hạ giờ, đem cái này dành trăm mét tốc độ đạt tới 10 giây 7 phi nhân phái ra sân, lợi dụng tốc độ của hắn, đánh sâu vào đối phương phòng thủ cùng ba lan nhất dịch, đúng là cái này danh đốc môn tiền vệ, dự bị ra sân phía sau biên lộ chuyển, chế tạo ra ý vị giờ ghi bản. Kerlinsman dùng kích tình của hắn, cho đội Đức mang đến sức sống, hắn mị lực cá nhân khiến chọn chi đội bóng càng thêm đoàn kết. Đây mới là đội Đức ở không được coi trọng dưới tình huống, có thể một đường vượt mọi trong gai sát nhập bán kết nguyên nhân. Lưu lại Kerlinsman, tài năng lưu lại hy vọng. Ở bị thua đến Italia dừng lại bán kết sau, nước Đức trái bóng hoàng đế bẹ kẹn bồ ở, ở thứ nhất cái đứng ra khẩn cầu Klinsmann vẫn giữ lại làm. Chúng ta tin những hắn, đám cầu thủ cũng tin những hắn. Ta hy vọng hắn có thể tiếp tục làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Trước đây nước Đức hiệp hội bóng đá cao tầng quan viên từng đề nghị cùng Cölins mặn tục ước 2 năm, hy vọng hắn có thể dẫn đầu đội Đức tham gia năm 2008 Cup Euro. Nhưng gần đây dùng gia đình làm trọng cớ Cölins mặn, vừa vận tục cớ vấn đề có cùng thê tử từ, từ từ thương lượng một chút, đồng thời ám hiệu người nhà mới có được quyết định sau cùng quyền. Đối Tả Ly ạ chiến thắng chủ nhà đội Đức, khiến đội Pháp cao thấp trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ biết được ở lượt Cup trận đấu, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Bồ Đào Nha theo thực lực ra lực qua tốn cùng nước Pháp. Đội Pháp cao thấp cũng không có, vì vậy mà xem nhẹ Bồ Đào Nha. Henry ở cái này trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc nói ra, người Italia nói cho chúng ta biết, chỉ có kiên trì đến đến cuối cùng thì có hy vọng. Chúng ta sẽ thẳng tiến trận chung kết. Chương 272, siêu cấp anh hùng. Ngày 5 tháng 7, vòng bán kết đem tiến hành trận đấu thứ nhì, nước Pháp đem cùng Bồ Đào Nha, trên đoạt mặt khác đưa ra một trận chung kết tư cách. Truyền thông ở lúc trước đều biểu đạt ý kiến của mình. Nước Đức báo biểu nói ra, tuy nhiên nước Pháp cùng Bồ Đào Nha giao chiến lịch sử đã có 80 năm nay. Nhưng là hai đội lại chưa từng có ở đất cụp trong trận đấu gặp mặt qua. Tiêu chuẩn bồ hai đội ở thế giới giải thi đấu ở giữa, chỉ vẹn vẹn có hai lần quyết đấu. Cái này hai lần quyết đấu, toàn bộ xuất hiện ở cụp Euro vòng bán kết ở giữa, cuối cùng đều là người Pháp dùng một cầu thắng nhỏ cười đến cuối cùng, hơn nữa đạt được năm đó cụp Euro. Hôm nay hai đội ở đất cụp vòng bán kết gặp mặt, không biết người Pháp có thể hay không kéo dài bọn họ ở cụp Euro ra vận may. Hôm nay, vận mệnh luân hồi, lại để cho hai đội bóng của kẻ ở đất vòng bán kết ở giữa gặp mặt, tuy nhiên năm 2000 cục Euro ba gã đội bóng của vào thành viên trước mắt ném vào tất cả đội bóng của bản ở giữa, nhưng là tình cảnh đã hoàn toàn không giống, Zidane, chủ lực của Henry địa vị không thể dao động, gồm thì trở thành bồ đảo nhã làm bằng sắt bất động băng ghế đội viên. Đêm nay trận đấu sẽ là hai gã lao tướng cạnh tranh. Zidane cùng Phỉ gỗ đều cầm qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bọn họ là đội bóng tiến công động lực chỗ. Theo một cái khác góc độ nói, đêm nay bọn họ ai biểu hiện rất tốt, ai liền sẽ dẫn đầu đội bóng đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vốn đêm nay còn có một cái nhất hoa mỹ xem chút, thì phải là đường cùng Sơ giờ bảy trong lúc đó cạnh tranh. Hai người bọn họ đều là vệ lệ xem trọng cầu thủ. Đường Cung Sơ Giơ 7 đều là lần đầu tham gia luật cuộc, đường càng kinh động toàn cầu, ở tham gia 4 trận đấu ở giữa, đã đánh vào kinh người thất cái cầu, xếp hạng xạ thủ bảng bảng điểm đầu. Sơ Giơ 7 cũng thông qua biểu hiện của mình, chinh phục phần đông người hâm mộ. Hai vị người tuổi trẻ đã trở thành tất cả đội bóng của bạn số 1 tiền đạo. Sơ Giơ 7 ngày hôm qua còn đang tức hận, đường vô tiêu chuẩn ra sân, cái này sẽ là trận đấu này nhất tổn thất lớn. Anh Quốc, Derrymel, nói ra, tốt nhất người mới sắp ra lò, đường là số 1 đứng đầu. Nhưng mà vị này sắp trở thành đang tiến hành ngật cúp tốt nhất người mới Milan siêu sao bóng đá, hiện tại chỉ thích ngồi ở xe lăn, nhìn mình đồng đội cùng đối thủ trận đấu. Đối với đường như vậy ngươi độc đoán thực chất mà nói, đây là thế gian truyền thống cổ nhất. Scolari gì tuyên bố, chúng ta sẽ tiêu diệt nước Pháp tiến vào trận chung kết. Nước Pháp ở vòng tứ kết ở giữa đảo thải bờ Gia Giu, thân là người bờ Gia Giu, Scolari có 10000 lý do phải trợ giúp bờ Gia Giu bảo thủ. Thu dèm đánh trả Scolari nói ra, chúng ta có thể chiến thắng bờ Gia Diệu, đồng dạng có thể chiến thắng Bồ Đào Nha. Đồ mẹ nói ra Chúng ta trạng thái đã khôi phục tới đỉnh phong. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn ngăn cản chúng ta. Hắn còn nói thêm, chúng ta toàn bộ đội cao thấp, đã bắt đầu thích hứng không có đường ở đây ra tình huống, Henry sẽ trợ giúp chúng ta suốt cầu môn đấy. Hắn ở đào thải Tây Ban Nha thời điểm thì có ghi bàn. Lơẹ Quai tờ, tiêu đề là, đội pháp đã làm tốt. Tiến vào trận chung kết chuẩn bị. Bọn họ ở văn vẻ ở giữa nói ra, Ji đang chuẩn bị cho tốt. Henry cũng chuẩn bị cho tốt. Bọn họ đều từng tại truyền thông trước tỏ vẻ, muốn cho đường an ổn ở xe lăn quan sát trận đấu. Trước đây, đội Pháp là vị Giđan mà chiến, bọn họ nguyện ý vì Giđan nhiều đá một trận đấu liều mạng. Hiện tại bọn họ lại nhiều một cái động lực làm đường mà chiến. Milan báo thể thao nói ra, đêm nay trận đấu, đem quyết ra Italia ở trong trận chung kết đối thủ. Italia hy vọng cùng Bồ đảo Nha đến tranh thủ đến cuối cùng vô địch, nhưng là Giđan có thể sẽ không đồng ý đêm nay vòng bán kết, đội Pháp không thể không thích ứng không có đường trận đấu. Trước đây đường nhiều lần ở nguy cơ trước mắt cứu vứt đội Pháp, khuyết thiếu cái thanh này nhất vũ khí sắp bén, đội Pháp nhất định phải dựa vào Giđan cùng Henry phân tích biểu hiện. Dựa theo trước mấy trận đấu đến xem, trừ bỏ đường này, ghi bàn nhiều nhất đúng là Henry, vị này thắng một trước đánh tới năm nay Arsenal tiền đạo, ở trọng tâm mùa giải biểu hiện kinh động, dẫn đầu Arsenal thẳng tiến trang Tihonlit trận chung kết. Henry đêm nay nhất định phải gánh chịu này lên ghi bàn cái nặng, đương nhiên, Di dàn đá phạt cùng gì bẻ gì đột phá, cũng có thể có thể công phá khung thành của Bồ Đào Nha. Đội pháp nếu như có thể biểu hiện ra cùng đội bờ ra gì loại này trạng thái, chiến thắng Bồ Đào Nha còn là phi thường có thể đấy. Bồ Đào Nha có thể ý dựa vào là Sergio 7, để cổ cùng Figo Đây là Figo đến cuối cùng một lần lượt cuộc, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, dẫn đầu đội bóng tự mình tiến vào trận chung kết. Surge 7 sẽ không để cho đường giành riêng tên đẹp, hắn từng tại truyền thông trước từ nói, đang tiến hành lượt cuộc sẽ sinh ra một cái thế giới mới vô địch. Đệ Cộ biểu hiện y nguyên ổn định, làm bồ đảo nha tiền vệ gia tăng thực lực. Ở hắn ổn định phát huy dưới, Figo trên vai trọng trách nhẹ rất nhiều. Surge 7 ở tốt nhất người mới tranh cử ở giữa, không hề nghi ngờ sẽ bị thua. Đường Dung thất hạt đi bàn, một mực khóa định tốt nhất người mới. Surge 7 sẽ ở cùng đội pháp trong trận đấu chứng minh chính mình chính mình cũng không so với đường kém, khiến người tiếc nuối chính là, cái này hai cái kiêu ngạo đến đầu khớp xương thanh thiếu niên, đem bỏ qua ở đất cột trận đấu, trực tiếp đối đáp cơ hội. Có lẽ sau này, thế giới rơi bóng đá đem là thiên hạ của bọn hắn. Bỏ qua lần này đối đáp, không nghi ngờ khiến rất nhiều người hâm mộ thất vọng. Cái này không nghi ngờ cũng là trận đấu này lớn nhất tiếng lối. Nước Pháp siêu sao dạ kẹt ở lúc trước làm đổ mẹ nẹ khuyến khích, đội Pháp sẽ tái hiện 598 98 huy hoàng. Nước Pháp vượt qua bờ ra giữ cái này toàn đối cao, lòng tin của bọn hắn đem đạt tới một cái mới cao. Mạc Kế từng từng nói qua bờ ra dịu đều không thể ngăn cản nước Pháp tứ bộ, thế giới này đã không có người có thể ngăn cản đội Pháp bắt được các Quốc. Bồ Đào Nha truyền thông làm đội bóng tự mình cố gắng trợ huy, rất nhiều truyền thông tỏ vẻ, đội Pháp quyết thiếu đường, ít nhất thiếu một 1.5 lực công kích, tối nay là Bồ Đào Nha chiến thắng đội Pháp cơ hội tốt nhất. Bọn họ làm s có là gì chi gọi, Đông băng gì đan, đội Pháp chỉ còn thiếu động lực. Không có đường, lại Đông băng gì đan, đội Pháp không còn là một chi cường đại đội bóng. Lão cổ Vũ giờ 7 ở đêm nay suốt cầu môn, bọn họ nói ra Sở Giơ 7 không cần ở ý tốt nhất người mới danh hiệu, cũng không cần ở ý ớt cột đôi giày vàng phần thưởng. Dùng ghi bàn đến chiến thắng đội Pháp, so với những cái này đều trọng yếu. Giúp đội bóng trợ giúp thẳng tiến trận chung kết, đem ngươi trở thành nhất lóng lánh minh tinh, tướng lãnh hàng thế giới trái bóng. Ngày 5 tháng 7 buổi chiều 3 giờ, Đường Tuyệt cùng Đỗ Mẹ Nẹt tiến hành một lần dài đến nửa giờ trò chuyện. Đỗ Mẹ Nẹt nói cho Đường Tuyệt, vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, ta sẽ không đem ngươi sẽ không xuất hiện ở đội hình xuất phát trong danh sách. Đối với cái này, Đường Tuyệt có chút thất vọng. Kế tiếp Đỗ Mẹ Nẹt giải thích nói, ngươi nên lý giải ta Nếu như chúng ta xông vào trận chung kết, đó mới là ngươi sáng lên phát động nhiệt thời điểm. Nếu như đội bóng mở không ra cục diện bế tắc, ta sẽ ở thích hợp thời điểm, đổi trên ngươi trận đấu, điểm này ngươi không cần lo lắng. Mục tiêu của chúng ta là đến cuối cùng vô địch, ta không hy vọng ngươi đang ở đây trận chung kết trước lại bị thương tổn. Thói quen ở đây ra đấu tranh anh dũng, Đường Tuyệt trong nội tâm tràn ngập cảm giác mất mát. Tiểu Phi Phi bắt đầu khuyên giải hắn, "Chủ nhân, lúc trước không cùng chính mình đồng đội cùng một chu huấn luyện, ngươi cùng bọn họ có lạ lẫm cảm giác. Mà khác, ngươi đã có 4 ngày không có huấn luyện, đúng trạng thái có ảnh hưởng rất lớn." Đây là đố mẹ nẹ quyết định căn bản, ngươi nên rõ ràng điểm này." Đường Tuyết ngâm lại, cảm thấy Tiểu Phi Phi nói có đạo lý, có thể ngồi ở huấn luyện viên đội pháp trên vị trí, đồ mẹ nẹ không phải là có tiếng không có miếng, chỉ là gì đan quá mức mạnh mẽ, khiến hắn nhiều khi không cách nào thi triển quyền cước. Alin Steal ngoài cửa trở về, nhìn xem Đường tuyệt hỏi, thân ái đấy, nhìn ngươi tâm sự nặng nghề bộ dạng, gặp được cái gì nan đề?" Đường Tuyết đem nàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng nói ra, "Vừa rồi ta cùng với luyện viên thông qua điện thoại, hắn nói hắn không có thấy ta an bài ở đội hình xuất phát trong danh sách." Aylin nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười trên mặt nói ra, "Cái này là chuyện tốt hả?" Đường Tuyệt ngạc nhiên. Aylin còn nói thêm, "Không phải là đội hình xuất phát, ngươi liền không biết đã bị người khác thương tổn. Ngươi biết không, mỗi một lần ngươi ngã sắp xuống ở thảm cỏ ra thống khổ quay cuồng lúc, ta liền tim như bị dao cắt." Đường Tuyệt đang muốn nói chuyện, Aylin giơ ra mạnh cánh ngón tay, đặt ở trên cái miệng của hắn. "Ngươi là siêu cấp anh hùng mà ta biết được ngươi nghĩ lên trận đấu, đó là ngươi sân khấu. Ta cũng biết rõ, rất nhiều người đều hy vọng ở trận đấu ra xem đến ngươi, ta cũng vậy hy vọng ở trận đấu ra xem đến ngươi." Nhưng là những cái này cùng thân thể của ngươi so với, ta càng muốn ngươi kiện kiện khang khang đấy, đứng ở trước mặt của ta." Đường Tuyệt nún nún vai thầm nghĩ, "Được rồi, ta biết được ngươi là tại vì ta suy nghĩ." Tính toán, giữ bị liền giữ bị đi. Mà lúc này, Đỗ mẹ nệm chính đang chuẩn bị lúc trước hội nghị, ý nghĩ cần muốn lẳng rõ, chiến lược cần muốn rõ ràng. Ra một trận cùng bờ ra giữa trận đấu phòng thủ ngược chiến thuật tấn công là thành công đấy, tối hôm qua cùng Di Đan Thương nghiệp chiến thuật của đám đó lúc, hai người cũng cho rằng cùng bồ đào trận đấu, hay là muốn chọn dùng cái này sách lược. Không đi mưu cầu khống chế xuất càng thêm chuyên chú tại tiến công hiệu suất, thông qua hiệu suất cao tiến công chất lượng, đem so với thi đấu quyền chủ động nắm chắc ở trong tay mình. Lúc trước có truyền thông báo, Scolari ở huấn luyện penalty. Zidane cũng đề nghị đồ mẹ nẹt ở trong khi huấn luyện vùng ra, gia tăng này hạng huấn luyện. Độ mẹ nẹt cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không có ở thường quy trận đấu chiến thắng đối phương tin tưởng? Di Zidane lắc đầu nói ra, tin tưởng đương nhiên là có, nhưng là làm nhiều một ít chuẩn bị cũng là tất yếu đấy. Đấu loại giai đoạn, đã có 3 trận đấu là thông qua penalty quyết ra thắng bại đấy. Chúng ta nhất định phải lo lắng đêm mai trận đấu. Khả năng lần nữa xuất hiện loại tình huống này. Đỗ Mẹ Nẹt lắc đầu kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ không đem so với thi đấu kéo vào penalty quyết thắng. Ji Dan bị Đỗ Mẹ Nẹt nói nhận thấy luận, người đã như vậy có lòng tin, vậy ta còn kiên trì cái gì? Nhưng là, lòng tin của ngươi có đến từ nơi đó a Đường thiếu trận, Henji liền nhất định có thể ghi bàn hay là muốn dựa vào ta đá phạt. Dựa theo hiện tại nước Pháp phía sau cầu thủ phòng thủ biểu hiện trạng thái, Di Dan căn bản sẽ không đi lo lắng bọn họ sẽ xảy ra vấn đề, duy nhất lo lắng đúng là tiền đạo. Nghĩ thắng cầu nhất định phải công phá đối phương thành nhưng đội bóng cũng là ghi bản hiệu suất tốt nhất cầu thủ treo trên cao miệng chiến bài. Căn cứ vào như vậy tự hỏi, Zidane mới đề xuất huấn luyện Benanti đề nghị. Hiện tại Đỗ Mẹ Nẹt thể hiện ra hiếm thấy tin tưởng, Zidane buông tha cho chính mình lo lắng, lựa chọn tin tưởng hắn. Đỗ Mẹ Nẹt đang tự hỏi hoàn toàn đội chiến lược sau, lại đang ước định mạ kệ lẹo thiếu trận, đội bóng của đúng phòng thủ hậu phương ảnh hưởng. Một mình tiền vệ thủ vẫn là đội tiền vệ thủ trở thành hắn quân quýt địa phương nào? Hơn nữa nếu như an bài một mình tiền vệ thủ nói, đội bóng liền có thể gia tăng một tên tính công kích tiền vệ, như vậy sẽ gia tăng đội bóng lực công kích dùng đèn bù đường tuyệt thiếu trận ảnh hưởng. Bang vào vì ở dạ năng lực, nếu như hắn không tham dự tiến công, một mình tiền vệ thủ cũng có thể phát huy tác dụng đấy. Nhưng là nếu như vì ở đi áp lực quá lớn, hắn sẽ sẽ không xuất hiện vấn đề. Đội tiền vệ thủ tất nhiên sẽ giảm bớt vì ở dạ áp lực, hơn nữa cũng có thể làm cho hắn có cơ hội tham dự đến tiến công ở giữa đi. Đồng dạng cũng sẽ gia tăng đội bóng lực công kích. Ai chết tiệt, nếu như ngươi không có bị tổn thương nói, ta như thế nào lại quấn quýt vấn đề này. Lộ mẹ nẹt lắc đầu, đối với Voix tức giận mắng. Hắn căn bản không tin tưởng đường tuyệt ở vắng học 4 ngày huấn luyện còn có thể bảo trì tốt trạng thái. Cái gọi là đội bóng có tạo nên anh hùng, đồ mẹ nẹt liền tại tạo nên đường tuyển cái này anh hùng. Hắn có tạo nên chính là một cái siêu cấp anh hùng, cái này danh anh hùng chỉ cần ở đây ra, liền có thể chiến thắng đối thủ. Nếu như tạo ra được như vậy anh hùng, chỉ cần hắn xuất hiện ở trong trận đấu, liền sẽ đối với đối phương cầu thủ tạo thành thật lớn trong nội tâm áp lực, sẽ gia tăng đồng đội thủ thắng lòng tin. Từ đường tuyệt tiến vào đội Pháp sau, hắn đã tham gia trận đấu còn chưa bao giờ thua quá. Đồ mẹ nẹt không nghĩ đánh vỡ cái này kỷ lục, muốn cho cái này kỷ lục tiếp tục kéo dài đi xuống. Đây là phía sau Gi thời đại, là cực kỳ trọng yếu đấy. Đi Gi đội pháp phải cần là cái khác siêu cấp anh hùng. Chương 273, vui mừng là vì để cao xí khí. Đỗ mẹ nẹt tại vì một mình tiền vệ thủ vẫn là đội tiền vệ thủ quân uy, có người trợ giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Người này không phải là người khác, đúng là Gi Theo thời gian trôi qua, hai người làm cùng chung mục tiêu, càng chạy càng gần. Gi bởi vì một chuyện nhỏ nên vì hỏi thăm đồ mẹ nẹt, vì vậy hắn đẩy ra đồ mẹ nẹt cửa phòng. Nhìn xem sầu khổ huấn luyện viên, Gi không khỏi hỏi thăm về đến. Chớp độ mẹ nẹt đem chính mình Nan để sau khi nói xong, Di Đan lại cười rộ lên. Độ mẹ nẹt cau mày, lắc đầu nói ra, ngươi đây là đang chuyện cười ta, không đủ kiên định. Di Đan lắc đầu nói ra, không, ta là ở cười ngươi quên mất một việc. Chuyện gì? Ta đi rồi, phòng thay đổi lãnh tụ chuyện tình. Phòng thay đổi lãnh tụ chuyện tình đồ mẹ nẹt nghi ngờ hỏi, cái này cùng ta Nan để có quan hệ. Di Đan ngồi ở trên mặt đế, nhìn xem huấn luyện viên nói ra, vì ở giả muốn đi tranh thủ cái ghế dựa, liền muốn xuất ra ít đồ đến. Đường đã đánh vào thất cái cẩu, trở thành vị đối bóng không thể thiếu nhân vật. Đêm nay đường thiếu trận, không phải là hắn biểu hiện thời điểm hắn chẳng lẽ không nên dùng hành động nói cho mọi người, khuyết thiếu đường, đội pháp đồng dạng có thể lấy được thắng lợi. Đã như vậy, ngươi còn có cái gì lo lắng? Một mình hắn hoàn toàn có thể đảm đương lên tuyến hậu vệ trước cái chăn trách nhiệm, có một mình hắn không đủ. Di Đan nói giống như một đám ánh mặt trời, đem độ mẹ nẹt trong lòng sương ngủ Đào Thanh. Ai nói đội bóng cầu thủ trong lúc đó cạnh tranh đều là thai hại, ngươi xem xem, loại khi này, cạnh tranh liền giải quyết vấn đề lớn. Độ mẹ nẹt vỗ Di Đan bả vai nói ra, "Cảm ơn ngươi trợ giúp ta giải quyết vấn đề lớn." Di cười nói, "Huấn luyện viên, ta cùng với người mục đích cuối cùng nhất là giống nhau, chúng ta có chính là đến cuối cùng vô địch." Độ mẹ nẹt biết được Di Đan còn có nói không có nói ra, đây là đội bóng của ta, ta đương nhiên sẽ hết sức. Theo trận đấu thời gian tới gần, giải thi đấu trước căng thẳng bao phủ ở hai bên cầu thủ trên người. Buổi tối 7 giờ, hai bên người hâm mộ bắt đầu dũng mãnh vào sân vận động Albion. Vừa múa vừa hát, chỉ có thể nói rõ bọn họ ngoại tại biểu hiện, nội tâm của bọn hắn là hưng phấn cùng kiêu ngạo đấy. Phần đông truyền thông đã bắt đầu căng thẳng công tác, hẹn tên đúng vài tên cổ động viên nước Pháp tiến hành phỏng vấn. Đường thiếu trận đúng đội Pháp ảnh hưởng lớn các ngươi cho rằng đêm nay ai sẽ chiến thắng? Một tên cao lớn mập mạp nghiêm túc nói, đường thiếu trận đúng đội Pháp ảnh hưởng là không lố đấy. Hắn lời nói xoay chuyện, kiên định nói, nhưng là chúng ta nhất định có thể chiến thắng Bù Đào Nha, bởi vì chúng ta còn có Zidane, còn có gì? Một mỹ nữ người hâm mộ lớn tiếng đối với màn ảnh hô, chúng ta sẽ dùng hai không thắng được trận đấu nhất định thờ răng sở môn 5 thờ răng sở môn 5. Thờ răng sở môn 5. Thờ răng sở môn, năm, sở môn Những cái này cổ động viên nước Pháp hưng phấn kêu lên. Em phóng viên đối với mịt nói ra, Cổ động viên nước Pháp tin tưởng rất đủ, thiếu đường, bọn họ còn có Zidane, còn có Henry. Đây là ra một trận đấu mang cho lòng tin của bọn hắn. Chúng ta nhìn nhìn lại cổ động viên Bồ Đào Nha. Đúng đêm nay trận đấu các nhìn. Vài cái bước xa, phóng viên liền đi vào vài tên đang tại Hoan ca nhiệt Vũ cổ động viên Bồ Đào Nha bên người. Đường thiếu trận đúng đội Pháp ảnh hưởng lớn các người cho rằng đêm nay ai sẽ chiến thắng? Phóng viên hỏi ra cùng cổ động viên nước Pháp giống nhau vấn đề. Chúng ta cao hứng phi thường đường bị tổn thương không cách nào tham gia trận đấu này. Đường thiếu trận sẽ khiến nước Pháp lực công kích giảm mạnh, Bồ Đào Nha chiến thắng năm chắc đem tăng nhiều Bồ Đào Nha đêm nay nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, chúng ta muốn vào trận chung kết chúng ta có cầm được cup. Nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nói xong lời cuối cùng, hắn hưng phấn cơ trong tay cái kia cái luật cốt mô hình. Bên kia, nước Đức đài truyền hình quốc gia đang tại trực tiếp. Hiện trường phóng viên đối với màn ảnh nói ra, vòng bán kết thị trường cầu thủ tuy nhiên sôi động, nhưng là vẽ xem bóng giá cả nhưng là thấp kinh ngợi, ở trận đấu bắt đầu trước 2 giờ bên trong, phóng viên sân vận động ở, ở ngoài cảm nhận được vẽ xem bóng kinh người giá thấp. Sân vận động ở ngoài giờ ta có vé có bán quảng cáo người quá nhiều, ta cần muốn vé xem bóng người hâm mộ, hơn nữa trước có cổ động viên cái hỏi tham giá vé thời điểm, sẽ có vô số bỏ tiến lên đến gần. Trợ đêm ra, vé 240 đồng tiền vé xem bóng nếu như người mua hai, bọn chỉ lấy ngươi 450 mảnh. Do đó vấn đề, ta cùng cái khác phóng viên nói chuyện tiếng, cùng với hỏi tham sân vận động ở ở ngoài, đồng dạng quay chụp thị trưởng, cầu thủ đại truyền hình đồng hành, bọn họ phân tích, người bồ đào nha trong tay vé ra sức bộ phận đều lấy ra bán ra, bọn họ kiếm tiền tâm lý, thật to vượt qua duy trì quốc gia mình đội. Có thể tưởng tượng, đêm nay sân vận động Alien nhất định là xanh trắng sắt thế giới. Sergio 7 đang cùng nước Anh trong trận đấu, mỗi một lần tiếp bóng đều có lọt vào cổ động viên nước Anh tiếng la Hó cổ động viên Bồ Đào Nha đối với hắn tiếng ủng hộ rất nhanh liền bao phủ ở tiếng la Hó ở giữa. Đêm nay, nước Pháp người hâm mộ nhất định sẽ giống như cổ động viên nước Anh, đối với hắn phát ra tiếng la ó. Cho nên, đêm nay Sergio 7 không chỉ có muốn cùng đội Pháp tiến hành trận đấu, nhưng lại có cùng cổ động viên nước Pháp tiến hành trận đấu. Nói thật, ta cực kỳ khó lý giải cổ động viên Bồ Đào Nha tâm lý chẳng lẽ kiếm tiền so với duy trì đội bóng tự mình còn muốn trọng yếu. 7H30, hai đội ở xe buýt đi vào sân vận động Alien. Vô số truyền thông vây quanh xe buýt, nghĩ có giải đội bóng nhất tình hương mới. Scott là gì cho các phóng viên mất câu bất đi, chúng ta sẽ là người thắng sau cùng. Sơ giờ bày ở truyền thông trước từ nói, không ai có thể ngăn cản bồ nhà, chúng ta đem vô địch vô địch. Figo nói ra, là về sau sinh ra mới vô địch. Đội pháp cao thấp cũng đồng dạng ở truyền thông trước từ nói. Đồ mẹ nẹ nói ra, chúng ta có thể chiến thắng Đồng dạng có thể chiến thắng người bờ ra dịu lãnh đạo đội Bồ Đào Nha. Ji nói ra, đường từng từng nói qua tôn trọng đối thủ biện pháp tốt nhất chính là chiến thắng hắn, Bồ Đào Nha là đáng giá tôn trọng đối thủ, chúng ta mục tiêu duy nhất chính là chiến thắng bọn họ. Henry nói ra, chúng ta sẽ cùng đội tạo Tạ Ly ạ tranh đoạt đến cuối cùng vô địch. Thu Dèm nói ra, chúng ta muốn cho Đường an tâm quan sát trận đấu này. Hai bên huấn luyện viên cầu thủ cùng đều biểu hiện ra chiến thắng tin tưởng, những cái này từ nói có trợ giúp hóa giải áp lực của bọn hắn, trợ giúp bọn họ để cao tín tưởng. Khoảng cách trận chung kết chỉ có một bước ngắn. Không có ai nguyện ý ngăn tại vòng bán kết ra. Đồ mẹ nẹt là người thứ nhất đẩy ra phòng thay đồ cầu muốn đấy, hắn hiểu ý nhìn xem phòng thay đồ người cười cười, sau đó hai người tới một ôm. Cùng sau lưng đồ mẹ nẹt gì đàn đám người, kinh ngạc nhìn xem cùng đồ mẹ nẹt ôm người. Không có xe lăn, cũng không có can. Không phải nói ba tuần tài năm tốt. Chẳng lẽ, đêm nay? Không, đây tuyệt đối là không có khả năng. Đồ mẹ nẹt vô vỗ đường tuyệt bà vai, ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói ra, đi thôi, cho bọn hắn vui mừng. Đường tuyệt tiến lên liền hung hăng cho Di đan một cái gấu ôm. Thu dẻm phát hiện đường tuyệt cước bộ không có tập đến đi đường phi thường bình thường hắn không thể tưởng tượng nổi hỏi thượng đế chẳng lẽ thương thế của người là tốt hắn cầu thủ hắn ánh mắt sáng quá nhìn xem đường Việt nếu như là nói thật đêm nay trận đấu nào còn có cái gì độ khó khăn đang lúc mọi người chờ đợi trong ánh mắt đường tuyệt cầm lấy chính mình buổi phải sau đó lại dùng sức lực tới một dọc ngày thượng đế hả đây là ta hiện năm nay nghe được nhất tin tức tốt tốt á thượng đế kỳ tích phát sinh thượng đế cái này quá không thể tưởng tượng nổi các đồng đội hưng phấn tiến lên cùng đường Việtô Henry lớn tiếng nói chết thiệt Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ còn đang xe lan chết thiệt ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết tin tức này đường tuyệt vừa cười vừa nói nếu như như vậy sẽ không có hiện tại vui mừng nói đến hưng và nói cầu thủ đội pháp ở giữa không có so với gì bệ gì càng thêm hưng hươngấn ấy đường tuyệt đã từng từng nói với hắn chỉ cần có bị thương bệnh liền có thể tìm hắn trước đường tuyệt bị tổn thương lúc hắn một mực quan sát chuyện này bác sĩ Trần đoán bệnh nói đường tuyệt cần nghỉ ngơi 3 tuần tài năng khỏi hẳn hắn muốn nhìn đường tuyệt là như thế nào trị liệu hảo chính mình khiến thế giới kiếp sợ đấy Hiện tại sự thật liền bày ở trước mặt, hắn làm tương lai của chính mình tràn ngập chờ mong, bị thương bệnh vẫn là cầu thủ địch nhân lớn nhất. Nếu như không có tên địch nhân này, chính mình liền có thể không hề cố kỵ ở trên trận phong vân một cõi. Đội y vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Đường Tuyệt, hắn quả thực không tin vào hai mắt của mình. Đường Tuyệt bị tổn thương lúc, hắn một mực bệnh viện, chuyên gia hội chẩn lúc, hắn cũng ở hiện trường. Ba tuần là căn cứ vào Đường Tuyệt thể chất so với hắn cầu thủ hắn cường tráng, đổi lại hắn cầu thủ hắn, ít nhất phải năm tuần tài năng gọi hẳn. Bốn ngày thượng đế đây là kỳ tích đội y trong lòng diễn gì? Thân thể của hắn rốt cuộc là cái gì làm vì cái gì cùng người khác không giống, đây tuyệt đối là năm nay đệ nhị kiện khiếp sợ ngoại khoa giới hạn tình hình. Giọn nhĩ trên người phát sinh chính là đệ nhất kiện, đường tuyệt trên người phát sinh chính là đệ nhị kiện. Hai người bọn họ khỏi hẳn thời gian, đều thật to ít hơn so với bác sĩ ngay lúc đó phán đoán. Cái này hai chuyện đều phát sinh ở cầu thủ Milan trên người, chẳng lẽ Milan phòng thí nghiệm sản sinh cái gì đặc thù dược phẩm nhất định là như vậy. Nếu như có thể theo Milan phòng thí nghiệm bắt được loại này dược phẩm nói, đối pháp từ nay về sau này tương hỗ giảm ít hơn bao nhiêu bị thương bệnh. Nhưng là Loại vật này làm sao có thể cho người khác?" Vì ở Dạ cao mày liếc mắt nhìn Đỗ Mẹ Nẹt, lại liếc mắt nhìn Đường Tuyệt. Đỗ Mẹ Nẹt mặt thiếu chút nữa cười nạt, trong mắt lóe ra vui sướng, lúc này trong vui sướng không có vui mừng. Vì ở Dạ thầm nghĩ, thử, đem chúng ta toàn bộ trắng hay bết gì?" Bất quá khi hắn phát hiện gì đang trong mắt vui mừng lúc, liền điên lòng, ít nhất vị này cũng bị trắng hay bết gì. Nhưng là sau một lát, tâm tình của hắn lại biến được không tốt. Đỗ Mẹ Nẹt cùng Đường Nhất này lên sách lược một màn này, nói rõ cái gì? Như vậy ở Đỗ Mẹ Nẹt trong nội tâm, ai quan trọng hơn phía sau gì đang tồi đại? Ai mới là trong tâm hắn tốt nhất lãnh tụ. Vì ở dạ bằng trống không cảm nhận được áp lực từ lớn, hắn trong lòng hung dữ nói, được rồi đã như vậy, ta chỉ có thể thông qua biểu hiện của mình, đến cùng ngươi tranh giành cái cao thấp đêm nay, ta sẽ không để cho ngươi rảnh riêng tên đẹp. Đường tuyệt xuất hiện, khiến nước pháp phòng thay đổi bầu không khí biến được cực nhiệt ngồi dậy, lòng tin của bọn hắn kéo lên đến một cái cực cao độ cao. Cùng bở ra dịu như vậy đối thủ cường đại trận đấu, Đường Tuyệt đều có thể đánh vào hai bàn, Bồ Đào Nha không cách nào cùng bở ra dịu đánh đồng. Đường Tuyền xuất hiện thật lớn cổ đội bóng của Khiêu Vũ Sĩ khí. Bọn họ hiện tại có cổ khí thôn 10.000 km khí thế. Đỗ mẹ nẹt mi mi thầm nghĩ, Scott là gì nếu như xem đến đường tham gia lúc trước khởi động, hắn sẽ xuất hiện như thế nào biểu lộ. Chương 274, chẳng lẽ ngươi sợ? Đám cổ động viên lần lượt đi vào sân vận động Alien, hai bên cầu thủ ra hiện tại tại sân vận động tiến hành khởi động. Đường Tuyệt mặc vào áo thi đấu xuất hiện ở đội Pháp ở giữa, đầu kia tóc đen cùng màu vàng gương mặt quá mức thấy được, Scott là gì căn bản không cần người khác nhắc nhở, liền phát hiện Đường Tuyệt thân ảnh. Đồng tử bắt đầu co rút lại, trong mắt rộ ra một core ánh mắt sắc bén, nội tâm của hắn vô cùng kích sợ không phải nói ba tuần hiện tại như thế nào ở khởi động Chẳng lẽ hắn ở phi trường nói lời đều thật sự đường tuyệt xuất hiện ở đội pháp ở giữa quái giày có là gì kế hoạch ở khiếp sợ sau hắn không có thời gian đi mắng đổ mẹ nét là cỡ nào hèn hạ lập tức đúng chiến lược của mình chiến thuật tiến hành mới mớiấ định trợ thủ ở sẽ có l gì bên thai đang nói gì đó hắn xa vào đến suy nghĩ sâu xa trong trợ thủ nói cho hắn biết đường tuyệt mấy ngày nay căn bản không có cùng đội pháp ở cùng một chỗ đồng thời cũng không có xuất hiện ở sân huấn luyện ra các loại dấu hiệu cho thấy đường tuyệt cũng không có khỏi hắnn đã không có khỏi hẳn, như thế nào lại xuất hiện ở khởi động trong sân xem hắn chạy động tư thế, thật giống đã khỏi hẳn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình hình thượng đế hạ những cái này chết tiệt, hèn hạ người Pháp. Scott là gì cảm thấy cực kỳ bất lực, đặt nông ngồi ở ghế dự bị trên mặt ghế, đem khởi động nhiệm vụ giao cho trợ thủ của mình, có một số việc nhất định phải hiểu rõ ràng, chiến thuật nhất định phải một lần nữa điều chỉnh. Cầu thủ bồ Đào Nha nhìn xem đường truyền, trong nội tâm bắt đầu rên rỉ, chết tiệt có tất yếu dùng loại thủ này. Figo cau mày, đệ cổ vẻ mặt cười khổ, độc lệ tạ lớp đầu. Surge bảy ở khiếp sợ sau khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười trên mặt. Đây là hắn nghĩ có trận đấu. Sơ Surge 7 đã từng từng nói với Figo cùng hắn đấu, họ vui vô cùng. Ở biết được đường tuyệt bị tổn thương đem vắng họp vòng bán kết, hắn phi thường tiến vui. Hiện tại đã kỳ tích phát sinh, như vậy liền đến một trận chính thức quyết đấu đi. Cổ động viên Bồ Đào Nha cùng sẽ có lạ gì đồng dạng, vô cùng khiếp sợ. Cái này quá không phù hợp lẽ thường. Cùng bọn họ hình thành tiên minh đối lập chính là cổ động viên nước Pháp. Bọn họ xem đến đường tuyệt thoải mái cùng mình đồng đội cùng một chỗ khởi động, một cổ khí lưu theo đáy lòng trong lúc đó, Phi tốc thông qua âm thanh nói chui ra bên ngoài cơ thể đường đường đường âm thanh có chút run runrậy run dậy ở giữa tràn đầy vui sướng Đây là cái gì giảm vui sướng hả là thất vọng sau đột nhiên xem đến hy vọng là bỏ mạng sau đột nhiên một lần nữa xuống lại đội pháp tin tức phát ngôn nhân tuyên bố đường tuyệt cần nghỉ ngơi 3 tuần tài năng khỏi hẳn khi đó bọn họ thất vọng tâm tư chết lại cũng không có cách nào ở phía sau trong trận đấu xem đến đầu kia top đen ở trận đấu ra tiêu xái chém giết đối thủ hiện tại kỳ tích phát sinh Đội Pháp vũ khí lợi hại nhất trở về. Như vậy trên cái thế giới này còn có ai có thể ngăn cản đội Pháp không có Tây Ban Nha ở lúc trước từ nói, đây là giai đang đến cuối cùng một trận đấu. Bọn họ bị Henry, Đường, Thu Dệm ba người, một người một kiếm, triệt để giết chết. Nam sao bờ ra Dịu, lớn nhất đoạt chức vô địch đứng đầu, bị Đường hai kiếm giết chết. Bồ Đào Nha có thể ngăn cản đội Pháp. Cổ động viên nước Pháp cho rằng lúc này không khí là vô cùng tới mát, lúc này ánh trăng là vô cùng trong trẻo, lúc này thảm cỏ là vô cùng xanh ngắt, dù sao đập vào mí mắt hết thảy đều là tốt đẹp chính là Ở mừng rỡ sau, bọn họ cảm thấy nên đem tin tức này khiến bạn tốt của mình biết được, cho nên bọn họ cầm lấy điện thoại di động, cho tại phía xa bạn của nước Pháp gọi điện thoại. Sau một lát, Fở Giang Sở cả vùng đất bắt đầu có đồ đãi, Đường Khỏi Hẳn có tham gia đêm nay trận đấu. Vì vậy phờ Giang Sở mặt đất sôi trào. Phát sóng trên ghế ngồi các quốc gia bình luận viên khiếp sợ nhìn xem sân vận động, lập tức liên hệ phía sau, nói hiện trường có trọng đại phát hiện. Bên sân truyền thông phóng viên ở khiếp sợ sau, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Như phóng viên bọn họ lại có thể trước đây, một chút tin tức cũng không có thám thính đến. Loequet Phóng viên thần thái phi dương, lúc ấy ở phi trường, theo đường Tuyệt trong lời nói, hắn chợt nghe ra Đường Tuyệt khả năng xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu ra. Nhưng là sau đó hắn lại thất vọng, bởi vì Đường Tuyệt cũng không có xuất hiện ở đội pháp trong khi huấn luyện. Hiện tại tại vị này đã cùng các đồng đội cùng một chỗ huấn luyện, đã nói lên hắn đêm nay có thể ra trận đấu. Có một ít ký giả cũng không cho rằng Đường Tuyệt đã hoàn toàn khỏi hẳn, đội hình xuất phát danh sách còn chưa tới tay. Chỉ có xem đến đội hình xuất phát danh sách mới có thể chân chính xác định Đường Tuyệt bị thương bệnh có hay không hoàn toàn khỏi hẳn. Hiện trường chuyện đã xảy ra, rất nhanh chuyển quay lại phía sau. Các quốc gia đài truyền hình yêu cầu phía trước ngay lập tức đem hình ảnh truyền bá trở về. Vì vậy toàn bộ thế giới trên tivi đều ở truyền ra đường Tuyệt xuất hiện ở khởi động sân bãi tin tức. Toàn bộ thế giới bắt đầu khiếp sợ, rất nhiều người hâm mộ ở trở lại vì sao, rốt cục rõ ràng, Đường Tuyệt khó bề phân biệt thương thế, nguyên lai thật là đội Pháp ở thi đấu mấy ngày hôm trước phóng thích xương ngủ bắn ra. Trở lại bờ ra Dụ lão ra dọn nhị, lắc đầu lầm bầm lầu bầu nói, ta đã sớm biết được sẽ là như thế này. Một cái cầu thủ phục hồi tổn thương trở về, đây là một việc chuyện rất bình thường tình hình. Sở dĩ sẽ tạo thành loại này ảnh hưởng Đó là bởi vì Đường Tuyệt thất cái ghi bàn, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Nếu như tính nửa cái này thất hạt ghi bàn tầm quan trọng, mọi người phát hiện, nếu như không có cái này thất hạt ghi bàn, đội pháp đã sớm trở lại lao ra. Sezia, Chamti onlit tốt nhất sát thủ, hiện tại vô cùng có khả năng trở thành ngự cột tốt nhất sát thủ. Đường Tuyệt rất có trình diễn tốt nhất xạ thủ hắn chỉ. Theo ngự cột bắt đầu, hắn dĩ nhiên trở thành đường kim thế giới rơi bóng đá, nhất chạm tay có thể bóng siêu sao bóng đá. Nhân vật như vậy, mỗi một cái hành vi, mỗi một câu đều sẽ khiến mọi người chú ý hướng chi tối nay là lượt cột vòng bán kết. Lã Vạn chúng nhìn chăm chú trận đấu, toàn bộ thế giới có hàng tỷ người hâm mộ ở chú ý. 8 giờ 10 phút, hai bên cầu thủ lối ra, đảm nhiệm lúc trước đến cuối cùng chuẩn bị. Hai bên đội hình xuất phát danh sách rốt cục đi vào truyền thông trong tay, bọn họ không thể chờ đợi được nhìn xem trong tay phần này danh sách. Thật lâu sau, bọn họ lộ ra suy tư ánh mắt. Đường Tuyệt cũng không có xuất hiện ở đội hình xuất phát trong danh sách, mà là đang dự bị trong danh sách, đây là vì cái gì cái này còn nói minh vấn đề gì? Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thì phải là Đường Tuyệt cũng chưa xong toàn bộ khỏi hẳn. Đồ mẹ mẹ không dám đi mạo hiểm sử dụng Cái này cũng xác minh đường tuyệt mấy ngày hôm trước, không cùng đồng đội cùng một chỗ huấn luyện tình huống. Bồ Đào Nha truyền thông buông lòng một hơi, nước pháp truyền thông gọi ra một hơi, không có ra đội hình xuất phát danh sách sẽ không có ra mà chỉ cần có cơ hội ra sân là được. ESDN nói ra, đường tại sân vận động khởi động, khiến rất nhiều người chấn động. Đây có lẽ là đội pháp sách lực. Điều này làm cho mọi người nhớ tới hai ngày trước hắn ở phi trường nói cái kia lời nói, lúc ấy hắn liền ám hiệu chính mình, khả năng sẽ xuất hiện ở vòng bán kết trận đấu ra. Rất nhiều người lúc ấy cũng không tin, bởi vì hắn nói bác sĩ chẩn đoán bệnh không có sai lầm. Cái này không khỏi khiến mọi người phòng đoán, nếu như bác sĩ chẩn đoán bệnh không có vấn đề, vì cái gì đường lại nhanh như vậy khỏi hẳn cái này, lại không khỏi để cho chúng ta nhớ tới một chuyện khác tình hình. Trong tâm mùa giải, Johnny đang cùng dụ vẩn trong trận đấu đã bị trọng thương, lúc ấy bác sĩ trận đoán bệnh hắn có thể xuất ngũ. Nhưng mà, Johnny đến cuối cùng không chỉ có không có xuất ngũ, còn vượt qua Cham Tionlit trận chung kết, cũng ở Cham Tionlit trong trận chung kết đánh ghi một bản, hoàn thành chính mình Cham Tionlit rất ngộng. Đường tính hướng hiện tại cùng hắn có chút cùng loại, mà khác, năm trước cuối năm lúc Đường cũng từng ở cùng Inter Milan trong trận đấu đã bị trọng thương, lúc ấy bác sĩ tuyên bố cần muốn 8 tuần tài năng một lần nữa trở lại trận đấu ra, ai biết, 2 tuần lễ sau, hắn liền khỏi hẳn. Chúng ta bây giờ không đi truy cứu sau lưng nguyên nhân, nói trước mặt. Đường đột nhiên xuất hiện, đau đầu nhất phải kể tới Scolari, hắn không thể không bố trí chiến lược chiến thuật Cái này tất nhiên sẽ quay giày sắp xếp của hắn. Đây là đang khảo nghiệm Scolari đối diện ứng biến năng lực. Bồ Đào Nha đến tột cùng sẽ như thế nào điều chỉnh chiến lược, chúng ta tiếp xúc sẽ thấy. Không thể phủ nhận một chút, Đường xuất hiện chắc chắn khiến cho cầu thủ Bồ Đào Nha tâm lý ba động. Loại biến hóa này nhất định sẽ đối lập thi đấu sinh ra ảnh hưởng. Nước Đức Đài truyền hình quốc gia nói ra, có người nói trái bóng trận đấu chính là khác loại chiến tranh, đêm nay rốt cục làm mọi người rõ ràng những lời này hàng nghĩa. Đồ mẹ nẹt cùng đường, trình diễn một màn tuồng, đồ mẹ nẹt là đạo diễn, đường là diễn viên. Đây quả thật là thật lớn một cái xương mù bản ra. Phờ răng Sở Đài truyền hình nói ra, tuy nhiên đường không có xuất hiện ở đội hình xuất phát trong danh sách, nhưng là sự xuất hiện của hắn, tất nhiên sẽ làm toàn bộ đội vì đó chấn động. Sự khác biệt, Bồ Đào Nha khả năng sẽ xuất hiện bối rối. Đây là một cái chuyện xấu, rất lớn chuyện xấu. Tất cả nhà truyền thông đúng đường tuyệt xuất hiện tiến hành phân tích, lúc này hai bên cầu thủ đang tại trong phòng thay quần áo tiến hành đến cuối cùng chuẩn bị. Nước pháp phòng thay đồ bầu không khí nhiệt liệt, đường tuyệt trở về, khiến bọn họ khí si khí tăng vọt. Bồ Đào Nha phòng thay đồ có chút bị đè nén cùng căng thẳng, Sờ giờ 7 đánh vỡ phòng thay đồ trầm tĩnh lớn tiếng nói, "Đường cũng là người, hắn trở lại trận đấu cũng không thể thay đổi cái gì. Chúng ta nên kiên định mục tiêu của mình." Figo gọi ra một ngụm thở dài điểm gật đầu nói, "Không sai." Liền tính kỳ tích phát sinh hắn cũng không có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn để cổ cao mày nói ra liền tính hắn khỏi hẳn chúng ta y nguyên sẽ không e ngại bất kẻ đối thủ nào ba người nói giống như một môi lửa có đốt sạch đồng đội trong lòng vẻ lo lắng Scott là gì muốn cho này cố lửa thiêu đốt càng vự một chút chúng ta bây giờ không đi đánh giá đội pháp loại hành vi này nhưng mà ta cho rằng bọn họ làm như vậy hoàn toàn nói rõ bọn họ sợ sợ chúng ta chỉ có e ngại mới sẽ nghĩ ra loại thủ đoạn này bọn họ sử dụng loại thủ đoạn này mục đích chính là muốn khiến tinh thần của chúng ta xuất hiện ba động sau đó lợi dụng chúng ta ba động đến thắng được trận đấu. Hiển nhiên, bọn họ thấp xem chúng ta. Chúng ta là một đám vĩ đại cầu thủ, chúng ta không sợ bất kẻ đối thủ nào. Xuất ra chúng ta hùng tâm, đến chiến thắng âm nhu của bọn hắn. Có là gì trực tiếp đem đường tuyển hành vi, xưng là âm nhu mục đích của hắn là muốn mượn chuyện này, đến cổ cầu thủ khiêu vũ ý chí chiến đấu. Âm nhu loại vật này, nút trong bóng tối, là để cho nhất người thống hẳn đấy. Cầu thủ Bồ Đào Nha ở cái này bốn thanh lửa thiếu lúc dưới, gọi ra một ngụm thở dài, đem trong nội tâm đốt thành cho đội vẻ lo lắng, gọi ra bên ngoài cơ thể Cương lại tiến hành một lần nữa trở lại trên người bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời đấy, một khi đến đấu trường, này tướng lại là mặt khác một phen chẳng cảnh. Tâm tư như là đã ba động, lửa lại ra sức cũng không có cách nào dập loạn. Hai bên cầu thủ cầu thủ phát động đi ra phòng thay đồ, đứng cầu thủ ở trong thông đạo. Figo cùng Di Zidane ôm, bởi vì âm lưu quan hệ, Figo đúng Zidane có chút cái nhìn, chúng ta nên chính xác đao thật đến một trận chính thức trận đấu, không cần phải làm cho loại vật này. Di Zidane nhún nhún vai nói ra, ta biết được hắn có thể tham gia thi đấu thời gian, chỉ so với ngươi sớm vài phút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi sợ gì Đan cười hỏi. Chương 275, vẻ này lửa. Vì Vigo sẽ không sợ, vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gặp qua lớn tình cảnh. Hắn quét quát miệng, Vô Vô Di Đan bạ vai nói ra, các ngươi nếu như ý đồ muốn dùng xương mũi bắn ra đến mê hoặc chúng ta, này con nói rõ một cái đạo lý, các ngươi không có chiến thắng năm chắc cùng quyết tâm. Di Đan nháy mắt mấy cái nói ra, hắn muốn như vậy đảm nhiệm, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ta vẫn cho rằng hắn làm ra sức bộ phận sự tình cùng nói ra sức bộ phận nói, đều là đối với đấy, cũng kể cả hôm nay đảm nhiệm chuyện tình. Ta hiện tại có nói cho ngươi là, vô luận đối thủ là ai, nắm chắc cùng quyết tâm chúng ta chưa bao giờ thiếu. Di dàn âm thanh không là rất lớn, nhưng là phi thường kiên định, giống như hắn góc cạnh rõ ràng mặt. Sờ răng sờ mặt đất là nóng, nóng nóng lên. Vượt cột vòng bán kết hết sức căng thẳng, Đường Tuyệt xuất hiện ở khởi động trên trận, khiến cổ động viên nước Pháp xem đến càng lớn tiến vào hy vọng. Tên hắn mặc dù không có xuất hiện ở đội hình xuất phát trong danh sách, nhưng là chỉ cần xuất hiện ở giá sức trong danh sách, thì có ra sân cơ hội. Đường Tuyệt mỗi trong sân lượt cục trận đấu, đều có ghi bản kỷ lục, là cổ động viên nước Pháp nội tâm nóng lên nguyên nhân cổ động viên Bồ Đào Nha nội tâm có một chút vô cùng lo lắng, đường tuyệt giống như là một cỗ trong lòng bọn họ, một mực thiêu đốt lửa, đưa bọn họ ngũ tạm lục phủ đốt cháy. Thất hạ đất cục ghi bàn, mỗi một hạt ghi bàn đều là một cố lửa nóng. Thất cổ lửa nóng tụ tập cùng một chỗ, chính là hừng hực đại hỏa. Lúc trước Bồ Đào Nha phòng thay đồ ba cái lửa, đem bóng thành viên trong lòng vẻ lo lắng tạm thời đốt tận, khiến bọn họ tạm thời khôi phục tin tưởng. Nhưng là cổ họng của bọn hắn bên trong, phảng có một cây gai, khiến bọn họ không thoải mái. Đường tuyết chính là nguồn gốc đâm. Sân vận động Alien Nam diện là thuộc về cổ động viên nước Pháp đấy. Tinh kỳ tung bay, tiếng ca hùng tráng. Đó là một mảnh xanh trắng thế giới. Sân vận động phía Bắc diện là thuộc về cổ động viên bù Đào nhà đấy, trong bọn họ hôn tạp quốc gia khác người hâm mộ. Từ xa nhìn lại, đủ mọi màu sắc, như là một nồi món thập cẩm. Rất nhiều cổ động viên bù Đào Nha, vốn nên cầm chính mình vẽ xem bóng, đến làm đội bóng tự mình cố gắng trợ uy, nhưng là bọn hắn đem trong tay mình vẽ xem bóng, đổi thành tiền mặt. Phía Bắc diện món thập cẩm cùng Nam diện xanh trắng thế giới, hình thành tiên minh đối lập, bọn họ tiếng ca bị Nam diện khán đài áp chế. Cổ động viên nước Pháp vô luận là ở nhân số ra vẫn là trên khí thế, đều chiếm cứ thượng phòng, đây là không đúng đám trận đấu. Nước Pháp tổng lý Réveille tiền đích thân tới trận đấu trợ uy, nước Pháp siêu sao bọn họ ở bữa tiệc khách quý gia, ngồi nghiêm chỉnh. Bọn họ có làm đội bóng tự mình cố gắng trợ uy. 8 giờ 40, hai bên cầu thủ ở người trọng tài dưới sự dẫn dắt, đi ra cầu thủ thông đạo. Sân vận động Alien sôi trào. Fờ giăng sở, fờ giăng sở, fờ giăng sở. Cổ động viên nước Pháp khổng lồ âm thanh ép qua cổ động viên Bordeaux nha âm thanh, sân vận động Alien biến thành đội Pháp sân nhà. Ngồi ở ghế dự bị ra sẽ có lạ gì đâu mày, nhìn qua sân vận động phía bắc diện nổi món tha cẩm. Nội tâm có chút cay đắng. Chuyện này nếu như phát sinh ở đội bóng của bờ ra dịu trên người, đây tuyệt đối là không thể nói lý đấy. Hai nghe cổ động viên nước Pháp khổng lồ âm thanh, độ mẹ nệ khệ miệng tràn ra nhàn nhạt nụ cười trên mặt. Cái khác chiến trường, người Pháp đã thắng lợi. Đường Tuyệt ngồi ở ghế dự bị ra, nội tâm bắt đầu kích động. Hắn gỡ nào nghĩ cũng như đồng đội như vậy, nện bước kiên định tiến độ, bước vào vòng bán kết trận đấu. Ta nhất định sẽ ra sân đấy, nhất định Đường Tuyệt ở trong lòng kiên định nói. Cho tới bây giờ Hắn còn không có vì chính mình chế định kế hoạch mà hối hận. Nhớ tới đồng đội ở phòng thay đồ xem đến chính mình mà xuất hiện vui mừng, hắn cho rằng làm kế hoạch của mình thành công. Zidane đội trưởng phù hiệu tay áo, tay trái nắm cầu đồng, ánh mắt kiên định, khỏe miệng tràn ra nụ cười tự tin. Cước bộ của hắn giống như ánh mắt bình thường kiên định. Zidane sau lưng cầu thủ nước Pháp, giống như hắn bình thường, nện bước kiên định tiến độ, giảo bước tiến lên luật cột vòng bán kết trận đấu. Figo ánh mắt sáng ngời, tối nay sẽ là hắn nghề nghiệp kiếm sống ở giữa, là tối trọng yếu nhất một trận đấu. Bồ Đào Nha từng tại năm 1966 ở ở ở xe bị ô dưới sự dẫn dắt, đạt được qua lượt cục danh thứ 3. Đêm nay nếu như có thể chiến thắng nước Pháp, thẳng tiến trận chung kết, có thể sáng tạo Bồ Đào Nha trái bóng lịch sử, mới sự kiện quan trọng. Vì Figo sau lưng cách đó không xa sở giờ 7, có vẻ dị thường hưng phấn. Đường Tuyển xuất hiện, kích phát hắn càng lớn ý chí chiến đấu. Hắn có ở trận đấu ra, khiến Đường tuyệt xem đến bản thân là như thế nào công phá đội Pháp không thành. Đã có đấu, vậy có đang cùng đối thủ trong trận đấu, chiến thắng đối thủ. Lúc trước cầu thủ Bồ Đào Nha không có hô lên đây là gì đan đến cuối cùng một trận đấu từ nói, bởi vì bọn họ biết được đánh vào vòng bán kết, vô luận thắng bại, đều có hai trận đấu muốn đánh. Toàn bộ thế giới người hâm mộ ánh mắt đều nhảy vào hướng sân vận động Alien, ai đem cùng đội Tạ Lệ ạ tranh đoạt đất cục trận đấu, lập tức muốn bắt đầu. Không giống luôn ngữ bắt đầu tranh luận, bọn họ tranh luận tiêu điểm, chủ yếu tập trung ở ai đem đạt được trận đấu này thắng lợi, cùng với đường tuyệt sẽ hay không ra trận đấu. Ra sức bộ cổ động viên phân chia cho rằng đội Pháp vô luận là ở thực lực ra, vẫn là kinh nghiệm ra, đều hơi chiếm thượng phong. Huống chi bọn họ gần nhất mấy trận đấu trạng thái không sai. Đội Pháp đạt được đến cuối cùng cơ hội thắng lợi, so với đội Bồ Đảo nhà lớn hơn nhiều. Về Đường Tuyệt sẽ hay không dự bị gạt hái tranh luận, không có kết luận. Hai bên lý do đều phi thường đầy đủ. Phán đoán Đường Tuyệt sẽ thay bù gạt hái đấy, kỳ chủ có lý do là, hiện tại đội pháp cần muốn hắn đấu tranh anh dũng. Đỗ mẹ nện sẽ không để cho hắn ở ghế dự bị ngồi quá lâu. Cho rằng Đường Tuyệt sẽ không ở trọng tâm trận đấu ra trận đấu đấy, kỳ chủ có lý do là, thi đấu mấy ngày hôm trước Đường Tuyệt không cùng đồng đội cùng một chỗ huấn luyện, cái này nói rõ thương thế của hắn tình hình, cũng chưa xong toàn bộ phục hồi tổn thương, Đỗ mẹ nện cũng có khả năng khiến trên hắn trận đấu. Cổ động viên ở tranh luận trông tiếng, buổi tối 9 giờ Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, nước Đức bắt cuộc trận thứ hai vòng bán kết khai hỏa. Trên đài truyền hình bình luận viên Du Vũ bị nhỏ hưng phấn nói, người hâm mộ các bằng hữu, đội Pháp cùng Bồ Đào Nha vòng bán kết chính thức bắt đầu cái này sẽ là một trận tranh đấu trận chung kết vé vào cửa trận đấu người thắng sẽ cùng đội Tạ Ly ạ tranh đoạt đến cuối cùng vô địch. Bồ Đào Nha đài truyền hình quốc gia lớn tiếng nói, dẫn đầu mở bóng đội Bồ Đào Nha, nhanh chóng đem trái bóng chuyền rời đến sân trước, Phỉ hành lang trái dẫn bóng. Chuyền bóng. lệ Tạ đánh đầu. Ai. Trái bóng theo trên xà ngang chỉ bay ra điểm mấu chốt. Eh, nói ra, Bồ Đào Nha ở trận đấu bắt đầu thứ 13 giây, liền hoàn thành trọng tâm trận đấu lần đầu tiên sút gol. Figo bảo đạo không lão, lợi dụng chính mình biên lộ đột phá, hướng trung lộ vận chuyển đạt áo. Táo lệ tạ ở thủ rẻm quá nhiều dưới, nan hoàn thành đánh đầu tiếng gol, trái bóng theo trên xả ngang bay ra ngoài. Trận đấu ngay từ đầu thì có sút gol, biểu thị trọng tâm trận đấu sẽ là một trận đặc sắc trận đấu. Đội Bồ Đào Nha biểu hiện chính mình thủ thắng quyết tâm. Vieira ra hướng e gì tạ bi độ lớn tiếng kêu to, nhắc nhở hắn chú ý có tập trung. Bathest hướng thủ rẻm giơ ngón tay cái lên. Đứng ở khu chỉ huy độ mẹ nẹt thổi lên huyết sáo, nhắc nhở chính mình đội viên có lập tức tiến vào trận đấu trạng thái. "Sóng là gì vì chính mình đội viên vô tay." Trận đấu vừa thứ 13 giây đội Bồ Đào Nha liền hoàn thành suốt gol, Zidane biết được đây là đàng sao Sơn chấn hổ, Bồ Đào Nha đây là muốn đem tiết tấu kéo nhanh, nắm giữ sân vận động quyền chủ động. Lớn nhất tiền vệ bậc thầy, biết mình đáp lại nên như thế nào ứng đối cục diện như vậy. Ở sau đó trong trận đấu, đội Pháp dưới sự chỉ huy của Zidane, đem tiết tấu biến được rất chậm, giống như là một cỗ lao ra xe bình thường. Trầm rãi tự tự ở tiền vệ thất bại cầu. Đội Bồ Đào Nha giống như một đầu hươu phấn manh thú bình thường, đúng đội Pháp bày ra vây đoạn. Nhưng mà, đội pháp cái này trước lao ra xe là một cỗ tính năng nổi bật lao ra xe, Bồ Đào Nha căn bản khó có thể đem trái bóng đoạt chặn hạ xuống. Cổ động viên nước Pháp tự hồ biết mình đội bóng đấu Pháp. Bọn họ cũng không nóng nảy, có thiết tấu cầu thủ làm bọn họ hò hét trợ uy. Ngồi ở tổng lý bên cạnh tờ Latinh nghi khẽ gật đầu, hiện tại đội Pháp ở không chế trận đấu, như vậy kết quả là không cần nói cũng biết. Đệ cổ là một tên kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều phi thường cầu thủ của đội Bồ Hắn biết được tiếp tục như vậy, trận đấu kết quả đem khó có thể đoán trước. Tại là động tác của hắn biến được nổi lên đến. Phút 10, hắn đem đan thả ngã vào thảm cỏ ra. Trong tay chính một tiếng còi vang lên, chỉ hướng khung thành của Bồ Đào Nha. Trực tiếp đá phạt. Đệ Cổ không có để ý thảm cỏ ra Zidane, mà là hướng phía chính mình đồng đội la to, các anh em hung mánh một chút, hung mãnh một chút. Đệ Cổ tiếng gào hoàn tỉnh cầu thủ Bồ Đào Nha, bọn họ tỉnh ngộ lại, không thể để cho loại tình huống này lại kéo dài đi xuống. Vì vậy ở sau đó trong trận đấu, cầu thủ Bồ Đào Nha động tác biến được mãnh liệt ngồi dậy. Cầu thủ đội Pháp đều ngã vào thảm cỏ ra. Chơi chạy chuyền tiếp bóng, thường thường bị phạm quy cắt đứt. Trận đấu biến được gian nan ngồi dậy. Trận đấu tiến hành đến phút 15, đội Pháp mới do Henry hoàn thành lần đầu tiên sút gol. Lần này sút gol là do gì bẻ gì hành lang trái phát động nảy lên đấy, hắn lợi dụng sắc bén đột phá, đem vạ tờ mặc kệ ở sau người, một tước xuyên qua. Henry ở khoa ngói lực qua quấy nhiều dưới hoàn thành đọt bắn tiệu của môn. Trái bóng đến cuối cùng bị dị cắt đỗ gọn. Trận đấu tiến hành phi thường giằng co, khuyết thiếu đường tuyển, đội Pháp khó có thể phát huy đột nhiên một kích hữu thế. Henry ở dùng chính mình chăm chỉ tranh thủ cơ hội, Zidane ở chậm rãi điều chỉnh chính mình chuyển bóng góc độ, độ mạnh yếu, sớm đàn đo, làm mấu chốt chuyển bóng chuẩn bị sẵn sàng. Ở tiến công ở giữa, biểu hiện nhất đoạn mắt chính là gì bẻ gì, hắn nhiều lần lợi dụng chính mình sắc bén đột phá, ở biên lộ hình thành cơ hội, đem trái bóng chuyển đến trung lộ. Trung lộ tiếp ứng Henry, thông qua chính mình chăm chỉ, đạt được 3 lựa suất gol cơ hội, chỉ tiếc ở Bồ Đào Nha hậu vệ áp lực cường đại phía dưới, không thể gõ mở ra gì cật thủ môn cầu môn. Ở trên phòng thủ, một mình tiền vệ thủ vì ở dạ giống như Zidane đoàn trước cái kia dạng một mình gánh chịu nảy lên gánh nặng, đơn giản chỉ cần một cái người đang tuyến hậu vệ trước, hình thành cùng nhau cái chắn, làm cho bổ đảo nha không cách nào từ trung lộ hình thành tuyệt hào suốt gôn cơ hội. Có vị ở dạ lúc này chính diện cái chắn, bốn gã hậu vệ thuận buồm xuôi gió, gắt gao đem Sở Dở 7 cùng Tẩu Lệ tạ cả lại. Trên trận nước Pháp hậu vệ bọn họ gắt gao cản lại Sở Dở 7, nam diện khán đài cổ động viên nước Pháp cũng đầu nhập đến đúng Sở Dở 7 trong chiến đấu. Mỗi khi Sở Dở 7 cầm bóng, bọn họ liền phát ra khổng lồ tiếng la ó mỗi khi Sở 7 sai lầm, bọn họ liền phát ra khổng lồ tiếng cười nhạo. Những cái này khổng lồ tiếng la ó cùng tiếng còi náo, đem cổ động viên Bồ Đào Nha đúng sở giờ, giờ 7 tiếng vỗ tay bà phủ. Hai nghe những cái này tiếng la ó cùng tiếng còi náo, Sở giờ 7 chậm rãi biến được bực bội ngồi dậy. Phút 25, Sở giờ, giờ 7 ở vùng cấm trước đưa đến phía gỗ biên lộ chuyền, y ở Thu Jem, một cú sút mạnh. Bạt tẻ căn bản không có đảm nhiệm ra cái gì một pha cứu nguy động tác, trái bóng cao hơn sả ngang, bay ra điểm mấu chốt. Vì ở dạ hướng phía Sở giờ, giờ 7 miệng ai nói, rất tốt liền như vậy sút गोल. giờ, giờ, giờ hung dữ hướng Viera dạ dưới chân nhổ một miếng nước bọt, Viera khen ngợi nhảy dựng lên hy vọng có thể hấp dẫn trọng tài chính chú ý trọng tài chính không có chú ý tới một màn này, sau đó hai người phát sinh khỏe miệng. Ở sau đó trong trận đấu, hai bên y nguyên cực kỳ giằng co, cầu thủ Bồ Đào Nha dần dần biến được bực bội ngồi dậy. Ngồi ở ghế dự bị ra đường tuyệt, chính là bọn họ trong lòng một cỗ tá hỏa, khiến bọn họ bực bội. Đội Pháp nhất vũ khí sắc bén còn chưa ra sân, nếu như không lợi dụng cơ hội này, khiến tỷ số vượt lên đầu, như vậy đám vị này ra sân sau, bọn họ liền không thể không ở phòng thủ hậu phương ở giữa đầu nhập càng nhiều binh lực. Khi đó, có công phá đối phương khung thành độ khó khăn thì càng lớn. Cầu thủ Bồ Đào Nha đều cảm thấy đội Pháp ghế dự bị ra, còn cất giấu một đầu mãnh thú, này đầu mãnh thú một mực trong bóng đêm nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ có ở mãnh thú ra sân trước, công phá khung thành của đội Pháp. Ở loại tâm tính này dưới, bọn họ tiến công biến được vội vàng sao động ngồi dậy, sai lầm cũng dần dần nhiều lên. Nước Pháp vốn chính là dùng cường đại trung tâm trong sân, mà nổi tiếng thế giới, đội Bồ Đào Nha ở loại tâm tính này dưới thì như thế nào có thể công phá khung thành của đội Pháp. Trận đấu tiến hành đến phút 40, Zidane một cước tinh chuẩn liên Henry vứt bỏ Cắt Hổ, tiến vào Bồ Đào Nha vùng cấm. Tuyệt hảo xuất cầu môn, cơ hội xuất hiện. Đúng một tiếng giòn vang, một đạo bạch quang theo Hendy chân phải ra bay lên. Dị Cắt Đồ giống như một đầu hổ đói, hung mãnh hướng không thành góc dưới bên phải nào tới mà đi. Sân vận động Alien lập tức an tính lại. Toàn bộ thế giới đều an tính lại. Cầu phía sau cửa máy chụp ảnh dài, nhanh chóng căng thẳng bắt đầu công tác. Chương 276: Dị bệ di lần đầu ghi bàn. Dị Cắt Đồ không có bổ nhào ở trái bóng. Đạo bạch quang kia chợt lướt lên, trái bóng theo đứng trụ bên cạnh kéo lê điểm mấu chốt. Toàn bộ thế giới phát ra khổng lồ tiếng thở dài. Hengzi thống khổ ông đầu, Zidane không có lắp đầu thở dài, mà là hướng hắn vỗ tay, tiến hành cổ vũ. Zidane cắt đồ theo thảm cỏ ra đứng lên, lòng còn sợ hãi lớn tiếng hướng chính mình hậu vệ bọn họ kêu gào. Đồ mẹ nẹt ở tiết hận sau, gọi ra một ngụm thở dài, hướng Hengzi vô tay, có lẽ lần sút gol, có thể công phá khung thành của Bordeaux. Yêu thích cổ động viên Hengzi, ở sân vận động Allianz, TV trước đứng lên, vì hắn vỗ tay. Trong sân vận động ở ngoài cổ động viên Bordeaux có loại sau khi chết trọng sinh cảm giác, bọn họ lắc đầu, cảm thán Zidane chuyền bóng là cỡ nào tinh chuẩn. Cổ động viên nước Pháp bắt đầu tưởng nghiệm ngồi ở ghế dự bị ra đường Tuyệt, nếu như là vị này suốt câu nói, có thể cầu liên bảo. Trận đấu tiếp tục tiến hành, hai bên ở hiệp 1 đến cuối cùng vài phút đều không thể thay đổi tỷ số, dùng không 0 chấm dứt hiệp một trận đấu. Hai bên cầu thủ huấn luyện viên cùng trở lại phòng thay đồ. Trước đường Tuyệt đi về hướng cầu thủ thông đạo lúc, thông suốt trên đường cổ động viên nước Pháp lớn tiếng hướng hắn kêu to, "Đường đường đường." Hai nghe những cái này cùng nhiệt tiếng quát tháo, đường Tuyệt máu bắt đầu nhanh hơn lưu động. Đối với hắn mà nói, ngồi ở dưới trận xem đồng đội mình trận đấu thì phải là một loại tra tấn. Đường Tuyệt một bên hướng người hâm mộ phất tay thăm hỏi, một bên đồng nghĩ, ta nhất định sẽ ra sân đấy, nhất định. Căng thẳng hiệp một trận đấu, cuối cùng kết thúc, đáng cổ động viên rốt cục có thể bông lòng một chút. Huấn luyện viên không có cách nào buông lòng, bọn họ nhất định phải lợi dụng lúc này, can thứ hiệp một trận đấu tình huống cùng đúng hiệp 2 dự phán, chiến thuật của đúng tiến hành điều chỉnh. Đồ mẹ nẹt cầu thủ đúng tiến hành khên ngợi. Đặc biệt gì bẹ gì cùng vì ơ dạ, tán thưởng bọn họ ở hiệp 1 biểu hiện lạ vĩ lại đấy. Yêu cầu ở giữa cầu thủ trong sân ở giờ tiến công, nên ở lớn mặt một ít, có cơ hội muốn sút gol. Đường Tuyệt chờ đợi nhìn xem đồ mẹ nợ, hy vọng nhiều hắn có thể an bài chính mình hiệp hai ngày từ đầu liền ra trận đấu. Nhưng mà, Đường Tuyệt thất vọng, đồ mẹ nợ cũng không có thay người ý tứ. Nhìn xem Đường Tuyệt thất vọng ánh mắt, Di Đan vô vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nói nói, đừng có gớp. Cảm nhận được trên vai truyền lại quan tâm, Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài. Ngẩng đầu cười khổ nói, ngồi ở dưới trận thật là một loại tra tấn." Di Đan điểm gật đầu nói, "Ta biết được, ta cũng từng gặp được qua tình huống như vậy. Ngươi coi như là đối với chính mình tâm cảnh tôi luyện đi. Tôi luyện." Ai Chỉ có thể nghĩ như vậy. Bồ Đào Nha phòng thay đồ. Scott là gì đang an ủi Sir G7, đừng đi ở ý người hâm mộ tiếng la ó cùng cười nhạo, một danh cầu thủ muốn trở thành vĩ đại, nhất định phải thừa nhận áp lực như vậy. Có tin tưởng mình là cầu thủ giỏi nhất. Scott là gì làm sao không là đang an ủi mình, nếu như hiện trường cổ động viên Bồ Đào Nha càng nhiều một ít. Loại này cục diện có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Sir giờ 7 gọi ra một hơi, ánh mắt biến được kiên định một ít. Scott là gì ngẩn đầu nhìn chính mình đội viên tiếp tục nói, chúng ta nhất định phải bảo trì vững vàng tư tưởng. Muốn làm tốt đánh thêm lúc thi đấu trong nội tâm chuẩn bị. Chúng ta có kéo suy sụp bọn họ, thể năng là ưu thế của chúng ta. Chúng ta tiết tấu nên nhanh hơn, muốn dùng nhanh tiết tấu đến tiêu hao bọn họ thể năng. Bọn họ quá già. chỉ cần đánh tới thêm lúc thi đấu, thắng lợi liền thuộc về chúng ta. Damu Tốc Chí sẽ có lạ gì có lợi dụng đội pháp tuổi tắc đến chế tạo, ra mua đội pháp, thể năng không thể nghi ngờ là địch nhân lớn nhất. Với cục như vậy trận đấu, đối kháng phi thường mạnh, thể năng cùng tinh thần lực tiêu hao kinh người. Nếu như đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, Bồ Đào Nha không nghi ngờ sẽ ở đây trên mặt chiếm ưu thế. Đường Tuyệt Lạc có lạ gì không cách nào lảng tránh vấn đề, vì vậy hắn nói ra, đường nếu như ra sơn nói, phải chú ý cắt đứt hắn cùng với gì đang trong lúc đó liên hệ. Nghiêm trọng tự mình gián phòng thủ, không có cho hắn bên trong. Sau đó khỏe miệng của hắn hơi vểnh nói ra, ta không tin một tầm vài ngày không cùng đồng đội hợp luyện cầu thủ, còn có thể bảo trì cường đại năng lực. Liên tính thương thế của hắn cảng, giống như chúng ta có thể cho hắn không đạt được gì. Ở đi ra phòng thay đồ lúc, Đường Tuyệt Ôm gì bẻ gì bả vai, nhẹ nói nói, lá gan có càng lớn một chút, ngươi có thể hướng trung lộ xâm nhập hình thành sút gol. Dị Bệ Dị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Tuyệt. Đường Tuyệt hướng hắn kiên định gật đầu nói ra, có tin tưởng mình, Hendy bị trọng điểm nhìn chằm chằm phòng thủ, đây là của ngôi mà cơ hội. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đánh vào chính mình ật cột bản thứ nhất? Dị Bệ Dị trong mắt có hưng phấn lửa nóng nhảy vọt, ật cột ghi bàn, đối với không có bóng thành viên mà nói đều có lớn lao sức hấp dẫn. Liên tục hai lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho đang tiến hành ật cột một bản đều không thể đánh vào, tiếp nối rời đi sân khấu. Ngươi nhất định có thể làm Đường Tuyệt dùng sức vỗ vỗ Dị Bệ Dị bả vai. Từ hai người kết làm đồng minh sau, Đường Tuyền hoàn toàn đem Dị Bệ Dị coi như người chính mình. Hiện tại tại chính mình không có cách nào ra trận đấu, nếu như Dị Bệ Dị có thể đi bàn, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt đẹp tình hình. Dị bẹ Dị kiên định gật đầu. Hiệp 2 trận đấu đúng hạn mà đến, hai bên người hâm mộ trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, tinh thần gấp trăm lần thông qua tiếng hò hét, đến thổ lộ tình cảm của mình. Vượt Cuộc trận chung kết không nghi ngờ có được lớn lao hấp dẫn, khiến toàn bộ thế giới người hâm mộ nhìn xem đội bóng tự mình, tranh đoạt đến cuối cùng vô địch, cái này đem là một kiện nhất ngạo chuyện tình. Đối pháp thay đổi hiệp một chậm chạp tiết tấu. Ở một mọ màn liền nhanh hơn tiết tấu, hướng đội bù Đảo Nha phát động này lên hung mãnh tấn công. Hiệp 2 phút thứ 3, trợ giúp công tới ẻ e dị dạ bị đổ ở biên lộ một cơ chuyền, Hendy đánh đầu lật ra. Thứ 6 phút, dị bẹ dị ở biên lộ đột nhiên xâm nhập, đạt được suất gol cơ hội, chỉ tiết suất gol góc độ quá chính, bị dị cắt đồ đập ra điểm mấu chốt. Sau đó dị đan phát ra phạt góc, bị thủ dẹm tranh giành đội lên. Dị cắt đồ đem bóng ngăn cản về vùng cấm, dẫn phát một trận hỗn chiến, đội Pháp liên tục 3 chân suất không phải là bị hậu vệ ngăn cản ra, chính là bị phản ứng nhẹ bén dị cắt đồ đập ra. Trái bóng đến cuối cùng bị Cắt Vạn Hổ đá ra điểm mấu chốt. Lần này tiến công khiến Bồ Đào Nha kinh hãi ra một thân mùa hôi lạnh, Scott là gì lo lắng ở khu chỉ huy là to. Độ mẹ nẹt thì tiếc hận không thể công phá đối phương khung thành. Ở sau đó trong trận đấu, đội Bồ Đào Nha chậm rãi ổn định đầu trận tuyến, hai bên lại bày biện ra rằng cờ trạng thái. ES bình luận viên nói ra, hiện tại hai bên đều cần muốn một cái người đứng ra, đến thay đổi trên trận thế cục. Độ mẹ nẹt nên đem đường thay trong sân. Đội pháp có thể lợi dụng hằn sắc bén đột phá, đến tìm kiếm cơ hội. Scotland gì trong tay bài không sai biệt lắm đã ra xong. Tộc lệ ta biểu hiện vô cùng bình thường, hắn có thể lo lắng dùng sỉ mạ thay cho tộc lệ ta. Đây là hắn ở tấn công tiến ra, duy nhất đưa ra một bài. Lúc này sân vận động Alien nam diện khán đài bắt đầu lớn tiếng kêu gọi tên Đường Tuyệt. Đường, Đường, Đường. Bọn họ hy vọng đồ mẹ nẹt có thể đem đội pháp vũ khí lợi hại nhất thay trong sân. Giống như là làm thuận theo dân ý, đội mẹ nẹt khiến Đường Tuyệt ở đây ở bên khởi động. Các mê gia màn ảnh chuẩn xác tìm được bên sân khởi động Đường Tuyệt,ờ răng sờ đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên rủ bì nhỏ hưng phấn nói, Đường hiện tại bắt đầu ở bên sân khởi động. Vì ở dạ đêm đệ cổ dưới chân trái bóng xoạc ra đường biên, lợi dụng ngoài biên cơ hội, là gì hướng cắt vạn hổ mặt tụ tùy cơ hành động. Đường tuyệt sắp ra sân tin tức lập tức chuyển lại đến đấu trường ra. Cầu thủ đội Bồ Đào Nha sắc mặt có chút nghiêm trọng, cầu thủ đội Pháp vì đó chấn động. Bồ Đào Nha ngoài biên nhanh chóng phát ra. Bọn họ nhanh hơn tiến công tiết tấu. Đường Tuyệt ra sân liền ý nghĩa Bồ Đào Nha nhất định phải tăng lớn phòng thủ hậu phương lực lượng. Bọn họ nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này, tranh thủ ở tỷ số ra vượt lên đầu. Mỗi một vị trí Bồ Đào Nha tiến công cầu thủ sau lưng. Phan Phát có một đầu hung thú ở nhìn chằm chằm. Vội vàng sao động lần nữa xuất hiện ở cầu thủ Bồ Đào Nha trên người, sai lầm cũng theo gia tăng. Cô Coti nhà chuyển bóng quá lớn. Sờ giờ 70 không có có thể bắt được quả bóng. Thất vọng sờ giờ 70 không khỏi hướng hắn hét lớn một tiếng. Trái lại cầu thủ đội Pháp lại có vẻ dị thường hưng phấn. Hiệp 2 phút 17. Dị bẹ dị bên trái bên cạnh tiếp nhận dị đang nghiêng chuyền, hai cái hư thoáng qua sau, đem Vadelen tờ mặc kệ ở sau người. Manit vội vàng bổ phòng thủ. Ở vào trong hưng phấn dị bẹ dị không có hướng trung lộ tiếp ứng Hendy chuyền bóng mà là tiếp tục dọc theo biên lộ dẫn bóng. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Dị Bệ Dị đột nhiên một cái gấp ngừng, liền tại mạn nịt vội vàng điều chỉnh thân thể tư thế lúc, hắn đột nhiên xâm nhập, hướng Bồ Đào Nha trung lộ dẫn bóng. Dị Bệ Dị liên qua hai gã bù Đào Nha đại tướng, sân vận động Alien cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng ủng hộ. Những cái này tiếng ủng hộ càng tăng thêm Dị Bệ Dị tự tin, hắn quyết định mang theo trái bóng thẳng đến đối phương vùng cấm. Bồ Đào hậu vệ trụ may kéo lên, một danh hậu vệ chủ cật vạn hồ ở phòng thủ ngay, phòng ngựa Dị Bệ Dị cho hắn chuyền bóng. Dị Bệ Dị một chọi một đối mặt mẹ Er ra. Trên trận thế cục hấp dẫn đường tuyệt, hắn chấm dứt khởi động, chuyên chú nhìn xem trên trận. Cùng đối phương hậu vệ trụ một chọi một, đột phá có thể hình thành suất gol, đây là cỡ nào cơ hội tốt. Đột phá, hắn đột phá, hắn đường tuyệt cơ nắm tay kêu gào nói. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, Dị Bệ Dị liên tục ở biên lộ đột phá hai danh cầu thủ, hắn hiện tại trực tiếp đối mặt mẹ Er ra. Dẫn bóng, hừ thoăn qua. Đột phá qua đi. Một mình. Sân vận động Alien bắt đầu rộn rụ nhiệt. Toàn bộ thế giới con mắt đều nhìn chằm vào Dị Bệ Dị. Ở bờ răng sờ đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Zubino, Dù run khan giọng mà cao vút âm thanh kêu gạo, "Su gol! Cầu! Vào! Vào!" Dị bè gì đánh vào chính mình ngật cột bàn thứ nhất. Hiện tại đội Pháp 1 không vượt lên đầu. Sân vận động Alien nhiệt độ đột nhiên lên cao vài lần, núi thở biển gầm loại tiếng hoan hô, theo sân vận động Alien bay lên. Sân vận động nam diện biến thành lửa nóng xanh trắng thế giới, nơi ấy nhiệt độ cực cao, có thể đem hết thể mặt trái tâm tình đốt thành cho bụi. Cả cái bờ răng sờ mặt đất sôi trào. Đứng ở khu chỉ huy độ mẹ nẻ hưng gạo, gơ hai cánh tay của mình. Hắn cách đó không xa sẽ có lạ gì trong mày, sắc mặt tái nhợt, giống như là mất máu quá nhiều bình thường. Chẳng lẽ đội bờ da Dữu vận mệnh có ở Bồ đảo Nha trên người tái diễn? Đây là gì bẻ gì lần đầu tiên ư cụt? đây là gì bẻ gì thứ nhất hạ thuật của ghi bản. Đây là thuật cục vòng bán kết, thế như trẻ trẻ một thanh liên qua ba người, sau đó công phá đối phương không thành. Ghi bản phía sau gì bẻ gì đã điên mất, chú lên dọc theo bên sân chạy như điên. Khi hắn trông thấy bên sân hưng phấn kêu gào đường tiên lúc, giống như là phát hiện phát tiết mục tiêu, trực tiếp hướng hắn bay đi. Biết lộ đột phá Sau đó xâm nhập, đây là hiệp hai ra sân trước, Đường Tuyệt nói cho hắn biết đấy. Cái này ghi bàn chính là thông qua loại phương thức này hoàn thành đấy. Uống nước nhíu mày, Dị Bệ Dị dĩ nhiên đối với Đường Tuyệt vô cùng tăng kích. Đường Tuyệt bày ra hai tay, Dị Bệ Dị một cái giòng nhẹ, liền trở thành trên sân bóng cao nhất cái người kia. Đường, người nói rất hợp ta thành công, ta thành công. Chương 277, thẳng tiến trận chung kết. Không nói tiếng nào có thể hình dung gì Dị Bệ Dị lúc này tâm tình, hắn chỉ cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Lần đầu tham gia hước cột muốn đi bàn. Đây không phải đại đa số cầu thủ có thể làm được đấy hơn nữa cái này đi bàn là ở mấu chốt vòng bán kết xuất hiện trên trận dưới trận cầu thủ nước pháp chăm chú đem đường tuyệt cùng gì bẹ dị vây vào giữa bọn họ thoải mái mà vui sướng tiêu gạo ngồi ở bữa tiệc khách quý gia nước pháp tổng lý Dè vì lại đỉn cùng bên cạnh tờ tờlatini lẫn nhau ôm chúc mừng cách đó không xa nước pháp giới bóng đá siêu sao bọn họ hưng phấn cơ quả đấm của mình bên kia cầu thủ B bồ Đàoaềải bông xuống cái đầu lúc này cả cái bồ đảo nha mặt đất xa vào đến giống như chết trong đi lặng l nói ra thêm hay Dị bệ gì thay đổi cách đá, ở biên lộ đột phá phía sau xâm nhập. Tại này ghi bàn trước, hắn đã thông qua loại phương thức này, hoàn thành 2 lần suốt gol. Dị bệ gì loại biến hóa này, không có khiến cho cầu thủ Bồ Đào Nha chú ý, bọn họ vẫn là đem chú ý đặt ở Dị bệ gì biên lộ đột phá phía trên, giờ phút này, bọn họ nuốt vào khổ cho của mình quả. Nước Đức Đài truyền hình quốc gia nói ra, dị vãng tại loại này thời khắc mấu chốt, đứng ra người là Đường. Trong tâm trận đấu, Đường ngồi ở ghế dự bị ra, dị bệ gì đứng ra. Trái bóng thế giới là thuộc về người tuổi trẻ đấy bị cổ động viên nước Pháp xưng là gì đang người nối nghiệp gì bẹ gì, ở đang tiến hành lượt quốc gia đã chứng minh chính mình. Hiện tại hắn dùng một hạt vòng bán kết ghi bàn, lần nữa chứng minh giá trị của mình. Mấy ngày hôm trước có đồn đãi nói Beron đã hướng Xây báo giá, hy vọng ở mùa giải sau, tiến cử nước Pháp vị này biên lộ hậu thủ. 28 triệu báo giá khiến Mát Xây động tâm. Ta nghĩ giờ phút này Beron chủ tịch rầm mẹn mải giờ hiện tại nên đau đầu, gì bẹ gì đánh vào cái này lần giá trị thiên kim ghi bàn phía sau. Marseille nhất định sẽ đề cao giá cả. Mà khác, có thể ở vòng bán kết trọng yếu như vậy trong trận đấu ghi bàn Châu Âu nhà giàu nhất định sẽ không dễ dàng khiến Bayern thuận lợi. Real Madrid ở đàn sau khi rời khỏi, cần muốn một vị mới tiền vệ chủ yếu, dì bệ gì không nghi ngờ chính là một cái người tốt tuyển. Đương nhiên, như Chelsea như vậy đốt tiền đội bóng, bọn họ cũng sẽ tiến lên đánh cờ một phen. Cái này đi bàn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Zibby gì ở năm nay mùa này chuẩn nhượng. Nhà giàu đã hướng hắn rộng mở ngực. Sờ răng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, hẹn giờ dịp khi lạ gì ổ hưng phấn nói, khuyết thiếu đường, đội phát một danh khác người tuổi trẻ đứng ra. Zibby gì không thể nghi ngờ là vĩ đại đấy. Hắn chính là đội pháp tương lai 10 năm tiền vệ chủ yếu. Cái này bóng tất nhiên khiến hắn ở đội tuyển quốc gia con đường càng thêm bằng phẳng. Chúng ta không thể không đội phục đồ mẹ nẹ người hầu. Đang tiến hành lượt cục bắt đầu sau, hắn lao thẳng đến gì mẹ gì đặt ở đội hình chủ lực ở giữa. Trải qua mấy trận đấu tôi luyện, hắn bắt đầu sáng lên phát động nhiệt, bây giờ lại trở thành vì đôi bóng ghi bàn anh hùng. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu. Có là gì dùng sĩ mà thay cho Topleta. Hắn dùng ra trong tay mình đến cuối cùng đưa ra một tốt bài. Trận đấu một lần nữa bắt đầu. Tỷ số thua Bồ Đào Nha hướng đội Pháp phát động nảy lên hung manh tấn công. Hiệp hai thứ 22 phút, Phi gỗ lợi dụng chính mình thành thạo kỹ thuật. Ở biên lộ đem bóng đá hướng vùng cấm, cao lớn thủ dẹm trực tiếp đem trái bóng đưa ra vùng cấm, hóa giải lần này tiến công. Phút 27, Surge 7 dẫn bóng đột phá Gala, thẳng tiến nước pháp vùng cấm. Surge 7 đang muốn nảy lên chân sút gol, bù phòng thủ vị ở ra, chuẩn xác đem trái bóng xoạc ra điểm mấu chốt. Đội pháp trung tâm trong sân bằng vào kinh nghiệm của mình, cùng cánh liệt bổ chu toàn. Đội pháp biết được tỷ số vượt lên đầu nên như thế nào trận đấu. Bọn họ cơ hội toàn bộ trở lại chính mình nửa sân. Cầu thủ nước Pháp chiến thuật tư tưởng độ cao thống nhất, có đem cái này tỷ số trông coi đến trận đấu chấm dứt. Cho nên bọn họ tại chính mình khung thành trước, chúc này lên tưởng đồng vết sắt. Đường tuyệt không để ý đến những chuyện này, chuyên chú tại khởi động. Phờ Giang Fauranger Đài truyền hình bình luận viên, hẹn giờ dịp Ziri là gì ồ nói ra, một không vượt lên đầu, đội Pháp gần 10 năm đến nay, chưa bao giờ tại loại này tỷ số lúc thua qua đối thủ. Hiện tại đội Pháp cần phải làm là bằng vào kinh nghiệm của mình, ương ngạnh đem bổ đảo nha tiến công chống đỡ, đỡ được. Chúng ta tin tưởng, thắng lợi là thuộc về Fauranger Theo trận đấu thời gian trôi qua, cầu thủ Bồ Đảo Nha càng thêm một bội. Surge bật ở vị ở dạ cùng gạ lật vây vào dưới, vứt bỏ quả bóng, hắn tức giận đẩy vị ở dạ một thanh. Sau đó hai người phát sinh cãi nhau, trọng tài chính không thể không dùng đưa ra một thẻ vàng dẹp loạn trận này cãi nhau. Đường Tuyệt không có có thể ra sân, trợ giúp huấn luyện viên chỉnh lý đưa hắn gọi về đến ghế dự bị ra. Đường Tuyệt không có hỏi thăm nguyên nhân, hắn biết được ở một không vượt lên đầu dưới tình huống, đồ mẹ nẹt chính là, như thế nào đem cái này tỷ số báo trì đến trận đấu chấm dứt. Đội Pháp có năng lực như thế làm được điểm này. Hiệp 2 phút 37, Bồ Đào Nha lên đón suốt cầu môn cơ hội tốt. cô ở vùng cấm ở ngoài một cước như dao giải phẫu loại chuyền bóng, xuyên thấu đội pháp chọn điều phòng thủ, vừa mới ra sân Sĩ Mã tốc ngựa đi tới, nguy cơ xuất hiện. Barthes nên đến chính mình trọng tâm trận đấu nhất lóng lánh một khắc, hắn giống như một đầu khỉu giáp phản ứng linh cầu, ở Sĩ Mã suất gol trong nháy mắt, liền hướng chính mình phía bên phải đập ra. Trái bóng trải qua đầu ngón tay của hắn, cút ra điểm mấu chốt. Ngày xưa bôi chân tay tại cùng bờ ra dự trận đấu lúc, liền hiện ra thật tốt thể thao trạng thái. Giờ phút này, hắn trở thành khung thành trung thành nhất thủ vệ kẻ. Trận đấu đi vào đến cuối cùng 10 phút, sân vận động Alien không khí sắp cứng lại. Cổ động viên nước Pháp hy vọng trận đấu thời gian nhanh lên chấm dứt, cổ động viên Bồ đảo Nha hy vọng trận đấu thời gian có thể vô hạn kỳ hạn kéo dài đi xuống, thẳng đến Bồ đảo nhà ghi bàn mới thôi. Đỗ mẹ nẹp bắt đầu lợi dụng thay người lãng phí thời gian, đầu tiên hắn dùng gỗ vụ thay cho ghi bản công thần gì bẹ gì. Gì bẹ gì thắng được hiện trường sở hữu người hâm mộ tiếng vỗ tay. Hai phút sau, hắn khiến tiểu tướng Sạ Dạ thay cho Henry. Theo Sạ Dạ ra sân, Đường Tuyệt biết mình trọng tâm trận đấu, không có cơ hội ra trận đấu. Nhìn xem trên sân bóng ra sức chém giết đồng đội, Đường Tuyệt trong lòng lắc đầu thầm nghĩ, từ nay về sau cũng đã không thể làm cho loại này vui mừng, không cùng đồng đội cùng một chỗ huấn luyện, huấn luyện viên căn bản không tin tưởng chính mình bị thương hoàn toàn khỏi hẳn. Thường quy trận đấu thời gian chấm dứt, thứ tư trọng tài ở đây ở biên giơ lên điện tử màn hình, bù giờ 3 phút. Còn có 3 phút, đội Pháp liền sẽ kế 598 sau, lần nữa đánh vào giật cục trận chung kết. Trong sân ở ngoài cổ động viên nước Pháp tâm tư, có chút khẩn trương, có chút cẩn thận, có người hâm mộ bắt đầu hướng lên đế cầu xin, thượng đế hạ không thể để cho không ngỡ suất hiện hạ. Thượng đế hạ khiến đội pháp bước vào trận chung kết đi. Thượng đế hạ chỉ cần đội pháp tiến vào trận chung kết, ta 3 tháng. Không, 3 tuần không động lưỡi nhân. Bồ Đào Nha còn tại liều mạng, chỉ là bọn hắn ở vội vàng sao độc trong, không cách nào sẽ mở đội pháp gương ngành phòng thủ. Tuyệt vọng cảm xúc chầm rãi theo trong nội tâm leo ra, giống như sau cơn mưa mang mùa xuân, nhanh chóng phát triển. Ở bù giờ phần thứ 2 đồng hồ, đệ cổ dưới chân quả bóng, bị vị ở dạ cùng gì đan đoạt trận hạ xuống. Tuyệt vọng đệ cổ hung hăng đem vị ở dạ thả ngã vào thảm cỏ ra. Thẻ đỏ. Trọng tài chính móc ra trọng tâm trận đấu tờ thứ nhất, cũng là duy nhất đưa ra một thẻ đỏ. Cái này mở ra thẻ đỏ biểu thị hắn đã không cách nào tham gia trận đấu, để cổ sớm cáo biệt chính mình đang tiến hành ngật cuộc hành trình. Theo đệ cổ dưới trong sân, cầu thủ Bồ Đào Nha biết được đại thế đã mất. Một phút sau, trọng tài chính thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Thời Giang Sở Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ rồng lớn nói, trận đấu chấm dứt đội Pháp tiến vào trận chung kết vĩ năm. Đội Pháp kéo dài tỷ số vượt lên đầu, thắng được trận đấu kỷ lục. ESGN nói ra Theo trọng tài chính trận đấu chấm dứt tiếng còi vang vang lên, tuyên bố đội Pháp lần thứ 2 xông vào hớt cục trận chung kết. Bồ Đào Nha quý báo lớn nhất không thể sáng tạo mới sự kiện quan trọng. 8 năm trước, đội Pháp lần đầu tiên xông vào hớt cục. Liên chiến thắng Ronaldo mậu chốt bờ gia dịu. 4 ngày sau đó, đội Pháp có thể hay không lần nữa sáng tạo huy hoàng, chiến thắng hám sâu cản sĩ họ có lì trong đội là Tạ Lý ạ, lần thứ 2 giơ lên cờ cột. Ghế dự bị ra cầu thủ nước Pháp giống như kéo ra miệng cống nước. Hiện lên trận đấu, trong nháy mắt đem so với thi đấu cầu thủ bà phụ Sân vận động Alien Nam Diện hát lên hùng tráng mát sây khúc, trong tiếng ca tràn ngập vui sướng, kiêu ngạo. Cùng đội Pháp vui sướng cùng kiêu ngạo không giống, Bồ Đào Nha sa vào đến trong bí thương. Sờ giờ bảy bất lực đạp ở thảm cỏ ra khắp giống, giờ phút này ngồi ở trong phòng thay quần áo đệ cổ cũng túi đầu, tiên lặng lưu lại nước mắt. Rất nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha đều khóc, phì gỗ lau nước mắt cùng di đàn ôm, cũng đưa lên chúc phúc. Di Zidane cùng phì gỗ trao đổi áo thi đấu sau, tiên lặng vô vô bờ vai của hắn. Sân vận động có người đã ý, đã có người thất ý, đây là muôn đời không thay đổi quy luật. Tối nay là thuộc về đội Pháp đấy bọn họ lợi dụng kinh nghiệm của mình cùng thực lực cười đến cuối cùng thẳng tiến trận chung kết đường tuyệt đi về hướng sờ giờ 7 vô vô bờ vai của hắn nói ra bỏ qua tối nay phi thường tiên lối ta kỳ vọng giữa chúng ta lần đầu tiên chính thức quyết đấu sờ giờ 70 không hề khóc đứng lên nhìn xem đường tuyệt xóa đi nước mắt của mình gọi ra một ngụm thở dài nói ra đúng vậy chúng ta quyết đấu giờ mới bắt đầu ta kỳ vọng chúng ta lần đầu tiên chính thức quyết đấu sờ giờ 7 âm thanh có chút ngẹ nào nhưng mà lời của hắn lại phi thường tiênên định hai vị số mệnh đối thủ tỉnh táo tương tích đã sớm ở chờ mong đêm nay quyết đấu Chỉ tiếc cơ hội chưa tới, bỏ qua 2 người lần đầu tiên giao thủ. Ở sơ giờ 7 trong nội tâm, chiến thắng đường tuyệt có thể cùng trận đấu thắng lợi đánh đồng. Dị bẹ gì một cầu thành danh, vô số camera cùng cả mạ giật nhắm ngay hắn. Có lẽ hạnh phúc cùng thành công tới quá nhanh, màn ảnh trước dị bẹ gì có vẻ có chút câu nệ. Thu Dệm phát hiện dị bẹ gì quấn cảnh, hắn lôi kéo dị bẹ gì trở lại đồng đội trong. Sân vận động Alien trở thành xanh trắng tỉnh cảnh thế giới, cổ động viên nước Pháp cũng không có lối ra, bọn họ đang đợi đợi những anh hùng. Zidane dẫn đầu chứng minh đồng đội, đi về hướng Nam khán đài. Sau đó tay nắm hướng bọn họ cúi đầu. Đám cổ động viên điên cuồng, vô số người tê tâm liệt phế đấy, tiêu ngạo chu lên. Vô số hạnh phúc nước miếng cùng nước mắt ở bay. Đám cầu thủ mang theo thắng lợi vui sướng trở lại phòng thay đồ, phòng thay đồ biến được náo nhiệt lên, mọi người hưng phấn lẫn nhau chúc mừng thẳng tiến trận chung kết. Không bao lâu, một cái ô phục đại nhân vật đến, đứng sau lưng hắn chính là Tờ Latini. Tờ Latiny nhiệt tình cùng Di Dan đám đội viên ôm, cũng đưa lên chúc mừng. Vị này ô phục đại nhân vật không phải là người khác, đúng là nước Pháp tổng lý Je Vrilletin. Hắn cùng với sở hữu đội viên từng cái nắm tay, Khi hắn cùng Đường Tuyệt nắm tay lúc, Ze vì Lệ Đình vừa cười vừa nói, "Khi ta nhìn thấy ngươi khởi động lúc, còn tưởng rằng có thể xem đến ngươi trận đấu." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Trận chung kết ta nhất định ở đây ra." Ze Vĩ Lệ Đình điểm gật đầu nói, "Trận chung kết ta nhất định đến hiện trường vì ngươi cố gắng." Cầm Di đăng tay, Ze Vĩ Lệ Đình cười lắc đầu nói ra, "Ta cảm thấy cho ngươi cũng không lão, còn có thể đá vài năm cầu. Di Đan lắc đầu nói ra, "Ta lão, chạy bất động." Hắn chỉ chỉ Đường Tuyệt cùng Di Bệ gì nói ra, bọn họ sẽ không để cho nước Pháp thất vọng đấy, tương lai là thuộc về bọn họ. Dã Vĩ lệ tìm đứng ở trong phòng thay quần áo nhà lớn tiếng nói, "Ở đi vào phòng thay đồ trên đường, Trì giặc tổng thống gọi điện thoại để cho ta chuyển cáo mọi người, hắn đối với các người đêm nay biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo." Tiếng vỗ tay còn chưa vang lên, hắn tiếp tục nói, "Hắn nói, trận chung kết lúc nhất định sẽ đến hiện trường, đến làm mọi người cố gắng trợ uy." Phòng thay đồ tiếng vỗ tay sớm dậy. "Chúc mừng các người đá một trận vĩ đại trận đấu, lấy được một trận vĩ đại thắng lợi. Các ngươi mỗi một người cá nhân đều là người pháp dân trong lòng anh hùng." Chương 278: Đường lực ảnh hưởng. Thẳng tiến trận chung kết, Độ Mẹ Nẹt ở tin tức buổi họp báo ra hăng hái, đang tiến hành ngợi quốc gia, hắn đem đường tuyệt cùng gì bẻ gì phát tới đội hình chủ lực ở giữa, hai vị này người tuổi trẻ ở lúc nỗ chốt, dùng ghi bàn giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi. Cái này chứng minh bản thân là cỡ nào anh mình. Độ Mẹ Nẹt vừa vận trận đấu này là một trận vĩ đại trận đấu, đúng ghi bàn gì bẻ gì tiến hành khen ngợi hắn liền là một vị vĩ đại cầu thủ, ta một mực tin tưởng hắn tán thưởng Di Đan là không thể nghi ngờ vua bóng đá tán thưởng vị ở dạ là vĩ đại nhất tiền vệ thủ. Nước Đức kỳ cỡ tạm chí phóng viên hỏi, đường phục hồi tổn thương trở về. Ngươi vì cái gì không có phái trên hắn trong sân là vì có bảo trì mỗi lần ra sân đều có ghi bản kỷ lục độ mẹ mẹ điểm gật đầu nói theo khởi động tình huống đến xem hắn đã khỏi hẳn nhưng là ta không dám khẳng định đây chính là hắn không có ra đội hình xuất phát danh sách nguyên nhân ở kế hoạch của ta ở giữa nếu như đội bóng hiệp 2 trước 20 phút còn không cách nào mở ra cục diện liền đem hắn thay trong sân. độ mẹ mẹ khỏe miệng hơi vẻ cười nói gì bẹ gì không có cho hắn trong sân cơ hội một hùng, đội pháp biết được nên như thế nào đem kết quả này bảo chí đến trận đấu chấm dước Ta hy vọng hắn có thể nhiều nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, đương nhiên, ta không phủ nhận không cho hắn dự bị ra sân, có muốn cho hắn bảo trì mỗi lần ra trận đấu, đều có ghi bản kỷ lục. Dù sao cái này kỷ lục quá khó được. Đỗ mẹ nẹt nói ra, liền trọng tâm trận đấu mà nói, hắn có hay không ra sân là giống nhau. Bởi vì hắn ở đây dưới y nguyên đúng cầu thủ Bồ Đào Nha, sinh ra áp lực cường đại. Lần đầu tham gia hư cột, thì có thật cái ghi bản, hắn đã có được đúng bất kể đối thủ nào. Sinh ra ảnh hưởng thánh thế, đương lực ảnh hưởng, không chỉ có ở hắn đứng ở trận đấu ra, liền tính ngồi ở ghế dự bị ra. Hắn đồng dạng có thể ảnh hưởng trong sân cầu thủ ra tâm lý. Nhớ tới cầu thủ Bồ Đào Nha ở tiến công ở giữa, bởi vì vội vàng sao động mà xuất hiện sai lầm, Đỗ Mẹ Nẹt nói xong lời này, cười đến rất vui vẻ. Đỗ Mẹ Nẹt nói ra khiến Đường Tuyệt ngồi ở ghế dự bị ra, cùng với không có đưa hắn thay thế ra sân nguyên nhân. Trận đấu đã chấm dứt, có nhiều thứ là có thể giảm đấy. Dưới đại phóng viên không có tiếp tục do đó vấn đề, tiếp tục truy vấn đi xuống. Mỗi người đều có tư tâm. Đỗ Mẹ Nẹt hy vọng làm nước pháp trái bóng chế tạo một cái thần kỳ. Cái này thần kỳ chỉ cần ở đây ra liền có thể đi bàn. Cái này kỷ lục đối với đối phương cầu thủ sẽ hình thành áp lực cường đại ở áp lực cường đại dưới cầu thủ liền sẽ phạm sai mà đường tuyệt chính là một tên giỏi về bắt được đối phương sai lầm siêu cấp tiền đạo có là gì đem thất bại trách nhiệm toàn bộ gánh chịu hạ xuống hắn nói cho phóng viên ở gì bẹ gì thay đổi đột phá tuyến đường sau ta không có kịp thời nhắc nhở đội viên nên chú ý gì bẽ gì xâm nhập trận đấu này trách nhiệm tại huấn luyện viên trên người có là gì đúng cầu thủ tự mình tiến hành các ngợi cho rằng bọn họ cổ động viên làm hiến dân một trận vĩ đại trận đấu ở vòng bán kết như vậy áp lực cường đại dưới ở đối mặt Di Đan lúc, biểu hiện ra trình độ người của mình. Cũng đúng sợ giờ bảy tiến hành khích ngợi, cho là hắn ở cổ động viên nước Pháp tiếng la ó cùng tiếng cười náo ở giữa, còn có thể có biểu hiện như vậy, tương đương không tồi. Milan báo thể thao phóng viên hỏi, Đường đột nhưng xuất hiện ở khởi động trong sân, cho người không ngờ có phải là quái giày ngươi lúc trước bố trí bồ đảo nha ở giờ tiền công, toàn bộ có vẻ có chút khẩn trương cùng vội vàng sao động, cùng Đường xuất hiện có quan hệ. Có là dị rốt của gáp chế không nổi chính mình đúng người Pháp chẳng ghét, đây là sân chủ nhà, chúng ta hai bên nên đến một trận chính thức quyết đấu. Bọn họ đang cùng đội bờ ra giữ sau cuộc tranh tài, mà bắt đầu phóng thích sương mù bắn ra. Nơi này dù sao cũng là tin tức buổi họ báo, Scott là gì ổn định một chút tâm tình, nói ra, đường đột nhiên xuất hiện, sắp thực quấy giày ta lúc trước bố trí. Nhưng là chúng ta ở tiến công ở giữa xuất hiện vội vàng sao động tâm tình, không có quan hệ gì với này, hoàn toàn là cầu thủ nghĩ sớm một chút công phá đối phương không thành tạo thành đấy. Scott là gì không nghĩ đem đường tuyệt đẩy được rất cao, hắn là người bờ ra giữ, bờ ra giữ thiên tài xuất hiện lớp lớp. Scott là gì không muốn thừa nhận còn có so với cầu thủ bờ ra dự càng thêm thiên tài cầu thủ, đây tuyệt đối là không cho phép đấy. Làm sao có thể, một vị ngồi ở trên ghế đầu, chỉ có 18 tuổi cầu thủ, sẽ đối với trong sân cầu thủ cũng phải sinh ra ảnh hưởng. Lời này nếu như nói đi ra ngoài, bờ ra dự truyền thông có thể như vậy công kích chính mình. Báo mạ cả phóng viên hỏi, cổ động viên Bồ Đào Nha ở nhân số ra có ít hơn so với cổ động viên nước Pháp, cái này có phải hay không là trận đấu thất bại một nguyên nhân. Scott là gì cũng không nói đến nội tâm chân thật nghĩ gì, không phải là. Sơ giờ bảy không phải là là gì Hắn ở thi đấu phía sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đang cùng nước Anh trong trận đấu, cổ động viên nước Anh suy ta, ta rất khó chịu, nhưng là có thể lý giải, bởi vì ta ở Manchester United đá bóng, từng tại ngoại hạng Anh ở giữa công phá qua bọn họ duy trì đội bóng cầu môn. Trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền từng từng nói qua, hy vọng càng nhiều cổ động viên bù Bordeaux nhà đến hiện trường làm đội bóng tự mình cố gắng hò hét. Đêm nay, loại tình huống này còn không có thay đổi, rất nhiều cổ động viên Bordeaux nhà đem bóng trong tay vé biến thành tiền mặt, đối với cái này ta cực kỳ thất vọng. Đối phương người hâm mộ đúng ta phát ra tiếng la ó, cái này nói rõ ta đối với bọn họ hình thành uy hiếp. Ta lý giải hành vi của bọn hắn, làm này ta cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là, nếu như cổ động viên chúng ta nhân số càng nhiều một chút, loại tình huống này liền sẽ khá hơn một chút. Sờ giờ bảy đem vị khuất của mình nói ra, nhưng to đó ra sức đấy, chói hai tiếng la ó cùng tiếng cười nhạo, khiến hắn không cách nào chuyên chú so với thi đấu, khiến hắn phân thần. Mà tại chính mình cần có nhất trợ giúp lúc, vốn nên ở hiện trường phất cờ họ reo, vốn phải là đội Bồ Đảo Nha trung thành nhất người hâm mộ, lại đem banh trong tay vé biến thành tiền mặt. Bọn họ là một đám không có yêu thích nước ngoài cổ động viên tới tư tưởng, chúng ta thì như thế nào có thể chiến thắng đối thủ cường đại ngươi xem xem nam diện khán đài, nơi ấy toàn bộ đều là cổ động viên nước Pháp, bọn họ phát ra chính là ủng hộ sĩ khí tiếng hò hét, bọn họ cho cổ động viên nước Pháp vận chuyển liên tục không ngừng động lực. Sơ giờ 7 đem thất bại nguyên nhân quy kết cổ động viên ở trên người. Sơ giờ 7 nói, khiến Bồ Đào Nha mặt đất chấn động. Figo ra đi, sắp xuân ngũ, Sơ giờ 7 chính là Bồ Đào Nha trái bóng tương lai. Bồ Đào hiệp hội bóng đá chủ tịch hướng bên ngoài tỏ thái độ Từ nay về sau phải nghĩ biện pháp đem bóng vé bán cho những kia chính thức người hâm mộ, mà không phải chỉ muốn đem kiếm tiền giả người hâm mộ. Ghi bản công thần dĩ bệ rỉ ở thi đấu phía sau đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói ra, hiệp 2 đi ra phòng thay đổi lúc, Đường nói cho ta biết nên càng lớn gan dạ một chút, nên xâm nhập. Hắn đúng ta cảm tạ hắn nói với ta những lời kia, hắn vĩnh viễn là ta bằng hưu tốt nhất. Đột nhiên xuất hiện ở khởi động sân bãi. Khóe giày s có lạ gì bố trí. Đường Tuyệt cùng đồ mẹ thả ra khổng lồ sức ngủ. Phóng viên ở phòng vấn Đường Tuyệt lúc hỏi, đây là ngươi cùng đồ mẹ nẹt tốt? Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, giữ nguyên cái từ này không tốt, chuẩn xác mà nói, ta là nghĩ cho đồng đội một niềm vui. Hắn sau đó cười khổ nói, ngươi xem, loại phương thức này thật không tốt, ta chọn trận đấu chỉ có thể ngồi ở ghế dự bị ra, xem chính mình đồng đội chém giết. Phóng viên tiếp tục hỏi, ngươi cho rằng là mục đích của mình đã tới? Đường Tuyệt khẳng định nói, đương nhiên, ta cho rằng đạt tới mục tiêu của ta. Bọn họ ở tiến vào phòng thay đổi lúc xem đến ăn mặc áo thi đấu ta, là hưng phấn như vậy. Zidane đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, cũng thừa nhận Đường Tuyệt xuất hiện cầu thủ đúng kích lệ, một khắc này, ta đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó trong nội tâm thì càng thêm kiên định cho rằng, chúng ta sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, tiến vào trận chung kết. Ngày thứ hai, thế giới tất cả tạp chí lớn đúng tối hôm qua trận đấu tiến hành bình luận thuật. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, nhân viên trang web tiêu đề là: Dị vẻ gì phong thế? Nước Pháp 1 không chiến thắng Bồ Đào Nha, thẳng tiến trận chung kết. UEFA nhân viên trang web tiêu đề là: Nước Pháp chiến thắng Bồ Đào Nha cùng Italy hội sư trận chung kết. Nước Pháp truyền thông đúng đội Pháp tiến quân trận chung kết. Không hề không theo kiệt trò khen ngợi. Vừa vận bọn họ chính là một sân vận động tốt đẹp mắt và chí mưu đấu sĩ, chí mưu không chỉ có biểu hiện ở gì bẹ gì cái kia cái ghi bàn ra, cũng ở đường tuyệt đột nhiên xuất hiện ở khởi động trên trận. Tán thưởng nước Pháp kéo dài tỷ số vượt lên đầu. Không có bại bỏ phía sau trận đấu kỷ lục. Lợi quarter, tiêu đề là không thể ngăn cản, nước Pháp tiến vào trận chung kết. Bọn họ nói ra, gì bẹ gì lợi dụng một lần kinh động trên sân bóng phương thức, đánh vào chính mình đầu lần lượt cột ghi bàn, giúp đội bóng trợ giúp chiến thắng Bồ Đào Nha, cái này hoàn toàn là đường phong cách. Mà đường đột nhiên xuất hiện, quấy giày Scolacci lúc trước bố trí tạo thành cầu thủ bổ đảo nha tâm lý ba động. Cầu thủ Bồ Đào nha ở tiến công ở giữa, luôn có vẻ vội vã như vậy nóng nảy, cái này cùng đường xuất hiện ở khởi động trong sân là do tất nhiên quan hệ. Báo Mã Cạ Bình luôn nói, thứ 18 giới quốc cup chấm dứt trận thứ hai vòng bán kết tranh đoạn. Ở Munich sân vận động Aliển tiến hành. Đội Pháp bằng vào dí bẹ Di đột phá đạt được, dùng 1-0 đánh bại bổ đảo nha, cùng Italia hội sư trận chung kết. Này sai khiến thắng lợi, cuối cùng Bồ đảo nha chính thức trận đấu 19 trận bất bại bảng ghi chép, cũng khiến bổ đảo nha ở quốc nội này tham gia bốn giải giải thi đấu. Năm 1966, năm 2006 vật cột, năm 1984 cùng năm 2000 cột ở Dô, tiến vào vòng bán kết phía sau toàn bộ dùng thất bại xong việc. lão xoái sẽ có lạ gì dẫn đội ở vật cột vòng chung kết, 12 trận bất bại bản ghi chép cũng theo đó bị cuối cùng cũng là đội Pháp ở tham gia quốc nội này vật cột vòng bán kết ở giữa, lần đầu thắng được, đồng thời ở 31 năm ở giữa, cùng bồ đào nha 8 lần giao thủ bảo trì toàn thắng chiến tích. Phút 62, gì bẹ gì tiếp nhận gì đang chuyển bóng, hành lang trái liên tục đột phá hai người, trực tiếp thẳng hướng vùng cấm, cũng ở vùng cấm trước đem mẹ ấy giả đột phá có sẵn một mình. Dị bẹ gì một lần là xong, tuyệt cử Bồ Đào Nha. 3 ngày sau, nước Pháp đem cùng Italia ở Berlin Olympic sân thể dục tiến hành trận chung kết tranh đoạn. Hai ngày sau Bồ Đào Nha thì cùng chủ nhà nước Đức ở Stuttgart Gottlieb Elfer sân vận động tiến hành 3, 4 các trận chung kết. Thi đấu phía sau, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đem trọng tâm trận đấu tốt nhất cầu thủ danh sưng, ban đội Pháp ghi bàn công thần dị bẹ gì. Trọng tâm trận đấu là hai nước trong lịch sử thứ 20 lần thứ hai giao phòng, trước đây 21 lần, đội Pháp 15 lần thắng, 1 hòa 5 thua chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đồng thời trận chiến này cũng là đội pháp tham gia hượt cột vòng chung kết thứ 50 trận trận đấu. Milan báo thể thao nói ra, nước pháp tổng lý Ge Vĩ Lệ Điển đi vào Munich sân vận động Allianz, quan sát nước pháp đúng bổ đảo nhà trận đấu. Đội pháp thủ thắng phía sau, Ge Lệ Điển tiếp nhận nước pháp đài truyền hình TF1 phòng vất lúc, chúc mừng đội pháp lấy được thành công, đây là một chi làm chúng ta giấc ngộng duyên đội bóng của tiếp, thật sự, tuy nhiên đã từng cũng có làm chúng ta run rẩy thời khác, nhưng là đây là một chi vâng mệnh vận rủi xuống đội bóng của thanh niên. Ta nghĩ bọn họ đem đi đến đến cuối cùng. Hiện tại, cả cái nước pháp Sở hữu người pháp dân mang theo chúng ta yêu cùng tình cảm mãnh liệt, đều đến duy trì đội pháp. Ở con đường này tới hạn, sẽ là những yếu tố này làm chúng ta thủ thắng. Rex vị lệ Trần Lộ ra nói chủ nhập trận chung kết lúc, Trí Giặc cũng đem đến hiện trường quan sát, hắn đem cùng cả cái đội ngũ cùng với sở hữu người pháp dân cùng một chỗ, chúng ta đều ủng hộ đội pháp. Thi đấu phía sau, Argentina tệ lệ phệ đài truyền hình đám truyền thông, cùng một chỗ đúng bờ lại tiến hành liên hợp phỏng vấn. Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch Lộ Gia nói, hắn từng tại Di Đan sinh nhật ngày đó tự mình cho hắn độc viên. Có phóng viên hỏi Bộc Lạc tiên sinh ngài tốt, hiện tại hai trận vòng bán kết đều đã chấm dứt, xin hỏi ngài ý kiến gì đến cuối cùng trận chung kết?" Vợ Lạc nói ra, ta nghĩ cái này sẽ là một trận vĩ đại trận chung kết. Bởi vì đây là hai chi kỹ thuật chất lượng phi thường cao, Phi Thường có tài sáng đội ngũ, đây cũng là hai chi chiến thuật xuất sắc đội ngũ. Một gã khác phóng viên hỏi, nhưng là theo trận đấu tiến trình đến xem, đội Pháp cùng đội Tạ Lý à ở bảng đội thi đấu bên trong biểu hiện cũng không phải rất tốt, ngài thấy thế nào?" Vợ Lạc vừa cười vừa nói, khi chúng ta xem qua toàn bộ thế giới Ly phát triển quá trình, liền biết được đội Pháp đi cho tới hôm nay phi thường không dễ dàng. Ở rất cột mới bắt đầu giai đoạn, đội Pháp trận đấu tiết tấu không phải là đặc biệt làm người vừa lỏng, nhưng là bọn hắn dần dần tiến vào trạng thái. Theo về phương diện khác giảng, Italia khai đoàn phi thường tốt, Italia đúng Ghana trận đấu phi thường đặc sắc, ta người địa phương cũng đi xem trận đấu này. Một vị mỹ nữ phóng viên hỏi, ngài cho rằng chi đội ngũ kia ưu thế sẽ càng lớn hơn một chút? Bậc lão cáo ra nói, hiện tại hai chi đội ngũ gặp mặt, bọn họ đều dâng ra đặc sắc biểu diễn, đi qua giải dòng buồn chán đường đi. Hai chi đội ngũ vô luận là theo kỹ thuật chất lượng, vẫn là theo nhân tính góc độ xem ra đều là vĩ đại đội bóng. Hai chi đội ngũ lẫn nhau tôn trọng, cái này cũng sẽ là một trận công bằng cạnh tranh trận đấu. Chương 279, vượt cuộc tốt nhất người mới. Ngày 6 tháng 7, ánh nắng tươi sáng. Vượt cuộc hai trận vòng bán kết khói thuốc súng vừa mới tan đi, hai chi ở vòng bán kết ở giữa mất đôi bóng công thua, đội Đức cùng đội Bồ Đào Nha ở nhàn nhạt trong bình thường, chuẩn bị 3-4 tranh tranh đoạt chiến. Hai chi chiến thắng đội bóng, ở vui sướng cùng trong hương phấn chuẩn bị sắp xảy ra trận chung kết. Đường Tuyệt bắt đầu cùng đồng đội luyện, trận chung kết là không để cho bỏ qua đấy. Nếu như cúp giải quả bóng vàng là cầu thủ đúng lớn nhất ca ngợi, Như vậy đang tiến hành lượt cút vừa mới mới lập vật cút tốt nhất người mới liền cầu thủ trẻ tuổi tha thiết ước mơ vinh dự danh xưng. Đang tiến hành nước Đức vượt cút lần đầu bình chọn tốt nhất ngôi sao mới. Đến từ vật cút 32 cái đội bóng tham gia 41 danh 21 tuổi dùng cầu thủ dưới, tham gia lần ngày bình chọn, thông qua internet đầu phiếu sơ tuyển, cập liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chuyên gia bảng đề cử sau cầu thủ tuổi trẻ của cái tiến vào giai đoạn sau cùng bình chọn. Bọn họ theo thứ tự là Đường Tuyệt, đội Bồ Đào Nha giờ 7, Argentina Messi, Ecuador Valencia, nước Đức Podolski cùng Tây Ban Nha pạ bở gì gà. Đường Tuyệt thất lần ghi bản, không nghi ngờ khiến hắn đạt được liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chuyên gia nhất trí tán thành. Hạch thịt giết chết Hàn Quốc, đặc biệt đang cùng 5 sao bỏ ra dự trong trận đấu, Đường Tuyệt lập cú đút, trợ giúp đội Pháp đem lớn nhất đoạt chức vô địch đứng đầu đào thải. Trận đấu vì hắn thắng được khổng lồ thanh danh. Đường Tuyệt internet đầu phiếu vượt qua 60%, đạt được 63. 2% duy trí xuất, bài danh thứ 2 bộ đồn kỳ duy trì xuất là 23. 4%. 7 tên liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chuyên gia đều muốn phiếu bầu nhảy vào cho Đường Tuyệt. Liền như vậy, Đường Tuyệt trở thành hoàn toàn xứng đáng lần thứ nhất xuất cuộc tốt nhất người mới. Ngày 6 tháng 7 10 giờ sáng, quốc gia FIFA ở nhân viên trang web công bố tin tức này. Tin vui nhanh chóng chuyển đến sân huấn luyện. Đường Tuyệt cười tiếp nhận đồng đội chúc mừng, đối với cái này cái trong dự liệu vị dự, Đường Tuyệt cũng không có có vẻ gì thường hưng phấn. Theo hắn, vết cuộc tốt nhất người mới vinh dự, không có vết cuộc trọng yếu. Trao giải địa điểm ở thiết lập tại Munich nào đó nhà danh tiếng đại tụ điểm, trao giải thời gian là buổi chiều 3 giờ. 3 giờ, trao giải hiện trường tụ tập đại lượng truyền thông phóng viên cùng danh tiếng siêu sao. Nước Đức trái bóng hoàng đế bẻ kèn bù ơ ơ, chính đang chuẩn bị cạnh tranh UFF hạ chủ tịch tờ Latinh y. Mỗi một cái đều đã từng là phong vân một cõi nhân vật, đã từng là thế giới trái bóng nhân vật chính. Ở bọn họ phong vân một cõi thời đại, bọn họ mỗi một câu, thế giới đều phải chăm chỉ nghe. Nhưng là đêm nay, bọn họ không phải là nhân vật chính, bọn họ là tới gặp chứng cái đầu luật cốt tốt nhất người mới ra lò đấy. Black cũng xuất hiện ở trao giải hội trường, đủ để nói rõ liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, đúng, cái này giải thưởng coi trọng. Đường Tuyệt cùng Alin trang phục lộng lẫy xuất hiện. Ngồi ở hàng thứ nhất rượi vào bên trái trên vị trí. Alynz trắng nón mảnh trượt trên cổ. Treo chính là Đường Tuyệt đưa cho nàng cái kia dây chuyển. Ở trước khi đến, Đường Tuyệt cho rằng mặc một bộ quần áo thể thao là được. Alynz mạnh mẽ yêu cầu hắn nhất định phải mặc vào âu phục, đánh lên rất theo, mặc vào giày da. Alynz lý do rất đơn giản, tất cả mọi người đều nói chúng ta là kim đồng ngọc nữ. Người tối nay là nhân vật chính, không thể để cho ta đoạt ngươi danh tiếng. Âu phục Đường Tuyệt toàn thân không thoải mái ngồi ở Alynz bên cạnh, hắn ở bên tai nhẹ lời nói, thân ái ta thật sự không thói quen mặc cái này một thân. Alins nhìn không chấp mắt nói, ngươi nhất định phải thích hướng ăn mặc câu phục, đánh dẫn theo, ra dẫn phần thưởng, cải cách dẫn phần thưởng. Bởi vì từ nay về sau còn có rất nhiều giải thưởng đang chờ đợi ngươi. Đường Tuyệt thẳng tắp kêu, "Đúng vậy, từ nay về sau còn có rất nhiều giải thưởng có chờ đợi mình đi dẫn." Đã hàng tỷ người đang chú ý, vậy có ở hàng tỷ người hâm mộ trước mặt, bày làm ra vẻ. Lúc này, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, kỹ thuật nghiên cứu bảng đội người phụ trách, Julio Gorgon Donat đi về hướng chủ tịch cải cách, dưới đài truyền thông bắt đầu công tác, máy chụp ảnh dài nhắm ngay chủ tịch cải cách. Nhiều điện gia dụng xem truyền thông bắt đầu trực tiếp. Julio Gordanona nhìn xem dưới đài nói ra, "Các tiên sinh, các nữ sĩ ta đại biểu liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, hướng các ngươi đã tới gần tỏ vẻ chân thành hơn nên." Tiếng vỗ tay sau, hắn tiếp tục nói, "Vượt cục gió lửa đã thiêu đốt gần một tháng, toàn bộ thế giới ánh mắt đều tụ tập đến nơi đây, nơi này là năm nay mùa này tiêu điểm." Đám cầu thủ ở trận đấu ra, làm hàng tỷ người hâm mộ bày ra trái bóng mỹ lực, đã cổ động viên vì bọn họ trong suy nghĩ anh hùng hoàn hồ, ủng hộ. Ở những cái này anh hùng thân ảnh ở giữa, rất nhiều cầu thủ sớm đã thành danh, nổi tiếng Bọn họ mỗi một vị trí đều ở thẳng cỏ xanh trên trận lưu lại kinh điển thời khắc. Còn có một chút cầu thủ, bọn họ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là từ lâu xâm nhập người hâm mộ tâm tư. Bọn họ là tất cả quốc gia đội tuyệt đối chủ lực, là tất cả quốc gia trái bóng tương lai. Đồng dạng, bọn họ cũng là thế giới trái bóng tương lai. Tiếng vỗ tay vang lên. Bọn họ chính giữa có ít người, hiện tại trận đấu ra bảy ra thống trị sức lực, ở mấu chốt trong trận đấu, ở mấu chốt thời khắc đứng ra, trở thành vì đôi bóng đạt được thắng lợi mấu chốt tiên sinh. Ở trận đấu ra lưu lại đặc sắc trận đấu hình ảnh. Đám cổ động viên làm hiến dâng từng chẳng kinh điển trận đấu, lưu mỗi người kinh điển hình ảnh, cho nên chúng ta có tất yếu cầu thủ tuổi trẻ của làm một mình thiết lập một cái giải thưởng. Do Glentek công ty tài trợ, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đang tiến hành lượt cuộc thiết lập tốt nhất người mới phần thưởng, đang tiến hành lượt cuộc tổng cộng có 41 danh 21 tuổi dùng cầu thủ dưới, trải qua thông qua internet đầu phiếu sơ tuyển, cùng với liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA chuyên gia bảng đề cử, tổng cộng có 6 cầu thủ danh tuổi trẻ đạt được đến cuối cùng để danh. Bọn họ theo thứ tự là đến từ nước Pháp đường bị g giọn đổ nạ sau lưng tivi bức thường bắt đầu chuyển phát tin đường tuyệt ở gợt quốc gia phân khích qua người đi bản dưới đại bờ lạc đầu tiên vô tay sau đó tiếng vô tay một mảnh Bồ đào nhạc dồn nạn đồ Argentina Messiế của Valencia. nước Đức Đứcỳ Tây Ban Nh nhàạ bờ gìà mỗi niên đại đến một cái tên phóng viên tốt ở giữa thì có tiếng vô tay vangg lên những cái này tên ở quốc gia của bọn hắn sớm đã nghe nhiều nên thuộc những cái này tên chính là bọn họ quốc gia kiêu ngạo phía dưới chúng ta cho mời bờ lạc tiên sinh vì chúng ta công bố đến cuối cùng lấy được phần thưởng kẻ. Vợ Lạc trên mặt nụ cười trên mặt, đi đến cái cách. Theo trong phong thư móc ra một trang giấy, Vợ Lạc mang lên kính mắt, hướng dưới đài nhìn sang, đối với Mịt Rộ Phổn nói ra, hắn là một tên thiên tài cầu thủ, hắn trái bóng đường đi cùng người khác không giống, tràn ngập nhấp đô. 5 năm trước bởi vì tật bệnh nguyên nhân, đã từng rời đi yêu tha thiết thảm cỏ xanh trong sân dài đến 3 năm. 3 năm sau, hắn tật bệnh như kỳ tích chỉ hết, vì vậy hắn lần nữa trở lại hồn khiên ngậm nhiêu thảm cỏ xanh trong sân. Hắn theo Paris khởi bước, nhanh chóng phát triển, một cái mùa giải chấm dứt. Hắn trợ giúp câu lạc bộ bắt được giải bóng đá cùng cup hai hạng quan quân. Ở kế tiếp mùa giải, hắn chinh phục bắt bẻ cổ động viên Milan, dẫn đầu Milan bắt được trang t cùng Serie vô địch. TV trên tường theo bợ lạc đọc lên vô địch, phát hình mẩn cùng Milan nâng lên cúp hình ảnh. Đường tuyệt xem TV hình ảnh, hốc mắt rớt đác, là của hắn thời gian tốt đẹp, đó là hắn và các đồng đội, anh dũng phấn đấu đạt được cúp. Alins tức thời cầm đường trên tay, khiến hắn tâm tình ổn định lại. Đang tiến hành hắn đã tham gia 4 trận đấu, đánh vào thất cái cầu, đội bóng cũng là đạt được thắng lợi trọng yếu cam đoan. Hắn và chính mình đồng đội cùng một chỗ, xông vào đến cuối cùng trận chung kết. Vỡ Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tuyệt, lớn tiếng nói, hắn liền là đến từ nước Pháp đường. Cả cái trao giải hiện trường tiếng vỗ tay sóng dậy, Đường Tuyệt ở trong tiếng vỗ tay đứng lên, Alins cũng theo chính mình Ái Lang đứng lên, hưởng thụ cái này một vinh quang. Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, đi đến cải cách, xoay người, hướng dưới đại thật sâu không người chào. Tiếng vỗ tay càng lớn. Đợi tiếng vỗ tay chậm rãi biến mất lúc, Vỡ Lạc đối với Mịt Dụ Phồn nói ra, cho mời tiên sinh làm đường ban phát tốt nhất người mới phần thưởng. The Latini đứng lên, chọn trình lý một chút ý phục của mình, nện bước trầm ổn tiến độ, đi đến cải cách. The Latini theo lễ nghi tiểu thư trong tay tiếp nhận quốc, chỉnh trọng giao cho Đường Tuyệt, sau đó hai người ôm cùng một chỗ. Dưới đài tiếng vô tay, tiếng thét trói thai, tiếng hoan hô đan vào cùng một chỗ. Alinskii ngạo nhìn mình Ái Lang, xa xôi vẻ răng sở, giờ phút này cũng vang lên tiếng vô tay. Diễu nữ vợ sĩ tỷ Lý ông hai ở ngoài cái kia nhà danh tiếng sông quán cơm, Đường Nguyên Thiên vợ chồng cùng nhãn kính nam đám người xem tivi, Nga cùng nhãn kính nam đám người lệ nóng rưng trọng. Đường Nguyên thiên hậu bao rất cực kỳ giá trị, trừ bỏ hắn những người khác đứng lên. Ta hy vọng ngươi còn có thể kéo dài cái kia bản ghi chép. Trận chung kết, ta nhất định sẽ ở hiện tại vì ngươi cố gắng hò hét. The Latini ở đường tuyệt bên thai nói ra. Đường Tuyệt kiên định ở hồi đáp, ta không quan tâm cái gì bạn ghi chép, bản ghi chép cũng chưa từng có đặt ở trong lòng của ta. The Latini ánh mắt bắt đầu biến hóa, chẳng lẽ hắn không có ở trong trận chung kết ghi bản quyết tâm. Mục tiêu của ta là chiến thắng đối thủ, bắt được đến cuối cùng vô địch. Latini trong lòng lắc đầu, cười ở đường Tuyệt trên bờ vai vô vô. Hắn đột nhiên nhớ lại đường tuyệt cái kia câu danh ngôn, lịch sử là không đáng tin cậy đấy, kỷ lục chỉ dùng để đến đánh vỡ. Đúng vậy a, vị này có thể chưa từng có quan tâm cái gì kỷ lục. Đường Tuyệt cầm lấy cút, mặt hướng hướng dưới đại biểu hiện ra, đang cùng bợ lạt ông sau, Đường Tuyệt đi về hướng lên tiếng cải cách. Không có bản thảo, Đường Tuyệt nhìn xem dưới đại, đối với Mịt Dụ phổn Ngâu hừng nói ra, cảm tạ 2 năm đến nay một mực duy trì cổ động viên ta. Tại phía xa nước Pháp nhìn xem cổ động viên tivi, nhiệt tình vô tay. Cảm tạ ta xa ở lý ông cha mẹ. Chân túa ngang nước mắt di chuyển nhanh hơn. Đó là hạnh phúc mà Kiêu Ngạo nước mắt. Ngồi ở trên mặt ghế Đường Nguyên Thiên không có rơi lệ, ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc, thói quen chìa tay đi lấy rượu trên bàn ly. Nhưng mà, run rẩy tay phải cái gì cũng không có bắt được. Quay đầu nhìn không có vật gì mặt bàn, vì vậy hắn có chút tức giận. Đường Nguyên Thiên chuẩn bị tức giận trách cứ lao bà vài câu, loại này thời khắc, vì cái gì không có chuẩn bị cho tự mình rượu cùng chén rượu. Đợi hắn quay đầu xem thấy lao bà của mình ở nơi ấy hạnh phúc rơi lệ lúc, quyết định không đi trách cứ nàng. Cảm tạ bạn gái của ta Alins. Alins lần nữa kiêu ngạo đứng lên, nhìn mình gái lang Giờ phút này, tại phía xa Italia nào đó cái dân phòng, có đội xinh đẹp con mắt chính xem TV. Đường Tuyệt trong miệng không có tên nàng, nàng lý giải, quan hệ của hai người là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy. Cảm tạ ở trong sinh mệnh xuất hiện người. Vui vẻ ở đội xinh đẹp trong ánh mắt xuất hiện, nàng biết được hắn ở dùng ở loại phương thức này biểu đạt tình cảm. Nhãn Kính Nam nháy mắt mấy cái sau đột nhiên cười đến rất vui vẻ, mình cũng là tính mạng hắn ở giữa xuất hiện con người. Đường Tuyệt không có cảm tạ liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chuyên gia, không phải là quên, mà là hắn kiêu ngạo cho rằng Cái này giải thưởng vốn liền thuộc về chính mình, bọn họ chỉ là thuận theo dân ý mà thôi. Chương 280, không nghĩ cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ không phải là vĩ đại cầu thủ. Cái này giải thưởng không phải là ta tha thiết ước mơ giải thưởng. Đường Tuyệt vừa dứt lời, dưới đài trong mắt mọi người xuất hiện kinh ngạc, loại trường hợp này nói ra nói như vậy. Liền ngay cả bợ lại sắc mặt đều có chút biến hóa. Lần đầu thiết lập tốt nhất người mới phần thưởng nếu như trao giải nghi thức ra ngoài ý nói, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA thể diện đem để ở nơi đầu. Ta nghĩ bắt được hơi trọng yếu hơn giải thưởng. Mọi người lúc này mới bừng lòng một hơi, dưới đại có nước pháp truyền thông phóng viên ở kêu to, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đường Tuyệt cười nhìn xem vị kia phóng viên, chỉ vào hắn nói ra, không sai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là ta nghĩ bắt được cốt. Người phương Tây không giống với người phương Đông, bọn họ nói chuyện cực kỳ trực tiếp. Nếu như cái này trường hợp là ở Đông phương nào đó hội trường, mọi người sẽ cho rằng Đường Tuyệt quá mức cuồng vọng, nhưng là nơi này là nước Đức, Đường Tuyệt vô luận là ở CJA, Champions League vẫn là luật cuộc trận đấu, đã mở ra phát hiện mình thống trị sức lực, hắn có thực lực đi cạnh tranh trái bóng thế giới cao nhất vinh dự. Hội trường vang lên sấm sét loại tiếng vô tay. Năm ư cục có bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Đường Tuyệt trong lời nói ý tứ phi thường rõ ràng, chính là muốn trợ giúp đội Pháp bắt được các Cục. The Latini cười đến rất vui vẻ, bợ lạch ở giới thiệu Đường Tuyệt thời điểm, nói dài như vậy, trong lúc này có công lao của hắn. The Latini không chỉ một lần ở bợ lạc trước mặt Tôn Sùng Đường Tuyệt, hy vọng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đem Đường Tuyệt đẩy lên thế giới trái bóng người phát ngôn độ cao. Đường Tuyệt thông qua chính mình nguyên một đám đặc sắc đi bàn, lần lượt đặc sắc đột phá, thắng được bợ lạch tâm tư. Jonny cùng Zidane dần dần già đi, trái bóng thế giới cần muốn mới người phát luôn. Lúc này, Đường Tuyệt ở toàn bộ thế giới trước mặt biểu lộ chính mình hùng tâm. Như thế nào không cho trợ Latiny vui vẻ? Trái bóng người phát ngôn không phải là dễ làm như vậy đấy, không có thành tích đảm nhiệm bảo đảm, ở vị trí kia là ngồi không ổn định đấy. Vĩ đại cầu thủ nhất định phải có một viên vĩ đại tâm tư, một viên vô địch tâm tư. Ta sẽ ở trận chung kết ra chứng minh cho mọi người xem." Đường Tuyệt nói rất ngắn, tổng cộng chỉ có 8 câu nói. Hắn nói năng có khí phách chấm dứt chính mình lấy được phần thưởng cả nghĩ. Alin hướng Đường Tuyệt bày ra ngực của mình. Hai người ở toàn bộ thế giới trước mặt tình cảm mãnh liệt ôm nhau. Ta quá hạnh phúc. Đây là Alyn lúc này chân thật nhất cảm thụ. Ta sẽ làm ngươi hạnh phúc hơn. Đây là Đường Tuyệt cho Alyn hứa hẹn. Trao giải nghi thức chấm dứt, Đường Tuyệt không thể lập tức rời đi hiện trường, các phóng viên có vô số vấn đề muốn hỏi hắn. Đường Tuyệt khiến Alyn ở trong ghế xe đợi chờ mình, loại trường hợp này không thích hợp Alyn. Ai biết có bao nhiêu ám tiến ở đợi chờ mình. Không thể để cho người yêu đến chính mình cùng đi đối diện với mấy cái này. Đường, ngươi nói ngươi nghĩ bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Ở năm lượt cuộc, chỉ có đội bóng vô địch ở giữa biểu hiện tốt nhất cầu thủ vị trí, tài năng nhận được cái này vinh hạnh đặc biệt. Nếu như đội Pháp bắt được đến cuối cùng vô địch, ngươi cho rằng ngươi chính mình so với Zidane, càng nên bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vấn đề chính là một tên Tây Ban Nha phòng viên. Vấn đề này cực kỳ logác, có đường tuyệt quân không mở ra bấy dập. Đường Tuyệt vừa rồi ở lấy được phần thưởng cảm nghĩ ở giữa, nói đến nghị bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà Zidane ở đang tiến hành lượt cuộc ở giữa, làm ra một vị vĩ đại cầu thủ có khả năng làm hết thảy. Nếu như đội Pháp có thể đến cuối cùng bắt được vô địch, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tất nhiên sẽ ở đội Pháp ở giữa sinh ra. Liên trước mắt biểu hiện đến xem, chỉ có Đường Tuyệt cùng Di Đan có tư cách cạnh tranh hạng vinh hạnh đặc biệt. Gi Đan thanh danh đã sớm hưởng dự toàn bộ thế giới, danh vọng cùng danh vọng ở đường tuyệt phía trên. Tây Ban Nha phóng viên đây là muốn ở trận chung kết trước khơi mào hai người đấu tranh, khiến nước Pháp từ bên trong bắt đầu phân liệt. Nếu như nói có một quốc gia truyền thông, không nghĩ nhất xem đến đội Pháp đoạt chức vô địch nói, vậy nhất định là Tây Ban Nha truyền thông. Đường Tuyệt một câu kia ta muốn cho Tây Ban Nha vĩnh viễn ở trước mặt ta tối đầu đắc tội cả cái Tây Ban Nha khiến hắn trở thành tây ban nha công địch. Hôm nay đối với Đường Tuyệt mà nói, hẳn là một cái vui mừng thời kỳ, nhưng mà có người cũng không cho là như vậy, tây ban nha phóng viên có lợi dụng hết thẻ cơ hội, đúng Đường Tuyệt tiến hành đa kích. Trước tây ban nha phóng viên vấn đề này sau khi hỏi xong, nước pháp truyền thông phóng viên bắt đầu tức giận, mà quốc gia khác truyền thông phóng viên thì nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, bọn họ muốn nhìn một chút Đường Tuyệt là như thế nào hóa giải vấn đề này đấy, cũng muốn nghe xem hắn có nói cái gì đó. Đường Tuyệt vẫn cho rằng trong sân vận động ở ngoài đều là chiến trường, trong sân vận động, đối thủ dùng kỹ thuật chiến thuật của cùng thậm chí âm mưu đến cùng mình chiến đấu. Sân vận động ở ngoài, truyền thông phóng viên dùng ngôn ngữ làm mâu hướng cầu thủ tiền công. Đường Tuyệt là một tên tiền đạo, tại sân vận động, hắn dùng chính mình đột phá cùng ghi bàn đến tấn công đối thủ. Hắn đem loại phương thức này lan tràn đến khôn khéo trong giao thiệp chiến trường, đối với bất luận cái gì đâm về chính mình mâu, hắn chưa bao giờ sẽ cầm lấy cái thuận đến ngăn cản, mà là trực tiếp phát động này lên tiến công. Airlines hệ dẫn theo có chút căng, điều này làm cho Đường Tuyệt cực kỳ không thoải mái, càng làm cho không thoải mái chính là Tây Ban Nha phóng viên vấn đề. Lòng dẫn theo Đường Tuyệt cảm thấy nhẹ lòng một ít, hắn quyết định đem loại này thoải mái tiếp tục nữa, cho nên hắn không có tức giận, mà là bắt đầu hướng Tây Ban Nha phóng viên phát động này lên tiến công. "Di đan là ta tôn trọng cầu thủ, biểu hiện của hắn là vĩ đại đấy. Nếu như cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do ta quyết định nói, ta sẽ đem cái này một vinh dự trao tặng hắn." Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn là do tất cả quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên cùng đội trưởng đầu phiếu, tuyển cử ra tới. Đường Tuyệt cơ chí vượt qua Tây Ban Nha truyền thông phóng viên thiết trí bây dập. Đường Tuyệt nhìn thẳng cái này, danh Tây Ban Nha phóng viên nói ra, Còn về ta có phải là nên so với Zidane, càng nên cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ta nói một cách khác đi. Napoleon ông từng từng nói qua, không muốn làm chiếu tướng binh sĩ, không phải là tốt binh sĩ. Ta mượn hắn nói những lời này, không nghĩ cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ, không phải là vĩ đại cầu thủ. Nước Pháp truyền thông phóng viên làm đường tuyệt nói lời vô tay, tên kia Tây Ban Nha phóng viên ngẫm lại, cũng có sự vô tay. Trong tâm hắn thầm nghĩ, lần này xem như ngươi thắng nhưng là nếu như nước Pháp không có có thể chiến thắng Italia, những ngày an nhàn của ngươi liền đến. Đường Tuyệt nói với chính mình nói cũng không hài lòng. Hắn cảm giác mình quá Văn nhã một ít lời nói không đủ trực tiếp vì vậy hắn báo cho chính mình kế tiếp đụng phải tình huống như vậy muốn tới được mạnh hơn một ít một tên nước pháp phóng viên hỏi có đồn đãi nói Madrid chuẩn bị hướng mi lan báo giá mọi người đến Madrid đi người đối với chuyện này là thấy thế nào Tây Ban Nha truyền thông phóng viên kỳ quái nhìn xem cái này danh nước pháp phóng viên sau đó bọn họ hưng phấn nhìn xem nhìn xem được tuyệt đến Tây Ban Nha đi xem xem chúng ta là như thế nào nên đón người đấy quá tự cho là đúng lại để cho cùng di đang tranh giành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhìn xem Nhìn xem, chính các ngươi phóng viên đều nhìn không được, cũng bắt đầu chỉ trích ngươi. Đường Tuyệt không có tức giận, biết được cái này danh nước Pháp phóng viên vì cái gì nếu hỏi điều này vấn đề, vì vậy hắn vừa cười vừa nói, đến nay ta đều không có đưa đến câu lạc bộ bất luận cái gì chuyển nhượng tin tức, nếu ta có chuyển nhượng nói, ta có thể đi ngoại hạng anh, cũng có thể trở lại liver. Tây Ban Nha không phải là ta muốn đi địa phương nào?" Cái này danh nước Pháp phóng viên tiếp tục hỏi, "Vì cái gì Tây Ban Nha không là của ngươi đứng? Ta không thích Tây Ban Nha trái bóng." Đây là Đường Tuyệt trả lời. Tây Ban Nha truyền thông phóng viên sắc mặt bắt đầu khó nhìn lên. Lúc này bọn họ mới hiểu được. Nước Pháp phóng viên vì cái gì nếu hỏi điều này vấn đề. Anh quốc truyền thông phóng viên ánh mắt biến được nhiệt liệt ngồi dậy, nếu như vị này đến ngoại hạng anh nói. Nước Pháp truyền thông phóng viên tựa hồ đã sớm biết được đường tuyệt có trả lời như vậy, bọn họ kiêu ngạo nhìn xem những Tây Ban Nha đó truyền thông phóng viên. Một bộ phận Italia truyền thông phóng viên bắt đầu vô tay. Trong tâm mùa giải, Milan cùng Barcelona Chanti, Đến cuối cùng bị hai nước truyền thông phóng viên nâng lên đến quốc gia trình độ. Italia truyền thông phóng viên một mực chướng mắt Tây Ban Nha trái bóng cho rằng bọn họ là một đám chỉ biết là chuyển bóng ra hỏa mà Tây Ban Nha truyền thông lại cho rằng Italia trái bóng Tuy nhiên bị về làm châu Âu la thì phái nhưng là bọn hắn quá mức hiệu quả và lợi ích đấu trường mặt căn bản không có thưởng thức mà nói một tên nước Đức phóng viên hỏi đội độiạ lì ạ có người rất nhiều Milan đồng đội người quyết đấu thi đấu có ý kiến gì không người Đức là phải cụ thể đấy đây là các cục trận chung kết sắp khai hỏa vượt cục trong lúc đương nhiên muốn hỏi hỏi vật cục chuyện tình trang tyấn tì đoán cái gì nên ở thời gian khác đến hỏi. Đường Tuyệt gọi ra một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói, "Ở Milan một cái mùa giải, để cho ta biết được Italia trái bóng vì lại chỗ. Bọn họ là một đám chính thức đấu sĩ, cứng cỏi, dũng cảm, nổi bật. Chúng ta cùng một chỗ ở San Siro trận đấu ra chinh chiến, vượt qua rất nhiều gian nan thời khắc, theo không ý kỵ bất kể đối thủ nào. Italia vĩnh viễn so với người khác nhìn xem còn cường đại hơn, rất nhiều người ở lúc trước cho rằng cản sỉ họ Polly sẽ ảnh hưởng bọn họ ở đất quốc thành tích, nhưng là bọn hắn sai. Italia dùng hành động của mình chứng minh điểm này." Italia có ta vô cùng nhiều đồng đội, có thể ở trận chung kết trên trận cùng bọn họ trận đấu, ta cảm thấy cao hứng phi thường. Các ngươi khả năng cho rằng cùng mình câu lạc bộ đồng đội trận đấu, đối với một tên chỉ có 2 năm nghề nghiệp cầu thủ của kiếp sống, có chút khó có thể xử lý. Các ngươi không nên quên, ta ở Senzerman liền đã từng cùng đội bóng của Ý đã làm đối thủ, bọn họ khi đó chính là đối thủ của ta. Cho nên, đối với loại tình huống này, ta sẽ không cảm thấy lạ lắm. Italia là đáng giá mọi người tôn trọng đội bóng, ta từng từng nói qua, chiến thắng đối thủ là tôn trọng đối thủ phương thức tốt nhất. Cho nên Nội tâm của ta phi thường kiên định, ở trong trận chung kết, ta đem cùng ta đồng đội sẽ đoàn kết lại, chiến thắng Italia." Một tên Tây Ban Nha truyền thông phóng viên lắc đầu nhỏ giọng nói ra, quá ngạo mạn nếu như đội Italia đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, ngươi còn có thể nói cái gì? Những lời này âm thanh không là rất lớn, nhưng là đủ để cho Đường Tuyệt nghe rõ ràng. Nếu như đổi lại hắn cầu thủ hắn, căn bản sẽ không đi để ý tới những lời này, dù sao đây không phải chính thức vấn đề, thú chi vấn đề này tương đương khó có thể trả lời. Trận chung kết còn không có đánh, dù ai cũng không cách nào đoán trước kết quả. Đường cũng không phải người khác. Hắn là một cái tiêu ngạo đến trong xương quốc người, là tuyệt đối sẽ không đơn giản vông tha bất luận cái gì châm đối với chính mình lời nói. Lần đầu tiên trả lời Tây Ban Nha truyền thông phóng viên vấn đề, Đường Tuyệt liền cảm giác mình quá mức văn nhã, khi đó hắn liền báo cho chính mình có càng trực tiếp một chút. Vậy càng trực tiếp một chút đi. Vì vậy hắn nhìn xem tên kia Tây Ban Nha phóng viên nói ra, nếu như ngươi đang ở đây một cái mùa giải bắt được giải bóng đá, Champions League vô địch, nếu như ngươi đang ở đây một cái mùa giải có thể bắt được giải bóng đá, Champions League tốt nhất xạ thủ cũng tốt nhất cầu thủ. Nếu như ngươi lần đầu tiên tham gia hội cùng có thể đánh vào tất cái cầu. Ngươi nếu như làm được đây hết thảy, ta nhớ ngươi khả năng so với ta còn muốn kiêu ngạo, cũng chính là trong miệng ngươi nói ngạ mạn. Hắn lời nói xoay chuyển nói ra, đương nhiên, ngươi là không thể nào làm được đây hết thảy đấy, cho nên ngươi không rõ ta kiêu ngạo, mà là sai lầm coi nó là đảm nhiệm ngạ mạn. Đứng ở chân núi người, vĩnh viễn không biết đứng ở trên đỉnh núi người nhìn qua phong cảnh. Trận chung kết còn không có trận đấu, ai thắng ai thua không cách nào đoán trước. Nhưng là ta có tất thắng tin tưởng, tựa như đang cùng Tây Ban Nha trận đấu trước như vậy, ta cho rằng vì chúng ta sẽ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chúng ta làm được, thế giới này là cường giả thế giới, ai càng cường đại hơn, liền có được càng lớn quyền nói chuyện. Đường Tuyệt ở tây ban nha phóng viên trước mặt, cầm ra bản thân lấy được thành tích, mượn này không chút khách khí đã kích hắn. Ở Đường Tuyệt múa nói một cái vô địch cùng danh hiệu lúc, tên tiêu phóng viên sắc mặt liền rõ ràng ra một điểm. Đám Đường Tuyệt nói xong, tên kia phóng viên tựa như mất máu quá nhiều người, sắc mặt trắng bệnh, không, có có một tiêu huyết sắc. Ở sự thật trước mặt, tên tiêu phóng viên không thể không cúi đầu. Không cam lòng thất bại hắn, ngẩng đầu đang muốn hướng Đường Tuyệt làm khó dễ, lời nói vừa muốn bật tốt lên, hắn liền lập tức ngậm miệng lại. Hắn là một tên báo mã cả phòng viên, nước Pháp cùng Bởa Gia Dữu trận đấu trước, báo mã cả cho rằng Bờ Gia Dữu sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, làm này báo mã cả cùng Đường Tuyệt bày ra nước miễn chiến. Hai bên nước định, nếu như nước Pháp đến cuối cùng chiến thắng Bờ Gia Dữu nói, báo mạ cả có công khai hướng Đường Tuyệt xin lỗi. Kết quả, Đường Tuyệt ngay cả vào hai bàn, trợ giúp nước Pháp chiến thắng Bờ Gia Dữu, mạnh mẽ thẳng tiến vòng bán kết. Trận đấu sau khi chấm dứt, báo mã cả công khai hướng Đường Tuyệt xin lỗi. Chuyện này khiến báo cả mặt mất sạch. Nếu như lại kể một ít nói, vị này có thể hay không ở đội Pháp sau khi thắng lợi? Yêu cầu mình xin lỗi nói nhất định đấy, dựa theo vị này phong cách hành sự, nhất định sẽ như vậy đấy. Nếu như nói như vậy, như vậy trước vị của mình còn có thể bảo vệ. Chương 281, trên lịch sử trẻ tuổi nhất giải quả bóng vàng người được đề cử. Ở đường tuyệt tiếp nhận phóng viên phòng vấn lúc, nước Đức báo hiệu phóng viên tìm được Bẻ Kèn Bù ở ở, muốn biết hắn đúng vị trí đầu não xuất cụ tốt nhất người mới phần thưởng người đoạt giải cách nhìn. Bẻ Kèn Bù ở ở đầy đầy kính mắt nói ra, đường lấy được phần thưởng là không có bất kỳ đáng đấy, ở mấu chốt trận đấu, thời khắc chốt, dùng ghi bàn đến vãn cứu đội bóng tự mình, hắn đã trở thành đội phát đi đến bây giờ nhân vật mấu chốt một trong. Có lẽ có những người này không thích hắn ở đây ở ngoài lời nói và việc làm, nhưng là, đánh giá một danh cầu thủ, chúng ta nên nhìn hắn ở sân chủ nhà ra đảm nhiệm những thứ gì. Ta không che giấu chút nào đối với hắn yêu thích, hắn chắc chắn trở thành làm tình cầu này vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Azi nhật báo phỏng vấn đến Black, Black vừa cười vừa nói, đây là internet cùng liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chuyên gia đầu phiếu tuyển ra tới, đường vô luận là ở internet đầu phiếu, vẫn là chuyên gia đầu phiếu ở giữa, đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Cái này nói rõ hắn đạt được chuyên gia cổ động viên cùng nhất trí tán thành. Đường hiện tại trận đấu ra chứng minh, chính mình cầm cái này phần thưởng là hoàn toàn xứng đáng đấy. Ta hy vọng hắn ở trong trận chung kết có thể mang cho chúng ta càng lớn vui mừng, dùng đền bù vòng bán kết không có ra sân tiết nuối. Đường tuyệt rời đi phóng viên, tiến vào ô tô, trở lại A-Lin bên cạnh. A-Lin tựa đầu tựa ở đường tuyệt trên vai, hạnh phúc đưa tay đặt ở trên mặt của hắn. Ô tô chậm rãi thúc đẩy, đường tuyệt nhẹ nhàng ở A-Lin bóng trên trán thân cận một chút. Hắn đang muốn nói chuyện, đầu, nhẹ nói, nói, đừng nói chuyện. Đường Tuyệt đem trong cổ họng nói nuốt trở về, Alyn's đem lọt hai đặt ở lồng ngực của hắn, trong miệng nhẹ lời nói, "Để cho ta nghe nghe tim đập của ngươi thanh âm, như vậy sẽ làm ta cảm thấy càng thêm chân thật." Không cho nói nói, Đường Tuyệt nẹn trở thành nội thương. Alyn's biểu hiện ra chính mình bá đạo một mặt. Đường Tuyệt đành phải khẽ vươn ra Alyn's sô màu nâu tóc dài, đem chính mình ngôn ngữ lấy tay nói cho nàng biết, "Cái này hình ảnh cực kỳ ấm áp, cũng cực kỳ lãng mạn." Tất cả tạp chí lớn bằng nhanh nhất thời gian đối với chuyện này tiến hành bình luận. Thở răng truyền hình nói ra, Đường lấy được phần thưởng là không có bất kỳ không nở đấy đối với cái khác 5 vị tiến vào đến cuối cùng danh sách năm nay cầu thủ thanh niên mà nói cái này hoàn toàn là một loại không đúng đám tờ cờ, cờ đường ở trận đấu ra dùng chính mình đặc sắc biểu hiện chính cổ động viên trang phục cùng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA chuyên gia mà bọn họ mới vừa vặn ở khởi bước Mỹ Lan đài truyền hình nói ra trọng tâm mùa giải đường ở thu hoạch cG tốt nhất nhấtả thủ tốt nhất cầu thủ trangon tốt nhất sở thủ tốt nhất cầu thủ châu Âu đôi dậy vàng phần thưởng sau lần đầu đạt được thế giới cấp giải thưởng không có gì bất ngờ xảy ra Hắn còn nghĩ đạt được đang tiến hành ở cúp tốt nhất sả thủ. Vị này lấy được phần thưởng hội chuyên nghiệp, quét ngang Ceria, Chamtiolit, hiện tại lại bắt đầu ở ở cúp ở giữa vơ Vövet giải thưởng. Hắn như là một cái người tham lam, vĩnh viễn chưa đủ thu hoạch. Ở lấy được phần thưởng cảm nghĩ ở giữa, hắn không che giấu chút nào dã tâm của mình. Muốn thu lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này có một cái điều kiện tiên quyết, đội Pháp ở trong trận chung kết nhất định phải chiến thắng đội là Italia. Italia nhất định sẽ không để cho hắn đơn giản thuần lợi đấy. Italia cần muốn dùng một tòa ở cúp quân quân. Đến thiếu van Italia trái bóng hình tượng. Lợi é e tờ, tiêu đề là, đường vô có thể tranh nghị đạt được vật cup tốt nhất người mới phần thưởng. Trở lại trụ sở, Đường Tuyệt rất nhanh đem lấy được phần thưởng vui sướng quên ở sau, trong chú đầu nhập đến trong khi huấn luyện. Vật cup có được lớn lao hấp dẫn, là mỗi cầu thủ vị trí muốn nhất giơ lên cup quán quân. Vô số hào kiệt phấn đấu cả đời, bắt được qua vô số vô địch cùng cá nhân vinh dự, đều không thể nhúng chạm được cup. Hà Lan ba chàng lính ngự lâm, Figo. Đường Tuyệt không muốn trở thành làm như vậy cầu thủ, đánh vào trận chung kết, khoảng cách vật là gần như thế. Hắn và chính mình đội viên đồng dạng, muốn trở thành trận chung kết trên trận người tháng sau cùng, dơ lên này tỏa tha thiết ước mơ cũ. Đối pháp nội khí phân phi thường tốt, vì ở dạ đem mình cùng Đường Tuyệt tranh đấu để ở một bên, hai người tuy nhiên không giống hảo hữu như vậy ở sân huấn luyện ra hay nói giỡn, nhưng là cũng có trao đổi. Kulpet cũng buông tha cho chính mình đúng bắt test thành kiến, ở trong khi huấn luyện tận lực giúp trợ giúp Battest. Tiến vào đấu loại sau, Battest đã dùng dũng mãnh phi thưởng biểu hiện nói rõ, chính mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm nước pháp thủ môn thứ nhất. Zidane đã bình thường lao tướng ở chậm rãi khôi phục thể năng, thể năng là bọn hắn địch nhân lớn nhất bọn họ nhất định phải tốt nhất nhất nguyên vẹn chuẩn bị. Đội pháp không thể nghi ngờ là may mắn đấy, 3 trận đấu loại đều ở thường quy thời gian chiến thắng đối thủ, không có đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, khiến bọn họ tiết kiệm đại lượng thể năng. Trận chung kết sẽ sẽ không xuất hiện thêm lúc thi đấu dù ai cũng không cách nào đoán trước, nhưng là bọn hắn nhất định phải làm tốt đánh thêm lúc thi đấu đầy đủ chuẩn bị. Chỉ có chuẩn bị nguyên vẹn người mới có thể ở mấu chốt trận đấu ở giữa, đạt được thắng lợi. Bọn này trải qua 98 lượt cuộc trận chung kết các lão tướng, biết được nên làm những gì. Lần đầu tiên tham gia hớt cuộc đường tuyệt cùng gì bẹ gì Có vẻ có chút hưng phấn, lại có một chút căng thẳng. Bọn họ ở trong khi huấn luyện phi thường chăm chú cố gắng. Ở trong đội đối kháng ở giữa, bọn họ có mấy lần đem chính mình đồng đội thả ngã vào thảm cỏ ra. Ở lúc nghỉ ngơi, Di Đan tìm được Đường Tuyệt, mà Kret tìm được gì Bệ gì, bọn họ muốn cùng bọn họ nói chuyện. Đường, sân huấn luyện vĩnh viễn không phải là đấu trường, ở sân huấn luyện ra, bọn họ là đối thủ, nhưng cũng không là đối thủ. Ngươi có vẻ có chút khẩn trương. Di Đan một bên đưa cho Đường Tuyệt nước khoáng, vừa nói, Đường Tuyệt tiếp nhận nước khoáng, râm râm uống mấy ngụm, lau lau khóe miệng, nói ra Ta không phải là căng thẳng, mà là hưng phấn. Di Đan lập đầu, không hai đây cùng hắn ở vấn đề này ra tranh luận. Kiêu ngạo đến trong xương cốt người, như thế nào sẽ thừa nhận mình ở trận chung kết trước căng thẳng. 8 năm trước, chúng ta lần đầu tiên xông vào trận chung kết. Ở quốc nội tác chiến, ai cũng muốn côn quán quân lưu lại, làm này, ở trận chung kết trước, rất nhiều cầu thủ lưng phân có chút mê mang, thậm chí buổi tối không cách nào ngủ ngon. Ta cũng là như thế, hai cái buổi tối không cách nào tiến vào sâu trình tự giấc ngủ. Phấn khởi, tương đương khởi, tựa như các ngươi vừa rồi ở sân huấn luyện biểu hiện cái kia dạ. Đường tuyệt thầm nghĩ, có tiểu phi phi trợ giúp, ta giấc ngủ một mực rất tốt. Nhưng là nếu như không có tiểu phi phi nói, ta có phải là cũng giống như bọn họ. Lúc trước một ngày, tờ Latini đi vào chúng ta trụ sở. Hắn tìm được ta nói bờ ra giữ áp lực so với chúng ta ra sức, gió nỉ áp lực so với người lớn. Chúng ta nên buông chủ nhà cái nặng, trên lưng gánh nặng, rất nhiều chủ nhà ngay cả trận chung kết đều không thể tiến bảo. Năm 90 Italia, có được bà Gô, bà Zesi, Madini, bọn họ bị Argentina ngăn tại trận chung kết ngoài cửa. Chính là một cái tốt nhất ví dụ một quốc gia trái bóng luôn cần muốn truyền thừa. The Latini là nước pháp trái bóng một mặt lá cờ, ở lúc nấu chốt, vị này lá cờ động thân ra, làm cầu thủ đội Pháp hóa giải nội tâm sao động cùng căng thẳng. Vượt cuộc vô địch là vô số thế hệ cố gắng. The Latini thông qua phương thức của mình tham gia đến lượt cuộc trận chung kết. Đường Tuyệt thầm nghĩ, dỗ ma quả nhiên không phải là một ngày kiến trước đấy. Chúng ta không phải là có lưu lại vô địch, mà là muốn đi tranh đoạt vô địch, hắn nói xong lời này. Ta nghĩ thật lâu mới suy nghĩ cẩn thận. Vô địch không phải là thuộc về ai đấy, vô địch không phải là vốn nên thuộc về ngươi đấy. Mà là cần nhờ ngươi đi tranh đoạn. Thế giới này không có có đồ vật gì đó, vốn nên thuộc về ngươi. Cần muốn ngươi dùng cố gắng, đi tranh thủ mới có thể là của ngươi. Đã muốn đi tranh thủ, như vậy nên có một cái tốt thái độ, tốt tư tưởng. Chúng ta có thể đem kết quả quên ở sau, mà là đi cố gắng làm tốt quá trình. Vương lòng tư tưởng, ngươi trọng tâm mùa giải đã đã tham gia Champions League trận chung kết, nên rõ ràng tư tưởng đối với trận chung kết đến cỡ nào trọng yếu. Cùng Arsenal Champions League trận chung kết, đường điệt không có căng thẳng, chỉ có hưng phấn. Hán nguyên nhân chủ yếu là sennan thực lực so với milan kém mà khác chăm tion hàng năm đều có liền tính mất đi vô địch sang năm đồng dạng có cơ hội nhưng là cột không giống 4 năm mới cử hành một lần bỏ qua lúc này đây lại phải đợi 4 năm đây là đường tuyệt nội tâm căng thẳng con nguồn càng là chủ yếu chính là hiện tại cái này chi đội pháp nhân viên phối hợp phi thường tốt công thủ cân đối 4 năm phía sau này bằngg lao tướng xuất ngũ phía sau người mới có thể lớn lên trái bóng là đoàn đội hàng mục chỉ điểm đứng ở cao nhất dẫn phần thưởng trên này không phải là là một loại phát huy tốt liền có thể làm được Ở đường tuyển tiệm thức chính giữa, hắn cho rằng 4 năm sau đội pháp, đem ở trên trình thể thực lực so với hiện tại yếu. 4 năm sau, chính mình nhất định sẽ trở thành thế giới người hấp nhất, nhưng là, thì tính sao, một cái người có thể dẫn đầu chọn chi đội bóng đi đến đến cuối cùng. Đường Tuyệt túi đầu nhìn xem thẳng cỏ, yên lặng nghĩ gì đan nói lời. Bỏ qua lần này, còn có cơ hội bắt được cúp vô địch thế giới vòng bán kết không có ra sân, trận chung kết mình nhất định muốn dùng ghi bàn để đền bù khuyết điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đúng Maradona ở năm 90 cuộc, không phải là chính là bằng vào sức một mình, đem Argentina mang vào trận chung kết. Vì vậy, tâm cảnh của hắn đột nhiên mở rộng, giống như một cái cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời, đem bóng đêm gian phòng chiếu sáng, những căng thẳng đó mà lo nghị không khí, thông qua cửa sổ, bay ra ngoài, không khí thanh tân chui vào tiến gian phòng. Đường Tuyệt trong mắt khác thường dạng thần thái ở bay lên, liền tính 4 năm sau, đội pháp không có hiện tại cường đại, mình cũng có thể như Madonna như vậy, dẫn đầu đội bóng tiến vào trận chung kết. Không chỉ có muốn đi vào trận chung kết, còn muốn đền bù Madonna tiếc đuối, đến cuối cùng bắt được cái cột. Đứng được càng cao, xem liền có xa lắm không? Tâm tư có xa lắm không? Tư tưởng liền cao bao nhiêu? Đường tuyệt ngừng đầu, quay đầu nhìn Zidane, vừa cười vừa nói, ta rõ ràng. Zidane thật sự cho rằng đường tuyệt rõ ràng chính mình nói, hắn căn bản không có nghĩ đến, đường tuyệt lo nghĩ là đến từ 4 năm sau, là đến từ tại nếu như không cách nào chiến thắng đội Tà ạ 4 năm sau, đội Pháp có thể hay không dơ lên và cột. Zidane vô vô đường tuyệt bả vai, bắt đầu giảng thuật 8 năm trước những chuyện dạy đó. Zidane trong lời nói không có từ nói chí khí, ở 8 năm trước trận chung kết trận đấu ra, hắn chú ý phi thường chuyên trú. Không dung tha bất luận cái gì một lần có thể công phá đối phương không thành cơ hội, không, có suy nghĩ kết quả cuối cùng, chuyên chú so với thi đấu quá trình. Ngày 8 tháng 7, cũng chính là 3 4 danh tranh đoạt chiến trong ngày hôm ấy buổi sáng, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA công bố cạnh tranh lượt cuộc giải quả bóng vàng 10 người danh sách: Balat, Córlor, Tullo, Cannavaro, Vi Phong, Manit, Zidane, Đường Tuyệt, Henry, vị ở dạ. 10 người trong danh sách, đội Đức cùng Italia tất cả chiếm ba ghế, Bồ Đào Nha có một người chúng cử, đội Pháp Đỗ Trạng Nguyên có bốn người chúng cử. Cái này cùng bọn họ ở đấu loại giai đoạn biểu hiện có quan hệ, có thể vượt qua Tây Ban Nha, bờ gia dịu, Bồ Đào Nha ba hòn núi lớn, chứng minh thực lực của bọn họ. Danh sách một công bố, nước pháp trong nước tràn ngập kiêu ngạo bầu không khí, nước pháp truyền thông hô to, đường trở thành ngất cúp giải quả bóng vàng, trong lịch sử trẻ tuổi nhất người được đề cử. Bồ Đào Nha truyền thông lại cho rằng liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA quá không công bình, 10 danh, cầu thủ đều đến từ chính 4 đội bóng mạnh, dựa vào cái gì Bồ Đào Nha chỉ có một người chúng cử. Chương 282, Đường sẽ không để trò thích người của hắn thất vọng. Vượt cột 3-4 danh tới tranh giành thuộc về không tác dụng, thắng bại không có quá lớn quan hệ. Truyền thông đem chú ý đặt ở sắp bắt đầu trận chung kết ra, các loại phân tích cùng tin tức tràn ngập ở tất cả tạp chí lớn ra. Di Đan Từ nói, nước Pháp nhất định sẽ ở trong trận chung kết chiến thắng Italia, lần thứ 2 nước Quốc. Mã Tệ giả kỳ vọng báo Milan tới thủ, Từ nói đường ở trận chung kết đem không đạt được gì. Đường ở bập bở giữa Từ nói, muốn dùng ghi bàn đến thắng được chính mình thủ tọa lực cột, thực hiện 3 quán quân. Vi Phong Từ nói, Italia đã chuẩn bị cho tốt, đem số lượng phong nước Pháp Mà thể dạ thì nói có biện pháp đối phó đường. Nước Đức kỷ cỡ tạm chỉ báo, đội tã Lý ạ đem cùng đội Pháp ở nước Đức ở góc trái bóng thi đấu trong trận chung kết chạm mặt, đội tã Lý ạ tiền đạo thì ở Zhou ngày hôm qua tỏ vẻ, cùng đội tã Lý ạ so với đội Pháp càng có ưu thế, bởi vì bọn họ chỗ thừa nhận áp lực có nhỏ. Thì ở Tizo thừa nhận, Italia trong nước trái bóng rèm pha, đội bóng khiến thừa nhận không nhỏ áp lực, hắn nói, ta cho rằng đội Pháp chiếm cứ lấy yếu rớt ưu thế, bởi vì bọn họ chỗ thừa nhận áp lực có so với chúng ta nhỏ. Ở nước Pháp không có, có nhiều như vậy loạn thất bát tao chuyện tình. Hơn nữa hai quốc gia truyền thông đối đãi đội bóng thái độ cũng không giống mới thì ở rồi cho rằng khiến độiạ ly cùng đội pháp ở trong trận chung kết gặp mặt là không thể tốt hơn đấy Hắn nói đây nhất định sẽ là một trận đặc sắc trận đấu hai bên đều có phi thường ra cầu thủ của tình cảnh nhất là đội pháp còn có được gì đang cung đường đối với cái này vị trí trước rủ đồng đội thì ở rồi cho ra tương đương cao đánh giá ta cùng di đang người cá nhân quan hệ rất tốt, hắn trước mắt cũng đang ở vào trạng thái tốt nhất như một danh cầu thủ ta không biết còn có lời gì có thể chuẩn xác hơn chân chính khenợ hắn Không hề nghi ngờ hắn là trên thế giới vĩ đại nhất cầu thủ. Nói đến đường, Diogo không hề không theo kiệt ca ngợi tới tử, đường là nhất có thiên phú tiền đạo, vô luận là Cesar, Chamoli, vẫn là Heccup, hắn đã chứng minh chính mình. Đối với Juventus, Diogo vẫn đang tin tưởng vững chắc dù phần thành tích là dựa vào cầu thủ tại sân vận động liệu mạng tới, ở Heccup trong trận chung kết, có 8 danh đến từ cầu thủ của Juventus, cái này trọng tâm đã nói lên Juventus là những năm gần đây này châu Âu xuất sắc nhất đội bóng. Chúng ta chen chúc có đủ thực lực, không cần dựa vào vật gì đó khác thắng được thắng lợi. Nước Đức báo biểu báo Chủ soái Liệp Tỷ khẩu khí cực kỳ thịnh, tiếp nhận phỏng vấn lúc lại nói, "Chúng ta đã đánh tới một bước này, cách vô địch vẹn vẹn nửa bước xa. Nếu như không chiếm được vô địch, ta đây nhất định sẽ giận dữ." Liệp Tỷ nói, "Chúng ta nhất định phải rõ ràng, cái này một cơ hội mất đi phía sau thời gian rất lâu phía trong sẽ không lập lại, nhất định phải một mực bắt được. Chúng ta cùng đội pháp cơ hội bình quân, kỹ chiến thuật chất lượng không sai biệt lắm, liền xem ai càng muốn thắng được trận đấu. Ta đã báo cho đội viên, các ngươi nhất định muốn so với đối thủ càng muốn thắng được vô địch." Liên Hoa hôm nay đến Berlin trước Đội tạ Lủy ạ buổi sáng 10 lúc 30 phút còn đang đủ isbert huấn luyện. Phóng viên sáng hôm nay đến dò xét kinh doanh lúc, chỉ thấy đội tạ Lủy ạ trụ sở để phòng xâm nghiêm. Ở ý đội yêu cầu dưới, địa phương bảo an ngành đưa bọn họ trú ngụ khu biệt thự đáp này lên hai nét giảo trắng, cùng sử dụng vài bạc nghiêm nghiêm thực thực chân chính che lấp ngồi dậy, vô luận ai đều khó nhìn thấy cầu thủ ý cử động. Ngoài ra, nơi nào còn có mười mấy tên bảo an nhân viên vãng lai dò xét. Dù cho như vậy, ý nguyên có mấy trong danh cổ động viên ý chạy đến. Ý đội huấn luyện phía sau về trụ sở lúc, xe bus trước có xe cảnh sát khai đạo. Sau có cơ động hộ giá, ở người Italia giấc mộng đoạt chức vô địch đồng thời, người Pháp cũng ở chờ mong huy hoàng tái hiện. Đội Pháp ở Berlin khách sạn tường với ra, đã không biết bị nào cổ động viên danh phủ lên lại hiện ra 1998 tranh hoặc chưa biết. Đội Pháp chủ xoé đổ mẹ nẻ thông qua chính mình không ngừng cố gắng, đã thắng được cầu thủ đầy đủ tín nhiệm. Ở vòng bán kết trước, cùng đường nhất này lên phong thích khủng lồ xương mù bắn ra, lúc trước đường xuất hiện ở khởi động trên trận, khiến bù đào nha trận cược đại loạn, làm cho ở tiến công ở giữa xuất hiện đội vàng sao động cảm xúc. Hậu vệ phải xạ hôm nay nói Độ mẹ mẹ phi thường tốt nếu như chúng ta ai chiến thuật của đúng có nghi vấn đều có thể tùy thời tìm hắn tâm sự cái này đội bóng cũng là đoàn kết trụ cột hiện tại chúng ta chỉ nghe Hàn đấy triển vọng đêm Mai trận chung kết độ mẹ này nói không có ai không ở chờ mong một ít tuyệt vời thời khác đến ta nghĩ bây giờ là hướng vô địch phát động này lên đánh sâu vào thời điểm quyết chiến trước hai bên người hâm mộ cũng đánh võ mồm cổ động viên ý cho rằng đội pháp là đang tiến hành cuộc năm ngoái Linh lớn nhất đội bóng cho nên ở đa 6 trận phía sau nhất định rất mệt mỏi mà cổ động viên nước Pháp cho rằng Nước Pháp bản năm 1978 đến nay còn không có thua qua đội Italia, đội Pháp ở đang tiến hành gật cuộc từng trải, chiến thắng Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha, trận chung kết đúng Italia, cùng bọn họ năm 2000 ở dâu cộp chức vô địch quỹ tích cũng kinh người chân chính tương tự. Asocia kèm tờ dịch báo, tuy nhiên huấn luyện viên đội Pháp Domene, ở ngày năm gật cuộc vòng bán kết phía sau tin tức buổi họp báo ra, hay nói dơn chân chính cho rằng đội Pháp đánh bại đội Italia như lấy đồ trong túi, nhưng đội Pháp từ trên xuống dưới, hay là đối với tại đội Italia, tỏ vẻ ra không dám xem thường bộ dạng Nước Pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch Cergio sì Monnet phía trong cùng ngày cao hứng bừng bừng chân chính xuất hiện ở Honoku, đối với các thường phóng viên phỏng vấn hữu cầu tự ứng. nhưng là ngâng lên trận chung kết đối thủ đội Tả Ly ạ thời điểm, hắn vẻ mặt ngừng trọng chân chính vạch, đội Tả Ly ạ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Ngâm lại xem, tuy nhiên bọn họ ở quốc nội gặp được nhiều như vậy khó khăn, nhưng là đội Tả Ly ạ y nguyên ngẩn đầu tiến vào trận chung kết. Chúng ta đối với bọn họ vô cùng tôn trọng, chỉ mong kiên cường chiến thắng. Đội Pháp cầu thủ chủ lực Vị ở dạ cũng đồng ý cái thuyết pháp này. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc vẻ Đội Tả Lụy ạ tuyệt đối là một chi ưu đội bóng xuất sắc, bọn họ ở quốc nội khó khăn gặp phải, sẽ tiến thêm một bước khích lệ bọn họ ý chí chiến đấu. Chúng ta mặc dù có tin tưởng đạt được vô địch, nhưng là đúng đội Tả lì ạ tuyệt đối không dám xem thường. Từng ở Juventus câu lạc bộ đá bóng hay gì, thì đem đội Tả Lụy ạ so sánh bỏ cạp. Hắn nói, cái này chi đội bóng so với bất luận cái gì đội bóng đều càng có kiên nhẫn, tựa như một con bò cạp đồng dạng, cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Zidane ở lúc trước cũng tỏ vẻ, đội Tả Lụy thực lực cường đại, chúng ta nhất định phải đảm nhiệm xấu nhất chuẩn bị. Cùng với khác cầu thủ cẩn thận không giống, đường kiên chỉ chính mình trước sau như một phong cách. Hán tỏ vẻ, ta ở Italia chinh chiến một cái mùa giải ta biết được bọn họ hậu vệ bí mật. Ở Italia hậu vệ trước mặt ghi bàn, đối với ta là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Bọn họ không cách nào ngăn cản ta ghi bàn. Hiện tại không thể, từ nay về sau cũng không thể. Argentina danh tiếng báo chí, theo Indipendent, quyết đấu thi đấu tiến hành cạn kẽ phân tích. Italia 28 năm nay gặp tiêu chuẩn không thắng. Năm 1978 Mexico hợp cục ra. Đội tạ Lý A bằng vào Josegi bản đảo thải đội Pháp, đưa thân băng kết, mà từ đó sau, đội tạ Lý A ở cùng đội Pháp trong quyết đấu, liền không tiếp tục thắng tích. Năm 1986 luật cột 18 trận chung kết, năm 1998 vượt cột 14 trận chung kết, cùng với năm 2000 ở dâu cuộc trận chung kết đám thế giới giải thi đấu ở giữa giao phòng, đội Pháp đều lấy được thắng lợi. Ngoài ra, bản năm 1978 đến nay, đội Pháp ở cùng Italia mấy trận thi đấu hữu nghị, hoặc là cuộc chiến lẫm ở giữa cũng đều chiếm cứ ưu thế. Đội Pháp trận chung kết đem mặc đồ trắng tỉnh cảnh may mắn áo Trong tâm bao tấn, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA ngày hôm qua tiến hành lượt cục trận chung kết chủ khách đội rút thăm, đội Tã Ly ạ giúp thăm ngẫu nhiên đội chủ nhà, đem mặc vào truyền thống màu xanh áo thi đấu. Đội Pháp làm đội khách, đem mặc đồ trắng tỉnh cảnh áo thi đấu. Đúng đội Pháp mà nói, màu trắng đồng phục của đội liền tượng trưng cho thắng lợi. Đang tiến hành lượt cục, đội Pháp đấu loại ở giữa, liên tục 3 lần người mặc màu trắng đồng phục của đội lấy được thắng lợi. Ở giống nhau Tây Ban Nha trong trận đấu, đội Pháp lúc trước cũng không được coi trọng, trước đây mất một cầu bất lợi cục diện dưới. Giống như thần kỳ trợ giúp chân chính ngay cả đội bà cầu, đem thỏa thuê mãn nguyện người Tây Ban Nha đá về nhà. Đồng dạng ngã vào màu trắng đội Pháp dưới chân còn có đội bờ Brazil. Vòng bán kết ở giữa Scolaji cũng không có thoát khỏi đội Pháp màu trắng nguyên rựa. Mặt khác, theo năm 1998 đến nay, ở đội Pháp tham gia đại hình trận đấu quốc tế, kể cả lượt cuối cùng Cup Euro đấu loại giai đoạn, đội Pháp chung 6 lần người mặc màu trắng đồng phục của đội, toàn bộ chiến thắng, trong đó kể cả năm 1998 chiến thắng đội Tạ Lụy năm 2000 Euro Cup chiến thắng đội Tây Ban Nha cùng đội Bồ Đào Nha mà đội Tả Ạ từng ở năm 1994 bật cột cùng đội bờ ra giữ trong trận chung kết, người mặc màu xanh đồng phục của đội cuối cùng lên nan thất bại. Tiedo, Zidane không tồi. Trong tâm bao tấn, ở vòng bán kết đúng nước Đức trong trận đấu, đánh vào quyết định thắng lợi một cầu, đảm nhiệm mấy trận dự bị ở Tiedo chứng minh thực lực của chính mình. Đối với trận chung kết, hắn tỏ vẻ, Italia đúng nước pháp trận đấu sẽ là đặc sắc nhất một trận quyết đấu, chúng ta đem ở Berlin đối kháng một chi vĩ đại đội bóng, đối thủ của chúng ta là một ít không thể tưởng tượng nổi cầu thủ, mà trong đó nhất không tồi một cái chính là Zidane trận chung kết chuyên dụng quả bóng vàng biểu diễn. Trong tâm bao tấn, ngày hôm qua, bè kèn Bùa ở ở cùng nước Đức tổng lý Merkel, ở Berlin dắt tay vạch trận trận chung kết dùng cầu cái khăn che mặt. Đây là lượt cục trong lịch sử, lần đầu tiên làm trận chung kết chuyên môn thiết kế dùng cầu, nước Đức đất cột bảng ủy hội phương diện, đối với bọn họ cái này một tiên phong cảm thấy phi thường tự hào. Cái này trận chung kết màu vàng trái bóng, cũng đang tiến hành lượt cục trước đây trong trận đấu sử dụng trái bóng khác nhau ở chỗ, trận chung kết chuyên dụng cầu 14 mảnh cầu ra ở giữa, có 6 mảnh bị cố ý nhiễm lên màu vàng. Trận chung kết trước trận đấu dùng cầu toàn bộ ở Thái Lan sản sinh, mà trận chung kết 15 cái màu vàng cầu là ở AD đắt nước Đức tổng bộ sản sinh đấy. Bẹn Kenbo ở ở cho rằng, trận chung kết đúng dự thi cầu thủ, huấn luyện viên cùng toàn bộ thế giới người hâm mộ mà nói là một cái đặc biệt trường hợp, làm cho này 4 năm một lần là tối trọng yếu nhất trận đấu, thiết kế đặc biệt dùng cầu, là một cái vĩ đại nghĩ gì. Huấn luyện viên đổ mẹ nẹt ngày 6 nói, đội pháp chứng minh chính mình, ngày 9 tháng 7 tháng lợi là chúng ta chính thức mục tiêu. Chúng ta quả thật có năng lực thừa nhận thống khổ, đi qua gian khổ giai đoạn, kiên trì đến đến cuối cùng. Mỗi người đều chuẩn bị hiến thân. Đội pháp đã chứng minh có được đoàn kết cùng kiên trì đến cuối cùng năng lực, đồ mẹ nẹt đang tiếp thụ re mới xã phỏng vấn lúc nói, hắn nói, "Ta nói rồi ngày 9 tháng 7 tháng lợi là mục tiêu của chúng ta." Đang nói đến gì đã lúc, đồ mẹ nẹt không chút nào tiếp rẻ quá khen ngợi tới tử, hắn là thế giới vô địch, hắn là châu Âu vô địch, hắn cho đội bóng mang đến nào đó từ đầu như một gì đó. Gì đang qua đi 10 năm một mực làm chúng ta say mê. Đang nói đến đường thời điểm, đồ mẹ nẹt trong lời nói tràn ngập kiêu ngạo, bỏ qua vòng bán kết, hắn liền tại trong trận chung kết bắn ra càng lớn năng lực. Thế giới này không có hậu vệ cùng thủ môn ngăn cản hắn ghi bàn. Hắn hiện tại luật cuộc trận đấu ra chứng minh điểm này. Đường là vì lớn tình cảnh mà cầu thủ sinh ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua trên cái thế giới này nhất lóe sáng sân khấu, lớn nhất chẳng diện. Đường tuyệt đối sẽ không khiến thích cổ động viên đội Pháp thất vọng. Đường sẽ không để cho thích người của hắn thất vọng. Chương 283, sự nghiệp to lớn tốt nhất xạ thủ Hà Trịnh. Đối với sắp đã đến trận chung kết, tất cả tạp chí lớn bắt đầu phân tích của mình. L'Équipe, báo, Klinsmann cũng có thần tượng của hắn. Không phải làm lỡ những cái này nước Đức lao đạn anh, mà là hiện tại đội Pháp chủ yếu Zidane, hơn nữa Cölnsman thản nói, càng hy vọng người Pháp có thể đoạt được vô địch. Cölnsman nói, ta vẫn luôn là Zidane siêu cấp người hâm mộ, hắn và hành vi của hắn phương thức đã đạt tới một cái tương đương cao chỉnh tự, hắn luôn đang tiến hành chính hắn biểu diễn, một cái người đang vũ đạo. Mặc kệ ngươi có phải hay không một huấn luyện viên cái, ngươi đều có trở thành hắn chân thực người hâm mộ. Hơn nữa ở hắn trái bóng kiếm sống ở giữa, căn bản liền giống như chưa từng có xuất hiện đi xuống qua. Năm nay Zidane đã 34 tuổi, nhưng huấn luyện viên đội Pháp độ mẹ nẹt Vẫn là đem di như hắn tiến công chủ yếu khiến hắn gánh chịu này lên tổ chức tiến công trách nhiệm từ đường nổi lên sau nhiệm vụ của hắn càng thêm rõ ràng chính là cho đường vận chuyển đạn Tháo sau đó nhìn tuổi của mình thanh niên đồng đội lần lượt công phá đối phương cầu ở đội pháp biểu hiện không tốt thời điểm cử động như vậy một lần lọt vào truyền thông cùng phần đông chuyên gia dùng ngói bút làm vũ khí nhưng là Du cùng hắn đồng đội cùng một chỗ dùng một trận lại một trận thắng lợi đem đội Pháp một mực đưa đến trận chung kết ta cho rằng lần này gần c trận đấu biến thành châu Âu trận đấumấu chốt nhất đấy không phải chúng ta đánh bại Argentina mà là người Pháp đem người bỏ ra dự kéo xuống dưới ngựa, đây là một trận chính thức vĩ đại thắng lợi. Collinsman nói, "Còn lần này thắng lợi, vừa mới tốt là Di Dan cùng Đường Liên hợp biểu diễn. Đội Tả Lệ Ạ cùng đội Pháp, sắp trình diễn đang tiến hành ngược cột đến cuối cùng đỉnh phong quyết đấu. Hai chi đội bóng đều là phòng thủ năng lực xuất sắc, tiền vệ cực phú sáng tạo đội bóng của sức lực, đội bóng ở ba tuyến cầu thủ bố trí ra đều có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." nhất định, ai cũng không thể lời nói nhẹ nhàng ổn thao khán, nhưng mà thông qua ba điều tuyến ra tất cả cầu thủ cái so đấu, đội Pháp hơi có vẻ thượng phong. Trùm môn Vi Phong Hàm Mỹ, bật thẻ tiểu Tí Vệ. Vi Phong ở đang tiến hành lượt cục gia biểu hiện, chỉ có thể sử dụng hết đẹp không Tí Vệ để hình dung. Lúc này trước trong trận đấu, hắn nhiều lần làm ra thế giới cấp một pha cứ nguy, làm cho người xem thế là đủ rồi. Chư bỏ phản lưới nhà, đôi bóng khác ở đối mặt Vi Phong lúc đều một mực cách lửa, người Pháp có thể làm cho Vi Phong theo cầu trong lưới kiếm một lần cầu sao. Hắn cầu thủ hắn không nói, đường đúng có lòng tin công phá Vi Phong thủ môn cầu môn. Ở trọng tâm mùa giải, đứng ở hai giải bóng đá trong sân trong trận đấu, tổng cộng 4 lần công phá Vi Phong không thành thủ môn. Hắn là duy nhất một tên cùng vi Phong trận đấu đều có vào cầu thủ của cầu. Nhưng là chúng ta không nên cho hắn áp lực quá lớn, đây là hước cụp, không phải là giải bóng đá CJA. Lần này hước cụp, bắt Test thay thế tiếng hô cao hơn của Bet. Ngồi vững vàng nước Pháp số một vị trí. Nói tóm lại biểu hiện của hắn coi như là xuất sắc, đặc biệt ở đấu loại giai đoạn. Hắn biểu hiện ra thế giới cấp thủ môn trình độ, nhiều lần phủ kín ở đối phương tiền đạo suốt gol. Hậu vệ, hậu vệ trụ vững chắc ở giữa tuần đau buồn âm thầm. Khó phân sàn sần nhau. Italia ở trận chung kết ra nhưng sẽ an bài Cặn Nạ Vạ Dụ cùng Mạc Tệ Dạ thì hậu vệ trụ tổ hợp, hai người lúc trước biểu hiện tương đương hoàn mỹ, nhất là Cặn Nạ Vạ Dụ, hắn đang cùng nước Đức vòng bán kết ra trạng thái thật sự là quá xuất sắc, hắn đã trở thành đang tiến hành lượt cục giải quả bóng vàng đứng đầu nhân tuyển. Mạ Tệ giả thì tuy nhiên không bằng Cặn Nạ Vạ Dụ như vậy làm cho người hoàn toàn yên tâm, hơn nữa một mực được xưng là tuyến hậu vệ ra bom, nhưng là hắn ở đây ra tác dụng lại 10 phần hiệu nghiệm. Thú vị chính là, Thu Dệm ở Juventus là Cặn Nạ Vạ tối giai phê đường, hôm nay hai người đều vì mình chủ, Thu Dệm bên người là Chelsea thiết vệ Galar. Thu Dễm có đôi khi phòng thủ động tác quá lớn, dễ dàng xúc động, nhưng mà gã Lật chấn định tuyệt đối là có ích bổ sung. Rất khó nói thủ Dễm hợp tác gạ Lật biểu hiện, cùng Italia hậu vệ trụ so sánh với ai càng tốt hơn, bởi vì ở vòng bán kết lúc, Bồ Đào Nha thiếu hụt Toni mạnh như vậy sức lực tiền đạo cắm, ở tăng thêm vì ở ra đột phá biểu hiện, thế cho nên thủ Dễm cùng gạ Lật phòng thủ ngồi dậy thật sự là quá dễ dàng. Hậu vệ, hậu vệ biên Italia tiến công mạnh hơn nước Pháp. Italia hai cái hậu vệ biên đều nưu cầu danh lợi trước cắm vào tấn công, bên phải Dễm bợ rọ tở một khi xuất hiện ở sân trước. Tổng hội cho đối phương chế tạo phía thoái lúc này trước trong trận đấu chúng ta đã kiến thức hắn hắnsút cầu môn trình độ hậu vệ trái gỡ rổ sổ uy hiếp không thể nghi ngờ hắn hai lần linh hồn phụ thể một lần chế tạo chiến thắng penal một lần khác dẫn đầu công phá nước Đức cầu môn nước pháp hậu vệ phải sản nổi ở giờ tiến công cũng phi thường hiệu nghiệm bởi vì hắn vẫn là xuất sắc truyền cao thủ mà khác hơi nghiêng lẽ e gì ta bị đổ đồng dạng là một tên vĩ đại hậu vệ nhưng mà ở trong trận đấu hắn chen vào hộ công cũng ít khi thấy làm cho người có chút lo lắng chính là lẽ e gì ta bị độ ở vòng bán kết ở giữa Còn nhiều lần xuất hiện có chút dị thường chuyển tiếp bóng sai lầm. Tiền vệ, kéo phía sau nước Pháp phòng thủ mô hình tiền vệ nhất lưu. Đội pháp có được Vi Ơ Dạ cùng Mã Kệ L2 gã chính tông phòng thủ mô hình tiền vệ, cùng bọn họ đúng chân đúng là người tàn sát Gattuso. Vi Ơ Dạ cùng Mã Kệ Lẹo có thể thật to giảm bất tuyến hậu vệ áp lực, đi đầu hóa giải đối phương tiến công, gia tăng đội bóng khống chế bóng, cũng làm ra đơn giản chuyển bóng. Gattuso thật là nhất lưu phòng thủ mô hình tiền vệ, nhưng nếu để cho hắn một mình chiến đấu hăng hái, những kia yêu trước chen vào ở giữa cầu thủ trong sân, nếu như không trở lại chia sẻ phòng thủ nhiệm vụ nói Gạt tủ xô một cái người như cũng sắp bị yếu đi. đitốcô là Italia tay chuyển bóng Tuy nhiên vị trí so sánh rưởi vào phía sau nhưng hắn ở tiến công ở giữa uy hiếp đủ để trí mạng dù thợ tại đem chủ yếu bên trái bên cạnh hoạt động hắn đem tốt lắm đền bù gở rổ sổ trước chen vào lúc lưu lại lỗ hổng. tiền vệ đột phá trước đỉnh phong Zidane, chủ yếu tổ thi đội pháp cần muốn Zidane ở trận chung kết ra làm ra hắn nghề nghiệp kiếm sống ở giữa một lần cuối cùng nhân dân bản đội thi đấu ra didan không có đột phá biểu hiện nhưng tiến vào đấu loại dian lại khôi phục sức sống nhiều lần làm đường cùng cái khác vào cầu thủ cầu làm ra trí mạng tuyệt vời chuyển, bày ra lớn nhất tiền vệ bậc thầy thế giới cấp tiêu chuẩn. Bên trong tệ lệ cùng Mã Lũ A đem chia sẻ gì đàn tiền vệ tổ chức công tác, nhất là ở đang tiến hành lượt cụp trên thân giá báo tố, ở vòng bán kết trung thượng diễn tuyệt cự bên trong tệ lệ, hắn đam mê dẫn bóng thẳng đến vùng cấm, có thể phía trước trong sân bất kỳ một cái nào vị trí biểu diễn suốt gol. Argentina sinh ra cả mộ rẻ nê si, ở Italia giờ tiến công sắm vai cường điệu có nhân vật, hắn ở đây không ra biết mệt mỏi chân chính chạy trốn, xa là của hắn lại một sắc bén. Chân chính có năng lực quyết định trận đấu thắng bại cầu thủ ý không thể nghi ngờ là chủ yếu tổtỳ nhưng hắn ở đang tiến hành luật quốc gia biểu hiện còn chưa đến trạng thái tốt nhất trận đấu này cũng rất có thể là tổ tỵ ở đội tuyển quốc gia có 10-2 nếu như trận chung kết ra hắn ở vùng cấm phụ cận nhiều đến chút ít đao giải phẩu kiểu chuế bóng cái này quân lệnh nước pháp lo lắng không thôi tiền đạo Tony phậ phòng ra sức đường có hy vọng trở thành xạ thủ vương Tony quyền khống chế bầu trời là đội pháp lại một ra sức lo lắng hắn đã bằng vào ởuna nhất dịch ở giữa hai lần đi bản chứng minh năng lực của hắn nhưng mà Tony ở vòng bán kết đúng nước đến lúc Ở nước Đức hai gã cao lớn hậu vệ trụ nhìn chằm chằm phòng thủ dưới chưa có tác dụng, nước Pháp hậu vệ bọn họ có lẽ có thể may mắn Tony lại đem ở trong trận chung kết tiến lặng. Đánh vào thất cầu. Đường không thể nghi ngờ là đang tiến hành lượt cục nhất lóng lánh tiền đạo. Nếu như đang suy nghĩ hắn là ở 4 trận đấu ở giữa, đánh vào cái này thất cái cầu nói, không nghi ngờ hắn là đường kim rơi bóng đá, ghi bản hiệu suất cao nhất tiền đạo. Bởi vì bị thương bệnh nguyên nhân, Đường không thể ở vòng bán kết ra trận đấu. Đối với hắn như vậy cầu thủ mà nói, nhất định sẽ ở trong trận chung kết, mở ra hiện tại thực lực của chính mình. Một cái mùa giải đến nay, Đường đã khiến Italia hậu vệ đau đầu. Trận chung kết sẽ là hắn cùng với Italia hậu vệ cuối cùng đối kháng. Mùi thương vẫn là lá chắn dày, trận chung kết trên trận sẽ rốt cuộc. Trừ bỏ nước Đức Cơ Lọ Sở, cái khác có hy vọng cùng Đường tranh thủ vật cột tốt nhất xạ thủ đối thủ cạnh tranh bọn họ, hiện tại chỉ có thể ngồi ở TV phía trước, quan sát trận đấu. Cơ Lọ Sở đã đánh vào 5 cầu, khoảng cách Đường tuyệt thất cái đi bàn, còn kém hai cái. Nếu như Cơ Lọ sờ ở 3-4 danh trong trận đấu, không cách nào đánh vào hai bàn trở lên, như vậy Đường liền vững vàng đem đôi giày vàng phần thưởng nắm bắt tới tay ở giữa. Hoàn thành một cái mùa giải ba hạng thi đấu sự tình, tốt nhất xạ thủ sự nghiệp to lớn. Đội pháp còn có mặt khắc một thanh sắc bén mâu, tại cái gì câu lạc bộ trận đấu ra, Henry tuyệt đối là có thể thay đổi trên trận thế cục cầu thủ, nhưng ở góc cục ra, hắn trạng thái tốt nhất, chỉ là làm được ánh sáng lóe lên, không thể làm cho người hoàn toàn phò mãn. Nhưng là nếu như hắn lúc này trước trong trận đấu, chạy vị trí rồi đến vị trí một chút nói, hắn sớm liền trở thành nước Pháp anh hùng nhân vật. Henry ở trong trận chung kết có thể hay không thay đổi trước xu hướng suy tàn, đúng đối pháp phi thường trọng yếu. Đường tất nhiên sẽ phải chịu Italia hậu vệ trọng điểm phòng thủ lúc này Henry trạng thái khả năng quyết định đến cuối cùng thắng bại giờ tư dự đoán trọng tâm trận đấu Italia đem dùng hai không chiến thắng đội pháp bọn họ nói ra áo lam quân đoàn hậu trường 6 viên đại tướng 4 gã phòng thủ cầu thủ trong coi cẩn trọng tiền vệ Zalo cùng chạy bất tử gạ tủ sổ tạo thành cùng nhau hiệu suất cao suất phòng thủ hơn nữa tốt nhất hậu vệ đội trưởng cả nạ và r Italia phòng thủ nhận được tiến thêm một bước củng cố M dù hậu vệ bọn họ bị vừa qua sau lưng bọn họ còn có gác đền bị phông hắn nhanh nhẹ ngăn cản cùng tạm kỳ vận động viên loại một pha cứu mi đem sức lực bảo vệ không thành không mất. Trừ bỏ thực lực hùng hậu, đội ta lũ hạ còn có một loại trên tinh thần lực lượng, đó là một ít cùng nước Đức đất cột không hề không thể làm chung một cố sức chiến đấu. Nếu như chủ nhật trận đấu Italia 2 so với không chiến thắng, như vậy Liệp tỷ chạy xuống sẽ là vui sướng nước mắt. Mà đến lúc đó, Zidane biểu lộ thì sẽ trầm trọng rất nhiều. Lúc trước mẹ kèn Bùa ở ở đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra, chủ nhật nước Pháp cùng Italia trong lúc đó vượt cục trận chung kết sẽ là một trận căng thẳng chiến đấu, ta cho rằng khả năng sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu thậm chí trình diễn penalty giải thi đấu. Gullit đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra, trận này làm cho người nhìn chăm chú trận chung kết sẽ là một trận ngũ ngũ mở ra trận đấu, thắng bại thực khó có thể dự đoán. Cái này hai chi đội bóng ở bảng đội thi đấu lúc đều có vấn đề, nhưng là hiện tại bọn họ là cao cấp nhất đội bóng. Anh quốc cá độ nghiệp đúng trận đấu này mở ra nước Pháp thắng bán cầu địa bàn miệng. Italia ở vòng bán kết ở giữa đảo thải chủ nhà, biểu hiện bọn họ ở cường đại dưới áp lực, có thể đánh ra xinh đẹp trận đấu năng lực. Phong tuyến của bọn hắn, một mực đều biểu hiện phi thường ổn định. Nhưng là đường trở về Tăng cường đội pháp tiến công năng lực, Italia hậu vệ nhất định phải tiếp nhận đường cùng Hendy khảo nghiệm. Đường ở CJA đã biểu hiện ra, hắn theo không ý kỵ Italia hậu vệ. Italia hậu vệ bọn họ có thể hay không ở lượt cục trận đấu ra, tìm về tự tin. Nhưng lại lượt cục trận đấu không giống với CJA cùng Cham Tiolit 18 tuổi đường, có thể hay không ở trận chung kết trận đấu trên có thượng giai biểu hiện, thực khó đoán trước. Hai chi đội bóng có thể đứng ở trận chung kết trận đấu ra, cái này nói rõ bọn họ là biểu hiện tốt nhất hai chi đội bóng. Cho nên ta cho rằng trận đấu này sẽ là ngủ ngủ mở ra trận đấu. Cùng bên ngoài náo nhiệt không giống, đội pháp bên trong bầu không khí phi thường hòa hợp, ở Yi đan đám nhất bang lão nhân ảnh hưởng dưới, đội pháp ở trong hưng phấn, chuẩn bị trận chung kết đã tới gần. Ngày 8 tháng 7 buổi tối 9 giờ, 34 danh tranh đấu chiến chính thức khai hỏa, ở sân thuật gạt Godli ép đẫm lở sân vận động, nước Đức cuối cùng 3 so với 1 đánh bại Bồ Đào Nha, đoạt được huy chương đồng. Nước Đức ghi bản công thần là Sör với Sör Steger, trên hắn diễn hát chín. 34 danh tranh đoạt chiến chấm dứt, như Đường Tuyệt đã bắt được đang tiến hành ngật cục phần thưởng nói cách khác hắn hoàn thành một cái hành động vĩ đại, ở một cái mùa giải, hoàn thành tốt nhất xạ thủ hạng trị. Đây là một cái theo không có người hoàn thành qua sự nghiệp to lớn. Chương 284, đến từ cổ động viên Milan duy trì. Bắt được gật cụ tốt nhất xạ thủ, các đồng đội đều hướng đường tuyệt tỏ vẻ chúc mừng. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, do "Johnny ra giới trận đấu đánh vào tám quả, ta ít nhất phải đổi hòa hắn sổ ghi bàn." Cầu thủ của đội Pháp không có chê cười hắn cuồng vọng, bởi vì hắn có năng lực như thế. Huống chi, trận chung kết trước, sao cũng phải có một chút để cao khí khí ngôn ngữ xuất hiện. Zidane vừa cười vừa nói, Ngươi hà không vượt qua hắn, thậm chí đổi em mở 2 đơn sáng tạo kỳ tích. Một lần lượt cục đánh vào 13 cái đi bàn, đó là một cái hành động vĩ đại, một cái cơ hồ không cách nào siêu việt được hạn. Hiện đại trái bóng phi thường chú trọng phòng thủ, đối với đối phương mũi tên nhân vật phòng thủ càng thêm như mật, mỗi một bàn đều là vô cùng gian nan đấy. 13 cái cầu, cơ hồ mỗi trận đấu muốn đánh vào hai bàn. Đường tuyệt khoảng cách phọt tận kỷ lục còn kém 6 cầu, nói cách khác hắn ở đến cuối cùng một trận đấu, muốn đánh vào 6 cầu tài năng đội em mở 2 đơn kỷ lục. Cái này đương nhiên là không thể nào đấy. Đường Tuyệt biết được đây là gì đàn đang nói đùa. Tốt ta cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ này. Đường Tuyệt nói đem tất cả trêu chọc cười, trong phòng tiếng hoan hô một mạnh. Nước Pháp truyền thông ở khen ngợi Đường Tuyệt đồng thời, khích lệ hắn ở trong trận chung kết có thượng giai biểu hiện, thể hiện một tên vĩ đại xạ thủ bản sắc, trợ giúp đội Pháp chiến thắng Italia, thu được trong lịch sử thứ 2 tòa cúp. Đối với cái này dạng hành động vĩ đại, L.E. Quanter phát biểu bình luận, tiêu đề là: Sự nghiệp to lớn đã hiện, Đường hoàn thành tốt nhất xạ thủ hành động vĩ đại. Ở bình luận ở giữa nói ra, trong lịch sử Cầu thủ nước Pháp bèn từng tại chính mình lần thứ nhất xuất cục ra, đại phát thần uy, đánh vào kinh người 13 cầu. 48 năm sau, một danh khắc kinh tài tuyệt diễm nước Pháp thiên tài ngang trời xuất thế, 4 trận đấu đánh vào thất cầu. Đường hoàn thành như mộng ảo tốt nhất xạ thủ hạt chín. Đây là một cái sự nghiệp to lớn, đồng thời cũng sẽ thúc dục hắn ở trong trận chung kết, làm toàn bộ thế giới người hâm mộ hiến dân một trận vĩ đại trận đấu. Ngày 9 tháng 7, vượt cục trận chung kết ngày. Đang tiến hành vượt cục đến cuối cùng một cái lo lắng, muốn vào hôm nay vạch trần đán án. Toàn bộ thế giới người hâm mộ đang chuẩn bị, vượt cục tháng sắp chấm dứt. Đến cuối cùng tham ăn to lớn sắp bắt đầu. Trận chung kết là cuối cùng hưởng thụ, đêm nay liền sinh ra thế giới mới vô địch. Cổ động viên Ý cùng cổ động viên nước Pháp đã hạnh phúc đấy, lại là căng thẳng đấy. Đối với người Italia mà nói, trước đó lần thứ nhất đánh vào gật cục trận chung kết. Vẫn là 12 năm trước, Roberto Baggio dẫn đầu Italia ở nước Mỹ hất cục trong trận chung kết cùng bờ ra dịu gặp mặt. Kết quả Italia ở penalty quyết thắng ở giữa, tiếng nói thua dưới trận đến. Người Italia hy vọng đội bóng tự mình ở 12 năm sau có thể đền bù lần kia tiếng uối bắt được các cột. Cổ động viên nước Pháp hy vọng 8 năm trước Huy Hoàng sẽ tiếp tục, Zidane có thể dẫn đầu đội Pháp tái hiện Huy Hoàng. Cùng 8 năm trước so sánh với, nước Pháp trung tâm trong sân thực lực cường đại như trước, mà tiền đạo tuyến thực lực biến được càng cường đại. Tiến vào đấu loại sau, đội bóng phát huy càng ngày càng tốt. Muốn nói nhất quấn quýt hẳn là cổ động viên Milan, trước mùa giải, đường biệt cho cổ động viên Lan quá nhiều vui mừng, hắn đã xâm nhập mỗi một cái cổ động viên Lan tâm tư. Trăn chung kết có duy trì hay, đây là một cái gian nan quyết định. Một bên là quốc gia của mình đội, một bên là chính mình yêu thích nhất cầu thủ Năm 90 lượt cột, vấn đề giống như trước, quần quít Napoli cùng cổ động viên ý lớn nhất đua bóng đá Maradona dẫn đầu Argentina, ở vòng bán kết cùng Italia gặp mặt, có truyền thông phỏng vấn, cổ động viên ý, 70% cổ động viên ý duy trì Italia chiến thắng tiền lợi, 3 trở thành người hâm mộ duy trì Maradona. Cổ động viên Napoli đem cái tỷ lệ này biến thành một nửa đúng một nửa, một nửa người duy trì đội Italia, một nửa người duy trì Maradona. Có truyền thông ở trận chung kết trong ngày hôm ấy, ở Italia cổ động viên đúng tiến hành phỏng vấn, trận chung kết ngươi là duy trì đội Italia, vẫn là đường Vượt qua 80% cổ động viên ý ở do dự một chút sau, lựa chọn duy trì đội Atalanta. Trước vấn đề này xuất hiện ở Milan thành thị thời điểm, tình huống phát sinh một ít biến hóa. Bộ cổ động viên phân chia kiên định duy trì đội Atalanta, phóng viên hỏi, người là Inter Milan người hâm mộ vẫn là AC Milan người hâm mộ? Những cái này người hâm mộ đều không ngoại lệ hồi đáp, ta là Inter Milan người hâm mộ. Ở trả lời vấn đề này lúc, rất nhiều Milan người hâm mộ bắt đầu do dự. Phóng viên nhìn xem những cái này do dự người hâm mộ hỏi, các ngươi nhất định là AC người hâm mộ đi. Người hâm mộ gật gật đầu ở do dự một chút sau, AC Milan người hâm mộ có 60% lựa chọn duy trì đội La Talia, có 40% người hâm mộ lựa chọn duy trì Đường Tuyệt. Có AC Milan người hâm mộ ở màn hình trước nói ra, ta hy vọng Italianos cũng hy vọng Đường ở trong trận chung kết có tốt biểu hiện, có đặc sắc diễn xuất. Đây là ra sức bộ phận cổ động viên Milan tiếng lòng. Một cái mùa giải đến nay, Đường Tuyệt mang cho bọn hắn quá nhiều ngưỡng thụ, quá nhiều kiêu ngạo. AC Milan chưa bao giờ thiếu hụt siêu sao, bọn họ cho cổ động viên Milan quá nhiều kiêu ngạo. Nhưng là cổ động viên Milan là chuyên gia Bọn họ biết được đường tuyệt cùng với khác siêu sao không? Giống, trên người hắn ẩn chứa kinh người năng lực, trên người hắn có người khác không có có cái gì vĩnh viễn không buông bỏ. Loại này tinh thần phi thường phù hợp Hak Milan trái bóng lý niệm, loại này tinh thần siêu Việt trái bóng trọng tâm. Trước mùa giải Serie đội đánh dữ vẫn cùng Inter Milan, mạnh mẽ bắt được Serie vô địch Champions League mạnh mẽ đào thải Bundesliga người khổng lồ Bayern, đào thải không ai bị nổi Barcelona, đến cuối cùng chiến thắng Arsenal, bắt được Champions League vô địch. Đường tuyệt ở những cái này trọng yếu trong trận đấu đều có tính quyết định biểu diễn. Phỏng vấn chấm dứt. Phóng viên đối với mịt rộ phồn nói ra, 16 năm trước, vua bóng đá Maradona khiến cổ động viên ý, khiến cổ động viên Napoli quân quý. Hôm nay, đường khiến cổ động viên ý, khiến AC Lan người hâm mộ quân quý. Theo duy trì xuất đến xem, Maradona năm đó duy trì xuất cao hơn đường. Cái này cùng đường ở Italia chỉ có 1 năm có quan hệ, cũng cùng hắn nghề nghiệp kiếm sống chỉ có 2 năm có quan hệ, đợi một thời gian, ủng hộ của hắn xuất có thể hay không đạt tới Maradona như vậy cao ta nghĩ vấn đề này chỉ có thượng đế mới biết được. 2 năm nghề nghiệp kiếm sống, lưu cho thế giới rơi bóng đá kinh điển hình ảnh. Làm sao có thể có Maradona nhiều? Hồi chi khi đó Maradona dĩ nhiên là thế giới người hấp nhất, bắt được qua cuộc, lại bằng vào sức một mình, dẫn đầu Napoli bắt được vô địch. Hiện tại Đường Tuyệt không cách nào cùng ngay lúc đó Maradona so sánh với. Cái này thì tin tức ở trên TV truyền phát tin sau, nước Pháp truyền thông bắt đầu lo lắng, Gazi Đài truyền hình nói ra, người Italy ý đồ dùng loại phương thức này, đến tan dã đường ý chí chiến đấu. Đây là không thể tha thứ. Godland sân vận động cái kia một quỷ gối, khiến người Pháp biết được, Đường Tuyệt là một cái trọng tình trọng nghiệp người. Nước Pháp truyền thông lo lắng đường tuyệt sẽ ở trong trận chung kết xuất hiện tình huống, giống như 5-9-8 vật cốt ý như vậy, ở trong trận chung kết ngây mô dại khở, không hề như. Người Pháp cho rằng, người Italia ở lấy tay đoạn tan ra đường tuyệt ý chí chiến đấu. Chuyện đó một lần, người Pháp bắt đầu cảnh rắc lên, bọn họ đều tỏ vẻ, đường nên không có để ý tới những tin tức này, mà là chuyên chú so với thi đấu. Chuyên chú tại chính mình cái đầu vật cốt trận chung kết. vượt cúp mới là của hắn mục tiêu cuối cùng. Đã có trò hay xem. Tây Bạch Giang truyền thông như thế nào có thể buông tha cơ hội như vậy, bọn họ đối với cái này ra sức thêm công khai, cổ động viên ý ý đồ tan dã đường ý chí chiến đấu, người Pháp bắt đầu cảnh giác. Chúng ta muốn nhìn đường rốt cuộc là một cái trọng tình trọng nghĩa người, vẫn là một cái vô tình vô nghĩa người. Milan tỉnh tiết khiến đường quân quý. Năm 98 rọ nhi một màn kia sẽ sẽ không xuất hiện. Milan lại truyền hình kịp thời phỏng vấn đến đường Tuyệt. Phóng viên hỏi, "Ac Milan có gần 40% người hâm mộ lựa chọn ở trong trận chung kết duy trì ngươi. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không?" Đường Tuyệt ngẫm lại, có chút động tình nói, ta rõ ràng bọn họ quân quất, ta cảm tạ bọn họ một cái mùa giải đến nay đúng ủng hộ của ta. Trước mùa giải, bọn họ cùng chúng ta cùng một chỗ, ở CGA cùng Trang Tionlit ở giữa lấy được thành công. Không có bọn họ sẽ không có hai tòa quốc quân. Vượt Cup là đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu, nếu như nói tại này trên võ đài, ta nhất không hy vọng gặp được đội bóng, vậy nhất định là đội Talia ạ. Ta hiện tại muốn nói cho hắn biết bọn họ chính là, các ngươi không cần quân quất, duy trì quốc gia mình đội là chuyện thiên kinh địa võ. Các ngươi nên đi duy trì đội Talia đám trở lại Milan sao? Các người lại duy trì ta." Phóng viên hỏi, "Có truyền thông cho rằng đây là âm mưu, ngươi đối với chuyện này là thấy thế nào?" Đường Tuyệt nói ra, "Những kẻ duy trì ta Milan người hâm mộ cùng cái khác cổ động viên ý, không biết sử dụng cái gì âm mưu. Trong sân vận động ở ngoài khả năng xuất hiện âm mưu, như, nhưng cổ động viên là sẽ không đùa giỡn âm mưu đấy, bọn họ là sân vận động thuần khiết nhất người." Đường Tuyệt nói lập tức ở Milan đài truyền hình ra chưa ra, những kia quyết định ở trong trận chung kết duy trì cổ động viên Đường Tuyệt, có cảm động trong lòng bắt đầu rung động. Mà nước Pháp trong nước lo lắng càng thâm. Inter Milan cùng ra sức bộ phận cổ động viên Ý bắt đầu công kích cổ động viên Milan, cho rằng bọn họ là phản đồ, ở trong trận chung kết duy trì đối thủ cầu thủ, loại này hành vi chính là phản đồ hành vi. Trong lúc nhất thời cổ động viên Milan xa vào đến cả cái cổ động viên Ý khiến trách trong, có truyền thông phỏng vấn ác Milan người hâm mộ, có cổ động viên danh nói ra, có lẽ cách làm của chúng ta, khiến rất nhiều người Italia không nhận có thể, nhưng là chúng ta nói là thật tâm nói. Đường là cầu thủ của đội Pháp, nhưng là hắn đồng thời là cầu thủ của Milan. Hắn làm cho toàn bộ thế giới quá nhiều phân khích trong nháy mắt Trái bóng là do những thiên tài kêu cầu thủ chống đỡ nổi tới chúng ta duy trì hắn kỳ thật chính là duy trì trái bóng trọng tâm có một loại yêu kêu cùng giải không thay đổi cổ động viên mi Lan dùng hành vi của mình thuyết minh loại này yêu thế giới này có rất nhiều khiến người động tình địa phương nào gần 40% cổ động viên Mi La lựa chọn ở trong trận chung kết duy trì đường tuyệt mà không phải đổi tại ạ ở đã bị ra sức bộ phận cổ động viên ý công thế giới bọn họ ước nguyện ban đầu không thay đổi điều này làm cho đường tuyệt phi thường động tình đây là hạnm nhất cao nhất Vĩnhnh dự nói rõ hắn ở trước mùa giải chinh phục cổ động viên Mil tâm tư Đối với nước Pháp trong nước lo lắng, đội Pháp ở giữa không có người cùng Đường Tuyệt thảo luận vấn đề này. Có lẽ theo bọn họ, Đường Tuyệt mình có thể giải quyết vấn đề này. Đang lúc bọn họ tỉ mị đảm nhiệm lúc trước đến cuối cùng công tác chuẩn bị. Đỗ Mẹ Nẹt đối với cái này có chút bận tâm, hắn tự định giá luôn mãi, vẫn là quyết định khiến Đường Tuyệt chính mình đi giải quyết vấn đề này. Ngày 9 tháng 7 4 giờ chiều, đội Pháp tiến hành lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện. Cầu thủ trước theo trên xe bất hạ xuống lúc, phóng viên tốp chen chúc mà đến, vô số vấn đề ném qua đến. Đỗ Mẹ Nẹt tiến hành, nước Pháp trong nước lo lắng Milan đứng đường duy trì. Ngươi đối với chuyện này là thấy thế nào? Đường, nếu như hiện trường có cổ động viên ý duy trì ngươi, tâm tình của ngươi sẽ sẽ không phát sinh thay đổi. Zidane, ngươi chuẩn bị dùng ghi bàn đến chấm dứt chính mình đến cuối cùng một trận đấu. Henry, ngươi quyết đấu thi đấu có cái gì chờ mong? Phóng viên trận thế rất lớn, nước miếng tung toé. Đội Pháp giống như là một khối mỹ vị thịt, mà những ký giả kia chính là một đám có nhặng, phát ra ong ong thanh âm, vây quấn thịt, chuẩn bị dưới miệng. Sân huấn luyện ở ngoài bảo an nhanh chóng chọn lựa hành động, ngăn cách phóng viên cùng đội Pháp. Đồ Độ mẹ nét nhìn không chớp mắt hướng đi sân huấn luyện. Hắn cầu thủ hắn cũng không có để ý những ký giả này, đi theo huấn luyện viên cấp bộ. Có người lưu lại, đó là đội pháp đội trưởng. Nhìn xem tình cảm quần chúng xúc động phóng viên, đội trưởng nói ra, "Hy vọng các ngươi cho chúng ta một cái yên tĩnh bị thi đấu hoàn cảnh. Các ngươi những vấn đề này đợi cho trận đấu chấm dứt đang hỏi đi. Trận đấu chấm dứt trận đấu chấm dứt những vấn đề này còn có tất yếu hỏi." Các phóng viên có chút tức giận, "Ngươi đã lưu lại, ngươi như vậy trọng yếu lưu lại những thứ gì đi? Ngươi đúng cổ động viên Milan có ý kiến gì không? Hiện tại đội pháp đối với cái này vấn đề có ý kiến gì không?" Đội trưởng đem đã sớm chuẩn bị cho tốt tìm từ nói ra chúng ta một mực tin tưởng đường hắn biết được ở trận đấu ra nên làm những thứ gì cổ động viên Mi La duy trì chỉ có thể ủng hộ hắn đá ra càng thêm đặc sắc trận đấu điểm này là không thể nghi ngờ đấy còn về đội pháp đối với chuyện này tình hình cách nhìn ta muốn nói cho mọi người chính là chúng ta chuyên tâm đến nay muộn trận chung kết căn bản không có đi để ý tới những chuyện khác cổ động viên Mi Lan đúng đường duy trì ta cho rằng đây là đối với hắn lớn nhất ca ngợi nói rõ trên hắn cái mùa giải công tác phi thường có thành hiệu chỉ có những kia vĩ đại cầu thủ mới có thể làm được điểm này chỉ có những kia vĩ đại cầu thủ, thắng là đối thủ cùng đối phương người hâm mộ duy trì. Chương 285, ta không nghĩ đứng sau lương Zidane. Trận chung kết đúng hạn mà đến, toàn bộ thế giới người hâm mộ kiện chân dùng đợi. Tất cả tạp chí lớn đang tiến hành đến cuối cùng tranh đoạt chiến, vô số tin tức xuất hiện ở TV truyền thông ra. Zidane ở trận chung kết trước cùng đường, gì bẹ gì tờ ẩn đắn đo chiến thuật, Henry đối với cái này tỏ vẻ không vừa. Tony từ nói, có ở trong trận chung kết cùng đường phân cao thấp. Mã Thế Dạ tỷ thể muốn cho đường không thu hoạch được gì. Đối tã Ly ạ Miu đồ bí mật muốn dùng đá ra cảm tình bài. Tán dã đường ý chí chiến đấu. Ngày 9 tháng 7 6 giờ tối, cầu thủ đội Pháp ở khách sạn gian phòng nghỉ ngơi. Lúc trước căng thẳng tâm tình, theo trận đấu thời gian tới gần, cũng chậm chậm theo cầu thủ đáy lòng leo ra. Gì bẻ gì làm hóa giải chính mình căng thẳng, đi vào thủ dệm gian phòng. Hắn hy vọng mượn nhờ thủ dệm kinh nghiệm, đến giảm bất chính mình căng thẳng. Đường Tuyệt Ngốc ở trong phòng của mình, một loại không hiểu căng thẳng cùng hưng phấn dậy vò lấy hắn. Nghĩ đến chính mình cái đầu thật cuộc trận chung kết, nghĩ đến giơ lên cúp, máu mã bắt đầu nhanh hơn lưu động, tuyến thượng thận kích thích tố bắt đầu động hắn cơ thể khiến hắn bày biện ra hưng phấn trạng thái. Tuy nhiên rõ ràng loại tình huống này là không tốt đấy, nhưng là đường tuyệt căn bản không cách nào ức chế loại tình huống này xuất hiện. Tiểu Phi Phi là không gì không biết đấy, nhưng là nó cũng không có cách nào khống chế loại tình huống này. Tiểu Phi Phi có thể khống chế đường tuyệt hệ thần kinh, nhưng không cách nào khống chế kích thích tố phân bố. Mặt khác, đường tuyệt còn bị một loại không hiểu lo nghĩ bao phủ, ngay cả chính hắn cũng không hiểu lo nghĩ đến từ phương nào, đến từ nơi nào. Làm ức chế sự hưng phấn của mình, đường tuyệt chuẩn bị đi rửa một cái nước lạnh mặt, đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Nhìn xem màn hình điện thoại di động biểu hiện tên, Đường Tuyệt không khỏi dừng bước lại. Điện thoại là Johnny đánh tới đấy. Vòng từ kết, cũng không có ảnh hưởng quan hệ của hai người. Có phải là lại hưng phấn vừa khẩn trương có phải là hận không thể lập tức tiến hành trận chung kết có phải là suy nghĩ dơ lên luật cục chẳng cảnh? Johnny âm thanh trong co trêu chọc mùi vị. Đường Tuyệt đặt ngông ngồi ở trên mép giường, tức giận nói nói, đến loại khi này, ngươi còn muốn trêu chọc ta. Người cái này tên đáng chết. Johnny vừa cười vừa nói, đối với ngươi người này mà nói, chỉ có loại này thời khắc có thể tra tấn ngươi. Đường Tuyệt bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ta nhận tra tấn, ngươi liền cao hứng? Johnny đương nhiên nói, đương nhiên hắn tiếc hẳn nói, chỉ tiếc ta không cách nào xem đến ngươi hiện tại bộ dạng. Đường tuyệt lắc đầu nói ra, trận chung kết ngươi lại không phải là không có trải qua. Năm đó ngươi là dạng gì đấy, ta hiện tại chính là cái gì dạng đấy. Đầu bên kia điện thoại, Johnny bắt đầu trầm mặc. Năm 98 Johnny như bờ ra gi số một siêu sao bóng đá, dẫn đầu đội bóng đánh vào trận chung kết. Ở trong trận chung kết lại biểu hiện được tầm thường vô vi, thi đấu phía sau hắn chịu đủ bở ra dư truyền thông chỉ trích. Đoạn thời gian kia là Johnny nghề nghiệp kiếm sống ở giữa Khó khăn nhất qua thời kỳ, ta hy vọng ngươi sẽ không xuất hiện ta năm đó xuất hiện tình huống. Johnny đánh vỡ trầm mặc nói ra, 8 năm trước, cũng là bởi vì ta nghĩ được quá nhiều, cho mình áp lực quá lớn, cho nên thất bại. 4 năm trước, ta đem trận chung kết coi như một loại hưởng thủ, coi như chính mình đi săn trong sân, đi nhận thức đi săn cảm giác, vì vậy ta thành công. Hiện tại đến phiên đường tuyệt trầm mặc, Johnny không có đánh phá vỡ loại này trầm mặc. Thật lâu sau, Đường Tuyệt nói ra, đi săn trong sân. Rất tốt, ta hy vọng có thể mau chóng điều chỉnh tâm tình của mình, không có bước ngươi theo gót. Johnny cười mắng, chết tiệt. Ngươi hiện tại tình huống cùng ta năm đó không giống. 8 năm trước, cả cái bờ ra Ryu đều hy vọng ta công phá nước Pháp không thành, bắt được thứ năm tòa quần quân. Ngươi hiện tại trước người có Zidane, đứng sau lưng hắn, ngươi có ta năm đó áp lực như vậy. Đứng sau lưng Zidane. Hiện tại đội Pháp, ai là chân chính lãnh tụ ai đội bóng cũng là số 1 siêu sao bóng đá. Đáp án đương nhiên là Zidane, 3 lượt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là chứng cứ rõ ràng. Đội Pháp ngôi sao sáng lòng lánh, ở bọn này ngôi sao chồng, Zidane không thể nghi ngờ là nhất lóng lánh đấy. Liên Tính đánh vào thất cái đất cột ghi bàn Đường Tuyệt, hiện tại cũng không có cách nào cùng hắn tranh giành cái cao thấp. Bởi vì ở thời gian trường hạ ở giữa, Zidane ở thời gian rất lâu phía trong, vẫn là đội bóng lãnh tụ, một mực trái bóng trong thế giới sáng lên phát động nhất. Đường Tuyệt bây giờ còn không đội bóng cũng là lãnh tụ, bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ, lý lịch cùng chiến tích còn chưa đủ để dùng lực áp quân hùng. Lãnh tụ gánh chịu đội bóng tuyệt đại bộ phận áp lực, số một siêu sao bóng đá biểu hiện, quyết định trận đấu kết quả cuối cùng. Sở dĩ nói Zidane vĩ đại, là vì ở năm trong trận chung kết, hắn có thể kháng trụ áp lực Hai lần công phá bờ ra dịu không thành. Sở Dĩ nói rõ Nỷ vĩ đại là vì ở 598 thất bại sau, ở 02 năm nay trong trận chung kết, hắn có thể lập cú đút, giúp đội bóng trợ rút, đứng ở cao nhất dẫn phần thưởng trên đài. Johnny nói đường tuyệt trước người đứng di đan, hắn mục đích chủ yếu là nghị hóa giải đường tuyệt trên người áp lực. Hắn cho rằng chỉ có dùng loại phương thức này, tài năng tiền thu đường tuyệt. Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, nhưng là ta không nghĩ đứng sau lưng di đan. Ta hy vọng là cùng hắn vai sóng vai cùng một chỗ chiến đấu. Johnny không có hộp máu, bởi vì hắn biết được đường tuyệt là hạng người gì. Như loại này kiêu ngạo đến trong xương cốt người, đương nhiên không muốn đứng sau lưng người khác. Muốn cùng Di Đan vai sóng vai, Đường Tuyệt một mặt là nói, muốn cùng Di Đan cùng một chỗ gánh chịu đến từ bên ngoài áp lực, về phương diện khác là nói mình muốn trở thành đội pháp lãnh tụ. Johnny trầm mặt sau một lát nói ra, ta thích ngươi nói lời. Cũng do một Mophen khiến Đường Tuyệt rõ ràng tại sao mình căng thẳng cùng hư phấn. Không muốn đứng sau lưng Di Đan, muốn cùng hắn sóng vai mà đứng. Muốn cùng Di Đan sóng vai mà đứng, nói ra lời trong lòng của hắn, đồng thời cũng nhất định phải thừa nhận trước mặt mà đến áp lực. Đang cùng Johnny một phen sau, Đường Tuyệt trong lòng căng thẳng cùng hưng phấn, trầm rãi bị áp lực thay thế. Giặt xong nước lạnh mặt, Đường Tuyệt ngồi ở trên giường trầm tư. Hắn không có có thể trầm tư quá lâu, khát một chiếc điện thoại đưa hắn bừng tỉnh. Lần này tới điện không phải là thân nhân mình, cũng không là nào đó có phỏng vấn hắn phóng viên, mà là Sở giờ 7 "Bỏ qua hôm nay, ta chỉ có thể chờ mong lần chính thức quyết đấu ngươi ngày đó nói những lời này, ta vẫn nhớ. Ta hy vọng ngươi cùng ta chính thức quyết đấu lúc, trên đầu của ngươi đeo cúp vô địch thế giới danh hiệu." Như thế nào những lời này có phải là ngươi hôm nay nghe được đấy? Nhất dễ nghe một câu giờ7 trước một câu nói vô cùng nghiêm túc phía sau một câu lập tức mà bắt đầu trêu trọc đường tuyệts giờ7 trước một câu đã cổ vũ đường tuyệt lại hiển lộ rõ ràng chính mình kiêu ngạo trong đó ẩn hàm là ý nói trong tương lai chiến thắng có được cúp vô địch thế giới danh hiệu đường tuyệt mới khiến cho hắn đã quy biển do nỉ cùng sờ giờ7 đều lựa chọn trêu trọng có lẽ theo bọn họ như vậy có thể giảm bất đường tuyệt trên người áp lực đương nhiên có thể nghĩ đến vào hôm nay cho đường tuyệt gọi điện thoại người không nghi ngờ đều là muốn giúp trợ giúp người của hắn đường tuyệt nghiêm túc nói Đây là ta hôm nay nghe được nhất có khiêu chiến ý tứ hàm xúc nói. Đi Sơ Giơ 7 bất mãn nói, như ngươi tên ra hỏa như vậy, không có người khiêu chiến ngươi, ngươi đều có tìm một ít chuyện tới khiêu chiến. Đừng nói cùng Tây Ban Nha trận đấu trước, ngươi là bị buộc nói cái kia câu khiến cầu thủ Tây Ban Nha vĩnh viên ở trước mặt ta cúi đầu. Ta biết được ngươi là hạ người gì, bởi vì chúng ta là đồng dạng người. Đã đem đối phương cho rằng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, đương nhiên có giải đối phương. Sơ Giơ 7 cũng không nói gì lời nói dối. Bọn họ đều là kiêu ngạo tới cực điểm người, hắn biết được Đường Tuyệt là hạ người gì. Sơ giờ 7 cũng không có nói sai, Đường Tuyệt cũng không phải bị buộc nói ra câu nói kia. Câu nói kia là vì khiến trên lưng mình áp lực, dùng cái này để kích thích chính mình càng lớn ý chí chiến đấu. Đường Tuyệt cười nói, "Được rồi, ta làm sao có thể tránh được người pháp nhãn?" Như thế nào? Hiện tại tâm tình có chuyển biến tốt đẹp. Sơ giờ 7 bắt đầu nói ra, "Chết tiệt." Trận chung kết lập tức muốn bắt đầu. Người không quan tâm trận đấu, lại đến quan tâm ta? Lời tuy nói như vậy, Sơ giờ 7 vẫn còn có chút cảm động. Trên trận là đối thủ, dưới trận là bằng hữu, đây là rất nhiều trái bóng vận động viên tuân theo nguyên tắc Serger 7 bằng hữu không nhiều, bởi vì rất nhiều người cho là hắn quá kiêu ngạo. Ở cùng 5 tuổi cầu thủ ở giữa, Serger 7 cho rằng Đường Tuyệt không thể nghi ngờ là bằng hữu tốt nhát của hắn, bởi vì vì hai người có rất nhiều cộng đồng địa phương nào. Mắng xong sau, Serger 7 ngữ khí biến được trầm thấp một ít, "Được rồi, ta thừa nhận, ta tâm tình bây giờ vẫn là cực kỳ không xong." Đường Tuyệt tán ủi, "Thời gian là tốt nhất chữa thương thuốc hay, qua một thời gian ngắn liền sẽ chậm rãi quên lãng." Serger 7 cũng không lĩnh tình nói, "Ta sẽ không quên làm đấy, vĩnh viễn sẽ không." Đã như vậy không được, liền đến một cái dồn sức thuốc. Đường Tuyệt nói ra, "Ngươi có nghĩ như vậy, dù sao không có thua ở dưới chân của ta." Người khác nếu như nói lời như vậy, Sờ Giơ 7 khả năng sẽ kinh bị, thậm chí giận tím mặt. Nhưng là đầu bên kia điện thoại Sờ Giơ 7 không có giận tím mặt. Ngẫm lại sau Sờ Giơ 7 nói ra, "Ngươi nói những lời này, rất đúng khẩu vị của ta, hiện tại ta dễ chịu nhiều." Giống như đột nhiên nghĩ đến chính mình đêm nay gọi điện thoại mục đích, Sờ Giơ 7 tức giận nói nói, "Đường, ngươi người này cũng quá không chân chính nói. Đêm nay rõ ràng thì chính là ta tới chủ đạo chủ đề đấy, ngươi vì cái gì có chủ đạo?" Đường Tuyệt bất đắc dĩ nói, Được rồi, hiện tại bắt đầu do ngươi chủ đạo, ngươi muốn nói gì? Nói cái gì Sơ Giơ 7 nói ra, chết tiệt, ngươi xem, ta đã quên chức lý do thoái thác. Đường Tuyệt nói ra, cũng không cần nói, ta rõ ràng ý của ngươi là, đêm nay ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy, dùng đền bù bỏ qua vòng bản kết, dùng đền bù cùng ngươi bỏ qua lần đầu tiên chính thức giao phong. Sơ giờ 7 điểm gật đầu nói, "Ừ, ta hy vọng nghe được đúng là những lời này. Ta sẽ ở trước tivi, vì ngươi cố gắng trợ y. Ngày 9 tháng 7 buổi tối 8:30, sân vận động nam diện là cổ động viên ý tụ tập chân chính." Đó là một mảnh màu xanh biển, trên biển là chiến kỳ tung bay. Lựa chọn duy trì đường tuyệt cổ động viên Milan không có ở nơi này, bọn họ ngồi tại cái khác góc. Sân vận động nam diện không là bọn hắn ngồi địa phương nào, bởi vì đó là một mảnh tinh kết xanh, không cách nào dễ dàng tha thứ cái khác nhan sắc. Ngồi ở cổ động viên ý đối diện chính là cổ động viên nước Pháp, bọn họ mặc vào màu trắng áo thi đấu, giống như trên đỉnh núi trắng như tuyết, tuyết trắng. Đây không phải lạnh như băng tuyết, mà là nhiệt tình bành bài tuyết, ẩn chứa kinh người nhiệt lượng, chỉ đợi trận đấu ngay từ đầu, muốn cùng đối diện màu xanh biển rộng tác chiến. Lúc này Hai bên cầu thủ đang tại phòng thay đồ đảm nhiệm ra sân trước chuẩn bị. Trận chung kết hết sức căng thẳng, 4 năm một lần ượt cúp đã đến đến cuối cùng thời khắc. Hai chi biểu hiện ưu tú nhất đội bóng, làm trái bóng thế giới cao nhất vĩnh dự, sắp bày ra chém giết. Ji Đan đứng lên nói ra, "Đêm nay ta hy vọng mọi người cùng ta cùng một chỗ kể vai chiến đấu, chiến thắng đối thủ, bắt được cái cúp. Thắng lợi là thuộc về chúng ta." Phòng thay đồ không khí biến được cực nhiệt ngồi dậy. "Thắng lợi là thuộc về chúng ta." Thủ dệm cũng đứng lên nói ra. Sau đó hắn cầu thủ hắn đứng lên, đi đến Ji bên cạnh, giơ ra tay của mình. Sau một lát, Một tòa do các loại màu da tay theo điệp trở thành tháp cao xuất hiện. Tháng. Tháng. Tháng. Mỗi một người cá nhân tiếng hô không phải là như vậy cao vút, mà chỉ là phát ra từ đáy lỏng, giống như là ở dùng cánh mạng ở kêu to, lại hình như là ở cho chính mình nói chuyện. Italia phòng thay đồ, các vị cầu thủ y vây quanh ở Cản Nạ Vạ bên cạnh, hai tay khoát lên đồng đội trên vai, làm thành một vòng trọn. Cản Nạ Vạ đưa tay đặt ở đồng đội trên vai, lớn tiếng kêu gạo, Italia muôn năm. Italia muôn năm. Italia muôn năm. Italia muôn năm. Mỗi cầu thủ vị trí máu bắt đầu sôi trào, vì quốc gia tranh đoạt vinh dự quyết tâm, hoàn tỉnh bọn họ trong huyết mạch nguyên thủy nhất tình cảm mãnh liệt. Phòng thay đồ bầu không khí dị thường nhiệt liệt, Liệp Tí nhìn xem đệ tử của mình, đè nén xuống ở trong hốc mắt bắt đầu rung động nước mắt, gọi ra một ngụm thở dài, hô to một tiếng. Xuất phát. Mà lúc này, bên ngoài trận đấu gia chính đang tiến hành ngắn gọn bế mạc diễn xuất. Chương 286, chính thức trận chung kết. Ngày 9 tháng 7 nhất định là một cái toàn cầu nhiệt độ bay lên thời kỳ, bởi vì hớt cuộc trận chung kết sắp bắt đầu. Berlin-Olympicson thể dục, trở thành toàn bộ thế giới nhiệt độ cao nhất địa phương nào, nơi này đem quyết gia đang tiến hành ợt cuộc đến cuối cùng vô địch. 198 nhà đài truyền hình đang tiến hành hiện trường trực tiếp, các loại ngôn ngữ thông qua vệ tinh truyền, truyền bá đến toàn bộ thế giới, đem Berlin-Olympicson thể dục phát sinh tất cả hành động, nói cho toàn bộ thế giới người hâm mộ. Không giống miệng nhắm ngay mỉp rộ phồn, đem hai ngày này lấy được tin tức, nói cho TV trước người hâm mộ. Italia bài xuất 451 trận hình, thủ môn, vi phong 4 gá hậu vệ là, Đội trưởng cặn nạ và rồ, gờ rồ sổ năm tên tiền vệ là, Cạc Mộ Dệ Nệ Sỉ, Gattuso, Toldo, Gờ rồ Tật Tạ, tổ thị duy nhất tiền đạo là, Tony. Đội Pháp bài xuất 442 trận hình, thủ môn Bạt Tess 4 gã hậu vệ là, Sanon, Thu Jem, Galat, à bì đồ 4 gã tiền vệ là, vì ở dạ, Ma Kết Lẹo, gì bẹ gì, Zidane 2 gã tiền đạo là, Henry, Đường Tuyệt. Hai đội bảo trì đấu loại giai đoạn trận hình. Theo trận hình ra xem, đội Pháp an bài 2 gã tiền đạo, cái này biểu hiện bọn họ đúng vô lịch có trí thì nên. Ma Kế Lẹo trở về Khi nước Pháp phòng thủ càng thêm vững vàng, đường trở về, khiến nước Pháp lực công kích càng cường đại hơn. Italia ở giải thi đấu ở giữa một mực có tốt biểu hiện, đêm nay bọn họ ở đâu ra dưới sự dẫn dắt, đem làm toàn bộ thế giới người hâm mộ hiến dân một trận vĩ đại trận chung kết. Cứng gọi người Italia toàn bộ có thể cho người vui mừng. Ai đem ở nước Đức đầu đủ tự lần dơ lên luật cục nước Pháp vẫn là Italia đó là một vấn đề, nhưng ít ra theo lịch sử kỷ lục ra xem, lúc trước cũng không được coi trọng đội Pháp hiển nhiên càng chiếm ưu thế thế. Phải biết rằng theo năm 1978 từ nay về sau, Người Italia 28 năm đến, còn chưa bao giờ ở đội Pháp trên người, nếm đến thắng lợi cảm thụ. Húng chi năm 2000 cuộc Euroza, người Pháp đúng là ở một trận tràn ngập kịch vui tính cách trong trận chung kết, địch chuyển đánh bại đội Italia, do đó trở thành hai lớp vô địch đấy. Cho nên, tối nay, người Italia có thể hay không đánh vỡ quan niệm về số mệnh, người Pháp vận may có thể hay không tiếp tục, thế nhân đều ở chờ mong đáp án công bố cái kia thời khắc này. Ý tiêu chuẩn hai đội trước đây 32 lần trong lúc giao thủ. Italia dùng 17 tháng 8 hòa 7 thua chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng mà nước Pháp từ năm 1978, Argentina vượt cục một so với hai thua Italia phía sau, lúc này phía sau 28 năm nay hai bên gần 6 lần giao phong ở giữa, nước Pháp đúng Italia bảo trì bất bại chiến tích. Mà ở 6 năm trước cuộc Euro trận chung kết ra, đội Pháp cùng đội Italia ở bên trong có 11 người. Trước mắt ném vào từng người trong đội nước Pháp 7 người. Bates, Tuzem, Vieira, Zidane, Henry, chế gẹt Italia ba người. Cannavaro, Zoldi, Totì Tizio nói số mệnh nhiều ít có chút nhắc gâm như mùi vị, nhưng đang tiến hành lượt cuộc số mệnh chủ đề, xác thực không cách nào làm cho người lãng tránh. Mà theo số mệnh góc độ xem, cho tới bây giờ, tiến vào trận chung kết đội Pháp cùng đội Tạ Li A đều là người được lợi. Chứ bỏ kéo dài đúng Bồ Đào Nha bất bại chiến tích ở ngoài, nước Pháp đào thải bờ ra Rio cũng có vẻ đương nhiên, dù sao ở 1958 năm nay lượt cuộc sau, bọn họ ở giải thi đấu ở giữa bảo trì đúng bờ ra Rio bất bại kỷ lục. Mà Italia đảo thải nước Đức cũng đem mình ở lượt cuộc trong trận đấu, đối mặt đội Đức lúc bất bại kỷ lục mở rộng đến 5 trận. Trước 2 chi theo truyền thống ở giữa được lợi đội bóng hội sư trận chung kết lúc, bọn họ đối mặt vấn đề sẽ là kéo dài số mệnh hay là đánh vỡ số mệnh. Theo đội tạ lì ạ góc độ mà nói, chỉ có đánh vỡ số mệnh tài năng lần thứ tư bưng lấy cút vô địch. Phải biết rằng ở năm 1978 Mê Hi Cô Hật Quốc gia, vàng vào cậu bé vàng dô si ở tam vào 4 đấu loại ở giữa đánh bại nước Pháp đưa thân bán kết phía sau. Áo Lam quân đoàn lúc này phía sau cùng đối thủ trong quyết đấu liền không tiếp tục thắng quả kể cả năm 1986 xuất cuộc vòng 116, bọn họ dùng 02 thất bại năm 1998 xuất cuộc vòng tứ kết, bọn họ ở penalty quyết thắng ở giữa 3 so với 4 thất bại năm 2000 cuộc ở dâu trận chung kết, bọn họ ở thêm lúc thi đấu ở giữa 1 2 thất bại. Ngoài ra, đội Pháp ở cùng đội Tạ Lụy ạ tình hữu nghị thi đấu, cuộc chiến làm ở giữa cũng đều chiếm như thế, đúng gà trống loa mà nói, nếu như có thể kéo dài cái này một hài lòng xu thế, cũng cuối cùng lần thứ 2 đứng ra đỉnh thế giới, không nghi ngờ đem phi thường tuyệt vời. Vi Phong cho là hắn trước mắt chẳng thái đặt tới hắn nghề nghiệp kiếm sống điểm cao nhất. Hắn ở lúc trước nói, giờ phút này ta cảm thấy vô cùng an toàn, ta đúng thủ môn ở khung thành không chút nghi ngờ, ta toàn thân đều là tự tin cảm giác. Ta thể, đây là ta nghề nghiệp kiếm sống ở giữa cảm giác tốt nhất thời khắc. Duy Phong đem sức lực bảo vệ khung thành không mất tin tưởng, bộ phận quy kết tại đội là tạ Lụy ả sát thép phòng thủ, hắn cho rằng do đội trưởng Cặn Nạ và dụ dẫn dắt tuyến hậu vệ kín không kẽ hở, khiến bất luận cái gì tiến công cầu thủ đều cảm thấy tay chân bị trói buộc ở, ở trước mặt ta luôn có một đạo không cách nào vượt qua cái chắn, tự tin của ta đến từ chính ta cái kia chút ít đồng đội. Vĩ Phong nói: "Vĩ Phong đồng thời đem bóng đội tiến vào trận chung kết công lao chia cho huấn luyện viên Liệp Tỷ trừ bỏ kỹ thuật chiến thuật của cùng năng lực, ta ở đâu ra trên người xem đến hắn huấn luyện viên hắn không có gì đó. Hắn có thể đem ngươi 120% tiềm lực kích phát ra đến. Hắn ở tư tưởng ra là huấn luyện viên của câu lạc bộ, kinh nghiệm của hắn cho ngươi cảm thấy cùng hắn cộng sự cực kỳ vui sướng, hắn đội bóng khiến mỗi một người cá nhân đều cảm giác mình rất trọng yếu, đều là đoàn đội một bộ phận, điều này đối với một huấn luyện viên cái mà nói rất khó được." Vĩ Phong như vậy đánh giá Liệp Nước Pháp bộ nội vụ cùng sặt cổ gì ngày gần đây tỏ vẻ Vượt cục trận chung kết cùng ngày, nước Pháp sẽ phái mấy ngàn danh cảnh sát ở Paris nội thành cùng vùng ngoại thành tuần tra, để ngừa dừng lại đội Pháp đoạt chức vô địch phía sau, người hâm mộ chúc mừng hoạt động gây thành rối loạn, nước Pháp cảnh sát làm này còn cố ý tăng điều 4000 danh hiên minh. Nước Pháp cảnh sát làm ra như vậy chuẩn bị, nói rõ bọn họ đúng đội Pháp đoạt chức vô địch tràn ngập tin tưởng. Sakoji nói, chúng ta sớm chuẩn bị cho tốt chúc mừng thắng lợi nếu như đội Pháp có thể lấy được vô địch, chúc mừng trang diện sẽ gì thường hũ Nhưng trước đây bộ lộ an toàn vấn đề làm hắn thập phần lo lắng, chúng ta đem tận khả năng chúc mừng hoạt động thuận lợi tiến hành. Chúng ta cần muốn đem những kia cố ý phá hoại kẻ cùng đến chúc mừng thắng cổ động viên tiền lợi tách ra, tuyệt không thể để cho số ít tên côn đồ quấy cả nước chúc mừng không khí mấy ngày trước, liền tại đội Pháp vòng bán kết đánh bại đội Bồ Đào Nha cùng ngày, nước Pháp quốc nội bạo cổ động viên phát động rối loạn, cuối cùng làm cho 5 người bỏ mạng. 45 danh cảnh sát bị tổn thương, vài chục chiếc xe hơi che đậy bốc, cảnh sát bắt 350 danh người gây ra họa, quan cảnh ở Paris liền bắt 190 người nhiều. Associé qua cho rằng, tuy nhiên gì đàn chỗ mong hoàn mỹ cáo biệt thi đấu, là ở 8 năm sau một lần nữa nâng lên cuộc Nhưng đội Lựa Tạ Ly Ả có năng lực bảo đảm xỉ dư không cách nào như nguyện dùng thường. 70 năm trước, Berlin Olympic sân thể dục chứng kiến Jesse Elle hái được 4 miếng tiếp huy chương vàng hành động vĩ đại. Mà 70 năm phía sau, nếu như 34 tuổi tuổi gì Dan xuất lĩnh đội Pháp đánh bại đội Lựa Tạ Ly Ả đoạn chức vô địch. Hắn như vậy cũng đem sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng Dan cáo biệt thi đấu khả năng sẽ dùng thất bại chấm dứt. Bởi vì tình cảm cùng hội cựu không phải là trái bóng trận đấu gửi thắng pháp bảo, lại càng không là trận chung kết vũ khí, thực tế trước đối thủ là người Italia thời điểm Giáo tư cho rằng đường ở trận chung kết áp lực thật lớn dưới, khả năng khó có thể biểu hiện ra chính mình cường đại đột phá năng lực. Lúc trước gần 40% cổ động viên Milan đúng đường tỏ vẻ duy trì. Cái này cũng sẽ đối với hắn sinh ra nhất định trong nội tâm ảnh hưởng. Đối với cái này, nước Pháp trong nước tỏ vẻ thập phần lo lắng. Johnny 598 xuất hiện tình huống, sẽ sẽ không xuất hiện ở trên người của hắn. Bỏ qua vòng bán kết, đường đêm nay đem lần đầu tiên ở trong trận chung kết biểu diễn, lúc trước Tây Ban Nha truyền thông lại xuất ra cái kia danh tiếng quy luật, cầu thủ lần đầu tham gia trọng yếu trận đấu, khó có thể có tốt biểu hiện. Đường ở lúc trước tiếp nhận, lời ẹ e. quẹt tờ, phỏng vấn lúc nói sự thật đã chứng minh. Này quy luật cũng không thích hợp cùng ta. Ta ở trong trận chung kết nhất định sẽ ghi bàn đấy. Đường nói biểu hiện hắn mãnh liệt ghi bàn. Cùng Italia hậu vệ giao phòng, đối với hắn mà nói, cũng không xa lạ gì. Một năm CJA từng trải, đối với hắn ở trong trận chung kết có thượng giai biểu hiện, đánh dưới kiên cố chủ cột. Trước tivi trước người xem, xem đến cầu thủ ý hát lên Italia quốc ca thời điểm, ánh mắt của bọn họ ướt át. Càn nạp và dồ kích động nói, chúng ta nguyện ý dâng sinh mạng. Vị này đội tuyển quốc gia hậu vệ hiện nhân đã theo có dính líu đến thu thụ bí mật rèm pha bên trong đi ra đến. Mà thủ môn vi phông cũng tựa hồ tẩy đi có dính líu đến cá cược bóng đá tội danh, mà thành làm Italia thánh hiền. Huấn luyện viên Liễu Tỷ danh vọng cũng đột nhiên thấy lên cao, mà ở vòng bán kết trước, hắn đã từng chịu đủ truyền thông oanh tạc. Fabio Grosso trở thành Italia anh hùng dân tộc, là hắn ở thêm lúc thi đấu đến cuối cùng 4 phút bên trong, đánh vào mấu chốt một cầu. Đêm nay đội Italia đem nên chiến lao đối thủ đội Pháp, đúng đội mà nói, thắng lợi sẽ là một trận công hoan. Mà trùng hợp là hai ngày này Italia và Pháp viện đang tại đúng dưới bóng đá rèm pha tiến hành cân nhắc quyết định. Nước Pháp để cho ta hồi tưởng lại năm 1998 rượt cột, cùng năm 2000 cột ở Dô ra thất bại thảm khổ. Nhưng lúc này đây, chúng ta đổ máu chảy mồ hôi đều muốn thắng đội Tạ đội trưởng Fabio Cannavaro nói, có thể đại biểu Italia cả nước cao thấp, giờ này khắc này dừng rực đoạt chức vô địch hùng tâm cùng báo thủ cảm xúc. Một vị Italia danh tiếng TV người chủ trì nói, báo thủ thời cơ đến. Từng làm đội Tạ Lụy nâng lên năm 1982 cột tạt béo Lý nói, gặp gỡ đội Pháp là kiện sự tình tốt. Vô địch dễ như trở bàn tay. Ở nước Pháp cùng Bordeaux vòng bán kết sau, huấn luyện viên Liệp Tỷ cũng đúng đội Pháp chẳng thèm ngó tới, đội Pháp chúng ta có cơ hội. Italia chính bao phủ ở trên lịch sử lớn nhất trái bóng rèm pha trong. Không lâu, C.J tú đội tổng giám đốc Mạc Nghị con, á tiền lợi sản rở rộ Mạc Nghị có dính líu đến mua được người trọng tài mà lọt vào cảnh sát điều tra. Italia hiệp hội bóng đá chủ tịch Phở Giảng Sở cả dạ dỗ bởi vì bị kéo vào nên rèm pha ở giữa, không thể không từ đi chủ tịch chức vụ. Italia trái bóng giới hạn chính ở vào hỗn độn cùng rắn mất đầu trạng thái. Cổ động viên to lớn cũng sụt léo không phân chấn, nhu cầu cấp bách một trận trọng đại thắng lợi, đến thông thả chỉ hoãn trong lòng không vừa. Italia đội tuyển quốc gia sát nhập vật cục trận chung kết đúng lúc là hạn hán đã lâu gặp mưa lành. Liên như quốc tế chính trị ở giữa tái giá buồn quốc nguy cơ thủ đoạn đồng dạng, Italia hiệp hội bóng đá nhu cầu cấp bách gốc cây dân tộc chủ nghĩa cây cỏ tứ mạng, đến vạn hồi danh dự của mình. Xác thực, vô địch có thể che giấu rèm pha, có thể quên đau sót, có thể lưu danh bất thế. Hai bên cầu thủ phát động theo phòng thay đồ đi tới, đứng cầu thủ ở trong thông đạo. Tötlo đi tới cùng đường tới ôm, thì thầm nói: Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đường Tuyệt chấm dứt nhấm nuốt trong miệng kẹo cao su, cười nói, "Chúng ta đây muốn một trận chính thức trận chung kết." Tötlo vô vô Đường Tuyệt bá vai, bên cạnh hắn mạ tệ dạ tỉ khẽ miệng hơi vểnh, "Chính thức trận chung kết phải hỏi hỏi ta có đồng ý hay không." Chương 287, trận chung kết bắt đầu. Ở Argentina tịch trọng tài chính nghệ Lirio dưới sự dẫn dắt, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo. Đầu tiên đập vào mi mắt đấy, chính là tòa biểu tượng trái bóng thế giới cao nhất vinh dự, này bất luận cái gì cầu thủ đều không thể từ chối đấy, kim quang lóng lánh ngột Đường Tuyệt vô cùng khát vọng. Vô cùng tham lam nhìn xem luật cột, trong lòng lớn tiếng nói, ngươi là ta. Núi tở biển gầm bình thường tiếng gạo, liều mạng chui vào cầu thủ vào lỗ hai, những cái này tiếng gạo giống như trống trận gõ vang, dục người hăng hái. Hai đội cầu thủ trong mắt có lửa nóng nhảy vọt, nện bước kiên định tiến độ, hai bên cầu thủ theo hệt cột bên cạnh đi qua. Sờ răng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, hẹn giờ dịp hy là gì ồ la lớn, người hâm mộ các bằng hữu, hai bên cầu thủ đi vào trận đấu cái này biểu thị trận chung kết lập tức muốn bắt đầu. Tối nay là toàn bộ thế giới trái bóng tình thế. Hơn 70.000 người hâm mộ dũng mãnh vào sân Olympic, tivi trực tiếp xem nhân số thì vượt qua 1 tỷ. Nước Pháp tổng thống Chirac, Italia tổng thống nạ Polliitani, nước Đức thủ tướng Merkel, Liên hiệp quốc tổng thư ký Cố Phi Anạn, Nam Phi tổng thống Mbeki, nước Áo thủ tướng Sơ Xe, Monaco hoàng tử An bất đám chính khách trình diện đang xem cuộc chiến. Tivi màn ảnh theo hẹn giờ dịp hí là gì ổ âm thanh chuyển tới bữa tiệc khách quý gia, nguyên một đám chính giới muốn người ở chuyện trò vui vẻ, những cái này đủ để ảnh hưởng thế giới chính trị nhân vật, đêm nay chỉ là một danh phổ cổ động viên thông suốt. Bọn họ cùng hắn cổ động viên hắn đồng dạng. Tối nơi này chứng kiến vô địch sinh ra. Còn có rất nhiều trái bóng giới hạng cấp quan trọng nhân vật đến hiện trường đang xem cuộc chiến, liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, chủ tịch Black, UEFA chủ tịch Johansson, các đại châu Âu trái bóng người cầm quyền. Cùng với những kia từng tại trận đấu ra lưu lại đặc sắc trong máy mắt, đã từng chúa tể trái bóng thế giới nhân vật, đều nhất nhất danh vị. Vua bóng đá Pele, vua bóng đá Maradona, trái bóng hoàng đế bẻ kèn bự ờ. Lúc này Dữu Nghị vợ City hai bên cạnh tứ xuyên quán ăn kín người hết chỗ. Hai bệ đứng tiểu điều hòa căn bản có phát động khiến nhà ăn nhiệt độ giảm xuống. Những đem đó phát động ra vàng lưu học sinh, hạ giọng, nhỏ giọng đối lập thi đấu tiến hành dự đoán. Ta cảm thấy được đường tuyệt có thể ở trong trận chung kết đi bàn. Cảm thấy hả, đánh đến bây giờ, Italia trừ bỏ một cái phản lưới nhà, vẫn chưa có người nào công phá qua khung thành của bọn họ. Ừ, Italia thép kẻ vô lại bùn đất tiểu phòng thủ. Rất khó đột phá. Đường tuyệt đêm nay muốn vào cầu độ khó khăn rất lớn. Ta đoán mò hả? Ta đầu trước tiên nói rõ ràng là đoán mò. Ta cảm thấy được khả năng sẽ tiến hành Genanti quyết thắng. Đi đường tuyệt tuyệt đối sẽ không khiến loại tình huống này xuất hiện. Cùng với các cái bàn chen chúc không giống, Đường Nguyên Thiên một bàn người sổ không phải là rất nhiều, Đường Nguyên Thiên vợ chồng bên người là Thúy Hoa Tình Lữ. Bọn họ cố ý theo nhà sưởng vừa trở về, cùng một chỗ xem trận đấu. Bởi vì theo bọn họ, đêm nay trận đấu đúng đường tuyệt rất trong yếu, không cách nào đến hiện trường đi cố gắng trợ uy, bọn họ lựa chọn cùng Đường Nguyên Thiên vợ chồng cùng một chỗ, ở TV trước trợ uy. Nhãn Kính Nam cũng có may mắn ngồi ở đây một bàn. Hắn nhìn xem Đường Nguyên Thiên vợ chồng nói ra, "Ta tin tưởng Đường Tuyệt đêm nay nhất định có tốt biểu hiện." Nhãn Kính Nam trong mắt kiêu ngạo sớm đã rút đi, Trước đường Nguyên Thiên khiến hắn ngồi ở đây một bản thời điểm, hắn hưng phấn, trung tâm như chim sẻ từ trong đám người chen chúc đi tới. Đang nói chuyện lúc, Nhãn Kính Nam cầm rượu bia li tay tại run nhẹ nhẹ, đó là hưng phấn tạo thành đấy. Đường Nguyên Thiên không nói gì, chỉ là bưng chén rượu lên trực tiếp đem rượu trong chén rót vào hết hầu. Trần Tú Nga cực lực gấp chê tim đập chống ngực nói ra, không có cho hắn áp lực quá lớn, hắn chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi liền đứng ở gật cục trận chung kết trận đấu ra, mà là chủ lực của đội bóng cũng là tiền đạo. Trần Tú Nga trong giọng nói không có kiêu ngạo, mà tràn đầy văn thơ đối ngẫu lo lắng. 18 tuổi Con chỉ là một đứa trẻ, lại để cho thừa nhận như vậy ra sức áp lực, có gánh chịu nặng như vậy trách nhiệm. Người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự tốt nghiệp, Văn Đình trải qua luôn mãi lo lắng, đến cuối cùng đáp ứng dịu nữ vợ sĩ Tilyong 2 mời, đảm nhiệm trường học kiêm chức giáo sư. Thuốc giảm béo thành công, làm cho nàng ở y dược giới hạn thanh danh lên cao, dịu nữ vợ sĩ ông 2 cho điều kiện rất tốt, không cần cho sinh viên chưa tốt nghiệp đi học, mỗi tuần chỉ cấp thạc sĩ sinh ra 3 lượt giờ học. Mà các trường học chuyên môn vì nàng phân phối phòng thí nghiệm. Trường học vì nàng cung cấp một bộ nhà trọ, nhưng là Văn Đình từ chối. Nàng y nguyên ở tại lưu học sinh ký tốt xá lúc này Văn Đình Chính nhìn xem trên máy vi tính video trực tiếp trên mặt của nàng vẫn là băng tuyết như trước nếu như đường tuyệt ở nơi này nhất định sẽ mát mẻ rất nhiều xa xôi Italia nào đó cái gian phòng một đôi đôi mắt đẹp xem tivi thân ái đấy ta tin tưởng ngươi trước trên tivi xuất hiện đường kết lúc ta chí cơ nắm tay nhỏ nói ra nhớ tới mấy ngày nay Italia truyền thông cùng người hâm mộ đúng cổ động viên Milan tấn công ta chít cười lầm bầm lầu bầu thân ái dù sao ta không phải là cổ động viên ý ta chỉ duyì ngươi Trở lại Bồ Đào Nha lão ra sở giờ bảy xem tivi, quát miệng nói ra, "Đường, đêm nay ngươi nếu như không cách nào công phá Buy Phong 10 ngón quan, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi." Nam Mỹ đại lục không khí rất nóng, Nam Nghị xong hùng dẹp đường hồi phủ, y nguyên không có thể ngăn cản lượt cuồng phong trào. Messi yên lặng xem tivi, một câu cũng không nói. Đã từng từng trải làm cho tính cách của hắn biến được rất an phận. Johnny bưng một ly bia đối với trên tivi đường tuyệt nói ra, "Tiểu tử, đêm nay liền nhìn ngươi." Argentina tịch trọng tài chính nghệ Lý Dỗ đồ đứng ở, ở giữa vòng. Cầu thủ nước Pháp vây tại một chỗ lớn tiếng kêu to, thắng thắng thắng. Cầu thủ Ý vây tại một chỗ lớn tiếng kêu to, chiến chiến chiến. Chiến hỏa hết sức căng thẳng. Buổi tối 9 giờ tròn, Elozo đồ một tiếng còi vang lên, trận chung kết bắt đầu. Các loại ngôn ngữ ở thế giới các nơi trên tivi vang lên, trận chung kết bắt đầu. Berlin Olympic sân thể dục nhiệt độ rồi đột nhiên lên cao, đỉnh hai nhức có tiếng huýt sáo, tiếng thét trói tai, tiếng kèn, sân vận động ở phía trong vang lên, người hâm mộ tình cảm mãnh liệt đã nhăn nhó. Bọn họ như vậy chiến đấu cũng đã khai hỏa. Tiếng cúp cùng ngựa mạ gì tới ca khúc sân vận động ở cao vút vang lên. Trừ bỏ tiếng ca này, vô số tinh kỳ tung bay, giống như trên chiến trường chiến kỳ. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du Úy nhỏ nói ra, Tony đem trái bóng chuyển rời đến hậu trường, Tötto trực tiếp đem bóng đá cho Cạ Mộ Dẹn Nệ Sỉ. Førzanger đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, Hẹn giờ dịp Jiphi là gì ô nói ra, đường nhanh chóng hướng cả Mộ Dẹn Nệ Sỉ si chạy tới, Henji ở hẳn phía bên phải. Trải qua mấy lần chuyền bóng, đột nhiên ở, ở giữa vòng trường phong chuyển. chuyển. dài phi thường chuẩn xác, cao lớn Tony Đưa lưng về phía nước Pháp không thành, y ở thủ dệm đổi lên quả bóng. Ở trái bóng tiếp xúc hắn chán trong ngáy mắt, đầu của hắn đột nhiên hướng phải phía sau hất lên, trái bóng liền hướng vùng cấm tuyến đầu bay đi. Một đạo lam sắp thân ảnh thuốc ngựa đi tới, liền tại hắn ngừng bóng trong ngáy mắt, xa nổn đã phát qua. Cạ mộ rện nệ xì si không đợi xa nổn đứng vững chân, đột nhiên hướng biên lộ đột phá đi. Người Italia ở một mở màn, liền hướng nước Pháp phòng thủ hậu phương bày ra sắc bén tấn công. Cái này có lẽ khiến rất nhiều người hâm mộ không ngờ. Trận chung kết hai bên nên cẩn thận ứng Trải qua một fen tử phía sau, tái phát này lên tấn công. Italia lại thái độ khất thường. Cạ Mộ Diễn Nghệ sĩ si hai bước sau, liền theo sàn nổ đột phá qua đi. Gạ Lạc ngay lập tức tiến lên tiến hành bù vị trí, thu dệm trở lại vùng cấm chú lộ. Thân hình cao lớn vì ở dạ cùng thủ dẹm cùng một chỗ. Chăm chú nhìn thẳng Tôn Y, Cạ Mộ Diễn Nghệ si dọc theo vùng cầm tuyến, một đường xuống phía dưới. Gạ Lạc cố gắng nhận được tiền thu, hắn đã cùng cả Mộ Diễn Nghệ sĩ si song song, chỉ cần cả Mộ Diễn Nghệ sĩ si tiếp tục hướng xuống dẫn bóng. Gã Lạc có nắm chắc lợi dụng điểm chốt đưa hắn vây khốn. Cạ Mộ sĩ nơi đó không rõ tình cảnh của mình. Vì vậy hắn nâng lên chân trái, chuẩn bị hướng trung lộ chuyển bóng. Nhưng vào lúc này, trước bị hắn vứt bỏ sạ nổn đột nhiên trọng tâm một xuống, chân phải hướng trái bóng bay soạt mà đi. Đùng sạ nổn không có soạt có bóng, cả mồ dẻ nữ xỉ chân trái bên trong đá đến trái bóng, một đạo kim quang hiện lên, trái bóng hướng vùng cấm trung lộ bay đi. Sân vận động nam diện phát ra khổng lồ tiếng ủng hộ. Sân vận động bầu không khí khẩn trương lên. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, Zuby nổ lớn tiếng kêu lên, cầu chuyền đến trung lộ, Tony nhảy dựng lên. Mai phục tại trung lộ Tony Gian Nan theo thủ rệm cùng vị ở dạ chính giữa ngày dựng lên. Hắn ngày không có thủ dẹm cao, trái bóng đến cuối cùng bị thủ rệm đưa ra vùng cấm. Zubino thở dài nói, Tony không có đội lên trái bóng. Sân vận động phía Bắc diện cùng cả cái Flair răng sờ mặt đất buông lòng một hơi, bởi vì lúc này mà Kệ lẻo, quay thân đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Sau khi rơi xuống rất Tony lớn tiếng kích động hướng người trọng tài kêu gạo, người trọng tài hắn kéo ta áo thi đấu, người xem thời hệ lý dỗ độ không có đi để ý tới Tony, đem ánh mắt nhìn về phía trái bóng. Lúc này mà Kệ Lẹo chuẩn bị xoay người phát động nhảy lên tốc độ nhanh kích. Ở hắn yêu cầu xoay người lúc, tổ thị kiên quyết đưa hắn thả ngã vào thảm cỏ ra. Ma Kế thống khổ ở thảm cỏ ra qué cuồng, Es Lydodo quyết đoán trồi lên huyết sáo. Lợi dụng lúc này, Tony tìm được Es Lydodo, lại nhảy nói, mới vừa ở ở nhảy lấy đà lúc, vì ở dạ giữ chặt hắn áo thi đấu. Es Lydodo hậu bao rất cực kỳ thẳng, hắn bộ mặt biểu lộ đối với Tony vất tay, ý bảo hắn cách chính mình xa một chút. Trận đấu tiếp tục tiến hành, đứng ở khu chỉ huy nét, nhắc nhở cầu thủ tự mình có càng chuyên một chút. Đối pháp thuộc về loại này chậm nhiệt đội bóng của mô hình. Hán nguyên nhân chủ yếu đội đóng cũng là trùng siêu qua 30 tuổi cầu thủ quá nhiều trận đấu vừa mới bắt đầu giai đoạn là đội pháp khó khăn nhất nhịn một thời gian ngắn chính là bởi vì điểm này li niềmtỉ khiến cầu thủ từ mình ở trận đấu ngay từ đầu liền hướng đội pháp bày ra tiếng công cũng chỉ cóơ lô cái tia chân tinh chuẩn chuyển giải cầu đội pháp ở di đang dưới sự dẫn dắt chậm dãi ổn định đầu trận tuyến đem tiết tấu biến được rất chậm đang cùng bồ Đào nha trận đấu lúc bọn họ chính là như vậy chấm rãi mà chết đối thủ cầu thủ ý không phải là cầu thủ Bù Đào Nha bọn họ giải thi đấu kinh nghiệm phong phú Đối với đội Pháp chậm tiết đấu, bọn họ không có lô mãnh hung mãnh nào tới, mà là kiên nhẫn cùng đội Pháp chu toàn. Cổ động viên Ý phát ra khổng lồ tiếng la hó, những cái này tiếng la hó hay là tại cười nhạo đội Pháp. Có cổ động viên Ý thậm chí lớn tiếng mắng, chết tiệt các ngươi nên đi tham gia chậm tỷ suất truyền lực thi đấu. Nước Pháp lão, các người có thể nhanh một chút. Ở cổ động viên Ý tiếng chửi bậy ở giữa, Di đang đột nhiên nhanh hơn tiết tấu, một cú thẳng chuyển, tìm được vùng cấm trước đường chuyền. Vắt đối với đối phương không thành, không có ngưng cầu, đường chuyền trực tiếp đem bóng xuyên qua cho Henry, sau đó như một cây cao tốc chuyển động quay đầu. Có tiến vào Italia vùng cấm. Có hai người ngăn tại đường tuyệt trước người, một người là Cản Nạ và Dỗ, một người là Mạ Tệ Dạ Tỷ. Italia hai gã hậu vệ trụ hình thành một mặt bức tường, Đường tuyệt hung hăng đâm vào trên tường. Đường tuyệt dù sao không phải là mối khoan, mà Cản Nạ và Dỗ cùng Mạ Tệ Dạ Tỷ nhưng là một mặt chắc chắn bức tường, một màn xi si măng cốt thép kiến trúc bức tường. Đường tuyệt vai trái hung hăng đâm vào Cản Nạ Vạ Dỗ ngực, sau đó liền dừng lại. Lúc này, trái bóng đã theo Mạ Tệ Dạ Tỷ đỉnh đầu bay qua. Trái bóng đến cuối cùng bị phóng ra bùi bắt được, sân vận động nam diện vang lên ầm ồ tiếng cười nhạo. Cổ động viên Lan đúng đường tuyệt duy trì, kích phát cổ động viên ý tức giận, bọn họ có từ từ khoản đãi Đường Tuyệt. Có biểu ngữ ở trên khán đài lộ ra đến. Đường, cổ động viên Lan yêu ngươi, chúng ta cũng yêu ngươi. Hai nghe khổng lồ tiếng cười nhạo, Mã Tệ Già thì túi đầu xuống đối với Đường Tuyệt nói ra, có nghe hay không, bọn họ tại vì ngươi đặc sắc biểu diễn ủng hộ. Đường Tuyệt lần đầu tiên bị tổn thương, hay là tại mùa giải trước đầu trong sân Milan Derby trong trận đấu. Hung thủ chính là chỗ này vị trí, lúc ấy thất vọng cực độ Mã Tệ Già Hai người từ nay về sau tiếp được không giải ân oán. Mạc Tệ Dạ tỷ muốn mượn này đã kích đường Tuyệt. Chương 288, thanh danh chỗ mệt mỏi. Đường Tuyệt lại không thấy không có đã bị cười nhạo ảnh hưởng, cũng không có bởi vì Mạc Tệ Dạ tỷ khiêu khích mà tức giận. Liếc mắt nhìn Mạc Tệ Dạ tỷ, Đường Tuyệt nói ra, đội đánh Inter Milan, đêm nay ta nếu đổ sát người một lần. Vết sẹo bị vật trần, Mạc Tệ Dạ tỷ tâm tư bắt đầu kinh đáo làm đau, trong mắt có lửa giận sinh ra. Mạc Tệ Dạ tỷ liền phải phản kích, một bên cản nạ vạ dầu ngăn lại hắn, nhắc hắn đây trận chung kết. Chầm chầm đường Tuyệt liếc, hướng nổ một ngụm nước miếng. Bước cụ tiến vào đấu loại sau, mà bắt đầu biến được thảm thiết ngồi dậy. Làm tiến vào, đám cầu thủ đem chính mình biến thân trở thành đấu sĩ, không tiếc bất cứ giá nào, có ngăn cản đối phương trọng điểm nhân vật. Trận đấu phút thứ 3, Henji tiền vệ có cầu chạy vị trí, chuẩn bị tiếp ứng bị ớ ra lúc, kết quả cùng Cán Nạ vạ dỗ hung hăng đụng vào nhau. Henji ầm ầm ngã xuống đất. Ngã vào thảm cỏ ra Henji không có thống khổ quách quổng, mà là lặng lặng nằm ở nơi ấy. Zidane ở vài giây sau, đem trái bóng đá ra đường biên, tiếng một tiếng còi vang lên, trong trận đấu trận. Độ mẹ nét lo lắng nhìn xem thảm cỏ da Henji. Kiến chế rệ gặt đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Nước Đức đài truyền hình nói ra, Henry bị tổn thương ngã xuống đất, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm trọng. ESPN nói ra, nếu như Henry bị tổn thương nghiêm trọng, đồ mẹ nện không thể không sớm dùng đi thứ nhất cái thay người danh nghịch. Ba chàng lính ngự Lâm đen không còn tồn tại. Sky TV nói ra, trận đấu mới tiến hành 3 phút, Henry bị tổn thương được mang ra trong sân ở ngoài. Trận chung kết trận đấu là tháng thiết đấy. 2 phút sau, Henry một lần nữa trở lại trận đấu. Chiến sĩ một lần nữa trở lại chiến trường, sân vận động phía Bắc diện vang lên ầm ồ tiếng hô tay. Đường Tuyệt Vũ vỗ Hendy bả vai hỏi, "Có khỏe không?" Hendy lắc đầu nói ra, "Sau khi ngã xuống đất, ta đầu mà bắt đầu mê muội. Hiện tại tốt một chút." Thảm thiết vẫn còn tiếp tục, phút thứ bảy, Zệm Bở Giọ Tở Tạ ở nước Pháp vùng cấm đi tới được đoạn chặn. Ở tranh đoạt ở giữa, hắn khuỷu tay phải hung hăng đánh vào vị ở dạ trên mặt. Vị ở dạ thống khổ ngã xuống đất, khi hắn lúc đứng lên, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Élisso đổ không chút do dự cho Zệm Bở Giọ Tở đưa ra một vàng. Máu tươi như cùng là một khối vải đỏ, mà cầu thủ nước Pháp chính là đầu bị chọc giận chốc bỏ. Italia hung hăng kích phát đội pháp trong huyết mạch mãnh liệt tử số. Phút 10, Mã Kệ ở trong vùng cấm, đem tổ tỷ thả thất bại. Trọng tài chính cho Mã Kệ lẻo đưa ra một thẻ vàng. Pha quay chậm biểu hiện, Mã Kệ lư chân phải đế giày hung hăng đá vào tổ tỷ mắt cá chân khớp xương ra. Tổ tỷ được mang ra trận đấu, 3 phút sau mới khập khiễng một lần nữa trở lại trận đấu. Độ mẹ nẻ thổi lên 6, nhắc nhở chính mình đội viên nhất định có tỉnh táo. Bất luận cái gì sơ suất đều có thể tạo thành toàn bộ thất bại. Henry hiển nhiên còn không có theo trong mê khôi phục lại. Hắn lãng phí gi đan một lần tuyệt vời truyện. Không hiểu chuyện này đem sút gol biến thành đánh máy bay. Đường Tuyệt đã bị Italia hậu vệ vòng dây, mỗi khi hắn một cầm bóng, bốn vòng lập tức liền trí ít có 3 danh cầu thủ đối với hắn tiến hành vòng dây. Sports TV nói ra, Liễm Tỷ không có phái chuyên gia nhìn chằm chằm phòng thủ đường. Cái này cùng đôi bóng khác cách làm không giống với, nhưng là theo tình huống trước mắt đến xem, hiệu quả rất tốt. Italia tuyến hậu vệ chính là thép trộn lẫn bùn đất, Đường Tuyệt không cách nào lướt qua lúc này phòng thủ, chớ nói chi là sút gol. Danh tiếng ra sức là chuyên tốt, có thể đúng trong lòng đối phương hình thành nhất định áp lực. Nhưng lạ danh tiếng ra sức cũng là chuyện xấu, đối phương sẽ dùng hết thể biện pháp đến ngăn cả ngươi, cho ngươi mỏi mệt không chịu nổi. Mỗi một lần cầm bóng đột phá đều là mệt mỏi như vậy, đây là thanh danh chỗ mệt mỏi. Bị thanh danh chỗ mệt mỏi đường tuyệt, nghĩ có chấn động rất xuống ý hậu vệ áp đặt cho hắn mệt mỏi. Phút 15, Dị Bệ Dị kết quả vì ở gì chuyền bóng, ở biên lộ đột phá. Lợi dụng tốc độ của mình, Dị Bệ Dị bỏ qua rệm bỡ rộn tờ tạ. Cùng vùng cấm tiến song song lúc, dì dì đột nhiên đem trái bóng xuyên qua, bởi vì nơi ấy có đường tuyền. Cán đứng ở đường tuyền nghiêng phía trước ngăn cản hắn theo bên trái thẳng tiến vùng cấm. Đường Tuyệt chân phải rũa ra, đem trái bóng đứng ở dưới chân, nhanh chóng phía bên trái quay lưng lại, chuẩn bị từ trung lộ đột phá. Trước thân thể vừa mới chuyển tới một nửa, đột lui khung thành lúc, thân thể của hắn đã không cách nào nhúc nhích. Mạ Tệ Dạ kịp thời xuất hiện, khiến Đường Tuyệt không cách nào dựa theo dự đoán phương án hành động. Đã không cách nào cưỡng chế xoay người, vậy chơi một cái rất tốt. Hào một cái Đường Tuyệt, chân trái điểm ở trái bóng ra, cả người tới 1180 độ xoay tròn. Trong nháy mắt đem Tệ Dạ mặc kệ ở sau người. A Di xoay tròn Đường Tuyệt làm cho ra bản thân chuyên trúc kỹ thuật, kháng đài phía Bắc diện phát ra tiếng hoan hô. Cổ động viên nước Pháp sở dĩ phát ra tiếng hoan hô, một mặt là Đường Tuyệt động tác quá mức xinh đẹp, về phương diện khác là vì, Gii vãng mỗi khi Đường Tuyệt sử xuất Pajy xoay tròn thì có 80% nắm chắc ghi bàn. Lần nữa ở trận đấu ra trông thấy Pajy xoay tròn cổ động viên nước Pháp tự hồ xem đến ghi bàn hy vọng. Mà cổ động viên ý đồng tử bắt đầu co rút lại, ở thế gì á trận đấu ra, mỗi khi động tác này làm ra đến, đối phương khung thành nguy hiểm. Chân phải cạnh ngoài đem trái bóng hướng ở ngoài một đẩy, Đường Tuyệt có bắt đầu đột phá. Đường Tuyệt chân trái tiến lên một bước, phản phất có gió thổi này lên. Vẻ này gió không là vì Đường Tuyệt tốc độ quá nhanh quá lên, mà là một chân tạo thành đấy. Đường Tuyệt đầu nhỏ nhẹ hướng phải một chuyện, trong tầm mắt xuất hiện một chân. Này con chân hùng hổ, dùng không thể ngăn cản xu thế, dán thảm có hướng phía trái bóng cấp tốc mà đến. Đường Tuyệt ánh mắt đột nhiên biến được sắc bén ngồi dậy, trong nội tâm giống to một tiếng, chân phải nhanh hơn tốc độ, điểm ở trái bóng ra. Đang ở đó chỉ chân khoảng cách trái bóng chỉ có 2 ly lúc, Đường Tuyệt mũi chân đột nhiên hướng về lôi kéo. Trái bóng rời đi này còn chân trượt quý Sân vận động phía Bắc diện lần nữa vang lên tiếng ủng hộ. Mã Tệ Dạ tỷ làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Ở cổ động viên nước Pháp tiếng ủng hộ ở giữa, giống như mãnh hổ bình thường nhào tới mà đến. Phía bên phải không có đường, bởi vì gạt tụ số này con chân chính ở chỗ này, bên trái là chính mình đồng đội Cặn Nạ và Dụ. Mã Tệ Dạ tỷ cho rằng đường tuyệt khó thoát kiếp nạn, chạm trái bóng liền sẽ một lần nữa trở lại Italia dưới chân. Cặn Nạ và Dụ tiến lên một bước, biểu hiện sự hiện hữu của mình, cùng Mã Tệ Dạ tỷ lần nữa hình thành lớp kiến bút tượng. Đó là thép trộn lẫn bùn đất hình thành một mặt chắc chắn bút tượng ở đang tiến hành ngật quốc gia, không ai có thể vượt qua cái này bất tưởng. Đường Tuyệt biết mình hiện tại cũng không có cách nào vượt qua. Liên tại mạ tệ dạ tỷ tình thế bắt buộc tới lúc, Đường Tuyệt làm ra một cái nhân thế người khiếp sợ cử động. Chỉ thấy hắn chân phải cắm ở màu vàng trái bóng phía dưới, mũi chân hướng phía bên phải nhếch lên. Trái bóng đột nhiên hướng thảm cỏ ra bay lên. Mạ tệ dạ tỷ hai mắt đột nhiên thành lớn, trong mắt xuất hiện khiếp sợ. Liên tại hắn khiếp sợ trong ánh mắt, trái bóng theo gạt tụ sổ trên người bay qua. Miên trên bàn chân cơ thể giống như kim loại bình thường, góc cạnh rõ ràng hở ra, Đường Tuyệt có đạp đi lên. Đường Tuyệt ở gạt tủ sổ trên người bay qua lúc, trong sân ở ngoài máy chụp ảnh dài hết sức chiếu cố lục, đây là một cái kinh điển đột phá, bọn họ muốn đem cái này đưa ra một hình ảnh, thả vào ngày mai báo chí kẻ quyền thế trên vị trí. Chạm, đường Tuyệt theo gạt tủ sổ trên người bay qua. Gạt tủ sổ nhìn xem đường Tuyệt từ trên người tự mình bay qua. Trong ánh mắt khiếp sợ bị khuất nhục thay thế, chính mình không thể soạt dưới hắn dưới chân trái bóng. Hiện tại hắn lại từ trên người tự mình bay qua. Hèn giờ dịp hí là gì ở ở khiếp sợ sau, lớn tiếng đối với mịt rộ phồn nói ra, bay qua đường dùng loại phương thức này giá Italia hai gã hậu vệ trụ chặn lại quá không thể tưởng tượng nổi gỡ rỗ sổ nhào lên Italia hậu vệ trong lúc đó ăn ý cảm giác 10 phần bọn họ luôn ở đồng đội mình xảy ra vấn đề phía sau lập tức có thể tức thời xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất gờ sổ dùng hành động của mình chứng minh điểm này lúc này, nàytớ lâu cùng Henry dây dưa cùng một chỗ đường tuyệt không cách nào cho hắn chu chuyển bóng như vậy hiện tại có thể tự mình một người một mình đối mặt Italia chọn điều phòng thủ đường tuyệt trong mắt xuất hiện cùng nhau ánh mắt sắp bén hứng ở phía bên phải liết mắt nhìn Cái gì không có khả năng cạnn nạ vạ rộ hiện tại trên vị trí kia rồi sổ cho dù tin tưởng lời đồn đã kia nhưng là hắn không cho rằng đường tuyệt buông tha cho phía bên phải bên trong có từ trung lộ thẳng tiến vùng cấm vì vậy rồi sổ đem chú ý thả ở bên trái của mình nếu như đường tuyệt theo bên trái của hắn đột phá nói hắn quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đem đường tuyệt chặn lại ở vùng cấm ở ngoài dù là sử dụng phạm quy cũng muốn làm như vậy đường tuyệt phía bên phải quả thật có một mảng lớn bên trong nếu như hắn đem tốc độ của mình phát huy ra đến trừphi phạm quyy rồi là tuyệt đối không cách nào đưa hắn chặn lại hạ xuống Chỉ cần đột phá Gở rỗ sổ, Đường Tuyệt có thể ở vùng cấm bên trong hoàn thành xuất hồn. Nhưng mà, Đường Tuyệt không có lựa chọn một con đường, mà là kiên định theo Gở rỗ sổ phía bên phải đột phá qua đi. Hèn giờ dịp Hị là gì ổ thở dài nói, thượng đế hạ hắn vì cái gì không hướng phía bên phải đột phá. ES nói ra, đường lựa chọn một sai lầm đột phá đường lối. Sota TV nói ra, đường rất khó thành công. TV trước sở giờ, giờ 7, con mắt chừng vô cùng ra sức, khắc thường màu sắc xuất hiện. Hắn hô to gọi nhỏ quát, chính là như vậy chính là như vậy đột tiến đi đột tiến đi. Sở giờ bảy đúng đường tuyệt lựa chọn một chút cũng không ngó ý, như bọn họ loại này kiêu ngạo đến trong xương cốt người, độ khó khăn càng lớn, thành công cảm giác mới càng mãnh liệt. Ở sổ ánh mắt kinh ngạc ở giữa, Đường Tuyệt đã siêu việt hắn nửa cái bà vai. Trước mặt mà đến chính là Caganaga và Zorro. Đường Tuyệt lựa chọn chính là một điều gian nan đường, hắn có mạnh mẽ từ trung lộ, sẽ mở Italia chắc chắn phòng thủ. Bởi vì theo hắn, trung lộ sút goal góc độ càng lớn. Cái này giống như hắn lúc trước lựa chọn đột phá trước xem cái nhìn kia đồng dạng, đường vô cùng gian nan. Đường Tuyệt tiến vào chính mình thế giới. Thế giới kia không âm thanh âm, không có tình cảnh. Berlin Olympic sân thể dục, lần đầu tiên xuất hiện như thế đặc sắc đột phá, khiến người huyết mạch phun mở ra, tim đập rộn lên. Cổ động viên nước Pháp hy vọng Đường Tuyệt có thể đem chính mình kiêu ngạo kiên trì đến đến cuối cùng, mà cổ động viên Ý hy vọng Cặn Nạ Vạc Rổ có thể từ từ giáo hấn một chút, cái này cuồng vọng ra hỏa. Vai phải hướng chính mình phải phía trước chới xuống, Đường Tuyệt có theo phía bên phải lướt qua Cặn Nạ Vạc Rổ. Cặn Nạ Vạc Rổ làm sao có thể khiến Đường Tuyệt tổn lợi, vai phải hung hăng đụng vào Đường Tuyệt trên vai trái, Đường Tuyệt trọng tâm bắt đầu không ổn định, thân thể của hắn hướng phía bên phải thất bại đi. Cổ động viên nước Pháp đang tại nổi lên lên Renanti tiếng gào, theo bọn họ, cắn nạ và rồ Phạm Quy. Nhưng vào lúc này, Gherzol sổ vai trái hung hăng đục vào. Đường Tuyệt không có ngã vào thảm cỏ ra, hắn lợi dụng rổ sổ vai trái lực lượng, một lần nữa ổn định trọng tâm. Một lần nữa nắm giữ thân thể quyền khống chế, Đường Tuyệt cũng gian nan một lần nữa không chế trái bóng. Tướng chân phải trái bóng về phía trước một đẩy, sau đó đùi phải cấp tốc hướng trái bóng vung đi. ES lớn tiếng kêu gào nói, thượng đế hắn lại có thể một lần nữa ổn định trọng tâm, bây giờ còn có hoàn thành suất gol, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du Úy nhỏ nói ra, thượng đế hắn lại đột phá Italia này tuyến hậu vệ. Chương 289, thế phải công phá nét chắc chắn tường thành. Thuộc loại, tác giả, thư danh, đột phá đấu loại. Berlin Olympic sân thể dục không khí bắt đầu cứng lại. Toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mắt quan cảnh nhìn chằm chằm Đường Tuyệt. Càn Na Vạ Dụ làm sao có thể khiến Đường Tuyệt thoải mái hoàn thành suốt gol? Chỉ thấy hắn trọng tâm một xuống, trong ngáy mắt, đùi phải liền giãn thẳng cỏ, cấp tốc truyện. Càn Na Vạ mục tiêu không phải là soạt bỏ phía sau trái bóng. Mà là có ở trái bóng trước hình thành cùng nhau cái cáiránn dùng ngăn cản đường tuyệt xuất ôn không thành bên trong bi phông nửa ngồi giống như một con gián độc gắt gao nhìn chằm chằm vào màu vàng trái bóng hắn đã làm tốt chuẩn bị hẹn giờ dịp khí là gì ổ con mắt trừng vô cùng ra sức đối với mịp rổ phhổn giống to một tiếng suốt dùng một tiếng giòn vang đường tuyệt chân phải hung hăng đá vào trái bóng phía sau thượng bộ một đạo kim Quang theo đường tuyệt trên chân bay lên Giòn vang sau lập tức lại phát ra một tiếng nặng nghề âm thanh trái bóng theo đường tuyệt trên chân bay ra sau lập tức đánh vào cản nạ vạ rộ trên ủi Kim quang đột nhiên bay lên, hướng khung thành phía bên phải bay đi. A a, toàn bộ thế giới phát ra tiếng than phục. Đây là một cái dị biến, cổ động viên ý cảm giác được mình đã chết. Nhưng mà, có người không muốn cổ động viên ý chết đi. Giải thi đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú bi phông, phía trước một khắc, liền dự đoán qua trái bóng đánh vào cán nạ vạ rổ trên đùi, trái bóng quy tích sẽ phát sinh thay đổi. Thế giới thủ môn thứ nhất, tại lúc này, mở ra phát hiện mình tốt nhất thể thao trạng thái. Hắn chính là chỉ dị thường nhanh nhẹn gián động, nhanh chóng hướng con muỗi nhảo tới mà đi. Trạm, bi phông ngón tay ngăn tại trái bóng phía trước. Trái bóng thay đổi phương hướng, hướng đứng trụ ở ngoài bay đi. Đường tuyển thất vọng nhắm mắt lại, thẳng cổ ra cản nạ vạ rồ trong mắt xuất hiện vui sướng. Cổ động viên Ý bắt đầu ở đấy lòng trong lúc đó. Nổi lên tiếng ủng hộ, cổ động viên nước Pháp tiếc hận thinh âm, theo âm thanh nét ở giữa tốc độ nhanh Phú Dũng. Bữa tiệc khách quý ra, chỉ giặc lắp đầu tức giận bất bình nói, chết tiệt lại có thể đem bóng đập ra đi. Hắn cách đó không sao Italia thủ tướng trợ dỗ điều mạng vỗ tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nước Đức thủ tướng méc tiếc nói, liền thiếu một ít liền thiếu một ít. ESGN lớn tiếng nói. Vĩ đại Vi Phong hắn đem đường tình thế bắt buộc sút gol đập ra điểm mấu chốt thế giới thủ môn thứ nhất, ở toàn bộ thế giới trước mặt mở ra hiện tại sự vĩ đại của mình. Trong sân vận động ở ngoài vang lên khổng lồ tiếng ủng hộ, tiếng hận âm thanh. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Zubino, dùng một loại đại nạn không chết khẩu khí nói ra, thượng đế vĩ đại Vi Phong vĩ đại Vi Phong sức lực bảo vệ không thành không mất Italia hậu vệ bọn họ che giả mang mọc, cản nạ vạ dụ dùng chân của mình, chậm lại trái bóng tốc độ, Vi Phong dùng 10 ngón tay của mình ngăn cản đường đi bạn. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đường cùng Italia hậu vệ cùng với Vi Phong cùng một chỗ cho toàn bộ thế giới người hâm mộ. Hiến dân một lần đặc sắc vô cùng công thủ chiến, không người tiếp ứng dưới tình huống, Đường Lợi dụng chính mình tinh xảo đột phá kỹ thuật, giống như trâu không người, ở Italia tuyến hậu vệ quấy lên gió tanh mưa máu. Nếu như không phải là vì phong quá mức dũng manh phi thường, đội Pháp hiện tại mà bắt đầu tỷ số vượt lên đầu. Phở răng sờ lại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên. Hèn giờ dịp hí lạ gì ổ thở dài nói, ở đối phương vùng cấm trước, một thân một mình đường, làm toàn bộ thế giới người hâm mộ hiến Dương một lần mạnh mẽ mà sắc bén đột phá. Đường là vĩ đại đấy ở rất cuộc trận chung kết trên trận, hắn căn bản không có bất luận cái gì không tin đứng. Hắn chắc chắn cho chúng ta hiến dâng càng nhiều đặc sắc hình ảnh. Lúc trước rất nhiều cổ động viên nước Pháp lo lắng đường ở trong trận chung kết sẽ xuất hiện tình huống, bởi vì hắn nhận được rất nhiều cổ động viên Milan duy trì. Hiện tại cổ động viên nước Pháp không nên lo lắng, đường vẫn là cái kia đường. Ngồi ở nước Pháp ghế dự bị đằng sau đấy, là đội Pháp mỹ lệ đoàn bả chủ. Lúc này Alain siết chặt nắm tay nhỏ kiên định nói, thân ái ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định sẽ công phá đối phương thành." Duy Phong theo thảm cỏ ra đứng lên ngửa mặt lên trời một tiếng khẽ giải, ra một khắc Vô luận là phán đoán vẫn là phản ứng, hắn đều làm được hoàn mỹ. Thế giải, một mặt là hắn đối với chính mình trạng thái phi thường hài lòng, về phương diện khác là muốn khích lệ chính mình đồng đội. Cầu thủ ý ở bi phong tiếng thét dài ở giữa, sĩ khí vì đó chấn động. Đặc biệt 4 gã hậu vệ, Đường Tuyệt ở suốt gol lúc, tinh thần của bọn hắn xuống đến điểm thấp nhất. Một cái người đem bốn gã Italia hậu vệ mặc kệ ở sau người, hoàn thành sút gol. Đối với bất luận cái gì một tên tiền đạo mà nói, cái này đều là như mộng ảo đấy. Nhưng mà, sút còn không có công phá đối phương khung thành, Đường Tuyệt rất là thất vọng. Henji tiến lên ở đường tuyệt trên vai An ủi vô vô nói ra, "Đường, lần lần liền hội công phá vỡ khung thành của bọn họ." Henji nói khiến Đường Tuyệt theo thất vọng ở giữa nhanh chóng đi tới. Đường Tuyệt đối với Henji gật gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, liền tính ngươi là trên thế giới kiên cố nhất tưởng thành, ta thể cũng muốn công phá ngươi." Di đan phạt góc bị cao lớn mạ tệ dạ tỷ đưa ra đến, vùng cấm ở ngoài đường tuyệt cùng gạt tủ sổ bày ra cận chiến. Cận chiến, đường tuyệt nơi đó là gạt tủ sổ đối thủ. Ở tranh đoạt ở giữa, gạt tụ sổ khuỷu tay phải rất tốt thăm hỏi Đường Tuyệt cái mũi. Đường Tuyệt chỉ cảm giác cái mũi của mình giống như bị búa tạ đánh tới, đau đớn vừa nảy lên tới lúc, hắn liền ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất. Êlizo Đồ quyết đoán vang lên tiếng còi vàng, gạt tủ sổ vô tội đối với hắn la lớn, "Người trọng tài, ta không có phạm quy, ta không có phạm quy, cái này là bình thường tranh đoạt." Êlizo Đồ nhướng mày, hai tay vung lên, ý bảo gạt tủ sồ không có nói nữa. Viơ giả đối với hệ Êlizo Đồ lớn tiếng gọi vào, "Người trọng tài, thẻ vàng thẻ vàng." Vừa nghe lời này, Gatuso muốn cùng trọng tài chính phân biệt. Kinh nghiệm phong phú một bên giữ chặt gạt tủ Vừa hướng lễ Lữ Dô đồ hỏi, người trọng tài, đây là trực tiếp đá phạt, vẫn là gián tiếp đá phạt. Chẳng lẽ Ethel Low căng thẳng đấy, không biết cai này bóng là trực tiếp đá phạt, vẫn là gián tiếp đá phạt chẳng lẽ hắn không có nhìn rõ ràng hệ Lữ Dô đổ trước thủ thế không? Hắn là ở rời đi trọng tài chính chú ý bởi vì hắn xem ra hệ Lữ Dô đổ có cho gạt tủ sổ mút thẻ ý tứ. Hệ Lữ Dô đổ không có mút thẻ, chỉ phán cho đội pháp một cấm khu ở ngoài trực tiếp đá phạt. Đường Tuyệt Theo Thảm cổ gia đứng lên, mặt mũi tràn đầy máu tươi, gạt tủ sổ đưa hắn máu muối đá ra đến. Ở ghế Lữ Dô ý bảo dưới, Đường Tuyệt không thể không trình diện ở biên tiếp nhận đội ý xử lý. Trung lập người hâm mộ xem tivi hình ảnh, cảm thắn nói, thảm thiết hạ. Alin tức giận nhìn xem trên sân bóng gạt tù sổ, nàng có thể cảm nhận được đường Tuyệt thống khổ. Ji University Lyon 2 tứ xuyên quần ăn, Trần Tú Nga trong mắt chứa đựng nước mắt. Mẫu thử ngay cả tâm tư. Duy Phong ở chỉ huy cầu thủ trung tâm sân phái người bức tưởng, Di Zidane đứng ở trái bóng đằng sau. Êliso đồ một tiếng còi vang lên, Zidane bắt đầu chậm mà đẹp mắt chạy hướng trái bóng. Có chút người nhát gan cổ động viên ý nhắm mắt lại, mà cổ động viên nước Pháp ngăn chặn tim đập chống lực. Chờ đợi nhìn xem Zidane. Một đạo kim quang long lánh, trái bóng theo thảm cỏ ra bay lên. Đạo lam sắc bức tường người rồi đột nhiên lên cao. Thoáng qua, trái bóng đánh vào Tony trên đầu, hướng điểm mấu chốt bay đi. Trái bóng đến cuối cùng bay ra điểm mấu chốt, trong sân vận động ở ngoài lần nữa vang lên tiếng ủng hộ cùng tiếng tở dài. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, Zubino kiêu ngạo nói, kia bức màu xanh tường thành, chính là trên thế giới kiên cố nhất tường thành. Không có ai có thể công phá nó. Trước TV Zonadino khinh miệt nói, Đá bóng lăn không phải là liền có thể công phá đối phương khung thành, tại sao phải trên lên đá hử. Thời gian ở trôi qua, hai bên chiến đấu càng thêm thảm thiết, cơ hội mỗi cách 2 phút thì có cầu thủ ngã vào thảm cỏ ra. Edlindo đã lộ ra 5 cái thẻ vàng. Được biết là cầu thủ trên sân bóng đã bị xâm phạm nhiều nhất cầu thủ, Italia hậu vệ lấy tay cùng chân, thậm chí là đầu, đến ngăn cản hắn đột phá. Nếu như thân thể của hắn không có trải qua gen thuốc cải tạo, đã sớm nằm ở trên băng ca, rời đi trận đấu. Máu đã nhen nhóm hai bên cầu thủ dấu ở trong huyết mạch mãnh liệt thừa số. Người Italia bằng vào sự kiên nhẫn của mình cùng cứng cỏi, ngăn cản đội Pháp sắc bén tiến công, mà đội Pháp bằng vào thế giới cấp trung tâm trong sân, sức lực bảo vệ khung thành không mất. Thời gian lưu trôi qua vô cùng nhanh, hai bên đều không có hình thành tuyệt hảo cơ hội. Sân vận động không khí càng thêm nhiệt liệt, giống như một cái đốm lửa nhỏ có thể nhảy nhóm. Hai bên người hâm mộ dùng sinh mệnh chi lực, ở làm đội bóng tự mình cố gắng hò hét. Hiệp 1 thời gian sắp chấm dứt, thứ tư trọng tài đứng ở bên sân giơ lên điện tử màn hình, bù giờ 3 phút. Nước Đức đại truyền hình nói ra, nếu như không có ý, hiệp 1 dùng không không chấm dứt. Nhìn chung hiệp một trận đấu, trừ bỏ đường cái kia lần đột phá sút góc này, trên sân bóng ít có đặc sắc hình ảnh xuất hiện. TV bình luận viên đã bắt đầu đúng hiệp một tiến hành tổng kết. Phở Giang sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, Hẹn giờ dịp hỷ là gì ồ nói ra, người Italia rất tốt đem ba chàng lính ngự lâm cách ly, cắt đứt bọn họ trong lúc đó liên hệ. Di Zidane căn bản không cách nào cho hai gã tiền đạo chuyền tuyệt vời chuyện. Nhưng mà, chúng ta nên tin tưởng Zidane, tin tưởng Đường, tin tưởng Henry, bọn họ đều là loại này, một giây đồng hồ có thể thay đổi sân vận động thế cục vĩ đại cầu thủ. Hiệp một thế hòa đem ý nghĩa hiệp hai cạnh tranh đem càng thêm kịch liệt. ES nói ra, ta lại là hy vọng hiệp 1 có ghi bàn xuất hiện, như vậy hiệp hai trận đấu đem càng thêm đặc sắc. Nhưng là chúng ta không thể không có tiếp nhận, hiệp 1 không có ghi bàn của diện. Theo trên sân bóng tình huống đến xem, không ai có thể ở đánh vỡ sự cân bằng này của diện. Italia phòng thủ hậu phương là chắc chắn đấy, bọn họ chỉ làm cho đường bảy ra một lần sắc bén đột phá. Thời gian khác, bọn họ đem đường vây ở trong lưới. Có người không muốn tiếp nhận thế hòa, buzzer thứ nhất phút, tổ thi ở nước Pháp vùng cấm ở ngoài một cú mạnh. Battest tiến lên một bước, anh nhún hướng trái bóng phát qua, hắn có trái bóng ôm ở trong ngực của mình. Tiến vào đấu loại giai đoạn sau, Battest một mực đều biểu hiện vô cùng tốt. Phụ. Battest hai tay ngăn tại trái bóng phía trước, hai cánh tay trở thành vây quanh xu thế, muốn đem trái bóng ôm lấy. Nhưng mà, hắn đánh ra thấp tổ tỷ suốt gol lực lượng, trái bóng từ trong tay của hắn bắn ra đi. Trên sân bóng vang lên khổng lồ tiếng kêu sợ hãi. Esdener lớn tiếng gọi vào, thượng đế rời tay Battest lại hiện ra bùi trợ tay. Cổ động viên nước Pháp cảm giác mình phải chết, chết tiệt lúc này sao có thể xuất hiện bùi trợ tay. Cổ động viên ý vui mừng nhìn xem sân vận động trong nội tâm kêu to quá tốt quá tốt chính là như vậy trận chung kết xuất hiện bôi cho tay một chi cường đại đội bóng không thể có thiếu tấm biển một khi đối phương công phá cái này mảnh thiếu tấm biển trước cố gắng liền một phí khu chỉ huy bên trong độ mẹ mẹ cảm giác mình lòng tham cố sức cố sức chấm dứt ngày lên hắn cách đó không xa được gì trong ánh mắt loại ra hy vọng đặc biệt sợ cách sở có thời đại âm thanh gọi vào Tony hướng trái bóng đánh tới Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Rubi nổ hoàg sợ gọi vào gạ lặt lại nhanh một chút lại nhanh một chút Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia la lớn, Gạc Lật cùng Toni ở so đấu tốc độ. Cơ hồ đồng thời, hai người trọng tâm một xuống, đều chọn dùng xoạc bóng hình thức, đến tranh thủ sớm va chạm vào trái bóng. Thoáng qua sau, trái bóng hướng điểm mấu chốt bay đi. Cổ động viên Ý thống khổ phát ra tiếng hận thầm, mà cổ động viên nước Pháp cảm thấy thảm cỏ là như vậy sẽ biết, Gạc lặt chân phải là như vậy đáng yêu. Bọn họ thậm chí có xúc động muốn đi hôn môi Gạc lặt chân phải. Trên giăng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, Henry Jirp Hiladio, lớn tiếng kêu lên, Gạc đem trái bóng xoạc ra điểm mấu chốt vĩ đại Gạc hắn cứu vớt đội pháp. Cựu vớt Battezz. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nhỏ tiếng hơn nói, nếu như Tony có đường tốc độ như vậy, ai này bóng liền vào. Hiệp một bù giờ tiến vào đến cuối cùng một phút, không muốn tiếp nhận thế hòa trừ bỏ tổ thì này, còn có đường tuyệt. Đội Pháp thông qua một loạt phối hợp, đem trái bóng phát triển đến Italia trong vùng cấm. Zidane tiếp nhận vì ở dạng chuyền bóng sau, một cái xinh đẹp lượn nhảy xoay chuyển bước bỏ tơ lô phòng thủ, Gattuso hùng hổ nhào lên. Đường Tuyệt dùng sức đẩy nạ vạ một thành, nhanh chóng thoát khỏi dây dưa, hướng trung lộ di động. Hào một cái Zidane, mũi chân cắm ở trái bóng phía dưới trạm trái bóng theo gạt tủ sổ đỉnh đầu bay qua. Phở răng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, hẹn giờ dịp hi lạ gì ồ la lớn, tuyệt vời chuyển. ES kêu to, Zidane bày ra tiền vệ bậc thầy chuyền bóng nghệ thuật. Bình luận viên sở dĩ như vậy kêu to, là vì Zidane chuyển bóng tìm được đường tuyệt. Lúc trước Đường Tuyệt đã từng từng nói với Dọ Nghi, hắn không muốn đứng sau lưng Zidane, mà là muốn cùng Zidane vai sóng vai. Đã có vai sóng vai, vậy muốn xuất ra thực lực đến. Đường Tuyệt không để cho trái bóng rơi vào thảm cỏ ra, rũa ra bản thân đùi phải, trái bóng đánh vào hắn chân phải cạnh ngoài ra. Hiện tại trái bóng đánh vào lưỡng bản chân cạnh ngoài trong nháy mắt, đường tuyệt chân hướng lên miết lên. Một đạo kim quang long lảnh, trái bóng theo đường tuyệt đỉnh đầu bay qua, hướng Italia vùng cấm bay đi. Chương 290, Vĩ đại Zidane một cái penalty. Phở răng sờ Đài truyền hình trái bóng bình luận viên, hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ âm thanh run rẩy nói, thượng đế đây là luật cục trận chung kết đường cùng Zidane tới một lần khác loại không trung tiếp sức, trái bóng bay vào Italia vùng cấm. ES nói ra, đường dùng chân vắt cạnh ngoài, đem trái bóng chọn vào Italia vùng cấm cái này chắc chắn là luật cục trận chung kết kinh điển hình ảnh. Ha Trên khán này cổ động viên nước Pháp tuyến thượng thận kích thích tố đại lượng phân bố bọn họ không cầm nổi lòng lớn tiếng chu lên bữa thiệt khách quý gia các quốc gia chính khách con mắt chừng cực kỳ ra sức sợ bỏ qua kế tiếp phát sinh bất luận cái gì hình ảnh vừa bóng đá về lệ sắc mặt bắt đầu đỏ lên trong đầu của hắn xuất hiện một cái hình ảnh bên cạnh đúng cung thành hắt bóng xoay người sau đó một cước lực mạnh và trầm bay bóng bổ ly cái này hình ảnh là hắn lưu cho toàn bộ thế giới người hâm mộ kinh điển đó là hắn 17 tuổi lần đầu tiên tham gia h quốc lưu lại đẹp đẽ V vănương từ xa nhìn lại trái bóng chính xuống phía dưới rơi Đường Tuyệt khoảng cách trái bóng chỉ có 3m, bên trái của hắn là Mã Tệ Dạ Tỷ, phía bên phải 5m chỗ là gờ Rỗ Sổ, vi phông đã bắt đầu rời đi không thành tuyến, hướng trái bóng cấp tốc mà đi. Căng chân ra sức đạp chân chính, Đường Tuyệt có hoàn thành chính mình lượt cướp trận chung kết đầu lần đi bàn. Trong nháy mắt có gió sinh ra. Nay cố màu trắng của Phong, dùng không thể ngăn cản xu thế bay thẳng đến trái bóng bay tới, thể phải nuốt hết hết thể trước mắt. Nhưng mà, có người không muốn xem đến khả năng phát sinh kinh điện hình ảnh. Mạ Tệ Dạ Tỷ trong mắt xuất hiện cùng nhao nước, hướng phải phía trước bước ra một bước dài. Vai phải hung hăng đâm vào đường tuyệt trên vai trái. Bằng một tiếng sau, thân thể của Đường Tuyệt hướng phía bên phải khuynh đảo, mà thân thể của Mạc Tệ Dạ tỷ phía bên trái bên cạnh nghiêng. Toàn bộ thế giới xa vào đáng sợ yên tĩnh trong. Cổ động viên nước pháp hận không thể giết chết Mạc Tệ Dạ tỷ, mà ở trong mắt cổ động viên ý, Mạc Tệ Dạ tỷ chính là anh hùng. Chạm, mất đi trọng tâm Đường Tuyệt đảo hướng xanh biết thẳng cỏ. Phía bác diện trên khán đài phát ra một tiếng than phục. Đường Nguyên Tiên trong phòng ăn tràn đầy tức giận, nam tức giận mắng, ngươi đi chết đi ta tổ tiên tấm biển tấm biển. Argentina tịch trọng tài chính hét lý rỗ đồ quyết đoán vang lên tiếng còi vàng, sau đó ở cầu thủ ý vây quanh trước, kiên định ở mạ tệ dạ tỷ trên đầu cử động đưa ra một thẻ vàng, sau đó chỉ hướng penalty điểm. Penalty. Ê đồ đá phạt, khiến cổ động viên nước Pháp tức giận giảm bớt, cổ động viên ý một lần nữa xa vào đến trong thống khổ. Tiền lệ lắc đầu. Nhìn không được nói ra, đáng tiếc. Maradona trong mắt có lửa giận xuất hiện, giống như ngã vào thảm cỏ ra cái người kia là chính bản thân hắn. Đợt Latini siết chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng đấy, lắc đầu thở dài nói, chết tiệt chết tiệt. Độ mẹ nẹt ở đường tuyệt sau khi ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nghe tới hệ lì Zô đổ âm thanh nhỏ vang lên. Hắn cho rằng đó là trên thế giới tuyệt vời nhất âm thanh. Vì vậy hắn nhịn không được vung quyền chúc mừng. Hèn giờ dịp hỉ là gì ổ giống lớn nói, "Penalti đây là không hề tranh luận Penalti Hè Luy Zô đổ đá phạt không có bất kỳ sai lầm. Duy nhất tiếc nuối chính là, mà tệ dạ thì nên nhận được đưa ra một thẻ đỏ, Hè Luy Zô đâu lại chỉ cho hắn đưa ra một thẻ vàng." Milan Đài truyền hình trái bóng bình luận viên dù bị nhỏ vẻ phải nói, một trận đấu sắp chấm dứt, đội Pháp đạt được một cái Penalti." Đây là trên thế giới đứng đầu nhất truyện tình. Nhưng mà, chúng ta không thể phê bình mạ Tệ Dạ Tỷ, hắn đã kết thúc trách nhiệm của mình. ES nói ra, hiển nhiên, Đường cũng không muốn làm cho hiệp 1 trận đấu dùng không không chấm dứt Hắn ở hiệp 1 sắp chấm dứt trước, phát động này lên lôi đỉnh một kích. Mã Tệ Dạ thì không tiếc dùng phạm quy, đến ngăn cản Đường sút gol. Đường cố gắng nhận được tiền thu, hắn làm đội Pháp tranh thủ đến một cái chân quý penalty. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đây là đội Pháp penalty thứ nhất danh sách, cái này penalty vẫn là do hắn đến phạt. Henry kích động kéo Đường tuyệt. Ông hàng ôm lấy hắn, lớn tiếng nói, "Đường, quá tốt quá tốt." Đường Tuyệt Lắc đầu, hảo cái thí, lao tử vốn định tới một đặc sắc ghi bàn. Nhìn xem, cái kia chết tiệt mạ tệ dạ tí, lại không cho ta cơ hội này. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là trong miệng hắn lại nói, "Hiện tại liền xem Zidane." Zidane ôm lấy màu vàng trái bóng, đi về hướng về Renan ti điểm. Ở bên trái bóng trước, hắn hôn môi một chút trái bóng, giống như trái bóng là người yêu của hắn bình thường. Zidane lui về phía sau vài bước, đứng ở trái bóng, chờ đợi hệ Liso đồ tiếng còi. ES lớn tiếng nói, quyết định vận mệnh một khắc sắp xảy ra, Zidane chuẩn bị phạt ra bản thân ở lượt cụp trận chung kết ra thứ nhất cái penalty khảo nghiệm Zidane thời khắc đã tới gần. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đây là Zidane đến cuối cùng một trận đấu, có lẽ đây cũng là Zidane vận động kiếm sống một lần cuối cùng suốt gol. Áp lực toàn bộ đặt ở Zidane trên người. Førang Sở Đài truyền hình trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hí là gì ổ, lớn tiếng nói, Zidane có quên mất hết thảy, đứng vững áp lực. Milan Đài truyền hình trái bóng bình luận viên dù bị nhỏ âm thanh trầm nói, vì vông đấy, hắn một mực biểu hiện đều cực kỳ vĩ đại. Ở đệ thập ngũ phân chia hắn đập ra đường tình thế bắt buộc sút gol. Hiện tại, khảo nghiệm hắn thời khắc đến. Rất nhiều cổ động viên ý nhắm mắt lại bắt đầu cầu xin, Thượng đế hạ khiến Ji Dan đem Venanti đá bay đi. Thượng đế, ngươi dáng vóc tiểu thụy con dân hướng ngươi cầu xin, kỳ tích phát sinh đi. Thượng đế hả, người pháp là ta áp đấy, là hèn hạ đấy, ngươi có đứng ở chúng ta bên này. đồ e chỉ hướng cung thành, một tiếng còi vang lên. Duy Phong căng thẳng trong lòng suy đoán vị trí, bên trái bên phải bên trái, không, bên phải. Ji Dan nhìn xem cung thành, nghiêng chân vừa đạp, bắt đầu hướng trái bóng chạy động. Một ít gan lớn cổ động viên ý, không muốn làm cho Zidane đạt được, vì vậy phát ra khổng lồ tạc âm. Cổ động viên nước Pháp bắt đầu ở trong nội tâm cầu nguyện, thượng đế, phù hộ Zidane đá vào cái này penalty đi. Thượng đế, chỉ cần Zidane đá vào cái này penalty, ta ngày mai sẽ đi giáo đường. Berlin Olympic sân thể dục không khí chính thức cứng lại. Cứng lại mà căng thẳng không khí, làm cho không người nào có thể hô hấp, đương nhiên bọn họ cũng khẩn trương quên hô hấp. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều nhìn xem Zidane, nếu như mỗi một sợi ánh mắt đều có sức nặng nói, như vậy 1 tỷ người 20 tỉ sợi ánh mắt chính là nặng ngàn cân nhận. Cái này nặng ngàn cân nhận hung hăng đặt ở Zidane trên vai. Mỗi chạy một bước, Zidane liền đem trên vai sức nặng chấn động rất xuống một ít. Trước chân trái phóng ra một bước dài, đùi phải về phía sau cao cao dơ lên lúc, hắn đã đem trên vai sở hữu sức nặng chấn động rất xuống. Vì vậy hắn phải mái cơ chân phải, hướng trái bóng đá vào. Berlin Olympic sân thể dục nhấp nhoáng cái ngọn đèn, giống như trong bầu trời đêm điểm điểm đầy sao. Truyền thông phóng viên cổ động viên cùng có lưu lại cái này một khi điện thời khắc, khiến thời gian vĩnh viễn đứng lại tại thời khắc này. Phát sóng trên ghế ngồi Huỳnh luận viên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Zidane. 198 nhà đài truyền hình cơ hồ ở đồng thời hô, "Sút gol!" Đúng một tiếng giòn vang, màu vàng trái bóng bắt đầu nhấp nhô. Ra một khắc còn đang suy đoán bên trái vẫn là bên phải bị phòng, ở Zidane chân phải tiếp xúc trái bóng trong nháy mắt, đạm nhiệm ra bản thân đến cuối cùng suy đoán. Hắn quyết định hướng chính mình phía bên phải đập ra đi. Vi Phong bắt đầu cất cánh. Hắn trong mắt xuất hiện kiếp sợ. Trái bóng không phải là bên trái, cũng không là bên phải, mà là chính giữa. Zidane sút gol phân thức, không phải là ra sức sức lực vô lý, cũng không là sút mà là nhẹ nhàng gõ dúng. Khiếp sợ không chỉ có là vì phong đấy. Toàn bộ thế giới bị Di Đan suốt gôn phương thức cùng vị trí, vì đó khiếp sợ. Ở toàn bộ thế giới trong lúc khiếp sợ, trái bóng chậm chạp bay vào cầu lưới. Cơ hồ là đồng thời, phát sóng trên ghế ngồi, 198 nhà đài truyền hình la lớn, vào cầu. Vào. Từ răng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, hẹn giờ dịp kỳ lạ gì ổ thanh âm lớn âm thanh quát, vĩ đại Di Đan vĩ đại một cái penalty đội Pháp 10 vượt lên đầu. ES bình luận viên âm thanh run rẩy rên nói, thượng đế ngươi có thể nói cho ta biết Ji Dan tự tưởng là cái gì tài liệu làm đây là luật cục trận chu tiết, hắn lại dùng loại phương thức này đá phạt đền. Thường đấy hả? Sports TV tán thán nói, ở như thế áp lực cực lớn dưới, Di Dan ở hướng toàn bộ thế giới thuyết minh sự vĩ đại của hắn. Nước Đức Đài truyền hình lớn tiếng nói, bảng đội thi đấu đội Pháp cùng đội Hàn Quốc trận đấu lúc, Ji Dan sớm bị đổ mẹ nẹt thay cho trong sân, tức giận Ji Dan trực tiếp trở lại phòng thay đồ, một cước đem phòng thay đồ cầu môn đá nát. Lập dị sân vận động rèn ở tạ ẩn nhân viên công tác, đem cái này tiến nát bỏ phía sau cửa cất giữ. Nói đây là trên thế giới vĩ đại nhất siêu sao bóng đá đá tốt cửa, đáng giá cất giữ. Zidane dùng cái này một cái penalty xác minh sự vĩ đại của mình, hắn chính là làm trận chung kết mà cầu thủ sinh ra, hắn chính là làm lớn tình cảnh mà cầu thủ sinh ra. Milan đại truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên dù bị nhỏ thở dài nói, không ai có thể tưởng tượng đến Zidane có thể như vậy đá phạt đền, Vi Phong cũng thật không ngờ hắn có thể như vậy đá phạt đền, có lẽ chỉ có thượng đế mới được. Vô số thừa nhận âm thanh thông qua mật độ phồn, truyền bá đến toàn bộ thế giới. Tivi trước người hâm mộ chấn động vô cùng xem tivi. Gidane đan phạt đến phương thức siêu việt tưởng tượng của mọi người. Giờ phút này, đầu răng sờ khắp nơi xa vào đến quần hoàng trong. Mã Italia lại xa vào đến giống như chết yên tĩnh trong. Đưa tiệc khách quý gia, chỉ giặc vùng quyền chúc mừng, The Latini vung tay hoan hô. Quốc gia khác chính giới muốn người đều hướng chỉ giặc tỏ vẻ chúc mừng. Khác một bên những kia ngày xưa chúa tế trái bóng thế giới các nhân vật, đứng lên làm gì đan tay. Đứng ở khu chỉ huy độ mẹ nẹt tiêu ngạo chỉ hướng Zidane, trong miệng phát ra một tiếng cao vút tiếng hoan hô. Hắn cách đó không xa liệm gì, đầy đầy kính mắt, không ngừng nuốt trong miệng kẹo cao su. Không có ai biết tâm lý hắn suy nghĩ cái gì, cũng không người nào biết hắn thừa nhận bao nhiêu áp lực. Mỹ lệ nước Pháp đoàn bà chủ, vô dồn ị cả Di Đan chăm chú cùng ạ số nhau. Đá vào penalty, Di Đan tận tình phóng thích áp lực của mình, phóng thích chính mình vui sướng, hắn chu lên bắt đầu ở xanh biết thảm có ra điên cùng chạy. Cái khác cầu thủ nước Pháp, như là một đám truy tinh tộc bình thường, đuổi theo cái kia, này sân vận động chạm ra chói mắt nhất minh tinh. Di Đan xa vào đến đồng đội vây quanh ở giữa, ở hưng phấn cùng trong vui sướng Jidan ôm chặt lấy Đường Tuyệt Lớn tiếng nói, "Đường cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi cho ta sáng tạo penalty cơ hội." Đường Tuyệt Lớn tiếng nói, "Ta đã từng từng nói với ngươi, có chọn vẹn ngươi gật cột tới giấc mơ. Hiện tại giờ mới bắt đầu, chúng ta còn có thể đi bàn." Dị bệ dị hưng phấn thoát ra, "Thực hiện ba quân quân." Ba quân Di Jidan đột nhiên nhớ tới Đường Tuyệt ở Trang Ti Onlit trận chung kết trước, từng từng nói qua, hắn có bắt được Seji à, Trang Ti Onlit cùng gật cột vô địch. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng Đường Tuyệt ở người si nói nhọng. Sắc chế liền từng từng nói qua, đường là không thể nào thực hiện giấc mộng kia đấy. Percy cũng đã nói, ba quán quân thật là người si nói ngộng hắn nếu như trợ giúp đội pháp bắt được vô địch, ta sẽ ở trước ngực viết lên một hàng chữ, đường ta sùng bái ngươi. Gần 10 năm đến nay, đội pháp ở tỷ số vượt lên đầu lúc chưa bao giờ thua qua trận đấu. Đám chìm ở trong vui sướng di đàn, vụ vô đường tuyệt bả vai kiên định nói, tốt chúng ta đã giúp giúp ngươi thực hiện ba quán quân giấc mộng. Chương 291, trên thế giới vi đại nhất hợp tác. Đang tiến hành lượt quốc gia, đội pháp đã từng hô lên qua làm gì đan mà chiến khẩu hiệu, hiện tại Gi Đan nói ra nên vì đường tuyệt thực hiện ba quán quân sự nghiệp to lớn. Những lời này không phải là khẩu hiệu, nhưng là cùng khẩu hiệu hiệu quả đồng dạng. Người luôn muốn tìm một ít đồ vật đến khích lệ chính mình hoàn thành nào đó một mục tiêu. Ở hiệp một sắp chấm dứt lúc, công phá đối phương cung thành, cái này vốn chính là một kiện khiến người hưng phấn trở tỉnh. Hiện tại đánh vào một cái penalty Zidane, dùng mặt khác một câu đến khích lệ mình và đồng đội. Đội Pháp si khí tăng vọt. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, đội Pháp toàn thể đội viên đều thu về đến chính mình nửa sân, muốn đem một cầu vượt lên đầu ưu thế, bảo trì đến hiệp 1 chấm dứt. Rất nhanh Argentina tịch trọng tài chính Ély Ridodo. Tôi lên hiệp một chấm dứt tiếng còi vang. Hai bên cầu thủ đi về hướng phòng thay đổi, hiện tại cổ động viên trong sân tiếng ca không ngừng. Cổ động viên nước Pháp làm đội banh của bọn họ, tỷ số vượt lên đầu mà ca sướng, cổ động viên Ý thì hy vọng hùng tráng tiếng ca, có thể kích cầu thủ phát động ý chí chiến đấu, ở giờ nghỉ giải lao phía sau, có thể dùng một loại hoàn toàn mới diện mạo cùng cường địch đối kháng, tranh thủ sớm một chút đem tỷ số san bằng tỷ số. Hiệp một trận đấu chấm dứt, tất cả nhà truyền thông bắt đầu đúng hiệp 1 trận đấu tiến hành tổng kết. Phở Giang Sờ Đài truyền hình nói ra, hiệp 1 trận đấu là thảm đấy. Vì ở dạ cùng đường vì đó trả giá máu tươi. Hai bên tổng cộng bắt được 6 cái thẻ vàng, nếu như Argentina tịch trọng tài chính nghệ lì dỗ đồ cầm bài càng quyết đoán một chút, như vậy liền không chỉ là 6 cái thẻ vàng. Theo chiến thuật góc độ mà nói, Italia đánh chủ ý điển hình phòng thủ phản kích, bọn họ càng thêm chú trọng phòng thủ, đường cùng Henry ở đối phương trọng điểm phòng thủ dưới, phần lớn thời gian bên trong không có suất gôn cơ hội. Ở tấn công ở giữa, người Italia đầy đủ lợi dụng Tony cái này chút cao, liên tiếp hướng nước Pháp khung thành tạo áp lực. Đội Pháp ở Zidane dưới sự dẫn dắt, tiết tấu nắm giữa phi thường tốt. Đối mặt với đối phương dày đặc thép trộn lẫn bùn đất phòng thủ, Zidane phần lớn thời gian bên trong cũng không có rất tốt xử lý phương pháp. Đường là gian năm đấy, cũng là vĩ đại đấy, ở đối phương phòng thủ nghiêm mật ở dưới, phút 15, một cái người đột phá Italia chọn điều tiến hậu vệ, thiếu chút nữa liền công phá vi phong thủ môn cầu môn. Sở dĩ nói Zidane vĩ đại là vì hắn ở hiệp một bù giờ giai đoạn, đem truyền bóng kỹ thuật phát huy đến mức tận cùng. Một cước chọn truyền tìm được đường. Sở dĩ đường vĩ đại, không là vì hắn đã đánh vào tất cái di bàn, mà là hắn ở Italia hậu nghiêm mật phòng thủ dưới dùng một cái không thể tưởng tượng phương thức, Đạt được thẳng tiến đối phương vùng cấm cơ hội. Lưng bàn chân cạnh ngoài hất bóng. Có lẽ cái này linh cảm là đến từ tại Di Đan cho hắn truyền. Mã Thế Dạ Ti ở vạn bất đắc di phía dưới, đem đường đục náo lăn. Penalty, đây là một cái không hề tranh luận penalty. Vĩ đại đường, dùng chính mình cực kỳ sáng ý qua người phương thức, làm đội Pháp thắng được penalty. Vĩ đại đường thắng được penalty, Vĩ đại Di Đan đem penalty đá vào. Đội pháp ở giữa là tối trọng yếu nhất hai người, hoàn thành cái này đi bàn. Zidane cùng đường là trên thế giới vĩ đại nhất hợp tác, đáng tiếc đây là có 102. Trên thế giới vĩ đại nhất hợp tác, ở hiệp 2 nhất định còn có thể cho chúng ta mang đến vĩ đại trận đấu. Milan Đài truyền hình nói ra, đội Pháp ở hiệp 1 bù giờ giai đoạn đi bàn sẽ khiến Italia hiệp 2 biến được vô cùng gian nan. Nhưng là chúng ta còn có 45 phút, chúng ta có thời gian đến san bằng tỷ số. Nhìn trung hiệp 1 trận đấu, đội Tả Lỵ ạ phát huy trình độ người của mình, cơ hội không có cho đường cùng Henry sút goal bên trong. Hai cái hậu vệ biên đã bị đối phương áp chế, hộ công số lần rất ít. Đây có lẽ là chiến thuật của Liuti. Hiệp hai hai cái hậu vệ biên, nên càng nhiều tham dự đến tiến công ở giữa đi. Hai cái hậu vệ trụ biểu hiện biết tròn bên méo. Phút 15, đúng là cán nạ và rồ ương ngạnh trở xoạc, mới khiến cho trái bóng chậm lại tốc độ, đến cuối cùng khiến Vi Phong đem đường tình thế bắt buộc sút goal tăng dã. Có lẽ có người cho rằng, Mã Tệ Dạ thị bổ giờ giai đoạn cái kia lần phạm quy là lô mang đấy. Nhưng là ta cho rằng đó là chính xác đấy. Nếu để cho đường dùng loại này phương thức ghi bàn, như vậy đúng đội Tạ Lị kích có nhiều hơn phạm quy ngăn cản đường sút goal, ít nhất Liuti lo lắng Tuy nhiên phía sau để chứng minh lần này Phạm Quy là không có chút ý nghĩa nào đấy, nhưng là hắn Phạm Quy cho người Italia hy vọng. Vì phong biểu hiện vẫn là như vậy ổn định, biểu hiện ra thế giới thủ môn thứ nhất trình độ, bổ nhào ở đường tình thế bắt buộc sút gol. Không có có thể bổ nhào ở Zidane penalty, cái này không phải của hắn trách nhiệm, bởi vì không ai có thể nghĩ đến Zidane sẽ như vậy đã phạt đền. Totti ở hiệp 2 có càng lớn gan dạ một chút, hắn ở bù giờ giai đoạn sút xa, tạo thành bật thẻ rời tay, đây là một cái tốt hiện tượng. Ở hiệp 2 hắn nên ở nhiều một ít như sai như vậy sút Tony ở thủ rèm cùng vì ở dạ vòng vây trầm xuống tịch, giống như vòng bán kết cùng nước Đức trận đấu đồng dạng. Liem Tí nên lo lắng dùng Tỷ ở rồ thay cho hắn. Tỷ ở rồ có thể lợi dụng chính mình khéo léo đến tìm kiếm cơ hội, sẽ mở nước pháp phòng thủ. Đội Tahlia ở hiệp 2, nên lợi dụng hai cái hậu vệ biên hộ công, làm chung lộ chế tạo một ít cơ hội. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải lợi dụng tốt bóng chết cơ hội. Vô luận đá phạt vẫn là phạt góc, Sở Hữu có thể lợi dụng cơ hội, chúng ta đều muốn lợi dụng. ESDN nói ra, hiệp 1 làm cho người ta ấn tượng là khắc sâu nhất hình ảnh, ta cho rằng có 3 cái Thứ một người là đường ở phút 15 cái tiêm lần sắc bén đột phá. Một cái người đơn độc Italia chọn điều tuyến hậu vệ, thượng đế, đây tuyệt đối là một cái hành động vĩ đại, hơn nữa hắn đến cuối cùng còn có thể hoàn thành suốt gôn. Một khắc này, ta cho rằng làm thế giới này, không ai có thể ngăn cản hắn đột phá. Thứ hai cái hình ảnh là gì đang chọn chuyển đường, đường dùng chân vắt cạnh ngoài hất bóng qua người. Khác loại không chung tiếp sức khiến người như si như say, đây mới là trái bóng nghệ thuật, lúc này mới trái bóng mị lực. Chân của bọn hắn so với người bình thường tay còn muốn linh hoạt Thứ ba cái hình ảnh chính là Zidane một cái penalty ta chỉ có thể nói Zidane là một tên vĩ đại cầu thủ, vĩ đại cầu thủ tài năng ở áp lực thật lớn dưới, làm ra như vậy sút gol. Nước Đức đại truyền hình nói ra, Zidane penalty đá vào, trở thành vị thứ tư ở lượt cúp trong trận chung kết, đánh vào cầu thủ của Ba bản. Italia ở đang tiến hành công ra, lần đầu bị đối phương cầu thủ sút cầu môn, Vivong chấm dứt liên tục tháng 4 năm 60 phút đồng hồ không mất cầu bản ghi chép, vô duyên đánh vỡ tiền bối từng thêm tháng 5 năm 17 điểm đồng hồ không mất cầu kỷ lục. Một vị là trên thế giới vĩ đại nhất ở giữa cầu thủ trong sân một vị là đường kim thế giới thủ môn thứ nhất. Duy Phong thua di đan không phải là cái gì đáng xấu hổ chuyện tình. Penalty, thủ môn vĩnh viễn là bị động đấy. Duy Phong không cần làm vô duyên đánh vỡ tiền bối kỷ lục mà thương tâm, hắn ở hiệp 2 nhất định sẽ cho chúng ta hiến dâng càng nhiều vĩ đại một pha cứu nguy. Sports TV nói ra, một tên 18 tuổi cầu thủ trở thành nút cục trận chung kết hiệp một anh hùng. Cái này có lẽ ở phim cùng trong tiểu thuyết mới sẽ xuất hiện. Nhưng là đường ở toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mặt lặng được. Ngày hôm qua có truyền thông nói đã chuẩn bị hướng Milan ra giá. Muốn mua vị này đã bắt đầu xưng bá thế giới tiền đạo. nghe nói gặp mở ra 70 triệu giá trên trời không biết chính rơi vào cản xỉ họ có lì rèm pha ở giữa Milan sẽ hay không làm cái giá tiền này độc tâm đoạn thời gian trước giới bóng đá thịnh chuyển Diêu Madrid vọng mua sắm đường trước phóng viên do đó vấn đề phỏng vấn hắn thời điểm hắn nói hắn tuyệt đối sẽ không đi La Liga đá bóng đấy đối với hập mà nói đây là một cái vô cùng tốt tin tức Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia hế và nói đội pháp trung tâm trong sân thực lực vốn liền công đại hiện đại hơn nữa một cái có thể đột phá tiền nào sức lực của bọn họ liền càng cường đại hơn. Khả năng trừ bỏ đội bờ Brazil, đội Pháp là để cho nhất người hâm mộ đội bóng. Người Italia có thể hay không đánh vỡ đội Pháp cái kia cái gì đang thời đại đội Pháp. Ở tỷ số vượt lên đầu dưới tình huống, không có bại bỏ phía sau trận đấu kỷ lục người Italia dùng cứng cỏi vừa vặn, có lẽ bọn họ có thể làm được đừng người không thể hoàn thành chuyện tình. Nước Pháp phòng thay đồ, bầu không khí nhiệt liệt. Ở bù giờ giai đoạn ghi bàn, khiến người phân chấn. Cầu thủ phát động bọn họ vội vàng lau mồ hôi, bổ sung hơi nước. Đội Ý tại vị Gi đang đám lao tướng Massa bùng lòng vượt cục trận chung kết cường độ quá lớn, những lao gia hỏa này thể năng là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Dự bị các đội viên vội vàng lẫn nhau nói hiệp một những trải qua đó điển hình ảnh. Nếu như tối nay có thể dơ lên này tòa kim quang lóng lánh rực rỡ, nay tướng là bọn hắn nghề nghiệp kiếm sống nhất huy hoàng thời khắc. Đường Tuyệt ngồi ở gi đan bên cạnh, cầm khăn mặt trà lao mồ hôi trên người, nhìn mình đồng đội, trong nội tâm rất mỹ diệu. Ở bảng đội thi đấu sau, Đường Tuyệt ở phòng thay đổi vị trí liền thay đổi, không biết là ai, lặng lẽ đem Đường Tuyệt an bài ở gi bên cạnh. Nguyên lai like vị trí này là kệ liệu đấy, hiện tại hắn ở gi đan khác một bên lần lượt thủ rèm mà ngồi. Ở trong phòng thay quần áo, vị trí chính là địa vị. Độ mẹ nẹt ngăn chặn trong nội tâm cái kia phần vui sướng, đây là lượt cục trận chung kết, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Hắn biết được loại khi này, nhất định phải làm cho cầu thủ tự mình tỉnh táo lại, bởi vì trận đấu còn chưa kết thúc, người Italia sẽ đánh đến đến cuối cùng một phút đấy. Thanh thanh nhất hầu, phòng thay đồ lập tức an tĩnh lại. Theo đội Pháp không ngừng đi tới, Độ mẹ nẹt thắng được cầu thủ tôn trọng. Hắn hiện tại đã có thể làm được được nhiều người ủng hộ, chứ, đội Pháp chỉ có gì đàn có thể làm được điểm này. Nhìn quét một vòng sau, Đỗ Mẹ Nẹt nói ra, hiệp một biểu hiện của các người, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung vĩ đại. Đúng vậy, các ngươi làm cho cả nước Pháp kiêu ngạo. Ở đối phương phòng thủ nghiêm mà dưới, còn có thể sẽ mở đối phương phòng thủ, đường nên đã bị khen ngợi. Đỗ Mẹ Nẹt nhìn xem Đường Tuyệt, khẽ gật đầu. Ra Sức bộ phận các đồng đội dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn Đường Tuyệt, Zidane thân mật vô vô Đường Tuyệt bả vai, mà kệ là cùng thủ rèm cười lộ ra trắng trắng hàm răng, vì ở dạ túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Zidane đá vào trợ giúp nước Pháp ở tỷ số ra vượt lên đầu. Đỗ Mẹ Nẹt không có đầu tiên khen ngợi Zidane. Không có khen ngợi vị này ghi bàn công thần, nếu như đặt ở vị vẫn nói, cái này có lẽ sẽ dẫn phát phòng thay đồ rung chuyển. Nhưng là hôm nay không có xuất hiện loại tình huống này, đồ mẹ nẹt biết được Di dàn cùng đường tuyệt quan hệ, theo một cái khác góc độ mà nói, khen ngợi đường tuyệt hay là tại khen ngợi Zidane. Vô luận là truyền bóng cùng penalty, Zidane để cho chúng ta xem đến sự vĩ đại của hắn. Các người đều là vĩ đại. Đồ mẹ nẹt uống một ngụm nước tiếp tục nói, tỷ số vượt lên đầu, chúng ta đang giá ăn mừng, nhưng là đây là lượt cục trận chung kết, không có người sẽ đổ hàng đấy, người Italia sẽ không, bọn họ dùng cứng cỏi vượt vạn. Bọn họ sẽ đánh đến đến cuối cùng một giây đồng hồ. Cho nên, hiệp 2 trận đấu tất nhiên là gian khổ đấy, chúng ta muốn làm tốt tất cả loại tình huống xuất hiện chuẩn bị tư tưởng, không thể có chỗ thư giãn. Italia tiến công sắc bén là hai cái hậu vệ biên hộ công, hiệp 1 chúng ta rất tốt ngăn chặn bọn họ, hiệp 2 chúng ta có tiếp tục gáp chế bọn họ. Đương nhiên, người Italia là sẽ không để cho chúng ta đơn giản đạt được đấy, cho nên chúng ta muốn làm tốt bọn họ hậu vệ biên hộ công phòng thủ chuẩn bị. Đối với Italia mặt đất tiến công, ta là có lòng tin đấy, duy nhất lo lắng chính là người Italia bóng chết Đây cũng là người Italia tiến công sắp bén. Chúng ta ở bóng chết phòng thủ lúc, nhất định có đối với đối phương cầu thủ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Chương 292, mã tệ dạ tỷ Tinh kế. Thổ loại, tác giả, thư danh, đột phá đấu loại. Độ mẹ nẹt đội bóng của đúng hiệp một biểu hiện rất hài lòng, hắn dặn dò cầu thủ tự mình có giống nhau đã cầm ra bản thân hùng tâm, tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng. Độ mẹ nẹt dùng một câu có tin tưởng mình, tin tưởng mình là vĩ đại nhất cầu thủ chấm dứt chính mình nói chuyện. Italia phòng thay đồ có chút bị đè nén, ở hiệp một sắp chấm dứt lúc, bị đối phương đánh ghi một bàn. Đây là một cái đả kích rất lớn. Đội viên trên mặt tràn đầy ngưng trọng, đội Pháp gần 10 năm đến nay, ở tỷ số vượt lên đầu phía sau, chưa bao giờ thua quá trận đấu kỷ lục, giống như một tòa núi lớn đặt ở bọn họ trên vai, khiến bọn họ sự khó thở. Liếm Tỷ trong mắt lóe ra thông minh và màng, nhìn xem phòng thay đồ cầu môn, chính đang tự hỏi hiệp hai trận đấu. Cản Nạ Vạc Dồ đem mồ hôi trên người lau sạch sẽ, uống mấy ngụm nước sau, đứng lên, phòng thay đồ an tĩnh lại. Không ngờ yên tĩnh, khiến Liếm theo tự hỏi ở giữa tình lại, hắn nhìn về phía Cản Nạ Vạc Có lẽ trong tâm các ngươi có bể hoặc là trong tâm các ngươi có thương thích bị, thậm chí có khiếp đảm. Cản nạ và dẫu ngữ điệu một chuyện, Kiên Định nói, nhưng là, bây giờ không phải là bề ngoài, bĩ thường, khiếp đảm thời điểm. Các vị cầu thủ ý gọi ra một ngụm thở dài, giống như những thua đó mặt cảm xúc cũng đồng thời gọi ra đi. Chúng ta là vĩ đại chiến sĩ, vĩ đại chiến sĩ chính là muốn ở vĩ đại trong trận đấu, có vĩ đại biểu hiện. Chúng ta còn có 45 phút, chúng ta còn không có chết, không có người sẽ cho rằng chúng ta đã chết. Tiêu ngạo người Pháp, cũng không sẽ cho rằng chúng ta sẽ thuốc thủ chịu trói, như vậy, chúng ta nên ngang đầu lên, đi chiến đấu. Thích sâu một hơi mà tệ dạ thì đứng lên nói ra đội trưởng nói không sai chúng ta còn không có chết hiệp một ta có sai lầm ta thể hiệp 2 ta chính mình sẽ đền bù cái này sai lầm gặ tù sổ đứng lên lớn tiếng nói chiến sĩ muốn gì chuyển tận máu sau tài năng Nga xuống thân thể chúng ta giữa dòng chạy cao quý chính là máu chỉ cần còn có một gió máu chúng ta muốn chiến đấu đến đến cuối cùng các anh em vượt cục đang chờ đợi chúng ta chúng ta vì đó phấn đấu lâu như vậy Chẳng lẽ chúng ta liền nhận mệnh chẳng lẽ muốn nhận thua không chúng ta sẽ không nhận thua bởi vì chúng ta là một đám tri thức đấu sĩ Ba người nói lời, giống như là ba cái lửa. Đem phòng thay đồ trước bị đè nén không khí đốt thành cho bụi. Không khí thanh tân một lần nữa che kín Italia phòng thay đồ. Cầu thủ ý nhanh hơn hô hấp tiết ấu, một cổ cường đại tiến hành từ trên người bọn họ phún phun ra. Là về sau Lipidi trong lòng điểm gật đầu nói, "Khi khi vấn đề giải quyết, như vậy kế tiếp nên giải quyết chiến thuật vấn đề." Lipidi phất phất tay ý bảo ba cầu thủ vị trí ngồi xuống, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, "Ta một mực đều tin tưởng các người, các ngươi ở ta trong suy nghĩ chính là một đám nam nhân chân chính." Tỷ số thua Không phải là thế giới ngày tận thế, tỷ số thua. Chúng ta gỡ lại đến chính là chỉ cần chúng ta đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, như vậy thắng lợi liền thuộc về chúng ta. Đây là lợi mục hiệp hai chiến lược. Đội pháp vấn đề lớn nhất là thể năng, đây là mọi người đều biết chuyện tình. Nước Pháp cùng Bồ Đào Nha vòng bán kết, Scotlandi ở giờ nghỉ giải lao, cũng đã nói lời giống vậy. Cầu thủ ý gật gật đầu, Liberty tiếp tục nói, muốn đem trận đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, có một cái điều kiện tiên quyết, chính là muốn đem tỷ số san bằng tỷ số. Như thế nào tài năng san bằng tỷ số? Đội pháp trung tâm trong sân thực lực siêu quần, có độ cao cũng có tốc độ, có kinh nghiệm cũng có sức sống. Tiến vào đấu loại sau, chỉ có Tây Ban Nha đã từng công phá qua khung thành của bọn họ. Sang trọng bờ ra giữa trung tâm sân, có được cường đại lực công kích, bọn họ không có có thể công phá khung thành của đội pháp. Như vậy muốn như thế nào công phá khung thành của người pháp cầu thủ mắt lộ ra suy tư ánh mắt. Hai cái hậu vệ biên người can đảm chen vào hộ công đây là đội pháp có thể nghĩ đến đấy, bọn họ cũng nhất định đảm nhiệm chuẩn bị thật đầy đủ. Như vậy còn có thể có biện pháp nào công phá đối phương khung thành. Liberty lập tức liền cắt vào chính đề. Đúng hiệp 2 tiến hành ăn bài, hậu vệ biên ý nguyên có chen vào hộ công. Sân trước mấy danh cầu thủ nhiều hơn một chút đột phá, tạo thành đối phương phạt quy. lâu ngắm lại tựa hồ rõ ràng liệp ti ý tứ. Mặt đất tiến công khả năng khó có thể công phá đối phương cung thành, chúng ta có nguyên vẹn lợi dụng bóng chết. Tớ lâu gật gật đầu, bóng chết tiến công đã trở thành hiện đại trái bóng trọng yếu tiến công thủ đoạn. Rất nhiều trọng yếu trận đấu, ở hai bên rằng có không giới lúc, một lần thành công bóng chết chiến thuật, có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Trên thế giới đã có rất nhiều trận điển hình chứng minh điều này. Làm đạt được sân trước đá phạt, Chúng ta có người can đảm đột phá, có người can đảm tiến hành thọc sâu chuyền bóng, mà không phải ngang chuyền bóng. Nói lời này lúc, Liberty cố ý xem Tơ Lô liếc, Tơ Lô gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng điểm này, đồng thời cũng duy trì huấn luyện viên an bài. Một khi chúng ta phía trước trong sân đạt được đá phạt, hoặc là phạt góc cơ hội, thân hình cao lớn cầu thủ có đứng ở đối phương vùng cấm bên trong. Liberty chỉ vào mạ Tệ Dạ Tỷ nói ra, "Kể cả ngươi." Mã Tệ Dạ Tỷ kiên định gật đầu. Tiến công an bài tốt sau, bắt đầu an bài phòng thủ, đúng đường, chúng ta không thể có bất kỳ bương lòng, chỉ cần hắn cầm bóng. Xung quanh, cầu thủ nhất định có vây lên đi, ngăn chặn hắn đột phá đường lối. Xe đối Henry tiến hành đả kích, hắn cùng với Đường Không giống, chỉ cần đả kích độ mạnh yếu đủ, hắn đem kẻ vô tích sự. Đúng, nói đến đây, Liệp Tỷ đột nhiên nhìn xem gạt tụ sổ cùng mạ tệ dạ tí nói ra, thủ đoạn đối phó với Henry không thể dùng ở đường trên người, trong lời nói tấn công đối với hắn không có hiệu quả. Liệp Tỷ ngẫm lại nói ra, nếu như dùng ở dị đan trên người, không biết có hữu hiệu, hiệu hay không quả. Nếu như bên ngoài nghe được Liệp Tỷ lần này môn nữ, không biết sẽ xoáy lên bao nhiêu sóng gió sĩ họ hỏi lì nói rõ người Italy giỏi về ra lận tí lần này ngôn luận xác minh điểm này mà tệ dạ thì bắt đầu tự hỏi điểm đi nói lời di Đan nếu như vị này mất đi lý trí nói hiện tại cái này chi đội pháp nếu như mất đi di Đan sẽ là cái dạng gì Nghĩ vậy mà tệ dạ thì con mắt bắt đầu thả suốt khắc thường thần thái hắn đội hồ thật sự tìm được đối phó đội pháp xử lý phương pháp vì vậy kế tiếp điểmt giảng những thứ gì hắn một chút cũng đều không có nghe loạn mà là đang tự hỏi dùng cái gì ngôn ngữ đi chọc giận đội pháp chủ yếu khiến hắn mất đi lý trí mà lúc này Di đang tuyệt đối thật không ngờ, có người đã bắt đầu tính kế hắn. Giờ nghỉ giải lao chấm giấc, hai bên cầu thủ thông qua cầu thủ thông đạo, lần nữa đi về hướng trận chung kết trận đấu. Đường Tuyệt trải qua hụt cột thời điểm, nhìn xem này tòa kim quang lóng lánh cuốt, trong nội tâm thầm nghĩ, đêm nay, đem viết mới lịch sử văn chương chờ ta tới chinh phục thế giới đi. Theo hai bên cầu thủ đi vào trận đấu, Berlin Olympic thể dục lại bắt đầu sôi trào. Hùng tráng tiếng ca lần nữa vang lên. Trên khán đài chiến kỳ lần nữa tung bay. Quyết định vận mệnh 2 lập tức muốn bắt đầu. Tích tắc Argentina tịch trọng tài chính nghễ độ một tiếng còi vang lên, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Đường Tuyệt một cước đem trái bóng đá trở lại chính mình nửa sân, Zidane đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân. Italia cầu thủ của trung tâm sân giống như đói khát bình thường. Hô ác bổ nào hơn phân nửa trong sân. ESDN nói ra, người hâm mộ các bằng hữu, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Hai bên huấn luyện viên đều không có thay người. Cầu thủ Ý chạy động phi thường tích cực, tỷ số thua, bọn họ nhất định phải tấn công ra đến. Milan thể thao cãi cách trái bóng bình luận viên Du bị nói ra. Liệm Tỷ không có đem Tony thay cho trong sân, cái này nói rõ Italia hay là muốn lợi dụng không chúng cầu, đối phó nước Pháp hậu vệ. Chúng ta hy vọng Liệm Tỷ quyết định là chính xác đấy. Ở hiệp 1 chấm dứt lúc, dù Zubinho từng từng nói qua, Liệm Tỷ nên lo lắng khiến tỷ ở rộ thay cho Tony. Hắn đúng Liệm Tỷ tiếp tục sử dụng Tony có cái nhìn. Đội Pháp còn đang hậu trường kiên nhẫn thất bại cầu. Totti đám nhất bang cầu thủ trung tâm sân ở điên cuồng dồn ép. Đội Pháp đem chính mình nhắn nhủi kỹ thuật điều khiển banh bày ra, trong lúc nhất thời, Italia căn bản không cách nào đem trái bóng đoạt hạ xuống. Cạ Mồ Xenesi ở đoạt trận vô vọng dưới tình huống đem vị ở dạ thả thất bại. Ezilio đồ quyết đoán thổi lên huýt sáo, ý bảo Cạ Mồ Xenesi phạt quy. Liếm tỷ dùng sức thổi lên huýt sáo, hướng Cạ Mồ Xenesi giơ ngón tay cái lên. Hiệp hai phần thứ 2 đồng hồ, di Zidane một cước chuyển giải, mục tiêu của hắn là Henry. Từ đó hậu trường chuyển ra không trung cầu, bình thường đều là tìm Henry, bởi vì hắn thân cao cao hơn đường tuyển, dễ dàng hơn tranh giành đội lên đánh đầu. Henry nhảy dựng lên, phía sau hắn Mã phát sau mà đến trước, trái bóng bị đưa trở về, đến cuối cùng bay ra đường biên. Sau khi rơi số rất, Mã Tệ Dạ tỷ đối với Hendy khinh miệt nói, "Đừng muốn cùng ta tranh giành đánh đầu cầu, đánh đầu ngươi vĩnh viên còn lâu mới là đối thủ của ta." Hendy quay đầu liếc mắt nhìn Mã Tệ Dạ tỷ, nhanh chóng hướng biên lộ di động, chuẩn bị đi đón vị ở dạ phạt ra ngoài biên. Mã Tệ Dạ tỷ cũng không lui lại, mà là cùng sau lưng Hendy, hắn muốn cùng gở rộ sổ cùng một chỗ đem Hendy dưới chân trái bóng đoạt chặn hạ xuống. Liệp tí lời nói còn quanh quẩn ở thai của hắn bên, hắn quyết định đầu tiên đến giải quyết Hendy vấn đề này. Đoạt chân sau, sau đó lại hung hăng đá kích Hendy. Đây là làạ tệ dạ tỷ làm hen gì đắn đo tự mình định chế chiến lược sau lưng có hai người phong thủ hen đem ngoài biên trực tiếp chuyển về cho vì dạ, sau đó thêm đủ mã lực dọc theo đường biên nhanh chóng xuống phía dưới chạy vì dạ chuyển ra một ước có sớm đắn đo không trú cầu hen ra sức đuổi theo một đôi chân dán thảm có cấp tốc chuẩn giống như không hề không nói đạo lý một côn mạnh mẽ đâu tới đến cuối cùng đem trái bóng soạt ra đường biên mà tệ dạ tỷ theo thảm cỏ ra đứng lên đối với hen hung giữ nói đừng nghĩ ở chỗ này của ta chiếm được tiếng nghi Henry đồng tử hơi có lại Nhưng mà hắn còn không có đi để ý tới mạ tệ dạ tỷ. Một phút sau, đội Pháp đạt được phạt góc. Henry đứng ở Italia vùng cấm bên trong, muốn đi tranh giành đánh đầu cầu. Henry là một tên kỹ thuật toàn diện cầu thủ, không rất trên chân kỹ thuật khiến người tắng dương, đánh đầu kỹ thuật không tồi, nhiều lần ở ngoại hạng Anh trận đấu, dùng đánh đầu công phá đối phương không thành. Italia vùng cấm bên trong kín người hết chỗ, xanh trắng khác nhau sắc đan vào cùng một chỗ. Vô số hai tay cầm đối phương áo thi đấu, hoặc là chuẩn bị đẩy đối phương cầu thủ. Zidane đem trái bóng đá hướng vùng tấm, Henry nhảy dựng lên. Bàng Một tiếng vang lên sau, Henry cảm giác mình cái ốt, có một cây một côn hung hăng đánh ở phía trên. Hả? Hét thảm một tiếng, Henry đảo hướng thẳng cỏ. Ra một khắc, Mạ tệ dạ thì đứng sau lưng Henry. Trước Henry nhảy lấy đà sau, hắn lập tức nhảy lấy đà, sau đó trên không trung dùng chính mình khuỷu tay phải hung hăng đánh vào Henry sau gót. Ở nền Henry đồng thời, hắn đem trái bóng đưa ra vùng cấm. Vùng cấm bên trong người quá nhiều, hơn nữa Henry là đứng ở trong đám người nhà đấy, cho nên Mạ tệ dạ tỷ phạt quy, Erizodo cũng không có trông thấy. Erizodo không có vang lên nhỏ Mạc Kế ở vùng cấm ở ngoài nên cầu liên suốt. Nếu như nói đến phòng thủ, Mạc Kế lẽ là một tên cấp bậc thầy đấy, nhưng là nói đến tiến công, nói đến suốt gôn. Mạc Kế cứ sút गोल biến thành cao sút sao? Trái bóng dùng cao hơn xả ngang gần 20m phương thức, bay ra điểm mấu chốt, tuyên bố đội Pháp lần này tiến công chấm dứt. Ngã vào thảm cỏ da Hendy thống khổ ở thảm cỏ ra quay cuồng, Mạc Thế Dạ tỷ hung dữ đối với hắn hô, đường giả bộ, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, chẳng lẽ nghĩ lừa gạt một cái chết tiệt. Chương 293, trong sân ở ngoài chiến hỏa. Trên TV đang tại truyền phát tin vừa rồi phạm quy pha quay chậm, đầu răng sở Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, Hẹn giờ dịp là gì ồ tức giận nói, đây là một cái penalty, mà tệ dạ tỷ khuỵu tay tấn công Hendy cái hóp, oh, đây tuyệt đối là một cái penalty. Sân vận động phía bắc diện cổ động viên ý tức giận giống lớn theo, penalty, penalty, penalty. Vì vậy Berlin Olympic sân thể dục vang lên điếc hai ý ủ điếc penalty thanh âm, tất cả điện gia dụng xem bình luận viên đang nhìn hết pha quay chậm phía sau, đều nói ra, theo pha quay ch xem, đây là một cái penalty. Cầu thủ nước Pháp tức giận vây quanh Mạ tệ dạ Xô động vì ở giảm một thanh hung hăng bắt được cổ áo của Hansson lớn nói: "Chết tiệt, ngươi là tại tìm chết." Cầu thủ ý làm sao có thể khiến mạ tệ dạ thì một mình danh đúng tình huống như vậy, vì vậy hai đội cầu thủ dây dưa cùng một chỗ, xung đột sắp phát sinh. Argentina tịch trọng tài chính Elizo dập hít sáo, muốn hai bên cầu thủ ngăn cách. Hai gã trợ lý người trọng tài vội vàng chạy hướng sự tình phát động trung tâm, muốn ngăn cản hai bên xung đột. Nước Pháp ghế dự bị bắt đầu xô động, rất nhiều cầu thủ ỉu sông vào trong sân. Mắt thấy càng lớn xung đột muốn phát sinh, thứ tư trọng tài cùng hiện trường nhân viên công tác nhanh chóng tiến lên ngăn cản bọn họ tiến vào trận đấu. Đứng ở khu chỉ huy đồ menet, tức giận đối với thứ tư trọng tài kêu gào nói, ngươi xem thay ư, đây là một lần nghiêm trọng phạm quy. Sân vận động phía Bắc diện Venanti âm thanh vẫn còn tiếp tục, cổ động viên nước Pháp đang tại cho hệ Élisso đồ tạo áp lực áp lực. Di đang không ngừng ở hệ Élisso đồ bên thai lớn tiếng nói, đây là một cái không hề tranh luận Venanti. Élisso đồ lớn tiếng kêu gào, khiến hai bên cầu thủ đều muốn tỉnh táo. Cũng muốn cầu đội Pháp đội ý cùng hiện trường nhân viên công tác vào trong sân. Rất nhanh Hendy được mang ra sân vận động. Hendy cách trong sân Như vậy kế tiếp chính là muốn xem trọng tài chính đá phạt hơn cầu thủ nước pháp vây quanh hệ đồ yêu cầu cho đội pháp penalty. nước pháp người hâm mộ cầu thủ cùng cho hệ lì dồ đổ gây áp lực quá lớn trọng tài chính đá phạt đến từ chính hai mắt của mình hệ lý đồ không có xem đến mạ tệ dạ thì phạm quy một màn kia làm thận trọng để hắn tìm được trợ lý người trọng tài hỏi thăm vừa rồi một màn kia cầu thủ nước pháp y Nguyên không thuận theo không buông tha yêu cầu ay người nghiêm túc nhìn xem cầu thủ nước pháp ý bảo bọn họ rời đi hai người tốc độ nhanh ở phạt góc khu tiến hànhi thương ESGN nói ra, trọng tài chính đang cùng trợ lý người trọng tài thương lượng, xem ra đội Pháp có thể nhận được thứ hai cái penalty. Nếu nói như vậy, Italia đem xa vào đến gian nan hoàn cảnh. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia nói ra, đội Pháp thứ nhất cái penalty. Liên là đến từ tại Mạ Tê thì, Hiện tại hắn vô cùng có khả năng làm đội Pháp mang đến thứ hai cái penalty. Nếu như lần này phán cho đội Pháp Penanti nói, Mạ Tê Giả Tì khả năng nhận được thứ hai mở ra thẻ vàng, như vậy Italia không thể không dùng 10 người đối kháng 11 người. Nếu nói như vậy, Mạ tệ dạ tỷ chính là Italia tội đồ. Đội pháp thủ thắng năm chắc tính liền lớn hơn nhiều. Đứng ở khu chỉ huy lập đi, thân kỳ sắc cực kỳ nghiêm túc. Ở Hendy ngã xuống đất trong mắt, hắn trong lòng lắc đầu, lúc này hắn không có thời gian đi trách cứ Mạ tệ dạ tỷ lô mãng. Lập đi nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu như Mạ tệ dạ tỷ bị phạt dưới trong sân. Hắn không thể không một lần nữa thay một tên hậu vệ trụ, như vậy nên đem hay bị thay thế a. Lúc này cả cái phở răng sở khắp nơi đều đang gọi Penanti mà cả cái Italia ở lo lắng chờ đợi trọng tài chính đến cuối cùng đã phạt. Toàn bộ thế giới đều đang chờ đợi Hellezo đồ đá phạt. Trải qua cùng trợ lý người trọng tài tốc độ nhanh trao đổi ý kiến, hệ Hellezo đồ có cuối cùng đá phạt, hắn tay phải lập tức chỉ hướng điểm mấu chốt. Cái gì không thành cầu? Thượng đế tại sao là như vậy? Berlin Olimpie sân thể dục phát ra một tiếng than phục. Than phục sau, sân vận động phía bắc diện vang lên khổng lồ âm thanh. Sai. Sai. Sai. Cả cái vở răng sờ khắp nơi tức giận, trong quán rượu, tiếng chửi bậy ở giữa xen lẫn ngã bình rượu âm thanh. Lập tức đã có người phát ra tiếng lên. Đó là theo trên mặt đất bé lên trong suốt chui bị thương bọn họ một ít tức giận cổ động viên nước Pháp chạy đến trên đường phố tức giận dùng bình rượu gạch đánh tới hướng khu phố hai bên cửa hàng trong suốt trận địa sẵn sàng đón quân địch JG xem xét nhanh chóng xuất động vì vậy ở trên đường phố trình diễn diNG xem xét cùng người hâm mộ giải thi đấu cả cái phờ răng sờ khắp nơi đều tức giận mà lúc này cả cái Italia phát ra khổng lồ vui mừng âm thanh Berlin Olympic thể dục bên ngoài có một cái khổng lồ tivi bứcường là vì những không có bóng đo vé lại muốn cảm thụ hiện trường cổ động viên bầu không khí chuẩn bị đấy. Trận đấu bắt đầu sau, nơi này tụ tập hơn 1000 cổ động viên danh, trong đó nước Pháp cùng cổ động viên ý nhiều nhất. Lúc này, TV bức tường trước cũng phát sinh xô loạn, tức giận cổ động viên nước Pháp, đem lửa giận phát tiết đến cổ động viên Ý trên người, nói người Italia là hèn hạ đấy. Không cam lòng yếu thế cổ động viên Ý bắt đầu phản kích, rất nhanh hai bên đánh nhau. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nước Đức RNG xem xét nhanh chóng tiến lên. Trong sân ở ngoài đều thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa. Phở đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Hiện giờ dịp kỳ là gì ổ oh, không thể tưởng tượng nổi nói, điều này sao có thể là không thành cầu thượng đế, đây tuyệt đối là một cái nghiêm trọng phán phạt sai lầm. Milan đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, dù bị nô nhả ra khí thế nói ra, người trọng tài không có phán đá phạt đền, đây là Italia mà nói là một cái vô cùng tốt tin tức. Sky TV nói ra, đối với đội Italia mà nói, đây tuyệt đối là tốt nhất tin tức. Đối với đội Pháp mà nói, đây là một đả kích trầm trọng. ES nói ra, người trọng tài chỉ tin vào hai mắt của mình, mà tệ dạ thì phạm quy một màn kia, người trọng tài không có xem đến. Cho nên hắn không có cho đội Pháp penalty. Thứ nơi này cái trên ý nghĩa nói, Elizodo không có làm sai cái gì. Nước Pháp ghế dự bị ra một trận sôi động, đồ mẹ nện tức giận đem trong tay nước hoáng nện ở thảm cỏ ra. Liễu tỷ trong mắt tốc độ nhanh hiện lên cùng nhau vui sướng, thở dài gọi ra một hơi. Cầu thủ ý ngăn chặn vui sướng trong lòng, mà tệ dạ thì trong mắt hiện lên cùng nhau vui mừng. Cầu thủ nước Pháp tức giận vây quanh Elizodo, Đường Tuyệt giống luôn nói, người trọng tài, cái này rõ ràng chính là một cái người vừa rồi đang nhìn cái gì như vậy rõ ràng phạm quy đều không đá phạt. Di đang tức giận nói. Người trọng tài, đây là một sai lầm đá phạt, đây tuyệt đối là một cái nghiêm trọng sai lầm." Di Dan tức giận nước miếng phun tại Elizardo đồ trên mặt. Sân vận động quyền lợi lớn nhất chính là ai đương nhiên là trọng tài chính. Cầu thủ nước Pháp hành vi, hay là tại khiêu chiến trọng tài chính quyền uy, làm bảo vệ sân vận động của tự mình quyền uy. Elizardo đối với Ji Dan chính là đưa ra một thẻ vàng, không có phán đá phạt đền, trả lại cho Di Dan đưa ra một thẻ vàng. Cổ động viên nước Pháp càng thêm tức giận, trên khán đài có vô số gì đó đánh tới hướng trận đấu phía trong, trận đấu không thể không gián đoạn. Không lâu sau, Argentina ở nước Pháp tất cả thành phố lớn lên sự quán, lọt vào các loại bất minh phi hành vật tấn công. Đại lượng trong suốt bị gạch đám đập nát, Argentina lãnh sự quán một mảnh đống bừa bộn. Theo công tác thống kê, một ít cái thời gian đoạn, nước Pháp JNLG xem xét cùng hiến binh đội tổng cộng nắm chắc 1532 cổ động viên danh. Sân vận động quảng bá lớn tiếng hô hào người hâm mộ có tỉnh táo. Gi nhìn xem bay vào trận đấu vật lẫn lộn, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn bước lên bị nền bị thương nguy hiểm. Đi vào sân vận động phía bắc diện, ý bảo đám cổ động viên có tình táo, càng nhiều cầu thủ nước Pháp cũng tham dự vào tức giận cổ động viên nước Pháp dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ đem tức giận biến thành hùng tráng tiếng ca, tại sân vận động là vang vọng chính là cổ động viên nước Pháp tiếng ca. Trong trận đấu chận một phút sau, một lần nữa bắt đầu. Đội Pháp biến được chiến thuật ngồi dậy. ES eh, Lyzo đồ không thể không nhiều lần vang lên huýt sáo. Ngắn ngủn 3 phút, gì bẹ gì, đường tuyệt, gạt lặt bắt được thẻ vàng. Đồ mẹ này lo lắng hướng đám cầu thủ ý bảo có tỉnh táo. ES eh, nói ra, cầu thủ đội Pháp hiển nhiên đã bị cái kia đá phạt ảnh hưởng, có lẽ đây là trọng tâm trận đấu một cái bước ngoặt. Henji bị sân vận động nhân viên công tác đưa lên xe tiường. Đồ mẹ nẹt thay mã lụ ạ. Như vậy đội pháp trận hình liền do 442 biến thành 451, đường là đội pháp duy nhất mũi tên. Tỷ số vượt lên đầu, đồ mẹ nẹt như vậy thay người là không gì đáng chắc đấy. Gần 10 năm đến, đội pháp ở tỷ số vượt lên đầu phía sau, còn chưa bao giờ thua quá trận đấu. Độ mẹ nẹt thay một tên tiền vệ, hy vọng gia tăng tiền vệ thực lực, đây là tương đương sáng suốt đấy. Sports TV nói ra, Henji liền như vậy rời đi thế giới của hắn ly trận chung kết. Đối với thích cổ động viên hắn mà nói, Không thể nghi ngờ là thống cổ đấy. Nước Pháp tuyến tiền đạo gia hiện tại chỉ có đường nhất người, Italia tuyến hậu vệ sẽ thoải mái một chút. Ba chàng lính ngự lâm hiện tại chỉ còn lại có gì đang cùng đường, nói cách khác, ba chàng lính ngự lâm dĩ nhiên trở thành có 102. Từ nay về sau, ở chính thức trong trận đấu, mọi người lại cũng không có cách nào xem đến ba chàng lính ngự lâm phối hợp. Đội pháp lực công kích sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như gì bẹ gì biểu hiện, có thể như vòng bán kết như vậy, đội pháp lực công kích liền không biết đã bị ảnh hưởng quá lớn. Nước Đức đại truyền hình nói ra, trận đấu một lần nữa bắt đầu. Đội tạ Li A ở đại nạn không chết sau, đã đến phi thường tích cực. Hai cái hậu vệ biên liên tiếp tiến lên hộ công, Tötlo thẳng chuyển bóng bắt đầu gia tăng, tổ tỷ cũng gia tăng sức xa. Đội Pháp tạm thời bị đội tạ Li A áp chế. Phút 12, đội tạ Li A ở vùng cấm tuyến đầu bên trái, đạt được một vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt cơ hội. Tötlo đứng ở trái bóng đằng sau, Toti đang cùng hắn thương lượng. Đường Tuyệt, Zidane đang cầu thủ của trung tâm sân ở sắp xếp bước từ người. Mặt đất tiến công không cách nào công phá khung thành của đội Pháp, bóng chết liền có vẻ phi thường trọng yếu. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nổ lớn tiếng nói, đây là một vị trí thật tốt trực tiếp đá phạt, đối với đội Atalanta mà nói, đây là san bằng tỷ số cơ hội tốt. Argentina tịch trọng tài chính nghĩa lý dụ độ một tiếng còi vang lên, Tello chậm rãi hướng trái bóng chạy động. Tello nhiều lần là C, Champions League trận đấu ra, bằng vào trực tiếp đá phạt công phá đối phương không thành. Sút gol. Cả cái Berlin sân thể dục gan tính lại, ở cái này hiện tính trong, chất chứa cổ động viên ý hy vọng, đồng thời cũng cất dấu cổ động viên nước Pháp căng thẳng cùng lo lắng. Một đạo kim quang theo Tello chân phải bay lên. Đội pháp bức tường người rồi đột nhiên lên cao. Nháy mắt, kim quang trên không trung kéo lê cùng nhau xinh đẹp đường vàng cùng, trái bóng theo bức tường người ra bay qua. Trái bóng mục tiêu là khung thành góc trên bên phải, bật thẻ chân phải ở thảm cỏ ra mạnh mẽ đạp một cái, cả người bay lên. Toàn bộ thế giới ánh mắt theo trái bóng mà di động. Cả cái Italia đều ở chờ đợi trái bóng bay vào lưới ổ, cả cái nước Pháp ở cầu xin thượng đế, đừng cho trái bóng bay vào lưới ổ, Tơ lô hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc bay trái bóng, nếu như trái bóng cuối cùng bay vào cầu lưới, hắn như vậy chính là Italia anh hùng, chính là đêm nay nhân vật chính. Battes bay đủ cao, nhưng là hắn không có có thể ngăn cản trái bóng bay. Chương 294, đáng sợ Italia hậu vệ. Bằng một tiếng vang thật lớn, trái bóng đánh vào trên sà ngang, đạo mắt bay ra điểm mấu chốt. Battes không có có thể ngăn cản trái bóng, sà ngang trở thành chướng ngại vật, trở thành cổ động viên nước Pháp trong nội tâm làm sinh đẹp một cây kim loại. A a. Toàn bộ thế giới phát ra một tiếng tán phục, cổ động viên Ý thống khổ nhắm mắt lại, cổ động viên nước Pháp gọi ra một ngụm thở dài, có loại đại nạn không chết cảm giác. Bọn họ ở may mắn thượng đế ở chiếu cố đội Pháp. Tớt lô đầu thống khổ. Zidane mừng rỡ vô tay. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, dù Zubino thở dài nói, "Sa ngang trợ giúp đội Pháp, từ chối Toro sút gol. Nhưng mà chúng ta xem đến săn bằng tỷ số hy vọng." Thở dâng sờ Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, hẹn giờ dịp Jihy là gì ổ giống to một tiếng, thượng đế đứng ở đội Pháp một bên. Trận đấu còn đang hừng hực khí thế tiến hành, cầu thủ nước Pháp chậm rãi tỉnh táo lại, bọn họ kiên nhẫn cùng đội lật lại châu toàn. Dưới sự chỉ huy của Zidane, đội Pháp đánh chủ ý phòng thủ phản kích. Phòng thủ phản kích vốn là người Italia bản lĩnh xuất chúng. Đội pháp tựa hồ có chút ban muôn lợ phủ múa dịu qua mắt thợ cảm giác nhưng là người Pháp lại không cho là như vậy phút 17 vì ở ra đemơ lô thẳng chuyển bóng chặn lại hạ xuống sau đó trực tiếp một cước truyền dài đã phía bên trái đường gìệ bẹ gì ra roi thúc ngựa ba bước sau đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân sau đó dọc theo biên lộ bắt đầu chạy vội đường tuyệt bắt đầu nhanh trong trước trên vào Italia hậu vệ phải rè mở dọ tờ tạ lúc này còn đang đội pháp lửa sân gặ tủ xô ở điiền cu của theo gì mẹ gì cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng hò hét bọn họ ở khích lệ gì bẹ gì. Cổ động viên ở tiếng hò hét ở giữa, gì bẹ gì tốc độ càng lúc càng nhanh. Gattuso làm sao có thể đuổi theo tuổi trẻ khí thịnh gì bẹ gì? Mắt thấy không cách nào đuổi theo hắn, Gattuso tế ra bản thân một chiêu cuối cùng, chỉ thấy hắn trọng tâm một xuống, muốn dùng xoạc bóng đến phá hoại. Gì bẹ gì tốc độ giống như đột nhiên lại đề cao một chút, Gattuso dán tại thảm cỏ ra chân phải, không thể xoạc hạ đủ cầu, cũng không có thể đem gì bẹ gì thả thất bại. Sân vận động phía Bắc diện phát ra hai ý ủ tiếng ủng hộ. Trên sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Hiện giờ dịp hy là gì ổ la lớn, gì bệ gì đột phá qua đi gạt tủ sổ không cách nào ngăn cản hắn đường ở trung lộ tiếp ứng. Đột phá gạt tủ sổ, dị bệ gì phía trước là một mảnh đường cái. ES lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, gì bệ gì có hai lựa chọn, thứ nhất cái lựa chọn, hắn có thể chính mình dẫn bóng tiến vào Italia vùng cấm hoàn thành sút gol. Thứ hai cái lựa chọn, hắn có thể đem trái bóng chuyển cho trung lộ tiếp ứng đường, khiến đường để hoàn thành đến cuối cùng suốt gol. Hắn biết làm ra như thế nào lựa chọn. Cán nạ vặn vô buông cho đúng đường tuyệt phòng thủ, hắn muốn đi ngăn cản gì bẹ thẳng tiến vùng cấm. Mạc Tệ Dạ thì một mình một người phòng thủ Đường Tuyệt, khiến Henry rời đi trận chung kết trận đấu, chạy mất trọng tài chính đá phạt, Mạc Tệ Dạ thì thành công hoàn thành kế hoạch của mình. Ở hắn kế hoạch chính giữa, kế tiếp hắn muốn đối phó chính là Zidane. Giờ nghị giải lao lúc, Liệp Tỷ báo cho hắn không có ở trong lời nói ý đồ đi chọc giận Đường Tuyệt, nhưng là lúc này Mạc Tệ Dạ thì đã đem Liệp Tỷ báo cho quên ở sau Càng chủ yếu chính là, ở tiềm thức chính giữa, hắn cho rằng làm tự mình một người không cách nào đem Đường Tuyệt chặn lại hạ xuống. Nhất định phải mượn nhờ ngôn ngữ đến trợ giúp chính mình hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Con mắt nhìn xem trái bóng mà tệ dạ thì đứng ở đường tuyệt cùng không thành trong lúc đó tay phải bắt được đường tuyệt áo thi đấu ghé vào lỗ thai hắn hung dữ nói tiểu tử ngươi đừng nghĩ cầm bóng cầm bóng suốtt g mới là trọng điểm đường tuyệt nơi đó muốn đi cùng hắn nói nhảm như một chi mũi tên nhọn bình thường siêu một tiếng đường tuyệt theoạ tệ dạ thì trước người bay qua tận dụng thời cơ mất không hề đến dị mẹ gì đột nhiên một cước như tuyến lúc này cả nạ khoảng cách hắn còn có bà em lúc cả nạạ d rồi không cách nào ngăn cản trái bóng bay vào Italia vùng cấm hẹn giờ dịp thì là gì ổn tá Thắn nói Bóng tốt rĩ bẹ dị bị cổ động viên nước Pháp xưng là gì đàn người nối nghiệp, giờ phút này, hắn mở ra hiện tại thực lực của chính mình, làm đường tống ra một cước tuyệt vời chuyền. Mã Tệ giả tin nệ bước chính mình chân dài, chăm chú cùng sau lưng đường tuyệt, trong đầu nhanh chóng chế định tiếp được bên trong phòng thủ sách lược. Đường Tuyệt chân trái mũi chân hơi vện, trái bóng ở tiếp xúc hắn lưng bàn chân trong nháy mắt, tốc độ chậm một chút. Ngay sau đó, đường tuyệt lưng bàn chân cạnh ngoài nhẹ nhàng đem trái bóng hướng ở ngoài một đẩy. ES lớn tiếng kêu lên, đường bắt được trái bóng. Vi Phong ở đường tuyệt hướng trái bóng chạy động lúc, mà bắt đầu di động vị trí của mình. Thông qua cố gắng, giờ phút này hắn sắp đến đặt trước vị trí. Vi Bi Phong biết được khảo nghiệm chính mình thời khắc đã tới gần. Nhất thanh tỉnh trước loại sân vận động 4 vòng chụp ảnh phóng viên, bọn họ căng thẳng đèm tiêu điểm nhắm ngay Đường Tuyệt, phải nhớ lục trạm chuyện đã xảy ra. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đường Tuyệt, lúc này hắn là toàn bộ thế giới người hâm mộ tiêu điểm. Bữa tiệc khách quý ra, chỉ dạ quên hình tượng, lớn tiếng kêu gạo, "Sút gol sút gol." A Lin siết chặt nắm tay nhỏ, tâm của nàng theo Đường Tuyệt tất cả hành động mà tốc độ nhanh nhẹ lên. ông Đường Nguyên Thiên nhà ăn. Trong không khí tràn ngập chờ đợi mùi vị. Dị Bệ Dị ở truyền bóng sau, nhanh chóng hướng trung lộ chạy động, hắn kỳ vọng chính mình chạy vị trí, có thể vì Đường Tuyệt cung cấp một cái lựa chọn. Dị Bệ Dị chạy vị trí, khiến Cản Nạ Vạ di nở có thấy, hắn muốn đi cắt đứt đường tuyệt hướng trung lộ chuyền bóng đường lối. Không cách nào cùng mạ Tệ Dạ tỷ cùng một chô vây công đường tuyệt, ít nhất hắn có thể ngăn cản Dị Bệ Dị tiếp bóng. Đường Tuyệt chân phải phóng ra một bước dài, chân trái ngửa ra sau, con mắt chăm chú nhìn chằm trái bóng, giống như một con mắt kính rắn nhìn mình chầm chầm con ngồi. Tệ Dạ tỷ phóng ra một bước dài, sau đó hét lớn một tiếng. Hai, Mạc Thế Dạ thì kỳ vọng chính mình giống to thanh âm, có thể nhiễu loạn đường tuyệt tâm thần, nhưng mà đã tiến vào chính mình thế giới đường tuyệt, căn bản không có đã bị quá nhiễu, chân trái kiên định hướng trái bóng vùng vậy mà đi. Giờ phút này, Mạc Thế Dạ thì rũa ra bản thân thở dài chân trái, ngăn tại đường tuyệt phía trước. Tại phía xa Bồ Đào Nha sở giờ 7 xem TV, kêu to, suốt gol ngươi có thể làm được. Đùng một tiếng giòn vang, đường tuyệt chân trái lưng bàn chân, hung hăng đá vào trái bóng trung thượng bộ, một đạo kim quang như tia chớp bình thường, giáng thẳng cổ, giợi đi chân của Hàn Vạn. Mã Tế Dạ tỉ chân trái không có thể gặp được trái bóng, bởi vì đường chuyền sút gol là bóng lăn. Toàn bộ thế giới người hâm mộ cảm thấy không khí cứng lại, không cách nào hô hấp. Đang ở đó đạo kim quang hiện ra tới lúc, đang đạt tốc độ nhanh di động vi phông. Chân phải mạnh mẽ tăng lực, giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn nhào tới ra. Đường chuyền sút chính là gần góc. Lực đạo 10 phần, theo hắn vi phông thì không cách nào ngăn cản trái bóng. Trái bóng lấy thế không thể đỡ xu thế, tựa như tia chớp bay về phía đứng trụ bên trong. Cổ động viên nước Pháp con mắt trừng cực kỳ ra sức, trong mắt lóe ra hy vọng. Cổ động viên ý cảm thấy trái bóng liền là một thanh sắc bén dao găm, mà không thành chính là trái tim của mình, một cú bức người hẳn khí đâm vào tử tưởng, bọn họ cảm giác mình đã chết. Trái bóng khoảng cách không thành tuyến chỉ có 10 phân. Trước cổ động viên nước Pháp chuẩn bị vung tay hoan hô, để cho nhất bọn họ không muốn xem đến một màn phát sinh. Đang đứng ở đỉnh phong trạng Thái bi phông như xuất hiện trợ rút, liền tại trái bóng sắp theo đứng trụ ở biên, tiến vào cầu lưới trước mắt, tay phải của hắn kiên định ngăn tại trái bóng phía trước. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, trái bóng đánh vào Bùi Phong trên tay. Ở trái bóng tiếp xúc cái bao tay trong nháy mắt, vi phong đột nhiên tăng lực trái bóng thay đổi phương hướng hướng đứng trụ ở ngoài bay đi thoáng qua trái bóng theo đứng trụ bên cạnh bay ra ngoài A toàn bộ thế giới vang lên khổng lồ tiếng tham phục cổ động viên nước Pháp đang thở dài sau làm đường tuyệt đẹp mắt sốt gôn vô tay cổ động viên ý theo bỏ mạng ở giữa chạy trốn ra ngoài làm ăn mừng chính mình trọng sinh bọn họ bắt đầu vô tay vì vậy trên khán đài tiếng vô tay một mảnh ở cổ động viên ý đại nạn không chết trong tiếng vô tay xen lẫn bọn họ tiếng tiêu to vi Phông vi Phông vi phông cái này tên ở đến cuối cùng trước mắt Đem vừa thanh đâm vào tâm chính mình bận sắc bén dao găm đánh bỏ phía sau. Cổ động viên ý đang hô hoán cứu mạng tên anh hùng ngoài phòng. Thế ở tất vào suốt gol, lần nữa bị Vi Phong ngăn cản đi ra ngoài, đường Tuyệt mày nhíu lại vô cùng căng. Hắn biết mình tối nay gặp được Vi Phong, so với C.Ja gặp được còn muốn đáng sợ. Đứng ở khu chỉ huy đồ mẹ nét lắc đầu thở dài, hắn cách đó không xa liễm đi. Dùng sức vô tay. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du Bí nổ la lớn, vĩ đại Vi Phong, hắn lần nữa đem đường sút gol ngăn tại khung thành ở ngoài mùa giải trước ở C.Ja trận đấu ra. Đương thứ lần công phá hắn không thành thủ môn, đêm nay hắn dùng chính mình đẹp mắt một pha cứu nguy, nói cho toàn bộ thế giới, ở góc khúc trận đấu ra, hắn có thể ngăn cản đường. Hèn giờ dịp hỉ là gì ổ tiếc hắn nói, "Vi Phong đem đường tình thế bắt buộc sút goal ngăn cản ở ngoài cửa, chúng ta không thể không tán phục, đêm nay Vi Phong biểu hiện quá hoàn mỹ. Nếu như không phải là hắn hoàn mỹ biểu diễn, đội Pháp sớm đã đem tỷ số biến thành 2-0, thậm chí là 3-0." ES nói ra, Vi Phong ở toàn bộ thế giới người hâm mộ trước mắt, làm ra một lần vĩ đại một pha cứu nguy. Hắn là hoàn toàn xứng đáng thế giới thủ môn thứ nhất. Được đài truyền hình quốc gia nói ra, người Italia để ngựa chồng coi ngược chiến thuật tấn công vừa vặn, vài chục giây trước, người Pháp nói cho người Italia, giống như bọn họ có thể đá ra đẹp mắt phòng thủ ngược chiến thuật tấn công. Nếu như không phải là Bùi Phong vĩ đại một pha tứ nguy, hiện tại tỷ số liền biến thành 2-0. Sky TV nói ra, dị bẹ gì, đường cùng Bùi cùng một chỗ cho chúng ta hiến dân một lần đẹp mắt công thủ giải thi đấu. Bùi Phong đẹp mắt biểu diễn, nói cho toàn bộ thế giới, có theo mặt đất tiến công công phá Italia không thành, đó là không có khả năng sự tình. Gattuso đem Bùi kéo đến cho hắn một cái g ôm lớn tiếng trầm trồ khen ngợi dị bẹ dị tiến lên an ủi ở đường tuyệt trên vai vô vô đường tuyệt lắc đầu nói ra ta không sao ngồi ở bữa tiệc khách quý gia ma ra Donna ở tiết hận sau nói ra nếu như đường chân trái đem trái bóng cải trở về dùng chân phải sút có nói tay này bóng liền có nói vi phong vĩ đại biểu hiện đề cao cầu thủ ý tin tưởng đồng thời đúng cầu thủ đội pháp tâm lý tạo thành nhất định áp lực ở kế tiếp trong trận đấu độitạ l lìa đúng nước pháp không thành phát động này lên một lớp cao hơn một lớp theo thủy bản tiến công từ xa nhìn lại xanh xác biển rộng bao phủ đội pháp nửa sân Hiệp 2 phút 20, Götze phát ra phạt góc, tệ ra tỉ lực ráp thủ dẻm, tranh giành đội lên quả bóng. Trái bóng thay đổi phương hướng, hướng khung thành nghiêng ra góc bay đi. Bao một tiếng, trái bóng đánh vào trên xà ngang, bay ra điểm mấu chốt. Xà ngang lần nữa ngăn cả người Italia Gigaban. Essendon nói ra, xem ra thượng đế tối nay là đứng ở người Pháp một bên. Hiệp 2 thứ 23 phút, Totti ở vùng cấm ở ngoài một cú bực tức sút. Trái bóng đến cuối cùng lệch đưa quả bóng cửa, bay ra điểm chốt. Hiệp 2 thứ 26 phút trợ giúp công tới gỡ rổ sổ ở vùng cấm ở giữa tiếp nhận tổ tỉ nghiên chuyện, vượt qua xạ nổ này lên chân sút gol. Bathest đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Italia thế công như thao, nhưng là còn thì không cách nào gõ mở ra bật thẻ thủ môn cầu môn, Liem Ti bắt đầu thay người. Hắn một lần tính đổi hai người, khiến tỷ ở rô thay cho cả mộ rẹ nệ xi, Hải Hạ Quỷ Tạ thay cho tổ rổ tở tạ. Sau đó có người nói, Liem Ti thay người là thành công đấy. Phút 28, Tỉ ở rô trợ giúp Italia đạt được trọng tâm trận đấu cái thứ 7 phạt góc. lô phạt góc lần nữa bay vào đội Pháp vùng cấm. Dị thường hưng phấn Mạ Tệ Dạ tỉ lần nữa lực gáp thủ dẻm, tranh giành đội lên trái bóng. Một đạo kim quang lóng lánh, trái bóng theo cung thành góc trên bên phải bay vào cầu lưới. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên, dù bị nổ vui sướng điên cuồng nói, vào vào hiện tại tỷ số là 1-1 Italia San bằng tỷ số. Nước Đức Đài truyền hình lời nói nhanh chóng rất nhanh nói, Mạ Tệ Dạ tỉ theo tội nhân, biến thành công thần. Soccer TV nói ra, Italia bằng vào Mạ Tệ Dạ tỉ ghi bàn, San bằng tỷ số. ESDN nói ra, đáng sợ Italia hậu vệ. Vòng bán kết lúc Đội Tả Ly Ả chính là bằng vào hậu vệ trái gở rổ số mở ra thắng lợi hướng tới. Hiện tại một danh khác Italia hậu vệ trợ giúp Italia san bằng tỷ số. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia nói ra, lập tỷ thay người thu được lợi hiệu, thì ở rổ ra sân 2 phút sau, liền làm đội Tả Ly Ả thắng được một cái phạt góc. Italia chính là bằng vào quả phạt góc này, san bằng tỷ số. Hiệp một sắp chấm dứt lúc, Mã Tệ Dạ Tỷ đem đường đụng ná lăn, làm cho đội Pháp thắng được một cái penalty. Zidane đem penalty đá vào, khi đó Mã Tệ Dạ Tỷ chính là đội Tả Ly tội đồ. Hiện tại công phá đội pháp không thành, giúp đội bóng trợ giúp san bằng tỷ số, hắn biến thành đội tạ lì ả anh hùng. Chương 295, đáng sợ lưới. Xa xôi Italia, lúc này tiếng hoan hô như sấm, mạtờ răng sở khắp nơi, yến tính như đêm. Ghi bản sau mạ tệ giả tỷ, giơ lên quả đấm của mình, bắt đầu tại sân vận động điên khủng chạy. Đứng ở khu chỉ huy lỷ tỷ, vung quần chúc mừng, hắn cách đó không xa độ mẹ nẹt có vẻ gì thường nghiêm trọng. Sân vận động nam diện biến thành mảnh liệt màu xanh hải dương, tinh kỳ tung bay, đinh thai nhức tiếng hoan hô sau, chính là Italia 15. Italia 0-5. Italia 0-5. Bắt thẻ theo thảm cỏ ra đứng lên, tức giận đem trái bóng hung hăng đá hướng khung chung. Thu Dệm vẻ mặt bề ngoài, trước đây, Mã Tệ Dạ Tỷ liền đã từng áp chế đầu hắn cầu tiến gol. Một ít lần đội pháp vận khí không thể, tệ, Mã Tệ Dạ Tỷ đánh đầu tiến gôn bị xà ngang từ chối. Lúc này đây vận mệnh chi thần đứng ở Mã Tệ Dạ Tỷ một ít ở biên. Lão bằng Hữu Mã kệ lẹo biết được Thu Dệm bề ngoài, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, "Không có việc gì, hiện tại bọn họ chỉ là san bằng tỷ số mà thôi. Chúng ta cũng không có thua trận trận đấu." Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Thu Dễm cảm kích túi đầu nhìn xem Ma Kế Lẹo, gọi ra một ngụm thở dài nói ra, có lẽ ta thật sự lão, không, có hắn mẹ cao, cũng không, có hắn tốt như vậy thể năng, có thể chạy đến đối phương vùng cấm đi tranh giành đánh đầu cầu Ma kệ Lẹo trong mắt có lo lắng xuất hiện, chẳng lẽ người bạn già của mình. Thu Dễm ánh mắt đột nhiên biến được kiên định ngồi dậy, thân thể lão, nhưng là tâm của ta không có lão. Ta thể, đây là hắn một lần cuối cùng ở trước mặt ta tranh đoạt đến cùng cầu vừa nghe lời này, Ma Kế Lẹo lúc này mới buông lòng một hơi. Nhìn xem hưng phấn dị thường cầu thủ ý, Đường Tuyển sắc mặt biến được nghiêm túc lên, vượt lên đầu ưu thế không hai này. Hiện tại hai bên đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu ra, khôn khéo người Italia đem một lần nữa đánh chủ ý phòng thủ phản kích, như vậy công phá đối phương không thành đem càng thêm gian nan. Trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu, Liệp Tí đem đội trưởng Càn Nạ Vạ Dụ gọi vào bên cạnh, tự cấp hắn bàn giao kế tiếp trận đấu sách lược. Tất cả tạp chí lớn bắt đầu suy đoán kế tiếp hai bên nên chọn lựa trận đấu sách lược. Soccer cải cách nói ra, có lẽ rất nhiều người cho rằng Italia ở San bằng tỷ số phía sau, sẽ thừa thắng xông lên, giơ lên cao tiến công lá cờ lớn. Nhưng là ta cho rằng, Liệp Tỷ không có thể như vậy làm. Bởi vì đây là hật cục trận chung kết, Liệp Tỷ không cần đi mạo hiểm, đội ta Lỷ Ạ có thể một lần nữa thuận buồm xuôi gió đánh chủ ý phòng thủ ngược chiến thuật tấn công. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt còn có khác nhau chừng 10 phút đồng hồ. Nói ai cười đến cuối cùng còn nói còn quá sớm. Ngân hồ Liệp Tỷ dùng thông minh vừa vặn. Hắn biết được đội pháp vấn đề lớn nhất chỗ. Đội pháp vấn đề lớn nhất là thể năng, mà dạ tỷ có thể hai lần áp chế thủ dệm, tranh giành đội lên đánh đầu, đây là thủ dệm thể năng giảm xuống chỗ tạo thành đấy. Nếu đội Attalia có thể đem trận đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, như vậy người Italia sẽ đem thể năng ưu thế phát huy ra đến. Khi đó, đội Pháp đem đang ở hạ phòng, thắng bại cán cân sẽ hướng Italia nghiêng. Edson nói ra, cứng cõi người Italia ở thứ 26 phút san bằng tỷ số trận đấu, hai bên đem trở lại đồng nhất hàng bắt đầu ra. Vượt cục trận chung kết không thể nghi ngờ là tàn khốc đấy, chỉ có ưu tú nhất nhân tài có thể kiên trì đến đến cuối cùng. Nhất người vĩ đại cười đến cuối cùng. Ai mới là trọng tâm trong sân trận chung kết nhất người vĩ đại? Ở tiếp được bên trong trận đấu, Người này đem sẽ xuất hiện, có lẽ là Zidane, có lẽ là Đường, cũng có thể là Bifoong, hoặc là một danh khắc Italia hậu vệ. Người hâm mộ các bằng hữu, kế tiếp trận đấu đem càng thêm điểm mắt, Italia nhất định sẽ thừa thắng xông lên, tranh thủ mở rộng điểm số lớn. Chúng ta không biết giờ nghỉ giải lao lúc, Liễm tỷ cho các đội viên nói cái gì, nhưng là chúng ta xem đến một chi vĩ đại đội Italia Trận đấu một lần nữa bắt đầu, Italia phía trước trong sân chỉ để lại Tony, hắn cầu thủ hắn đều trở lại chính mình nửa sân. Đội Pháp ở Zidane dưới sự dẫn dắt, thông thả hướng Italia vùng cấm đẩy mạnh. Kinh nghiệm lao đầu gì đan hy vọng dùng loại phương thức này, đem so với thi đấu kéo vào đội pháp trận đấu trung tâm tiếp đấu. Hiệp 2 thứ 30 phút, Dị Bệ Dị đột nhiên xâm nhập, loại ra sút gôn bên trong, đột nhiên ở vùng cấm ở ngoài một cú sút xa. Trái bóng theo khung thành bên trái đứng trụ bên cạnh, chượt ra điểm mấu chốt. Đối Tả Ly Ả tăng lớn đúng đường tuyệt phòng thủ, mỗi khi hắn loại ra tiếp bóng đường lối, thì có cầu thủ y ở hắn phía trước, nhanh chóng đem này chuyển bóng thông đạo cắt đứt. Đường tiền xa vào đến Italia chiến thuật biện người ở giữa, căn bản không có cơ hội ở nguy hiểm vị trí cầm bóng. ES nói ra, đường nên thay đổi xuống biên lộ di động, tranh thủ bắt được trái bóng. Cậu đều không thể bắt được, như thế nào biểu hiện ra sắc bén đột phá, thì như thế nào hoàn thành đến cuối cùng suốt goal cho nên, đường hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là bắt được trái bóng. Ở sau đó trong trận đấu, Đường Tuyệt thật sự như ESGN bình luận viên như vậy, đến biên lộ ra cầm bóng. Italia hậu vệ bọn họ cũng không có như hắn ở chung lộ lúc, phòng thủ cái kia sao căng. Đường Tuyệt rốt cục có biểu hiện ra chính mình đột phá cơ hội. Phút 35, Maluá ở bên phải đường một cước thẳng chuyền, tìm được Đường Tuyệt. Quay thân cầm bóng, Đường Tuyệt rũi ra bạn thân chân trái Chân trái mũi chân chânết lên trái bóng hướng hắn nghiêng phía sau nhấp ô đường tuyệt nhanh chóng xoay người hướng phải phía sau xoay người hẹn giờ dịp gì là dị lớn tiếng nói xinh đẹp người cầu phân chưa qua đường tuyệt váy lên một cố nhanh gió phất qua tơ lô vào má gió qua người đã đi đường tuyệt người hầu cầu phân chia qua đem tơ lô mặc kệ ở sau người sân vận động phía Bắc diện phát ra tiếng ủng hộ kế tiếp đường tuyệt tốc độ nhanh đổi tốc độ biến hướng đem gỡrổô gọn gàng linh hoạt độ phá hướng Italia vùng cấm thẳng tiến nếu như đường tuyệt ở biên lộ dẫn bóng độ phá Italiia hậu vệ sẽ không đối phương bao vây chặt đánh, nhưng là một khi đường Tuyệt hướng trung lộ dẫn bóng, tình huống liền không giống. Đường Tuyệt trong tầm mắt đột nhiên biến thành một mảnh màu xanh, trước mặt của hắn thì có 3 gã cầu thủ ý, đằng sau là Gherzolo, bên trái là Gattuso. Năm danh cầu thủ chăm chú đưa hắn vây quanh. Loại tình huống này ở Serie A cùng Champions League trận đấu ra xuất hiện qua, Đường Tuyệt chuẩn bị thử một lần. Vì vậy hắn nhanh chóng tiến vào chính mình thế giới, thế giới kia không âm thanh ầm, cũng không có tình cảnh. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ đuổi được, Đường Tuyệt có xâm nhập hang hổ. Pháo hoa hóa loạn. Đường Tuyệt hai chân không ngừng khoé động lấy trái bóng. Mạc Tệ Dạ tỷ cảm thấy hai mắt của mình đã hoa, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng đường Tuyệt trên chân động tác. Chết tiệt, ta như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm Mạc Tệ Dạ tỷ ngay lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến thân thể của Đường Tuyệt ra. Thân thể trọng tâm là sẽ không gật người. Mạc Tệ Dạ tỷ đem ánh mắt chuyển rời đến thân thể của Đường Tuyệt ra, đem chú ý đặt ở đường Tuyệt trọng tâm biến hóa ra, đây không thể nghi ngờ là chính xác đấy. Cá lớn đã tiến vào trong lưới, cầu thủ ý bắt đầu thu vào lưới, nam danh cầu thủ cùng Đường Tuyệt khoảng cách càng ngày càng gần. Gần đến ruội ra chân có thể va chạm vào trái bóng. Nhưng là, không có một tên cầu thủ ý, cho là mình ruội ra chân, có thể va chạm vào trái bóng ra. Liên tính là cán nạ vạ rổ cũng sẽ không cho rằng như vậy đấy. Sơ TV cảm thắn nói, đường bị 5 tên Italia vây khốn, đối với một tên tiền đạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là đáng giá tiêu ngạo đấy. Nhưng là bị 5 tên cầu thủ ý vây khốn. Đối với một tên tiền đạo mà nói, này tướng là chuyện thống khổ nhất. Bởi vì đó là trên thế giới nhất kiên cố lưới. Đường có thể hay không lưới rất ra. Nam danh cầu thủ vây quanh một cái người, không người nào dám đưa chân, đây là một cái sỉ nhục. Mã Thế Dạ tỷ quyết định có giải quyết vấn đề này, hắn không có đưa chân, mà là dùng vai trái hung hăng đụng qua đi. Mã Thế Dạ thì vai trái hung hăng đâm vào đường tuyệt trên vai. Đường tuyệt trọng tâm biến được không ổn định. Trọng tâm biến hóa, ảnh hưởng đến chân của hắn, sau đó trái bóng tựa như uống say gà say, biến được mất trật tự ngồi dậy. Cơ hội xuất hiện, Gorzo xổ rốt cục rối ra chân của mình. Đã tiến vào đối phương tỷ mị chuẩn bị bẫy dập, đường tuyến sớm đã có bị người đụng giật ngộ. Hiện tại đường tuyến tất tha thất điều trong ổ chân phải khoảng cách trái bóng chỉ có 10 phân đường tuyệt thân thể là lắc lư đấy nhưng là ánh mắt của hắn không có lắc lư ý nguyên kiên định. địnhổ chân phải khoảng cách trái bóng chỉ có 5 phân mét. ở thất tha thất tiểu trong đường tuyệt chân phải điểm ở trái bóng ra về phía sau lôi kéo vô hụt chân trái rơi xuống đất chân trái lần nữa giâmm nát trái bóng phía trên đường tuyệt cả người tới 1 360 độ xoay tròn lượng ngạy xoay chuyển chạm đường tuyệt vvá ở gổ sổ trên vai trái lăn một vòng xuất hiện sau lưng tivi phía trước người hâm mộ đi cuồng Sân vận động phía bắc diện cổ động viên nước Pháp kêu ngạo kêu gào. Cổ động viên ý trong miệng không có kêu gào, nhưng là bọn hắn trong lòng nhưng lại không thể không âm thầm trầm trồ khen ngợi. Vì vậy mâu thuẫn xuất hiện ở trên người bọn họ, sắc mặt đỏ lên, lại không chịu phát ra một chút âm thanh. Đứng sau lưng đường tuyệt hơn 10m xa Zidane, gật gật đầu. Theo hắn, Đường Tuyệt Lượn nhảy xoay chuyển một chút cũng không kém hơn chính mình. Ở cổ động viên nước Pháp trầm trồ khen ngợi trong tiếng, Đường Tuyệt thẳng tiến Italia vùng cấm. Nhưng mà Đường Tuyệt vẫn không có thoát khỏi Italia hậu vệ vòng vây. Liên tại Đường Tuyệt sử xuất lượn nhảy xoay chuyển lúc, Kinh nghiệm phong phú Cản nạ Vạ rổ cũng đã bắt đầu tốc độ nhanh di động. Giờ phút này hắn đã đứng ở đường tuyệt cùng không thành trong lúc đó. Sơ ca TV lời nói nhanh chóng rất nhanh nói ra, đường nhất cái xinh đẹp lượn nhảy xoay chuyển, vứt bỏ Gerozo, nhưng là hắn không có, có thể vứt bỏ kinh nghiệm phong phú Cản nạ và rổ. Đang tiến hành lượt cụt, Cản nạ Vạ rổ là trên thế giới biểu hiện tốt nhất hậu vệ trụ. Đường tuyệt chân phải cạnh ngoài đột nhiên dùng sức một đẩy cầu, trái bóng hướng hắn phải phía trước nhấp lô. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đường hy vọng dùng loại phương thức này đến thoát khỏi Cản nạ Vạ rổ. Hendjer Ziri la gì ồ to, nhanh nhanh Cản nạ vạ rồ giống như phụ giỏi trong xương bình thường, theo sát đường tuyệt bên trái. Hai bước sau, Đường Tuyệt đã dùng vượt qua cản nạ vạ rồ một cái bả vai. Hèn giờ Dịp Hy là gì ổ vui mừng kêu gào nói, đường dùng tốc độ thắng được cơ hội, đã có thể xuất gol. Cổ động viên nước Pháp trong mắt lần nữa xuất hiện hy vọng ánh sáng. Chân trái tiến lên một bước, Đường Tuyệt chân phải về phía sau giơ lên, sau đó hung hăng hướng trái bóng vung dậy. Hèn giờ Dịp Hy là gì ổ kêu to, sút gol. Đùng. Một tiếng giòn vang sau, một đạo kim quang hiện ra. Kim quang hiện ra sau, một chân lần nữa ngăn tại trái bóng đi tới đường lối ra. Trái bóng hung hăng đánh vào cái chân kia ra, khúc xuất ra điểm mấu chốt. Đường tuyệt ánh mắt biến được vô cùng nghiêm trọng. Berlin Olympic sân thể dục lần nữa vang lên tiếng hận âm thanh. Trên khán đài gù lịt lắc đầu nói ra, Đường Kỳ thật còn có một cái lựa chọn. Bên cạnh hắn bả Tiễn không đồng ý quan điểm của hắn, ngươi nói cái kia loại lựa chọn cũng không thể làm, cái câu sau, hắn liền không cách nào sút gol. Trước đó lần thứ nhất Đường tuyệt sút gol, bữa tiệc khách quý gia Maradona lắc đầu nói, Đường Tuyển nên đem trái bóng cải trở về lại Lúc này đây, Maradona không có nói như vậy, hắn cho rằng Đường Tuyển sút là chính xác đấy bởi vì nếu như đem bóng cải trở về vừa rổ sổ đám nhân lập tức liền sẽ vây quanh khi đó đường tuyệt khả năng ngay cả nảy lên chân cơ hội đều không có nước Đức đài truyền hình nói ra đường là kinh động đấy theo năm tên người Italia vây quanh ở giữa thoát khỏi ra đến nhưng là hắn y nguyên không cách nào thông qua Italia chắc chắn phòng thủ cả nạ vạ rộ dùng chân của mình ngăn cản ra hắn xuất gôn. người Italia giống như tìm được đối phó đường xử lý phương pháp ESGN nói ra người Italia làm đường tỉ mỉ chuẩn bị đưa ra một đá sở lưới chương 296 phát sinh việc lớn Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nhỏ lớn tiếng nói, vĩ đại Cản nạ vạ rồ, hắn lần nữa làm ra vĩ đại sọ bóng, đem đường sút gol, ngăn cản ra điểm mấu chốt. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, đường đột phá y nguyên sắp bén, nhưng là Cản nạ vạ rồ vẫn là đội tạ ly ạ tuyến hậu vệ ra, phát huy nhất ổn định cầu thủ. Cản nạ vạ rồ quét qua Seji Aza giao đấu đường xu hướng suy tàn, đường xa vào đến người Italia tỉ mỉ chuẩn bị lưới lớn ở giữa. Hendy dưới trong sân, đường một một mình, đối pháp người khác nên chia sẻ hắn trên vai gánh nặng. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Theo trận đấu thời gian trôi qua, cổ động viên nước Pháp bắt đầu lo lắng. Trận đấu nếu như kéo vào thêm lúc thi đấu, như vậy, Mã Tệ Dạ thì bắt đầu chính mình kế hoạch bước thứ hai. Hiệp 2 phút 35, Duy Phong Demji đang phạt ra phạt góc hai xuống, tan rã đội Pháp tiến công. Vi Phong một cước đem trái bóng đá hướng nửa sân, hai bên cầu thủ nhanh chóng hướng nước Pháp nửa sân di động. Mã Tệ Dạ thì tiến lên vài bước, ở Ji Dan bên thai nói ra, ngươi quá kém cỏi, cầu trực tiếp đưa cho Vi Phong. Ji Dan nhìn xem Tệ Dạ tỷ, không để ý tới hắn, tiếp tục hướng chính mình nửa sân di động. Mạc Tệ Dạ tỷ cũng không có nổi giận, đuổi theo Jidan tiếp tục nói, ngươi đến cuối cùng một trận đấu, chắc chắn dùng thất bại chấm dứt. Jidan biết được Mạc Tệ Dạ tỷ thủ đoạn, quay đầu nói ra, chớ ở trước mặt ta đùa giỡn những thủ đoạn này, những thủ đoạn này ở trước mặt ta là không có tác dụng đấy. Vẫn là từ từ đá ngươi cầu đi. Di Jidan nói cũng không có ngăn cản Mạc Tệ Dạ tỷ quyết tâm, hắn kiên định dựa theo kế hoạch của mình làm việc. Như vậy không được, như vậy muốn đến mạnh hơn một ít. Ta lão bà, ta chị ngươi tỷ, ta cả nhà ngươi nữ tính Mạc Tệ Dạ tỷ đột nhiên nói với Jidan. Di Đan cảm giác mình bị người rọi một chậu nước bẩn, toàn thân không thoải mái. Tâm của hắn giống như bị người chen vào một thanh truy thủ, tâm tư nhỏ máu. Một cỗ tức giận ở Di Đan trong lòng dâng lên, giống như ngập trời sóng cồn bình thường, khiến hắn mất đi lý trí. Lông mày bắt đầu thu thập, Di Đan lần nữa quay đầu nhìn xem Mạc Tệ Dạ Ti, đột nhiên làm ra khiến toàn bộ thế giới khiếp sợ chuyện tình. Tiến lên hai bước, Di Đan đem phẫn nộ của mình phát tiết ở Mạc Tệ Dạ Ti trên người, một đầu đâm vào trên lồng ngực của hắn. Mạ tệ Dạ Ti nhìn xem bất thình lình đầu bóng lưỡng. Trong mắt tốc độ nhanh loẹt ra cùng nhau vui mừng. Nhưng mà hắn lập tức liền vui mừng thu hồi ánh mắt, sau đó phát ra hết thảm một tiếng ngựa đầu ngã xuống đất. Vượt Cuộc trận chung kết việc lớn phát sinh. Mạ Tệ Dạ tỉ tiếng kêu thảm thiết, khiến cho Argentina tịch trọng tài chính nghệ lì Dỗ đổ chú ý khi hắn quay đầu nhìn về phía sự tình phát động trung tâm lúc, Mạ Tệ Dạ tỉ thống khổ ở thảm cỏ ra quay cuồng. Chuyện gì phát sinh nghệ Lỷ Dỗ thổi lên trận đấu tạm dừng huyết sáo, đội vàng chạy hướng trợ lý người trọng tài. Hắn có giải vừa rồi phát sinh cái gì? Mạ Tệ Dạ tỉ vì cái gì thống khổ ngã vào thảm cỏ ra? nghi vấn nói, vừa rồi phát động cái gì? Vình luận viên ánh mắt cùng chú ý bình thường đều là theo trái bóng di động. Vừa rồi trái bóng ở đội Pháp nửa sân, cho nên phát sinh ở Italia nửa sân chuyền tình, bọn họ căn bản không có trông thấy. Tivi trước người xem cũng không hiểu chuyện gì phát sinh. Bởi vì màn hình tivi ra không có truyền phát tin vừa rồi hình ảnh. Hiện trường phát sóng đạo diễn nhanh chóng kịp phản ứng, hắn ý thức được cái này sẽ là trọng tâm trong sân trận chung kết, phát sinh một kiện việc lớn. Vì vậy hắn tốc độ nhanh tìm kiếm hình ảnh, rốt cục đem Di đỉnh đầu mạ tệ dạ tỷ hình ảnh tìm được. Một bộ phận hiện tại cổ động viên trong sân mắt thấy vừa rồi cái kia cái hình ảnh. Cổ động viên nước Pháp thống khổ nhắm mắt lại, cổ động viên y lớn tiếng mà mừng rỡ kêu gạo, "Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ." Đường Tuyệt nhanh chóng đi vào dì Đan bên người, trầm giọng hỏi, "Đến cuối cùng phát sinh cái gì?" Di Đan gọi ra một ngụm thở dài, lắc đầu, cái gì cũng không nói. Đường Tuyệt đảo mắt liền rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình hình, nhưng là trong tâm hắn y nguyên có nghi vấn, như dì Đan như vậy kinh nghiệm phong phú cầu thủ, liền tính mạ tệ dạ thì dùng luôn ngựa đi khoé độc hắn, cũng không nên mất đi lý trí hả? Chẳng lẽ là mạ tệ dạ tỷ mờ ám quá nhiều, khiến dì Đan mất đi lý trí không đúng, hẳn không phải là? Hắn nói cái gì đường Tuyệt nhìn xem trong ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi đan, lo lắng nói, ngươi ngược lại nói hả? Mà Kết lẹo vô vô đường Tuyệt bả vai, ý bảo hắn không nếu hỏi. Chủ nhân ta sẽ đọc thần ngữ, có thể theo màn hình TV ra biết được Mạc tệ dạ thì nói cái gì. Tiểu Phi Phi âm thanh ở đường Tuyệt trong đầu vang lên. Đường Tuyệt hung dữ trong lòng nói ra, nói mau. Đợi tiểu Phi Phi sau khi nói xong, đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, vô vô Gi đan bả vai nói ra, nếu như đổi lại là ta, ta nhất định đem đầu lưỡi của hắn kéo đứt, khiến hắn từ nay về sau lại cũng không có cách nào nói chuyện. Gi đang cau mày, kinh ngạc nhìn xem Đường Tuyệt, trong nội tâm tràn ngập nghi vấn, đường làm sao biết hắn nói cái gì? Gọi ra một ngụm thở dài, Di Đan trong mắt có cảm kích xuất hiện, bất kể thế nào nói, hiện tại cuối cùng có người lý giải chính mình. Liên tính toàn bộ thế giới không rõ chính mình, chỉ cần hắn hiểu được liên tốt. Di Đan vô vô đường tuyệt bả vai nói ra, như vậy, tiếp được bên trong trận đấu liền giao cho ngươi. Ta biết được cái này đối với ngươi mà nói, là vô cùng gian nan đấy, thậm chí không có khả năng hoàn thành đấy. Nhưng là, ta vẫn cho rằng, ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Ta đem ở trong phòng thay quần áo mắt thấy kỳ tích phát sinh. Giao cho ta có người đang ở đây thời điểm, đều không thể công phá khung thành của Ý, người dưới trong sân, ai cho ta vận chuyển đạn tháo. Đường tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, nhìn xem Di Đan nói ra, được rồi, ta thử xem. Đường tuyệt cũng không có nói ra lời nói hùng hồn, Di Đan cũng không có lắp đầu, hắn vô vô đường tuyệt bà vai, không nói thêm gì nữa. Nhưng là hắn trong lòng lắp đầu. Đem nhiệm vụ giao cho một tên chỉ có 18 tuổi cầu thủ, giao cho một cái lần đầu tham gia hước cuộc trận đấu, lần đầu tham gia hước cuộc trận chung kết cầu thủ. Di Đan biết được đại thế đã mất. Lúc này Tivi vừa phát hình vừa rồi phát sinh một màn kia, toàn bộ thế giới phát ra một tiếng than phục, cả cái phở giang sở khắp nơi trầm mặc. Trong trầm mặc, tràn ngập một cỗ nồng đậm khổ đau. Tối nay là Gi đang đến cuối cùng một trận đấu, chính là vừa rồi đến cuối cùng phát sinh cái gì, Di đang tại sao phải mất đi lý trí, vọt tới mạ tệ dạ tỳ. Đưa thiệt khách quý ra, Tri giặc nhìn xem sân vận động khổng lồ màn hình tivi, mắt sắc mặt nghiêm trọng. Tri giặc đột nhiên chửi bậy nói, cái này nhất định là người Italia âm chết tiệt người Italia hẹn hã người Italia bên cạnh hắn nước Pháp thủ tướng Rex vì lắc đầu nói ra. Cái này sẽ là đưa ra một thẻ đỏ, chúng ta không thể không thiếu một người trận đấu." The Latini lắc đầu thở dài nói, phiền toái. Phở răng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ chợ mặc. Milan đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên dù bi nhỏ nói ra, Zidane phạm quy. Không nghi ngờ đem đạt được đưa ra một thẻ đỏ. Hiện trường cổ động viên ý còn đang gọi thẻ đỏ theo bọn họ, Di Zidane cách trong sân, liền ý nghĩa đội Pháp rắn bắt đầu. Éduardo đổ rời đi trợ lý người trọng tài đi về hướng Zidane, sau đó ở trên đầu của hắn lên đưa ra một thẻ đỏ. Vừa rồi cổ động viên nước Pháp vẫn là lo lắng trận đấu nếu như kéo vào thêm lúc thi đấu, gây bất lợi cho đội Pháp. Hiện tại bọn họ không thể không tiếp nhận càng trầm trọng đả kích. Khuyết thiếu Zidane, đội Pháp vẫn là chi tiêu có thể chiến thắng cường đại Tây Ban Nha, chiến thắng lớn nhất đoạt chức vô địch đứng đầu bờ gia dịu cùng với đội bóng của Bồ Đào Nha. Cái này chi đội bóng có thể đi đến bây giờ, Zidane là không thể bỏ qua công lao đấy. Hắn khống chế toàn bộ đội tiến công tiếp tố. Cho tiền đạo tuyến chuyền tuyệt vời chuyền. Hiện tại không có Zidane, đội Pháp bằng vào cái gì cùng Italia chống lại. ES sợ hai lần nói Thẻ đỏ hệ lý dô đồ cho Zidane đưa ra một thẻ đỏ như vậy, ở kế tiếp trong trận đấu, đội Pháp nhất định phải dùng 10 người cùng Italia trận đấu. Hơi trọng yếu hơn chính là Khuyết thiếu Zidane Ai cho đường vận chuyển đạn pháo đội Pháp lấy cái gì đi chiến thắng đội Italia? Hèn giờ dịp thì là Zio lắp đầu. Trong thấp nói, Zidane dùng loại phương thức này, hoàn thành chính mình nghề nghiệp kiếm sống đến cuối cùng một trận đấu, hoàn thành chính mình chào cảm ơn diễn xuất. Chúng ta không biết vừa rồi hai người đến cuối cùng phát sinh cái gì. Zidane tại sao phải mất đi lý trí Nhưng là hiện tại đội Pháp nhất định phải đối mặt, thiếu một người tắc chiến bất lợi của diện. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nổ lớn tiếng nói, lì Rizzo đổ đá và không có bất cứ vấn đề gì thế cục đúng Italia cực kỳ có lợi." Nước nước Đài truyền hình nói ra, trái bóng trận đấu chính là như vậy, ai cũng không biết dây sẽ phát sinh cái gì. Đang tiến hành ngược cục, đội Pháp trung tâm sân ba vị cấp quan trọng nhân vật, công thành nội trại, trợ giúp đội Pháp đi đến bây giờ. Bọn họ bị cổ động viên nước Pháp thân mật xưng là ba chàng lính ngự lâm. Henry ở hiệp 2 sớm được mang ra trong sân, hiện tại Jay đang dùng loại này ám hình thức dưới trong sân. Ba chàng lính ngự lâm chỉ còn lại có đường, một mình hắn có thể nâng lên đội pháp ghi bàn trách nhiệm. Đường ở Milan nổi tiếng thế giới, lúc ấy phía sau của hắn là Kaká cùng Tolo. Đường ở đất quốc gia khiếp sợ thế giới, là vì bên cạnh của hắn có Henry, sau lưng có Zidane. Hiện tại sau lưng hắn lại không thấy Kaká, cũng không có Zidane, bên cạnh cũng không có Henry. Như vậy, hắn vẫn là cái kia khiến nhân sinh sợ siêu cấp tiền đạo. Ở xem TV ra truyền phát tin hình ảnh lúc, cổ động viên nước Pháp liền suy đoán Zidane khả năng cũng tìm được đưa ra một thẻ đỏ. Hiện tại tại loại này suy đoán biến thành sự thật. Ngụy ngoại, thất vọng đám mặt trái tâm tình tràn ngập ở tâm bọn họ đầu, thất vọng sau bọn họ mất đi lý trí. Vì vậy ở Philadelphia Giang sợ khắp nơi, lần nữa chỉnh diễn đánh đập sự kiện. Italia lãnh sự quán lọt vào tấn công, nước Pháp cảnh sát làm ngăn cản cổ động viên tức giận, trả giá máu ra lớn. Berlin Olympic sân thể dục bên ngoài lần nữa phát sinh xung đột, nước Pháp người hâm mộ cùng cổ động viên Ionel đánh cùng một chỗ. Nước Đức cảnh sát không thể không cầm lấy phòng ngừa bạo lực giỏi cùng cái thuẫn, đi chế phục những kia mất đi lý trí người hâm mộ. Philadelphia khắp nơi ở đổ máu, nước Đức Berlin sân thể dục bên ngoài cũng ở đổ máu. Cổ động viên nước Pháp tâm tư nhỏ máu. Lúc này, Zidane rời đi yêu tha thiết cả đời trận đấu, hắn đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Batest. Có lẽ theo hắn, Batest ở kế tiếp trong trận đấu là nhân vật trọng yếu nhất. Ở trải qua lượt cú lúc, Zidane không có đi xem cút, bóng lưng của hắn không hề cao ngất, có vẻ có chút cô đơn, giống như thoáng cái hàng 10 tuổi biến thành một cái lão nhân. Chụp ảnh phóng viên chuẩn xác đem hình ảnh đặt ở TV trước, nước Đức Đài truyền hình nói ra, cô đơn bóng lưng là Zidane nội tâm chân thật khắc họa. Không ai có thể rõ ràng hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Hắn đến cuối cùng cùng mạ tệ dạ tì phát sinh cái gì. Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia nói ra, người Italia thông qua chính mình chí mưu, khiến gì đang nhận được thẻ đỏ. Milan người hâm mộ gần 40% người hâm mộ duy trì đường, đối với cái này nước Pháp trong nước thập phần lo lắng. Ở trả lời phóng viên phỏng vấn lúc, đường từng từng nói qua, trong sân vận động ngoài có âm mưu, nhưng cổ động viên là sẽ không đùa dỡn âm mưu. Đường nói còn quanh quẩn ở chúng ta bên hai, không nghĩ tới, nhanh như vậy phải có được chứng cứ rõ ràng. Trên sân bóng xuất hiện âm miu. Gidane ở Real Madrid lấy được khổng lồ thành công, người Tây Ban Nha phi thường thích vị này an phận siêu sao. Hiện tại Zidane thẻ đỏ dưới trong sân, bọn họ đem họng pháo nhắm ngay Italia. Chương 297, Zidane rời đi tạo thành ảnh hưởng. Sky TV nói ra, Zidane đã từng là cao cao tại thượng, ngồi ở bài vị ra, quan sát trận đấu. Đêm nay, hắn dùng một cái một cái penalty, củng cố chính mình bài vị. Nhưng là hắn một đầu vọt tới mạ tệ gia ti, theo bài vị ra ngã rơi xuống, biến thành tội nhân. Đứng ở khu chỉ uy độ mẹ nẹt ngây ra như phỗng, mà hắn cách đó không xa liệp thị. Trong mắt thì xuất hiện vui sướng. Giờ nghỉ giải lao lúc, hắn liền nhắc nhở câu thủ tự mình, muốn dùng non ngựa đi đối phó Henry cùng Zidane. Mã tệ giả tí lập tức liền chế định kế hoạch, đầu tiên dùng vũ lực hình thức, khiến Henry cách sân vận động mở ra, sau đó đúng Zidane tiến hành thân thể tấn công, cũng khiến cho hắn cách sân vận động mở ra. Liberty đầy đầy hốc mắt trong nội tâm mừng thầm, đội pháp khiến nhân sinh sợ ba chàng lính ngự lâm rời đi hai cái, đồ mẹ nét, nhìn ngươi còn có biện pháp nào đến cùng ta đấu. Zidane rời đi, trận đấu còn muốn tiếp tục, đồ mẹ nẹt trợ thủ cảm thấy nên khiến hắn trở lại hiện thực chính giữa vì vậy rời đi ghế dự bị, đẩy đẩy đố mẹ nét. Trở lại hiện thực đố mẹ nét biết mình thất thố, gọi ra một ngụm thở dài, đại náo nhanh chóng vào chuyện. Hắn tự hỏi chuyện tình quá nhiều, đầu tiên có kế tiếp trận đấu sách lược, sau đó là xác định ai tới bàn tay đội bóng khống chế tiết tấu, ở sau đó là ai tới cho đường chuyền bóng. Sau tivi đúng gì đang đụng người sự kiện tiến hành phân tích, gì đan là đội pháp lãnh tụ tinh thần, là đội pháp tiền vệ động cơ, tiết tấu người khống chế. Hắn rời đi đúng đội pháp ảnh hưởng là không thể đo lường đấy. Theo ký chiến thuật góc độ mà nói, nước pháp tiến công đem xa vào khuôn cảnh không có người cho đường tống xuất quan khóa chuyển bóng, đội Pháp khó có thể công phá khung thành của Ý. Không có người không chế trận đấu tiết tấu, đội Pháp khả năng sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Như vậy đội Pháp trên phương diện chiến thuật sẽ thua cho người Italia. Theo tinh thần trình độ mà nói, đội Pháp tổn thất càng lớn. Zidane rời đi, đội Pháp khả năng sẽ xuất hiện tinh thần hỏng mất hiện tượng. Tinh thần đả kích là điểm chết người nhất. ESDR nói ra, không có Zidane tuyệt vời chuyển, đội Pháp khó có thể vượt qua đội Tạ ạ chắc chắn phòng thủ. Hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có chừng 10 phút đồng hồ, như vậy Trận đấu có thể kéo vào thêm lúc thi đấu, khi đó người Italia thể năng ưu thế liền nổi bật ra đến. Mặt khác, Italia ở vòng bán kết liền đánh qua thêm lúc thi đấu, mà đội Pháp không có đánh qua thêm lúc thi đấu, người Italia thêm lúc thi đấu kinh nghiệm mạnh hơn đội Pháp. Các quốc gia bình luận viên đều đúng gì đang rời đi, đúng đội Pháp tạo thành ảnh hưởng, tiến hành phân tích. Cơ hội tất cả mọi người cho rằng, đây là trọng tâm trận đấu một cái bước ngoặt. Đội Pháp ở kế tiếp trong trận đấu, do ưu thế chuyển biến trở thành hoàn cảnh xấu, do thế công biến thành thủ thế. Cổ động viên nước Pháp trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Mà cổ động viên ý khó nén trong nội tâm vui sướng. Bọn họ đem vui sướng chuyển biến trở thành hò hét trợ y âm thanh. Vì vậy Berlin Olimpickson thể dục. Vang lên phấn chấn lòng người Italia Italia Italia tiếng đảo Cổ động viên ý hò hét trợ y âm thanh. Hoàn toàn ngăn chặn cổ động viên nước Pháp âm thanh. Nước Pháp ở cái khác chiến trường cũng ở vào hoàn cảnh xấu. Ở trận đấu một lần nữa trước khi bắt đầu. Đố mẹ nẹt đem vị ở dạ gọi vào bên sân. Hèn giờ dịp hy là gì ồ đối với mịt rộ phủn nói ra. Đang rời đi Do ai đến bàn tay đội bóng không chế tiết tấu gì bẹ gì hắn được xưng là gì đàn người nối nghiệp, theo lý thuyết, hắn là thích hợp nhất nhưng mà đấy. Hơn nữa hắn ở đây ra vị trí cũng là thích hợp nhất đấy. Cho nên dùng gì bẹ gì đến bàn tay đội bóng không chế tiết tấu là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, hắn tuổi còn rất trẻ, cũng chưa bao giờ ở đội pháp gánh chịu qua như vậy gánh nặng. Đây là hụt cục trận chung kết trận đấu, dựa theo đồ mẹ nẹt bảo thủ tính cách, hắn là sẽ không mạo hiểm như vậy đấy. Một cái khác nhân tuyển là vì ưa dạ, cùng gì bẹ gì so sánh với, kinh nghiệm của hắn càng thêm phong phú. Vì ở dạ là đội pháp phòng thủ chắc cô ở giữa, nếu để cho hắn đến gánh chịu trách nhiệm này, hắn thể năng liền đã bị khảo nghiệm nghiêm trọng. Đương nhiên, tổ chức của hắn năng lực cũng bình thường. Hèn giờ dịp hí là gì ổ vô cùng lo lắng nói, hiện tại đồ mẹ nẹp đem vì ở dạ gọi vào bên sân, nói rõ hắn đã có quyết định. Gần 10 năm đến nay, đội pháp đã thói quen gì đan ở đây ra, hiện tại đội pháp nhất định phải thích ứng không có gì đan trận đấu. Đây là tương đương gian nan. Trận đấu một lần nữa bắt đầu, vì ở dạ tiếp nhận gì đan trách nhiệm, ở đây ra la to, chỉ huy chính mình đồng đội. Thiếu một người trận đấu Đội Pháp đem trọng tâm đặt ở trên phòng thủ, ngay cả gì bẻ gì đều trở lại chính mình nửa sân, Đường Tuyệt Cô đơn đứng ở sân trước. Ở thời điểm tiến công, đội Pháp đầu nhập binh lực cũng không nhiều, Đường Tuyệt Cô trưởng Nan Minh. Cổ động viên ý hiển nhiên biết được, bây giờ có thể đúng đội bóng tự mình cấu thành ý hiếp người chỉ có Đường Tuyệt. Mỗi khi Đường Tuyệt cầm bóng xa vào Italia hậu vệ vòng đây, bọn họ liền la to. Trước Đường Tuyệt mất bóng sau, bọn họ liền phát ra khổng lồ tiếng la ó bọn họ muốn dùng loại phương thức này đánh tan Đường Tuyệt. Lọt vào cổ động viên ý khủng lồ tiếng la Hó, Đường Tuyệt sắc mặt trắng nhợt. Nhìn mình bên người cơ hồ tất cả đều là cầu thủ ý, đường tuyệt mày nhíu lại cực kỳ căng. Trái bóng trận đấu không có đồng đội duy trì, ai có thể công phá đối phương cung thành? Hèn giờ dịp Ziphi là gì ổ thở dài nói, đường xa vào đến Italia vây quanh ở giữa, bên cạnh của hắn không có đồng đội tiếp ứng. Đồ mẹ nẹt hy vọng đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, nhưng là, đội Pháp đánh thêm lúc thi đấu có phần thắng. Sơ Casserpot cải cách nói ra, Italia ở nhân số chiếm ưu thế giới tình huống, không có bưng lòng đúng đường phòng thủ. Hai hậu vệ biên giảm bất hộ công số lần. Xem ra bọn họ là muốn đem trận đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Liem Ti biết được, tiến vào thêm lúc thi đấu, trận đấu sẽ do Italia không chế. Theo trận đấu tiến trình, Liem Ti thấy đội Pháp khó có thể tổ chức như dạng tiến công, lá cờ lớn vung lên, đội Tạ đúng đội Pháp tăng lớn công kích lực độ. Hiệp 2 phút 40, Dodo ở ở giữa vòng một cấp chuyển dài, hắn chuyền bóng mục tiêu là Cao Lớn tiền đạo cắm Tony. Thu Jem gầm lên giận dữ, Cao Cao nhảy lên, lực áp Tony đem trái bóng đưa trở về. Mạ Tệ giả thì hai lần ở trước mặt hắn tranh giành đội lên trái bóng, lúc ấy hắn nói qua Người Italia không có khả năng lại tại trên đầu của hắn cấp được trái bóng. Ti erzo nên cầu mà đi, nhưng mà hắn không có ngừng bóng, mà là trực tiếp đem trái bóng xuyên qua đến trung lộ. Trung lộ tiếp ứng tổ Toty, nên cầu sút mạnh. Gạ lật rỗi ra bản thân đổi phải, trái bóng đến cuối cùng đánh vào hắn trên đùi, bắn ra điểm nổ chốt. Ma tệ dạ tỷ lần nữa tiến vào đội pháp vùng cấm, thủ rệm dán đi lên, hắn muốn dùng hành động của mình để chứng minh tự nói. Tớt lô phạt ra phạt góc bị thủ rệm đưa ra đến. Toty lần nữa nhảy lên chân xa. Vùng cấm bên trong người quá nhiều, trái bóng đánh vào hạ quy tạ trên người bắn ra trở về. Tiazzo tiến lên một bước, muốn lần nữa sút gol, Sanon dùng chân tiêm đem trái bóng chọc ra đi. Tì ở Tiazzo đã không cách nào dừng chân của mình, chạm, Sanon phát ra hết thảm một tiếng, ngã vào thảm cỏ ra. Italia thế công như nước thủy triều, đội Pháp ở đau khổ chẻo trống. Trên khán đài cổ động viên nước Pháp lo lắng càng thâm. Nước Đức đài truyền hình nói ra, sự thật chứng minh khuyết thiếu Zidane, đội Pháp liền giảm xuống một cái cấp bập. Đội Pháp hiện tại khó có thể tổ chức như dạng tiến công, chớ nói chi là công phá khung thành của ý đội Pháp còn có thể chống đỡ tới khi nào. Henzjer Jiphi lạ gì ô lắc đầu thở dài nói. Vì ở dạ phòng thủ năng lực là thế giới cấp đấy, nhưng là tổ chức năng lực lại bình thường. Đồ mẹ nẹt không nên khiến hắn đến bàn tay đội bóng không chế tiết tấu. Đội pháp căn bản không có tiết tấu nói đến. Đường Tuyệt hiển nhiên không ủng hộ đồ mẹ nẹt chiến lược căn bài. Hắn không nghĩ đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Đã thiếu một người tác chiến, nên nghĩ biện pháp công phá đối phương không thành, khiến trận đấu ở thường quy trong thời gian chấm dứt. Nếu như đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc nói, đội pháp còn có phần thắng. Nếu như một huấn luyện viên danh không đi lo lắng như thế nào thắng được trận đấu? Vậy hắn vẫn là một tên vĩ đại huấn luyện viên. Đường tuyệt không có thời gian đi cùng đổ mẹ nẻ thảo luận vấn đề này, hắn quyết định chính mình hành động. Lợi dụng ngoài biên thời gian, Đường tuyệt tìm được gì Bệ gì nói ra, thời điểm tiến công, lớn mật một chút hướng đối phương vùng cấm đột phá. Có tin tưởng mình, bọn họ là ngăn không được ngươi ta sẽ ở trung lộ tiếp ứng ngươi. Dị Bệ gì kinh ngạc nhìn xem Đường tuyệt. Vì ở dạ cho hắn chuyển cáo huấn luyện viên chiến thuật, có thể không phải như thế. Vì ơ dạ nói cho hắn biết, huấn luyện viên nói, không có xâm nhập đối phương trong vùng cấm, sớm một chút đem bóng chuyền cho Đường Truyện. Bây giờ nên làm gì là nghe vấn luyện viên đấy, hay là hắn? Đường Tuyệt xem ra gì bẹ gì do dự cùng quân quyết, tiếp tục nói, đây là chúng ta lần đầu tiên ở cuộc, chẳng lẽ ngươi muốn dùng một trận thất bại đến chấm dứt trận đấu nhìn xem bên sân luật của đi, chúng ta khoảng cách nó là gần như thế. Nó là chúng ta. Dị bẹ gì quay đầu nhìn về phía bên sân cái kia tòa kim quang long lanh đấy, mỗi cầu thủ vị trí đều tha thiết ước mơ cút. Trong mắt không hề do dự, gật gật đầu, kiên định nói, tốt. Đường Tuyệt trong lòng ra một ngụm thở dài, đến cuối cùng giao cho Dị bẹ gì nói ra, chú ý ngươi chuyền bóng, hoặc là là gần điểm. Họ lạc là, là xa một chút, chính giữa người quá nhiều. Dị bẹ gì điểm gật đầu nói, "Tốt." Thời gian đang bay nhanh trôi qua, Italia lợi dụng nhân số ra ưu thế, đem đội Pháp gắt gao áp chế tại chính mình nửa sân. Theo trận đấu tiến hành, Italia 2 gã hậu vệ biên gan lớn ngồi dậy, bọn họ hộ công số lần càng ngày càng nhiều. Ở cổ động viên ý họ hét trợ vi trong tiếng, đội ta ạ đúng nước Pháp không thành bại ra vậy công. Trong lúc nhất thời, đội Pháp khung thành phía trước sau âm thanh nổ vang. Áp lực cực lớn đặt ở nước Pháp tuyến hậu vệ ra, trời dăng sờ khắp nơi bao phủ dày đặc mây đen, che khuất trong bầu trời đêm tinh tinh. Nước pháp tinh quang ẩm đạm. ES nói ra, khoảng cách trận đấu chấm dứt thời gian càng ngày càng gần, đội Tạ Lệ Ạ đúng đội Pháp bày ra hùng mãnh tiến công, bọn họ hy vọng ở 90 phút phía trong giải quyết vấn đề. Soccer cả Sport cải cách nói ra, ở gì đang cách trong sân trước, đội Pháp hy vọng ở 90 phút phía trong chấm dứt chiến đấu, mà đội Tạ Lệ Ạ hy vọng đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Hiện tại hai bên điều chỉnh chiến lược, phát sinh nguy chuyển. Ta nghĩ, đồ mẹ nện hiện tại nghĩ gì là muốn dùng thêm lúc thi đấu, đến cầu thủ khiến tiêu hóa gì đan cách trong sân tạo thành ảnh hưởng. Lúc này đứng ở khu chỉ huy đồ lớn tiếng kêu hô câu thủ tự mình, phải chú ý phòng thủ. Liberty ở lớn tiếng kêu gạo, làm cho mình đội viên tăng lớn công kích lực độ. Mã tệ giả tin nhịn không được ở đường tuyệt bên thai nói ra, "Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi đừng nghĩ ở chỗ này của ta chiếm được tiện nghi. Ngươi xem, ngươi ngay cả cầu đều lấy không được, nhận thua đi." Đường Tuyệt thở dài một hơi nói ra, "Nhận thua chỉ có thể xuất hiện ở loại người như ngươi thân thể ra. Ở chữ của ta điện bên trong, cho tới bây giờ đều không có nhận thua cái từ này." Italia mỗi một lần tiến công đều đã bị người hâm mộ cao giọng ủng hộ. Đưa tiệc khách quý gia xì xào bàn tán, nước Pháp chính khách sắc mặt nghiêm trọng, Italia chính khách trên mặt bay lên chính là vui sướng. Tết lệ lắc đầu nói ra, đội Pháp sớm muộn sẽ thua trận trận đấu này đấy, liền tính kéo vào thêm lúc thi đấu, bọn họ không cách nào thủ thắng. Nếu như bọn họ có thể đem trận đấu kéo vào penalty quyết thắng, bọn họ còn thì không cách nào thủ thắng đấy. Maradona lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, Zidane vận bệnh. Vô luận là truyền thông vẫn là những cái này trái bóng siêu sao bọn họ, không có người xem trọng đội Pháp, bọn họ cho rằng Italia sẽ là đêm nay người thắng trận. EF nói ra, Đường con trẻ, chỉ có 18 tuổi, bỏ qua đêm nay vô địch, 4, năm sau, hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Chương 298, không phải là ngươi một cái người chiến đấu. Nước pháp ghế dự bị đằng sau là trói lọi đoàn bà chủ, vô cả di Dan thần sắc tiểu tụy, trợ phu của mình theo anh hùng biến thành tội nhân, tâm lý nàng mười phần khó chịu. Alins đang an ủi nàng, "Đừng lo lắng, Đường sẽ không để cho sự tình biến được không xong đấy." Vô Vujoni di Dan trong mắt lo lắng càng thâm, lắc đầu nói ra, "Đường nhất người cá nhân một thân một mình." vừa cười vừa nói, "Thế giới này không có hắn làm không được sự tình." Trú tư trọng tài đứng ở bên sân, giơ lên điện tử màn hình, phía trên biểu hiện, bù giờ 5 phút. Ser Cescort cải cách nói ra, trận đấu đã tiến vào đến bù giờ giai đoạn, Italia còn đang hướng đội Pháp bày ra điên cuồng tấn công. Nếu như đội Tả không cách nào ở đến cuối cùng thời gian công phá không thành của đội Pháp, hai bên liền không thể không tiến vào thêm lúc thi đấu. Tiến vào thêm lúc thi đấu, đúng đội Pháp tương đương bất lợi. Berlin Olympic sân thể dục bầu không khí biến được nhiệt liệt ngồi dậy. Chỉ hoan tới cổ động viên nước Pháp, bắt đầu mở ra hiện tại sự hiện hữu của mình, bọn họ lớn tiếng kêu to làm đội bóng tự mình cố gắng trợ uy. Trận đấu ra đã mất đi ưu thế, bọn họ không thể mất đi ở một cái khác chiến trường, không thể để cho đường ở đối phương cười nạo cùng tiếng la hoa ở giữa chiến đấu, đây không phải một mình hắn chiến đấu. Thiếu hành tiền lợi, Zidane cũng rời đi, như vậy hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở đường trên người. Ba lượt kinh động đột phá, hai lần hoàn thành suốt gôn, một lần làm đội pháp thắng được penalty. Hắn còn khả năng sáng tạo kỳ tích. Đường, đường, đường. Berlin sân thể dục vang lên khổng lồ âm thanh ESN nói ra Cổ động viên nước Pháp ở yên lặng sau, rốt cục phát động ra thanh âm của mình. Hiện tại bọn họ ở kêu gọi Tiến Đường, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Giờ răng sờ Đài truyền hình bình luận viên hẹn giờ dịp hi là gì ổ thâm tình nói, đường không phải là một cái người tại chiến đấu, hàng tỷ người Pháp đứng sau lưng hắn. Tây Ban Nha Đài truyền hình quốc gia khinh miệt nói, cổ động viên nước Pháp hy vọng Đường có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là Italia là sẽ không đồng ý mặc khác, không có người cho hắn chuyền bóng, Đường lấy cái gì công phá đối phương khung thành dạy chơi bóng. Buzzer thứ nhất phút, Ti ở rổ tiếp nhận tổ tí nghiên chuyền ở vùng cấm bên trái đạt được đượcút gôn cơ hội Milan đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên du bị nhổ kêu to đây là tuyệt cơ hội tốt thì ở dù có cơ hội trở thành Italia anh hùng suốt gôn thì ở rồi chân trái hung hăng đá vào màu vàng trái bóng ra một đạo kim Quang nóng lánh bạn từ hiệp một xuất hiện bôi chân tay sau liền tức giận phân đấu lại tìm về dũng bánh phi thường trạng thái đây cũng là người Italia ở cục diện vượt lên đầu dưới tình huống chậm chạm không thể đem tỷ số vượt lên đầu nguyên nhân chủ yếu một trong giờ phút này chỉ thấy hắn viên tí mở ra liền đem thẻ ở rổ sút gol đập ra điểm mấu chốt. Ngay sau đó, Hải Hạ Quỷ Tạ tranh giành đội lên tơ lô phát ra phạt góc. Batthes lần nữa đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Người Italia lần nữa đạt được phạt góc. Trở lại vùng cấm trước đường tuyệt có chút lo lắng. Trận đấu thời gian còn thừa không có mấy, quyển bóng còn đang người Italia dưới chân. Thu Dệm đem tơ lô phát ra phạt góc đưa ra vùng cấm, Đường Tuyệt nên cầu mà động. Bộ ngực mở ra, liền đem trái bóng đỡ xuống. Như vậy, hiện tại chính là phản kích thời điểm đến. Đường Tuyệt thân thể vừa mới chuyển hơn phân nửa ở biển Cơ cảnh Gattuso liền đem đường tuyệt thả thất bại, trọng tài chính quyết đoán thổi lên huýt sáo. Gattuso đang cùng trọng tài chính phân biệt, cản nạ vạ rồi lớn tiếng kêu gọi mình hậu vệ, khiến bọn họ chạy nhanh trở lại vị trí của mình. Đường Tuyệt nhanh trong theo thảm cỏ ra đứng lên, ý bảo dì bẹ dì nhanh lên đem trái bóng phát ra tới. Nhưng là, dì bẹ dì không có có thể nhanh phát động đá phạt, kinh nghiệm phong phú tổ tỉ ngăn ở trái bóng phía trước. Đợi dì bẹ dì đem trái bóng đá cho Đường Tuyệt thời điểm, Italia hậu vệ bọn họ đã sớm trở lại vị trí của mình. Đường Tuyệt dẫn bóng phi tốc hướng Italia nửa sân thẳng tiến. Cổ động viên nước Pháp cao giọng làm đường tuyệt hò hết trợ huy, những trợ giúp đó uy âm thanh như cùng là trống trận gõ vang. Đường Tuyệt đạp trên nhịp trống, đem gạt tủ sổ cùng tổ tí vứt bỏ, thẳng tiến Italia trong vùng cấm. Đang lúc cổ động viên nước Pháp cho rằng Đường Tuyệt sẽ trực đảo hoàng long lúc, Mã Tệ giả tỷ đưa hắn thả ngã xuống đất, trận đấu lần nữa gián đoạn. Cổ động viên nước Pháp lớn tiếng kêu gào thẻ vàng thẻ vàng thẻ vàng. Mã Tệ Dạ tỷ trọng tâm thì có đưa ra một thẻ vàng, nếu như lại cầm đưa ra một nói, lựa vàng thay đổi một đỏ. Mười người đánh mười người, như vậy liền sẽ làm đội Pháp ở thêm lúc thi đấu lúc gáp lực giảm nhỏ. Hè Luy Zô Đồ không có cho mạ Tệ Dạ tỷ ra bài, Sơ Caesar bất cải cách nói ra, có lẽ theo Hè Luy Zô Đồ, Mạc Tệ Dạ tỷ chỉ là ở sông tới lúc, lực lượng lớn một chút. Càng là chủ yếu chính là, đường cũng không có hình thành một mình xu thế. Thu Dệm một cước đem trái bóng đá hướng Italia vùng cấm, nhưng là vùng cấm bên trong chỉ có vị ở dạ một cái chút cao. Trái bóng đến cuối cùng bị mạ Tệ Dạ tỷ đưa ra vùng cấm. ESDN nói ra, nếu như Henry ở đây ra, hắn có thể tranh giành đánh đầu cầu. Dương bởi vì thân cao nguyên nhân, đánh đầu không phải của hắn sở trường. Bu giờ giai đoạn Cầu thủ mỗi một lần tiếp bóng, chuyền bóng đều có thể thay đổi trên trận thế cục. Berlin Olympic sân thể dục không khí biến được dị thường khẩn trưng lên. Trái bóng trận đấu ở đến cuối cùng vài phút, thường thường có thể trì diễn kỳ tích, nếu như lúc này có thể công phá đối phương không thành, như vậy thắng lợi cán cân liền sẽ thiên hướng một ít chỉ. phía. Maquelleo đang cùng tổ tỷ đối kháng ở giữa, gian Zannan đem trái bóng đá ra đường biên. Sau đó, Mạc lèo liền thống khổ ngã vào thảm cỏ ra. Argentina tịch trọng tài chính nghệ lý dụ độ ý bảo đội y lập tức vào trong sân. Maquelleo nói cho đội ý, bản thân là rút gần. Hai bên cầu thủ lợi dụng cơ hội này bổ sung hơi nước, đứng ở khu chỉ huy đồ mẹ nét, tao mày, trong nội tâm bao phủ điểm xấu. Khác một bên Liệp Tỷ, đem đội trưởng Cản Nạ Vạn Dụ kêu đến, mặt thủ tùy cơ hành động. Sơ Cắt Sơ Pot cải cách nói ra, mà Kế leo bởi vì thể năng tiêu hao, bắt đầu rút gân. Đây là một cái dấu hiệu, nói do cầu thủ nước Pháp thể năng không đủ để sống quá thêm lúc thi đấu. Bù giờ sắp chấm dứt, xem ra hai bên đem tiến vào thêm lúc thi đấu giai đoạn. Tình thế đúng đội Tạ Ly ạ tương đương có lợi. Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du Ú nói ra, Khoảng cách trận đấu chấm dứt chỉ có một phút, Liễm Tí đem cản nạ vạ rồ gọi vào bên sân, hẳn là bàn giao hắn chậm dần trận đấu tiết tấu. Ở đến cuối cùng 2 phút bên trong, một mực đem bóng quyền nắm giữ ở trên tay, đem so với thi đấu kéo vào thêm. Trận đấu một lần nữa bắt đầu sau, đội tạ Ly ạ quả nhiên như rủ bị nhỏ nói như vậy, thả chậm trận đấu tiết tấu. Ở tiên vệ tiến hành thất bại cầu. Thời gian còn thừa không có mấy, Đường Tuyệt biết được lưu cho thời gian của mình không nhiều, hắn cũng không có buông tha cho, giống như mãnh hổ bình thường, hổ hướng cầu thủ í phóng đi. Ở Đường Tuyệt khoảng cách Tơ 2m thời điểm, Tơ Lô một cú xuyên qua. Đem trái bóng chuyển cho bên cạnh gạ tùổ sân vận động Nam diện cổ động viên ý phát ra khổng lồ tiếng cười nhạo nhưng là đường tuyệt cũng không có bởi vì cổ động viên ý cười nhạo mà chấm dứt cước bộ của mình mà là xoay người hướng gạ tủ sổ đồ theo g không đợi đường tuyệt thân. lại đem trái bóng chuyển về cho tơ lô. cổ động viên ý tiếng cười nhạo càng lớn nước Đức đài truyền hình nói ra cổ động viên ý ở cười nhạo đường đường ở một cá nhân chiến đấu bộ Đào giờ7 xem tivi trên mặt có thống khổ xuất hiện đang cùng nước anh cùng đội pháp trong trận đấu Đối phương người hâm mộ hướng hắn phát ra khổng lồ tiếng la ó cùng tiếng cười nhạo. Sờ giờ bảy biết được đường Tuyệt lúc này càng thụ. Nước Pháp người hâm mộ không phải là cổ động viên bồ đào nha. Bọn họ sẽ không để cho Đường Tuyệt một cá nhân chiến đấu. Cho nên bọn họ bắt đầu cao giọng kêu gào. Sorger sợ, Sorger sợ, Giang sợ. Bọn họ không có kêu gạo tên Đường Tuyệt. Theo bọn họ Đường Tuyệt đã làm được thật tốt, hắn cầu thủ hắn nên như Đường Tuyệt như vậy, cầm ra bản thân tất thắng quyết tâm đến. Sorger có thể kích phát sợ hữu cầu thủ nước Pháp ý chí chiến đấu. Làm sao có thể cho ngươi một cá nhân chiến đấu? Làm sao có thể cho ngươi một cái người gặp cười Nạo gì bẻ gì chằng trắng hàm răng khẽ cắn, trong mắt xuất hiện lửa nóng, phi thân ra. Vi ở ra hét lớn một tiếng, nhào tới. Kế tiếp còn có mạ lù ạ, mà kệ lẻo. Cầu thủ nước Pháp ý chí chiến đấu, tại thời khắc này đạt tới trước nay chưa từng có độ cao. Hẹn giờ dịp Jiphi là gì ồ lớn tiếng nói, đội Pháp không có buông tha cho, đường dùng hành vi của mình, kích phát nước Pháp người hâm mộ cùng cầu thủ nước Pháp ý chí chiến đấu. Đội Pháp hưng hổ, đốt lô tâm tư mạnh mẽ siết chặt. Vì vậy hắn một cước chuyền dài, đem trái bóng đá hướng đội Pháp vùng cấm. Có lẽ theo hắn, đem trái bóng chuyển rời đến nước Pháp vùng cấm là an toàn nhất đấy. Hai ạ quỷ tạ cao cao nhảy lên, Thu Dễm cố nén thân thể mệt nhọc, hét lớn một tiếng, phát sâu mà đến trước, đem trái bóng đưa trở về. Trái bóng hướng tổ Tì bay đi. Toto Tì giỗi ra bản thân chân phải. Dị biến phát sinh, vừa rồi ngã xuống đất rút gần Mạc Kế Lẹo, đột nhiên ở nửa đường thượng tướng trái bóng chặn lại đến. Không được tổ tỷ phạm quy, mà Kế Lẹo liền đem trái bóng chuyển cho vì ở Dã. Cầm bóng sau Vĩ Ơn mang theo trái bóng hướng Ý nửa sân thẳng tiến. Hèn giờ dịp hí lạ gì ồ la lớn, trận đấu thời gian chỉ còn lại có 20 giây. Đây là đội pháp một lần cuối cùng tiến công. Đội Tã Lụy à trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầu thủ của trung tâm sân giống như thủy chiều hướng chính mình nửa sân co rút lại. Gạt tù Gattuso quyết định dùng phạm quy đến ngăn cản đội pháp một lần cuối cùng tiến công, vì vậy hắn trọng tâm một xuống, hướng vị ở dạ chân phải bay soạc mà đi. Nếu như thả ở thời gian khác đoạn, vị ở dạ khả năng sẽ nhân cơ hội ngã xuống đất, khiến Gattuso bắt được đưa ra một bài. Giờ phút này vị ở dạ ở Gattuso xoạc bóng trong náy mắt, chân phải vung lên, đem trái bóng rời đi, đi ra ngoài. Trái bóng bắt đầu bay về phía đường biên trái, Dị Bệ Di nên cầu mà động. Ở dĩ bẹ gì sắp bắt được cầu lúc, gạt tủ sồ chân phải, hung hăng đá vào vị ở dạ chân trái ra. Vị ở dạ ẩm ẩm ngã xuống đất. Nhưng là khiến người ngoại ý chính là vị ở dạ, lại có thể không có phát ra kêu thảm thiết, dùng nhắc nhở trọng tài chính, nơi này phát sinh phản quy. Kỳ thật, không cần vị ở dạ nhắc nhở, Argentina tịch trọng tài chính nghệ Luy Dỗ đổ đem một màn này xem ở trong mắt. Huýt sáo đã đặt ở trong miệng, nhưng là không có bất kỳ âm thanh thả ra. Vượt cục sau khi kết thúc, nghệ trở lại Argentina, đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc, hắn nói ra, nếu như khi đó ta thổi lên huýt Có lẽ liền sẽ không xuất hiện một màn kia. Ta cho rằng đây là ta trọng tâm trận đấu, làm ra chính xác nhất một lần phán đoán. Dị bẹ gì cầm bóng sau, nhanh chóng dọc theo biên lộ hướng Italia vùng cấm mà đi. Một cái xâm nhập, Dị bệ gì Zerolo vút bỏ. Chân trái phía bên trái một đẩy, Dị bệ gì lập tức ra tốc, đem vợ Zoro mặc kệ ở sau người. Dị bệ gì hành lang trái, giết được người Italia ngưỡng ngựa trở mình. Cổ động viên nước Pháp phát ra khổng lồ tiếng hoan hô. Thời điểm tiến công, lớn mật một chút hướng đối phương hùng tấm đột phá. Có tin tưởng mình Bọn họ là ngăn không được ngươi ta sẽ ở chung lộ tiếp ứng ngươi những lời này là đường Tuyệt cho Dị Bẹ Dị nói đấy. Giờ phút này, Dị Bẹ Dị ngẩn đầu tìm kiếm đầu kia tóc đen. Đường Tuyệt lúc này đang tại Italia vùng cấm bên trong. Thấy dì bẹ gì Bẹ Dị ngẩn đầu, Đường Tuyệt nhanh chóng về phía sau điểm di động. Chú ý ngươi chuyển bóng, hoặc là là gần điểm, hoặc là là xa một chút, chính giữa người quá nhiều. Đây là đường Tuyệt cho Dị Bẹ Dị nói mặt khác một câu. Vì vậy, Dị Bẹ Dị chân trái bên trong đá vào trái bóng ra. Chương 299, bay bóng móc bóng tuyệt cực Italia. Một đạo kim quang theo dì bẹ dì chân trái chỗ bay lên, trên không trung kéo lê cùng nhau xinh đẹp đường vòng cung, lướt qua cản Nạ và Dụ, lướt qua Mã Tệ Dạ Tỷ, bay về phía vùng tầm khác một bên. Xa một chút, Hèn giờ Dịp Hỉ lạ dì ổ lớn tiếng kêu lên, dì bẹ dì chuyển xa một chút đường đưa lưng về phía cung thành, bắt đầu nhanh chóng di động cước bộ của mình. Zember rọ thở tạ theo sát sau lưng hắn, Mã Tệ Dạ Tỷ đang di động vị trí, muốn đi vòng đây. Nước Đức Đại truyền hình giật mình kêu gào nói, Thượng đế, hắn muốn làm gì? Đường Tuyệt đưa lưng về phía cung thành bay lên trời. Trong náy mắt, Berlin Olympic sân thể dục tiếng hò hét cùng tiếng kèn biến mất. TV phía trước người xem ngầm ngậm lại. Bầu răng sờ khắp nơi yên tĩnh như đêm, Italiasa vào đến đáng sợ trong trầm mặc. Toàn bộ thế giới ánh mắt vượt qua thời không, nhìn chằm chằm vào đang tại bay lên trời đường tuyệt. Sân vận động chung quanh các phóng viên đem trường thương trong tay thiếu sao nhắm ngay đường tuyệt, có lẽ vĩ đại một khắc lập tức muốn xuất hiện. Bữa tiệc khách quý ra, chỉ giặc trong ánh mắt phóng xạ kinh người đặc biệt. siết chặt nắm tay nhỏ rộng kêu nói, sut goal, sut goal. Cách đó không xa Maradona, ánh mắt tỏa sáng. Chân cơ thể bắt đầu co rút lại, cả người có chút phát động kiên định, giống như hắn biến thân trở thành đường tuyết, đang tại hoàn thành nào đó suốt gôn động tác. À, Linh con mắt nhìn chằm chằm bạn trai của mình, vừa nắm tay nhỏ lớn tiếng nói, ngươi được ngươi nhất định được. Sa xôi dịu nỉ vợ sỉ tí ly ông hai tứ xuyên còn ăn, cửa phòng đóng chặt, ngăn cách thế giới, cũng ngăn cách bên ngoài nhận không khí. Hai bệ điều hòa đang tại tăng lớn mã lực công tác, nhưng mà, trong phòng người lại cảm thấy không khí dị thường oi bức, có mồ hôi theo cái trán chảy xuống. Giờ phút này, oi bức không khí đột nhiên biến được khẩn trương lên. Diễm Nỉ vợ sĩ tỉ li ông hai cái kia nhà lưu học sinh ký túc xá, văn đỉnh trên mặt vẫn là hàn băng, chỉ là sắc mặt của nàng có chút sản sinh. Đưa lưng về phía khung thành bay lên trời, đây là muốn bay bóng nọ bóng. Chỉ thấy Đường Tuyệt cả người cùng thảm cỏ song song, hai chân trên không trùng tốc độ nhanh trao đổi. Đường Tuyệt nhảy vô cùng cao, lưng khoảng cách thảm cỏ trừng một thước rơi hai bên, dẹp vợ dọ thở tạ khiếp sợ nhìn xem Đường Tuyệt hai chân. Hắn đây là, chạm, Đường Tuyệt chân phải lưng bàn chân hung hăng đá vào trái bóng ra. Hèn giờ Jihy Lazio lớn tiếng kêu gào, sút gol đường hoàn thành sút gol. Trái bóng thay đổi phương hướng, hướng khung thành nghiêng ra góc bay đi. Trọng tâm trận đấu bị Phong đã hai lần. Đèo Đường Tuyệt Tình Thế bắt buộc sút gôn bảo vệ cho. Tình trạng của hắn trì dai. Đường Tuyệt bay lên trời lúc, Dệm bờ Dọ Tở Tạ ngăn trở Vi Phong tầm mắt, cho nên hắn không có có thể như tới hai lần trước như vậy kịp thời làm ra phán đoán. Trước trái bóng bay qua Dệm bờ Dọ Tở Tạ đỉnh đầu lúc, hắn mới giật mình xá di động cước bộ của mình. Bay bóng móc bóng chết tiệt chẳng lẽ ngươi muốn dùng loại phương thức này để hoàn thành trận đấu, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thành công. Vi Phong bay lên trời muốn đi hoàn thành chính mình một lần khác vĩ đại một pha cứu nguy, nhưng là chạm Vi Phong trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Jenner rõ tờ ta ngăn cản là trí mạng đấy. Vi Phong tốc độ di chuyển chậm, trước trái bóng bay qua khung thành tuyến trong nháy mắt lúc, tay trái của hắn khoảng cách trái bóng còn có 10 phân. Trái bóng bay vào lưới ổ. Toàn bộ thế giới ở trái bóng bay trong quá trình là yên tĩnh đấy. Trước trái bóng bay vào lưới ổ trong nháy mắt. Đường tuyệt điểm bạo thế giới. Berlin Olimpis sân thể dục phá. Sa sôi phở răng sở khắp nơi điên. Toàn bộ thế giới sa vào đến điên cùng trong. Tuyệt cự vốn khiến cho người điên cuồng, chớ nói chi là đường tuyệt dùng một cước, kinh thế hai tục bay bóng móc bóng để hoàn thành tuyệt cự. giờ dịp Jiphi là gì ổ giống lớn nói, tuyệt cự đây là tuyệt cự thượng đấy hả? Bay bóng móc bóng vĩ đại đường thờ giang sở muôn năm đường muôn năm. ES lớn tiếng kêu gào nói, vào vào đường dùng một cước kinh thế hai tục bay bóng móc bóng, công phá vi phong không thành thủ môn hiện tại khoảng cách trận đấu chấm dứt thời gian, chỉ có 10 giây đồng hồ, đây tuyệt đối là luật cục trận chung kết ra, nhất kinh điển ghi bản. Đường băng vào cái này sút gol, tuyệt đối sẽ danh lưu sử sách. Nước Đức Đài truyền hình nói ra Không có người sẽ nghĩ tới trận đấu này sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện vậy. Không có người nghĩ đến di Zidane sẽ dùng loại này hình thức chấm dứt nghề nghiệp của mình kiếm sống, đồng dạng không có người sẽ nghĩ tới đường sẽ dùng loại phương thức này để hoàn thành chính mình cái đầu luật cuộc hành trình, hoàn thành chính mình cái đầu luật cuộc trận chung kết. Có một loại người trời sinh chính là làm lớn tình cảnh mà sinh đấy, có một loại người nhất định sẽ làm thế giới khiếp sợ đấy. Đường chính là như vậy một vị vĩ đại cầu thủ. Milan Đài truyền hình trái bóng bình luận viên dù bị nhỏ trầm mặc sau một lát nói ra, chúng ta không phải không thừa nhận đường chân này xuất gol, không có bất kỳ phạm quy. Hiện tại chúng ta không thể không tiếp nhận trận đấu thất bại kết cục. Nhưng là đội Tạ Ly Á có thể ngẩn đầu ưỡn ngực đi xuống trong sân, bọn họ đảm nhiệm rất khá. Không phải chúng ta không đủ mạnh ra sức, mà là vì đường quá mức cường đại. Trái bóng bay vào cầu lưới lúc, thân thể của Đường Tuyệt còn đang thảm cỏ ra. Khi hắn nghe thấy trên sân bóng khổng lồ tiếng hoan hô lúc, tuyến thượng thận kích thích tố đại lượng phân bố, nhanh chóng xoay người theo thảm cỏ ra lật lên. Làm xác định có phải thật vậy hay không đi bàn, hắn đứng lên sau này trước hướng Italia không thành nhìn xem, trước trông thấy cái kia màu vàng trái bóng, lẳng lặng nằm ở cầu trong lưới lúc. Hắn bắt đầu tại sân vận động bay lượng. Gào thét. Cầu thủ đội Pháp bọn họ phát ra một tiếng vui sướng tiếng gào thét, hướng đường tuyệt đuổi theo. Sân vận động phía bắc diện biến được mãnh liệt người dậy, giống như tuyết băng đồng dạng, thanh thế to lớn. Nơi này có tê tâm liệt phế tiếng gào thét, cũng có hỉ cực nhi khắp khản giọng tiếng nghẹn ngào. Cổ động viên ý phát ra tiếng tán phục, những tiêu trung lập người hâm mộ phát ra tiếng ủng hộ. Những âm thanh này tụ tập cùng một chỗ, biến thành kinh thiên động địa tiếng vang. Cả cái Berlin Olympic sân thể dục giống như ở bắt đầu lay động. Sân vận động phía bắc diện ở gào thét sau, lớn tiếng kêu to tên anh hùng phong đường đường đường tên đường tuyệt lại một lần nữa tại sân vân động Văg lên đường tuyệt bay bông móc bóng chính là một đạo kim Quang đạo kim quang vượt qua thời không đi vào phở răng sở khắp nơi lòng lánh bầu trời đêm đạo kim quang nóng lánh sau trên bầu trời mây đen tan hết một viên ló sáng tinh tinh xuất hiện ở bầu trời đêm viên này ngôi sao giống như chăng sáng bình thường chiếu sáng cả cái phở răng sở khắp nơi nước pháp các nơi quán ba, đã sớm kín người hết chỗ trước trái bóng bay qua khung thành sau tiếng thét trói thai bình rượu thanhhâm cùng khiếu thanhh âm hônn tạp cùng một chỗ lẫn nhau không nhận thức người, vui sướng điên cuồng ôn cùng một chỗ bệnh tâm thần tiêu gạo, nghe nói đêm đó rất nhiều đàn ông hưởng thụ tuyệt vời tình một đêm. Những cái này người hâm mộ là văn nhã đấy, nước Pháp còn có một chút kích cổ động viên vào, mọi người bình thường đưa bọn họ xưng là trái bóng lưu manh. Giờ phút này, phờ giăng sờ khắp nơi khói lửa lại tiếp tục, trên đường ô tô bị điên người hâm mộ nhanh nhóm, những cô đó tiêu chuẩn đến nước Đức hiện trường xem bóng trái bóng lưu manh, bắt đầu trắng trận đánh đập trên đường trong suốt. Dũng phát tiết chính mình vui sướng điên cuồng. Một trận hỗn chiến ở điên người hâm mộ cùng cảnh sát trong lúc đó bậy ra. Hiển nhiên gói lửa không chỉ là ở nước pháp xuất hiện Italia trái bóng bọn lưu manh ở khổng lồ thất vọng sau bắt đầu dùng đốt ô tô đập trong suốt phương thức đến phát tiết bất mãn của chính mình mà nước anh nước Đức các quốc trái bóng lưu manh hoàn toàn là phát tiết chính mình nào đó sung sướng mà bắt đầu ở trên đường phố gây chuyện giờ phút này nhất quấn quý trước loại những kia duy trì đường tuyệt cổ động viên Milan bọn họ mừng dỡ cùng đường tuyệt hoàn thành khiếp sợ thế giới đi bán. nhưng là thân là người Italia bọn họ lại cảm thấy khổng lồ thất lạc đường nguyên thiên nhà ăn tiếng hoan hô như sấm Nhãn Kính Nam đứng ở trên mặt ghế giống lớn nói, "Ta nói rồi hắn sẽ ghi bàn, ta nói rồi hắn sẽ ghi bàn." Đường Nguyên Thiên cực lực gáp chế chính mình nhịp tim đập loạn cao cao, cầm lấy một chén rượu, mạnh rót vào trong miệng. Trần Tú Nga ghé vào trên mặt bàn khóc giống, Thúy Hoa chạy hạnh phúc nước mắt, vô vỗ Trần Tú Nga lưng, nghẹn ngào nói, "Đừng khóc, đừng khóc." Nhãn Kính Nam từ trên ghế nhảy xuống, và những người khác trên sàn nhà giật nảy mình. Không thời gian dài, Nhãn Kính Nam phát hiện thế giới biến được mơ hồ. "Chẳng lẽ ta uống rượu không có hả? Ta mới uống hai chai bia? Chết tiệt, mắt của ta kính, mắt của ta kính. Văn Đình nhìn xem video, gọi ra một ngụm thở dài, trên mặt hàn băng dần dần hòa tan. Đưa ra một tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười xuất hiện, nếu như Đường Tuyệt thấy như vậy một màn, nhất định sẽ tán phục, nguyên lai like ngươi cười lên, là xinh đẹp như vậy. Bồ Đào Nha, Sơ Giở bảy trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang, giống lớn nói, "Ta nói rồi, ngươi nhất định được chết tiệt, ngươi nhất định được nói câu nói sau cùng lúc, nước mắt nhịn không được chảy xuống." Hắn rất muốn cũng đứng ở trận chung kết chiến trận, rất muốn cũng ở thời khắc cuối cùng, hoàn thành tuyệt làm đội bóng tự mình bắt được cái cúp. Mỹ lệ nước Pháp đoàn bà chủ Vô Dụ Nghị cạ Di hỉ cực như khấp, ôm Alin s lẩm bầm nói, quá tốt quá tốt. Alin nhu hòa vỗ vỗ Vô Dụ Nghị cạ Di bả vai nói ra, ta nói rồi, không có hắn làm không được chuyện tình. Hiện tại ngươi có thể yên tâm. Đội pháp phòng thay đồ, Di Đan ở lên tiếng cao giống. Đang nhìn đến nẻ Lụy đổ trong tay thẻ đỏ lúc, tâm của hắn liền ngã vào cốc đáy. Ở phòng thay đồ trên tivi, nhìn xem đường tuyệt xa vào Italia hậu vệ vòng đây, bất lực lần lượt không công mà lui, khi thấy lão Hữu Mã kệ lẹo đánh đến rút lúc, tâm của hắn đã chết. Vô luận theo phương diện nào xem Đội Pháp thua trận trận đấu này là chuyện đương nhiên. Truy cứu hắn nguyên nhân, hắn khẳng định khó chạy liên quan. Như vậy, truyền thông lửa đạn, tất nhiên sẽ nhắm ngay hắn. Có thể nghĩ, khi đó hắn sẽ thừa nhận bao nhiêu áp lực. Hiện tại Đường Tuyệt cứu vớt hắn, khiến hắn một lần nữa sống lại. Sau khi chết trọng sinh khiến Di Đan hạnh phúc không giống. Đưa tiệc khách quý ra, Trì giặc đã quên chính mình thân phận của tổng thống, giật ra cổ họng cùng với khác người hâm mộ đồng dạng lớn tiếng kêu to, phát tiết trong tâm chính mình vui sướng điên cuồng. The ở trái bóng bay vào cầu lưới trong nháy mắt, dùng sức cơ quả đấm của mình. Đến lễ phép sợ nhìn xem sân vận động, đứng lên vỗ tay, miệng lầm bẩm, đội bờ ra dư thua một chút cũng không an. Maradona theo trên chỗ ngồi nhảy dự lên, giống như cái kia cầu là chính mình đã đi vào đồng dạng, cơ hai tay chu lên. Đồ mẹ nẹt biến thành một con chim, ở khu chỉ huy bay lượn. Phía sau hắn ghế dự bị đang tại phát ra gào thét, hướng sân vận động chạy như điên. Liệp Đi mất trật tự nhai lấy trong miệng kẹo cao su, ánh mắt thảm đạm. Phía sau hắn ghế dự bị là một mảnh trầm mặc, trong trầm mặc là không lộ thất vọng. Duy Phong nằm ở thảm cỏ ra thật lâu không muốn dậy, hắn hoàn toàn không tin một màn này phát sinh. Tốt lông ngơ ngác nhìn xem cầu trong lưới trái bóng, gạt tủ sô trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Cầu thủ ý thấp kém cao quý chính là đầu Lâu, thế giới của bọn hắn bắt đầu hỏng mất. Lúc này, Bợ Lạc cho chỉ giặc đưa lên chính mình chúc mừng. Đỗ Latiny cùng Bợ Lạc ôm lúc, kiên định nói, "Ta nói rồi, hắn là tốt nhất người phát luôn Bợ Lạc điểm gật đầu nói, "Ai này bóng là một tòa tấm địa to, ta không đem hắn đẩy lên đi, người hâm mộ đều không đáp ứng." ESĐN nói ra, vòng bán kết, đố mẹ đem đường phóng ở ghế dự bị ra, kết quả đường không thể ra trận đấu. Thi đấu phía sau hắn ở trả lời phóng viên vấn đề lúc nói, không cho đường ra trận đấu, là vì khiến hắn bảo trì ra sân thì có ghi bàn kỷ lục. Đêm nay, Đường dùng chính mình đặc sắc biểu diễn, tiếp tục bảo trì cái này kỷ lục. Tám cái ghi bàn, Jonny ở ra giới hớt cục làm được, khi đó Jonny sớm liền trở thành thế giới người hâm nhất. Hiện tại, Đường cũng đánh vào 8 cái ghi bản, hắn tất nhiên sẽ trở thành làm thế giới người hâm nhất. Rất nhiều người đề xuất vấn đề như vậy, Zidane rời đi, Jonny cũng dần dần ra đi, thế giới trái bóng sẽ do ai đến thống lĩnh hiện tại đáp án ra đến, Đường đêm nay đã chinh phục toàn bộ thế giới. Phở đài truyền hình nói ra, Zidane tiếp nối đấy. Sớm rời đi chính mình đến cuối cùng một trận đấu trận đấu, đường không để cho hắn tiếc nuối cả đời. Có lẽ gì đàn lúc trước yêu cầu đấu mẹ nẹt đem đường gọi vào đội tuyển quốc gia lúc, căn bản không có nghĩ đến, đường sẽ dùng loại phương thức này để báo đáp hắn. Chương 300, ngồi trên bệ vị. Trận đấu ở một phút sau mới có thể một lần nữa bắt đầu. Tony vừa mới đem trái bóng đá cho hạ quỷ tạ, Argentina tịch trọng tài chính nghệ lý dụ độ liền thổi lên trận đấu chấm dứt tiếng còi vang. Trận chung kết cuối cùng kết thúc, vui sướng điên cuồng nước Pháp dự bị đội viên chu lên xông vào trận đấu. Theo, Totti cầu thủ ý. Bất lực đạp ở thảm cỏ da khô khốc, giống đã từng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của bọn hắn, nhưng là vận mệnh lại như vậy tàn khốc. Đã từng khoảng cách đỉnh thế giới có thể đụng tay đến, nhưng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt hạ. Từ răng sờ đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên hẹn giờ dịp hỉ lạ gì ổ lớn tiếng kêu gào nói, trận đấu chấm dứt đội Pháp dùng 2-1 chiến thắng đội Italia, lần thứ 2 bắt được gật cúp đội Pháp sáng tạo một cái mới lịch sử, hai lần xông vào lượt cúp trận chung kết, hai lần đoạt chức vô địch. Tối nay là thuộc về nước Pháp đấy, cùng hoàn đi, nước Pháp Milan Đài truyền hình danh tiếng trái bóng bình luận viên Du bị nhỏ dùng thanh âm trầm thấp nói ra, trận đấu chấm dứt, đội Pháp đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, chúng ta nên cho chúng ta dũng sĩ vô tay, bọn họ ở trong trận chung kết mở ra hiện tại trình độ người của mình. Bọn họ không nên khóc. Nước Đức Đài truyền hình nói ra, ở Di Đan phạt dưới sau, đội Pháp ở vào cực độ khó khăn, đường xa vào đến Italia hậu vệ trong vòng đây. Người Italia lợi dụng nhân số ra ưu thế, đúng đội Pháp phát động này lên thủy triều bình thường tiến công. Ở lúc kia, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Italia chiến thắng, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là, Đường cũng không có nhận thua. Ở trận đấu chấm dứt trước một phút, hắn điên cuồng ở tiền vệ đi zone ép. Cầu thủ ý muốn trận đấu kéo vào thêm lúc thi đấu, bọn họ dùng chuyển bóng đến trêu chọc Đường. Cổ động viên ý phát ra khổng lồ cười nhạo. Nhưng mà, bọn họ thật không ngờ, tiếng gời nhạo kích phát người Pháp đến cuối cùng hùng tâm, bọn họ giơ lên cao thủ thắng lá cờ, đi theo sau lưng Đường, đi điên cuồng zone F. Đây là trọng tâm trận đấu mấu chốt điểm, cầu thủ nước Pháp thông qua cố gắng đem trái bóng đoạt lấy đến, phát động này lên trọng tâm trận đấu một lần cuối cùng tiến công. Khuyết thiếu Zidane, đội Pháp còn có gì mẹ gì? Đội pháp trên trận trẻ tuổi nhất hai người chúatể trận đấu gìệ d gì dọc theo biên lộ đột phá thành công đem trái bóng chuyển đến Italia vùng cấm bên trong kế tiếp chính là đường cái kia chân khiếp sợ thế giới bay bóng móc bóng người Pháp cười đến cuối cùng bọn họ bằng vào đúng là thời khắc cuối cùng bày ra hùng tâm di đang sắp rời đi đội pháp người Pháp ở trọng tâm trận đấu ở giữa tìm được mới lãnh tụ tinh thần N nói ra trọng tâm trong sân trận chung kết mấu chốt nhất thời khắc chính là trận đấu đến cuối cùng một phút niệmm Tỳ hy vọng đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu Đường không muốn tiếp nhận cục diện như vậy. Người nào cũng biết trận đấu tiến vào thêm lúc thi đấu sau, Italia đem chiếm cứ bao nhiêu điều thế. Trái bóng trận đấu chính là như vậy. Người vĩnh viễn không biết dây sẽ phát sinh cái gì, người vĩnh viễn cũng không có cách nào đoán được kết cục là cái gì. Đội Pháp một không lúc, rất nhiều người cho rằng đội Pháp nên lấy được trọng tâm trong sân trận chung kết thắng lợi. Bởi vì vô luận là theo lịch sử chiến tích đến xem, vẫn là trận đấu ra cục diện mà nói, đội Pháp đều chiếm cứ thượng phong. Nhưng làm tệ dạ tỷ dùng đánh đầu san bằng tỷ số. Trước gì đang bị phạt dưới. Người Italia chiếm cư thượng phong lúc, rất nhiều người cho rằng người Italia sẽ lấy được thắng lợi. Nhưng là đường ở đến cuối cùng 10 giây đồng hồ, dùng khiếp sợ thế giới bay bóng nấc bóng, tuyệt cự Italia. Sau tivi nói ra, một cái penalty, đỉnh đầu đội người, bay bóng nấc bóng, tuyệt cự, có thể dùng cái này 4 tứ tổ, đến áp xúc trận này vạn chúng nhìn chăm chú trận chung kết. Đường bay bóng nấc bóng, tất nhiên sẽ trở thành làm luật cục nhất kinh điển đi bàn, trở thành nút cục trận chung kết gia vĩ đại nhất đi bàn. Ở Italia rồi bóng đá có một loại lời giải thích, trận đấu đến cuối cùng 10 phút là đường chuyên chúc thời gian. Đêm nay Đường Dùng hành động của mình chứng minh cái này lời giải thích. Đang tiến hành lượt cuộc, đường ra sân 5 lần, mỗi trận đấu đều có ghi bàn. Có thể làm được điểm này chính là một vị khác người pháp phọn tên. Trước cuộc trước khi bắt đầu, rất nhiều người đang suy đoán ai đem một mình dẫn dần đầu, trở thành đang tiến hành lượt cuộc biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Johnny, Dino, Zidane. Ở cái này một chuỗi giải tên ở giữa, tên đường ở phía sau, bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ, chỉ có 2 năm nghề nghiệp kinh nghiệm. Nhưng là, Đường Dùng chính mình đã sắc biểu hiện chính cổ động viên chinh phục, chinh phục đối thủ chinh phục toàn bộ thế giới. Ở trong trận chung kết, khi Ding sắp khuynh đảo lúc, Đường một mình đem đội Pháp nâng lên đến. Đây là vĩ đại cầu thủ mới có thể làm được đấy, Đường dĩ nhiên dạo bước tiến lên vĩ đại cầu thủ hàng ngũ. Kế tiếp, Đường muốn như cái khác vĩ đại cầu thủ như vậy, đi chinh phục càng nhiều đối thủ, bắt được càng nhiều cúp, làm toàn bộ thế giới người hâm mộ hiến dân càng nhiều đặc sắc trận đấu. Có lẽ cái kia lúc liền đem trở thành mới lớn nhất vua bóng đá. Di Zidane theo bài vị ra ngã rơi xuống, Đường cất bước tiến lên, ngồi trên bài vị, trở thành cổ động viên nước Pháp trong lòng tận hận. Phố dăng sờ khắp nơi xa vào đến sung sướng hải dương, đám cổ động viên đều theo trong nhà, trong quán rượu ra đến, người mặc quốc kỳ, hát ca khúc, ở trên đường cái du hành. Có người hâm mộ lái xe, án lấy loa, ở phố lớn ngõi nhỏ lớn tiếng kêu to, về đuốc é e ả giờ the cham dion. Phố dăng sờ khắp nơi tối này không có ngủ. Quốc gia khác người hâm mộ khiếp sợ tại đường tuyệt thời khắc cuối cùng bay bóng nắt bóng, ở trận đấu sau khi trầm rực, bọn họ một lần lại một lần đấy, cẩn thận thưởng thức cái kia khắc vào bọn họ trong đầu ghi bàn, hưng phấn thảo luận trận đấu chi tiết. Bọn họ quyết định đang nhìn hết trao giải nghi thức từ nay về sau, phải say một cuộc. Như vậy, toàn bộ thế giới tối nay không có ngủ. Berlin Olympic sân thể dục khiến cổ động viên nước Pháp biến thành sung sướng hải dương. Bọn họ lớn tiếng kêu to, rờ răng sở rờ răng sở rờ răng sở nước miếng vang khắp nơi, tinh kỳ tung bay. mắt se khúc lại một lần nữa tại sân vận động vang lên, Chicac, The Latini đám người cùng cổ động viên nước Pháp đồng dạng, thâm tình ta sướng. Zidane theo phòng thay đồ ra đến, ôm chặt lấy Đường Tuyệt, một câu cũng nói không nên lời. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ta đã từng từng nói với Johnny Ta phải trợ giúp hắn thực hiện Chamdion Leap giấc mộng. Ta cũng từng từng nói với ngươi, ta phải trợ giúp ngươi thực hiện luật cục giấc mộng." Ji Đan ngẹn ngào nói, "Cảm tạ ngươi." Đường Tuyệt biết được Ji Đan nói là có ý gì, một mặt là cảm tạ Đường Tuyệt thực hiện tại lời hứa của mình, trợ giúp chính mình thực hiện lần nữa rơi lên luật cục giấc mộng, về phương diện khác là đội pháp chiến thắng, giảm bớt hắn chịu tội cảm giác. Cái này bầu không khí có chút nghiêm trọng, Đường Tuyệt quyết định khiến Ji Đan vui vẻ ngồi dậy, vì vậy hắn vừa cười vừa nói, "Kỳ thật ta cũng là có tư tâm đấy, đây là ta lần thứ nhất luật đây là ta cái đầu luật cục trận chung kết." Ở ngươi đá phạt đền trước, ta thật sự nghĩ nói cho người biết, ta nghĩ đi đá phạt đền." Di Dan nhìn xem Đường Tuyệt, lắc đầu nói ra, "Nếu như người nói cho ta biết nói, ta sẽ đem cơ hội nhường cho người. Đường Tuyệt cười rộ lên, một thanh âm ở bọn họ bên cạnh vang lên, "Nếu nói như vậy, sẽ không có cái kia một cái penalty." Một cái thân ảnh cao lớn ánh vào hai người mi mắt, thú rệm một cái gấu ôm đem hai người ôm lấy, lớn tiếng nói, "Chúng ta thắng lợi, về đút e ạ giờ the cham Dion, bây giờ là hoan hô chúng ta thời điểm. Đến đây đi để cho chúng ta cao giọng gào thét đi hả?" Thu rệm ngẩng mặt lên trời thách giải, Di cùng Đường cũng ngẩng đầu gào thét. Sân vận động nhân viên công tác đang khẩn trương chiếu cố lục, bọn họ nên vì vô địch dựng dẫn phần thưởng cải cách. Di Đan đám nhất bang cầu thủ nước Pháp đi về hướng Italia nửa sân. Đường Tuyệt cùng khổ Đô Tơ Lô ông, ở hắn bên thai nói ra, đây là ta cho đến tận này, có gian nan nhất trận đấu. Người nên tiêu ngã mới đúng." Tơ Lô lắc đầu nói ra, thua chính là thua, ta thương tâm không phải là thua trận trận đấu, mà là cùng giấc mộng gặp phần qua." Tơ nói nghe cực kỳ mâu thuẫn, nhưng là Đường Tuyệt biết được hắn đang nói cái gì. "Đô thương tâm không phải là Đường Tuyệt tuyệt cự Italia." Bởi vì theo hắn, Đường Tuyệt là một cái có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Tớt lô Thương Tâm chính là khoảng cách vô địch gần như thế, mắt thấy giấc mộng muốn thực hiện, lại. Vô địch chỉ có một, kỳ thật đứng ở trận chung kết trận đấu ra mỗi một người cá nhân đều là anh hùng. Nếu như đêm nay ta thua trận trận đấu, giống như ta sẽ tiêu ngạo đấy. Đường Tuyệt vô vũ lô bả vai nói ra. Tötlo gọi ra một ngụm thở dài, điểm gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúc mừng ngươi. Đường Tuyệt từng cái cùng mình Milan đồng đội ủng, có thể ở lượt cup trận đấu ra quyết đấu là duyên phận. Milan các đồng đội nhịn xuống cổ đầu. Trần Hàn tỏ vẻ chúc mừng. Gatuso nói tiểu tử, nếu có lần, ta liều chết cũng muốn cho ngươi không đạt được gì. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, tốt, ta chờ đây ngày nào đó. Zidane dẫn chính mình đồng đội đi đến sân vận động phía bắc diện cái kia vùng màu trắng Hải Dương phía trước, sau đó tay cầm bắt tay vào làm, hướng người hâm mộ thật sâu túi đầu. Flørjangsør, Flørjangsør, Flørjangsør. Cổ động viên nước Pháp thơm tình kêu gạo, nhưng anh hùng không có quên chính mình. Bọn họ giờ phút này là trên thế giới hạnh phúc nhất người hâm mộ. Người đức công tác hiệu suất là cao đấy. Dẫn phần thưởng cải cách ở trận đấu chấm dứt 10 phút liền dựng tốt. Dẫn phần thưởng cải cách là màu trắng vòng tròn đấy, vượt cục đã theo bên sân đem đến dẫn phần thưởng trên đài. Bởi Lạc rời đi bữa tiệc khách quý trước, cùng chi giặc cùng nước Pháp Thủ tướng Gé Vĩ Lệ Ông, đưa lên chính mình chúc mừng. Trao giải khách quý bẻ kèn bùa ở cùng ở Latine cũng chúc mừng đội Pháp bắt được vô địch.